các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương một về quê nhà chi giáo ma đô lái về cống bà tỉnh thiên giang thị cao thiết đoàn tàu trên mục thiên thần sắc bình tĩnh như nước tà đầu cách trước cửa sổ l ặ n g lặng mà nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ đoàn tàu xuyên qua cao lầu san sắt thành thị lướt qua núi sông điền dã toàn bộ giang nam đại địa ở trước mắt như chiếu phim bình thường xẹt qua được lợi từ dép quốc cao thiết nhanh chóng phát triển nguyên bản mục thiên trở lại quê nhà cần gần mười tiếng hiện tại nhưng chỉ cần năm sáu tiếng dựa vào chỗ ngồi chợp mắt một hồi liền có thể về đến nhà đương nhiên càng nhanh hơn giao thông phương thức còn có nói thí dụ như máy bay nhưng là này nhưng là quá khứ thức ba năm trước nhân loại máy bay còn ngang dọc thiên cung ngao du phía chân trời nhưng lại như hôm nay không đã trở thành vùng cấm tất cả những thứ này thay đổi đều đến từ chính ba năm phát sinh ngàn năm không có chi biến cục thiên điệu đại biến linh khí hiện lên vốn là đã bị loài người chinh phục thiên không đại hải một lần nữa biến thành thần bí khó lường không thể vượt qua vùng cấm vạn mét thiên khung bên trên cương phong lạnh lẽo thần uy huy hoàng càn quét tất cả bất kể là dân dụng phi cơ chở hành khách vẫn là quân dụng chiến đấu cơ bay lên trời chính là vụn vặt kết cục mục thiên vẫn l ặ n g lặng mà nhìn ngoài cửa sổ không ngừng xẹt qua cảnh vật sáng sủa như ngôi sao con mắt bán mị nửa mở phảng phất ở cảm thụ cái gì thể nộ cái gì người bình thường dáng dấp như vậy đại thể là đang thưởng thức cảnh vật cảm thụ đường xá dọc theo đường tốt đẹp sơn hà phái lữ đồ phiền mượn mục thiên nghe qua bức cách cao hơn một chút chính là một vị cao thiết kỹ sư làm cao thiết từng thử đại kiều thì hắn lẳng lặng lĩnh hội thông qua đoàn tàu từng thử đại kiều phản ứng kiểm tra đoàn tàu tính năng mục thiên đối với cao thiết phương diện khẳng định không có chuyên nghiệp như vậy nhưng là hắn giờ phút này cũng không kém bao nhiêu một đường m à đến mục thiên đều không có nghỉ ngơi mỗi thời mỗi khắc đều đang lẳng lặng lắng nghe cảm thụ thiên địa hô hấp lưu c h u y ể n tự ma cũng bắt đầu bên trong đất trời liền tràn ngập nhàn nhạt thấp ý hơi nước bất chi bất giác nhuận hóa vật dần dần mà loại này khí trở nên mỏng manh mấy phần có địa phương thậm chí nhạt đáng thương khí cũng hôn tạp chất phát lên theo đoàn tàu nhanh chóng chạy băng băng cảm giác này biến hóa càng ngày càng nhiều lần hốt nùng hốt nhạt hoặc tinh khiết hoặc hôn tạp nếu như đem chế thành một tấm biểu đồ kỳ đi ra cái kia cuộn sóng tuyến đem cực thú vị đương nhiên nhất là thú vị chính là mỗi khi đoàn tàu chạy qua đường hầm xuyên sơn mà thịnh hành bên trong đất trời khí thì sẽ trở nên tương đối tinh khiết chất phát bên trong mang theo túc sắt kiên quyết mỗi khi từng thử tùng lâm núi sông thì cái kia phồn thịnh uy nghiêm đáng sợ tâm ý liền khiến người ta toàn thân thả lỏng chạy qua đại giang hồ lớn thì thủy nhuận thấp ý liền để toàn thân mát mẻ khoan khoái lữ đồ mấy trăm km mục thiên một đường cảm thụ hạ xuống thụ ích lương đa thu hoạch rất nhiều ân so với ba năm trước bên trong đất trời linh khí quả nhiên đầy đủ rất nhiều hầu như mỗi một tấc đất mỗi một góc đều có linh khí tồn tại linh khí thai n g é n vạn vật thiên không đại hải núi sông cây cỏ Nhân sinh nhiều phát loại sẽ phát sinh rất ba i ế n h ó thật h k ô năm g ngày trong lòng địa yên lặng biết biến bộ Thiên hiên thế thành một thị thuật nào quan cảnh. nói nhỏ.、Khỏe、mạnh sau sẽ địa địa khoa cầu đô Mục học Khỏe kỹ v n i n h trước o phong xoay trong, n nháy biến thành huyền huyện thế giới. Dù là mục Thiên là này một hồi ngàn năm không có chi biến cục nhân chứng một trong, giờ khác này nội tâm hắn vẫn còn năm g giới. giờ hỏa thế hồi chi khác chút khó có thể tiếp thu. cái mắt một Mục một một tâm tiếp t Ba có cục có có đã là là Dù r mỗi tình đầu thất bại mục thiên một thân một mình ra ngoài giải sầu kết quả vừa v ậ n chứng kiến này to lớn biến cục ở giữa ngọ ban ngày trong nháy mắt biến thành đêm tối tinh không rặng rỡ chính là thời khắc này thiên hàng lưu tinh từng vị thạch bi giữa lúc mục thiên ở hồi ức quá khứ nguyên bản trống c h â n không người lần chỗ ngồi đến rồi một nhóm người lớn bởi vì mục thiên không có chú trọng cái gì vì lẽ đó không có mua hạng nhất tòa mua chính là nhất đẳng tòa bốn người một loạt này tới mấy người rõ ràng là quen biết xoay tròn chỗ ngồi ngồi đối diện nhau dòng dã bảy người trực tiếp đem nguyên bản trống g i n g vị trí đều lấp kín nhóm người này ba nữ bốn nam tuổi cùng mục thiên sắp xỉ ước chừng chừng hai mươi tuổi một bộ sinh viên đại học rằng d ấ p có lẽ là mục thiên giáng dấp thanh tú lại cùng đám người kia tuổi sắp xỉ rất nhanh bọn họ liền chủ động cùng mục thiên tán gẫu lên trải qua một p h e n giao lưu mục thiên mới biết này một đám nam nam nữ nữ quả nhiên học sinh hơn nữa là nơi khác đi học học sinh phi thường đúng dịp chính là bọn họ chạm cối dĩ nhiên tương đồng đều là thiên giang thị ngươi cũng là nghe nói thiên giang thị tu sĩ học viện triều sinh mới về đến cố hương đi học hỏi sao hỏi mục thiên thoại chính là một dáng dấp không sai mà bộ ngực rất có liêu nữ h à i cái này mục thiên mới biết tên của nàng lâu n g u y ệ t mục thiên nghe một lần liền nhớ kỹ đừng hỏi tại sao mục thiên chắc chắn sẽ không thừa nhận là nóng bỏng vóc người đang tắc quái gần như coi như thế đi mục thiên đúng là không có nói láo hắn về đến cố hương xác thực là bởi vì ngày này giang tu sĩ học viện có điều hắn không phải vì đi học hỏi mà là giáo thư dục nhân truyền bá huyền giới văn minh c h i hỏa đơn giản tới nói nếu như trước mắt mấy người có thể bị tu sĩ học viện trúng tuyển mục thiên hoặc sắp trở thành trước mắt mấy người s ư trưởng cái gì coi như thế đi đại gia đều là dáng dấp như vậy đừng thật không tiện rồi đến thời điểm chúng ta có thể cùng đi coi như không có được trúng tuyển cũng không có mất mặt gì thiên giang không thiếu võ quán cùng miếu quan chúng ta đi không được thiên giang còn có thể có cái khác lựa chọn n h i nói chuyện chính là một người dáng dấp giống như vậy cười lên rất đáng yêu nữ h à i một bên khác một nam tựa hồ bị yêu cười nữ hải ngây thơ đậu đến vội va xì xì cười nói tiểu bình ngươi đừng đầu được không miếu quan môn phái mấy năm qua đồng bột phát triển mỗi người nghiễm nhiên trở thành một san sát tu luyện thánh địa nhưng là bởi chính phủ hạn chế tài nguyên không đủ bọn họ quy mô bình thường không lớn thực hành chính là tinh anh thức thu đồ đệ và môn phái độ khó nhưng là vượt xa tu sĩ học viện chính là võ quán càng thêm vô căn cứ vàng cao lẫn lộn chúng ta phải không tới cái gì tốt bồi dưỡng ai chúng ta người bình thường khó à, mắt thấy thiên địa đại biến linh khí hiện lên đại địa vô số cơ duyên lớn chờ chúng ta nhưng là như n g hỏi không cửa trước đây thời đại mạt pháp cũng coi như bây giờ phi thiên đ ộ địa thân thể n g ạ n h mới vừa đại pháo trở thành hiện thực nếu như cả đời tầm thường vô vi không khỏi thực sự là tiếc đ ố i là đây nghe nói lâu năm đại minh tinh hứa đỉnh nhi liền đợi được huyền giới chính thống công pháp tu luyện cả người đều phát sinh khó mà tin nổi biến hóa năm mươi tuổi nàng dĩ nhiên thanh xuân tái hiện da rẻ thủy nhuận như hai bát thiếu nữ giống như vậy thực sự là ước ao chết rồi rất nhanh đại gia đều nhiệt tán gấu lên có điều mục thiên đại thể đều là lẳng lặng lắng nghe tình cờ mới sẽ nói hai câu ai các ngươi nghe nói không có người nói thiên giang học viện sẽ có tri giáo lao sư hàng không vậy cũng là thiên hải học viện một kỳ học sinh tốt nghiệp chân chính thiên tử con cưng không phải là thiên hải học viện là z quốc thủ phê khởi đầu ba đại tu sĩ học viện quốc gia đề xướng một nhóm người trước tiên trở thành tu sĩ cuối cùng kéo tất cả mọi người đều có thể trở thành là tu sĩ kéo dài tuổi thọ tăng mạnh quốc gia quốc dân thực lực tổng hợp nơi như thế này đi ra người cái kia thật là, là không bình thường ở trước đây huyền giới văn minh vẫn không có d á n g lâm địa cầu thời điểm ở rét quốc bởi vì giáo dục tài nguyên không bình quân một ít lạc hậu xa xôi khu vực không cách nào chịu đến hài lòng giáo dục quốc gia liền nâng đỡ chi giáo cải thiện rét quốc nghèo khó khu vực giáo dục hiện trạng chờ cho tới bây giờ tu sĩ chi giáo thay thế trước chi giáo toàn thế giới không có ai không giấc mơ trở thành tu sĩ nắm giữ gần như thần thoại các loại thần kỳ thủ đoạn nắm giữ cực kỳ dài lâu tuổi thọ hưởng thụ cao thượng địa vị huyền giới văn minh nảy sinh sơ kỳ huyền giới tri thức truyền bá là cực kỳ khó khăn có thể trở thành là tu sĩ chính là số ít người hơn nữa số lượng ấy là cực kỳ cực kỳ nhỏ bé giáo dục tài nguyên thì càng không thể nói là quốc gia hiệu triệu để một số ít người trước tiên trở thành tu sĩ ở toàn quốc mấy chỗ phồn hoa phát đạn nhân khẩu đông đúc khu vực thành lập thí điểm tu sĩ đại học bồi dưỡng quốc gia nhóm tu sĩ đầu tiên mà những nơi khác thì lại không có may mắn như vậy đàm luận đến nơi này tựa hồ lập tức ở giữa đoàn người dê điểm lập tức nhen lửa đoàn người nhiệt tình nóng bỏng vóc người lâu nguyệt càng là ý cười dịu rằng nói ta đoán vị kia chi giáo lao sư nhất định là cái đại soái ca đến thời điểm ta nhất định điên cuồng cũng truy hắn để hắn quỳ gối ở ta váy xoe bên dưới đến thời điểm các ngươi cũng có thể theo hướng phúc ha ha ha n g u y ệ t n g u y ệ t cố lên yêu đến thời điểm chúng ta liền rửa cả vào ngươi cố lên n g u y ệ t n g u y ệ t yêu quý ngươi đoàn ngươi dồn dập ồn ào mà mục thiên nhưng là cực kỳ lúng túng này nói không phải đúng là mình sao tiếp theo tà mặt lấy điện thoại di động ra dựa vào xem thời gian cơ hội ở như gương giống như điện thoại di động trong màn ảnh quan sát chính mình nhan trị u thực sự là một thanh tú x o á i tiểu hỏa thỏa thỏa đại x o á i ca một viên nhất thời mục thiên yên tâm trong lúc lơ đãng mục thiên đối với về quê nhà chi giáo có mấy phần khác ước mơ hay là này sắp trở thành chính mình c h u y ể n chết điểm thế giới sẽ nhờ đó thay đổi chương hai thị trưởng đón gió thiên giang thị trạm xe lửa một đám tây phục áo sơ mi trắng hệ cà vạt người đàn ông trung niên thẳng mà đứng một người trong đó rất có uy nghiêm người đàn ông trung niên ngẩng đầu ngóng về nơi xa x ă m tựa hồ đang chờ đợi cái gì những người còn lại vi ở xung quanh lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó ở đoàn người bên liên giới một người tuổi còn trẻ tiểu tử dơ nhãn hiệu mặt trên viết mục thiên hai chữ không cần nhiều hỏi có chút nhãn lực người đều có thể nhìn ra nhóm người này thân phận bất phàm lúc này bọn họ mở miệng bắt đầu trò chuyện lý thị trưởng thiên hải tu sĩ học viện phân phối đến tri giáo lao sư còn có năm phút liền đến Ừ lý thị trưởng trầm ồn địa gật u sau đó trên mặt khá là hiếm thấy hiện lên sắc mặt vui mừng cười nói ta hướng về ma đô bạn học cũ nghe qua vị này về quê nhà tri giáo lao sư lý thị trưởng vị lao sư này làm sao có người nói huynh đệ chúng ta tỉnh thị cũng đi tới một vị tri giáo lao sư đánh này sau đó trong thời gian ngắn ngủi bọn họ tu sĩ số lượng liền đại đại vượt qua chúng ta thật không biết chúng ta thị đến này một vị trình độ làm sao lý thị trường ha ha ha cười ra tiếng h i ệ n nhiên tâm tình của hắn vô cùng tốt hoàn toàn không có bình thường nghiêm túc thận trọng bạn học ta nói vị này mục thiên đồng học quanh năm ngồi vững vàng toàn giáo đếm ngược số một vừa vào trường học tân sinh một năm sau đó đều vững vàng vượt qua hắn chu vi lãnh đạo chính phủ nhiều tiếng hô kinh ngạc h i ệ n nhiên bọn họ không hiểu nổi trong đó l o g ì nếu như đúng là như vậy ngài có thể bật cười bình thường có thể lộ cái khuôn mặt tươi cười đều cùng tường thụy xuất thế bình thường hiếm thấy ngạc nhiên ngày hôm nay nhưng là miệng đều cười nhết lý thị trưởng ngài có thể đừng tìm chúng ta đùa d i n a chính là chính là nếu như thực sự là như vậy ngài còn một bộ lã vọng vương cần g i á n g dấp lý thị trưởng mặc c h o nhiên ngậm lấy ôn hòa ý cười ta không có đùa d i n đây là sự thực mọi người c h ố mắt ngoắt mồm không biết làm sao nói tiếp nhất thời trong lòng mọi người càng là nén l é n giận nếu không là trước mắt chính là thị trưởng là bọn họ lãnh đạo phòng chừng đều muốn mắng người có điều mà n à y chính là mục thiên đồng học chỗ bất phàm thiên hải tu sĩ học viện làm vì quốc gia trọng yếu chiến lược quy hoạch lãnh đạo tối cao thời khắc quan tâm trọng điểm hạng mục hắn liên tục mấy năm đ ế m ngược đệ nhất nhưng không có bị khai trừ trường học cũng chưa bao giờ đã cho hắn bất kỳ xử phạt gì cảnh cáo thậm chí ngay cả phê bình cũng chưa từng có lý thị trường ý tứ là mục thiên có lai lịch lớn lý thị trường lắc đầu một cái mục thiên đồng học gia đình bối cảnh các ngươi cũng đều từng làm chuẩn bị bài công tác gia đình bình thường sinh ra nhưng là hắn bị toàn giáo hơn trăm tu sĩ học sinh báo cáo thiên hải học viện cấp lãnh đạo vẫn không có bất luận biểu thị gì nên cho học đồng từ chưa từng thiếu lúc đó mục thiên đồng học chủ động xin về quê nhà tri giáo thiên hải học viện phó hiệu trưởng cực lực giữ lại các ngươi không cảm thấy rất thần kỳ sao lý thị trưởng một bộ cao thâm khó dò dáng r ấ p chậm rãi nói ra chu vi cùng đi lãnh đạo thành phố cục giáo dục lãnh đạo đều không rõ vị này mục thiên đồng học đến cùng thần thánh phương nào hắn có cái gì chỗ hơn người đây là giờ khắc này mọi người cộng đồng tiếng lòng đương nhiên mọi người hiếu kỳ đồng thời cũng không khỏi đối với khoe khoang cao thâm lãnh đạo nhổ nước bọn ai cao nhân chính là như vậy đều là muốn bãi làm ra một bộ cao thâm khó dò dáng vẻ lý thị trường n à y mục thiên lão sư đến cùng có gì chỗ thần kỳ lẽ nào hắn khá là am hiểu giáo sư học sinh lý thị trường đầu quá khứ một khen ngợi ánh mắt nhất thời cái kia lên tiếng nam tử liền cực kỳ hưng phân kích động lý thị trưởng không có lại thừa nước đục thả câu tiếp theo nói tiếp không nói những khác t ỉ n h thị đến tri giáo lao sư trình độ làm sao chúng ta vị này mục thiên tiểu lão sư sợ là thích hợp nhất tri giáo hắn những phương diện khác hay là không nhất định tài năng xuất chúng nhưng là hắn đối với đạo văn nghiên cứu nhưng là toàn bộ Z quốc thậm chí toàn cầu đứng đầu nhất tồn tại ba năm trước thiên hàng truyền thừa thạch bi bia đá kia trên ghi chép văn tự bị người xưng là đạo văn tức truyền đạo tri văn một văn minh truyền bá chủ yếu nhất chính là nó văn tự huyền giới văn minh hưng khởi tu sĩ bồi dưỡng đạo văn giáo dục là không cách nào vượt qua khảm thoát ly đạo văn giáo dục hết thể đều là không chung lầu các vĩnh viễn cũng không cách nào chân chính hương thịnh từ ba năm trước thiên địa đại biến vừa đến có thể trở thành là tu sĩ nhưng vẫn là cực kỳ số ít người c ủ về căn bản chính là truyền thừa thạch bi đều phi thường lợi thế thiên phú gân cốt rất tốt giả mặc dù xem không hiểu đạo văn chỉ cần tiếp xúc được truyền thừa thạch bi thì sẽ quán đỉnh giống như truyền thụ công pháp cùng huyền giới c h i thức càng là thiên phú tốt người thu được càng nhiều càng mạnh truyền thừa nhưng là đối với đại đa số thiên phú người bình thường không nói bọn họ cả đời cũng không cách nào nhìn thấy truyền thừa thạch bi mặc dù truyền thừa thạch bi thả ở trước mắt bọn họ cũng không cách nào thu được truyền thừa mà muốn giải quyết triệt để vấn đề này chính là phổ cập đạo văn giáo dục làm cho tất cả mọi người nhìn h i ể u công pháp tiến tới tu luyện đương nhiên ở rét quốc cổ vũ truyền thừa h u y ề n môn đạo thuật chưa bao giờ đoạn tuyệt quá ngày xưa thời đại mạt pháp cổ vũ từ từ suy tàn nhưng là như hôm nay địa đại biến linh khí thất t ỉ n h cổ vũ lại một lần nữa sinh động ở thần châu trên mặt đất bây giờ rét quốc được xưng toàn cầu tu sĩ nhân số nhiều nhất cổ vũ không thể không kể công không ít tu luyện gần cốt người tốt bởi vì tu luyện cổ vũ mà trở thành một người tu sĩ có điều hiện nay mất đi cao thâm truyền thừa cổ võ đạo thuật có chút non nớt khó có thể với tới huyền giới công pháp tuy rằng toàn quốc sớm liền bắt đầu mở rộng cổ vũ trợ giúp người bình thường thu nạp thiên địa linh khí cường thân kiện thể kéo dài tuổi thọ nhưng là có thể chân chính tu luyện thành công bước vào tu sĩ cửa lớn giả vẫn là số ít tuy rằng có không tầm thường tiềm lực nhưng là trải qua thời đại mặt pháp chân chính truyền thừa còn lại không có mấy so với huyền giới truyền thừa trong bia đá công pháp hệ thống hoàn thiện cái kia kém không phải là một chút nhỏ một bên khác mục thiên cưới đoàn tàu trên đã vang lên nhắc nhở hành khách đến trạm phát thanh mục thiên đơn giản thu thập một phen hành lý sau đó lẳng lặng mà ngồi đang chỗ ngồi trên chờ đợi đoàn tàu chính thức đến trạm thừa dịp khoảng thời gian này nhàn rỗi mục thiên tâm thần ngưng lại trong đầu chậm rãi hiện lên một hình ảnh đó là một mảnh quang hoa tinh không sáng trói ở tại ngay chính giữa bảy tôn thạch bi thình lình đứng sừng sững ở giữa quang hoa lưu chuyển khắp trên tấm bia đá thần bí mà lại tràn ngập h u y ề n ảo h a đến trạm xuống xe tự nhiên đờ ra làm gì ni một đường đến mục thiên cùng lâu n g u y ệ t trò chuyện thật vui rất là hợp ý Này không lâu, Nguyệt nhìn thấy đoàn người đều đứng dậy hắn còn tọa đàng n thấy dậy g lâu đều tọa ồ i t r ê nha lập tức t mục vô vô i ê n v i nói cười dịu dàng. Ồ nha, dịu vậy thì đến tiểu n g u y ệ t đi rồi chúng ta muốn mau mau rồi còn muốn thu thập nhà đây không phải vậy có khó khăn chính là chính là n g u y ệ t n g u y ệ t hoàn hồn vi tin đều muốn đến ngày sau có thời gian phong hoa tuyết n g u y ệ t anh chàng đẹp trai tạm biệt lạc lâu n g u y ệ t một mặt ý xấu hổ theo đồng bạn đi trước một bước trước khi đi cái kia bốn vị nam sinh r ồ n dập liếc mắt một cái mục tiên h để mục thiên một trận không hiểu ra sao có điều rất nhanh mục thiên rõ ràng trong đó đạo đạo liền trực lắc đầu mục thiên quần áo nhẹ ra trận nhấc theo tiểu ba lô cũng rời đi ở trên đường mục thiên tâm thần lần thứ hai trở lại đầu góc nơi sâu xa một đoạn tin tức nổi lên man nhu bi thượng cổ man nhu quan tường đồ phân tích tiến độ 40%. cồn cồn lãng đào bi thiên t r i ề u vạn lăng quyết phân tích tiến độ 20%. giao long bi tam đầu hung giao quan tường đồ phân tích tiến độ 0%. Luyện khí bi phân khí í bi t chương tiến tích tiến trận tích tiến bi bi Bồi chế Luyện đan phân phân độ độ độ 5%. pháp Cầm 3%. 4%. d ba phân tích tinh hải mục thiên có chút ngoài ý muốn hán tử trước nghĩ tới chính mình về đến cố hương tri giáo hội cực được h o a n g h e n nhưng là lại không nghĩ rằng như vậy có bài diện đường đường thực quyền thị trưởng tự mình đi tới c h ạ m xe lửa tiếp chính mình đối với lý thị trưởng tự mình cho mục thiên đón gió nhiệt tình chiêu đãi mục thiên rất là giật mình thụ s ủ n g nhược kinh đồng thời cũng đối với địa phương chính phủ hảo cảm tăng nhiều một phen hàn huyên ăn uống linh đỉnh bởi vì về nhà xuất ruột mục thiên liền rất sớm cáo tử lý thị trưởng thật là lý giải mục thiên tâm tình nhiều năm ở bên ngoài đi học nhớ nhà đó là lại chuyện không quá bình thường lập tức liền vì là mục thiên sắp xếp xe còn tương quan công việc thì lại ngày sau lại tường nghị lao ra mau nhìn chúng ta tiểu khu tiến vào tới một người đoàn xe có chuyện gì ngạc nhiên xe riêng đầy đường ai người cái lao giả nhìn cái kia biển số xe cùng giấy thông hành là thị lãnh đạo chính phủ xe ồ còn giống như thực sự là thật giống xa khu bên trong không ai thông báo chúng ta có lãnh đạo đến thăm v i ế n g a không đúng xe ở lão mục ra dừng lại lão mục còn ra n i ê n tiếp trong xe dưới đến một người tuổi còn trẻ tiểu tử cùng mục ra hai người ôm cái kia không phải lão mục ra cái kia con trai sao hán tử bên ngoài trở về vẫn là chính quyền thành phố cho đưa tới mục thiên đoa nhi này tiền đổ a trong lúc nhất thời g i a trẻ khu lao đại mụ cụ ông môn vi cùng nhau nghị luận sôi nổi cũng không lâu lắm toàn bộ tiểu khu đều biết mục gia tiểu tử trở về đồng thời là mặt mày rặng rỡ vinh quy quê cũ khê thạch tiểu khu số tám mươi từ ba trăm linh một mục thiên trong nhà tiểu thiên ngươi có thể coi là trở về mấy năm qua ngươi quá thế nào ừ m g dán chắc không thiếu ngươi ở bên ngoài ăn ngon không tốt sắp tới mẹ lữ lan hỏi han đ ơ n cần liên tiếp không biết hỏi bao nhiêu vấn đề này cũng khó trách ba năm qua mục thiên đều ở thiên hải tu sĩ học viện học tập hiếm có kỳ nghỉ trở về tự nhiên rất ít hơn nữa mỗi lần trở về ở mấy ngày liền đi có lúc mặc dù thả giả bởi vì mục thiên thành tích không lý tưởng vì lẽ đó cũng là lựa chọn ở tại đạo văn nghiên cứu tiểu tổ vượt qua kỳ nghỉ mục thiên tràn ra nụ cười đem tình huống của chính mình từng cái cùng cha mẹ nói rõ nói như vậy ngươi sau đó liền vẫn ở nhà không ra đi tới lữ lan một mặt kinh hỉ ân mẹ ta sau đó liền ở lại thiên giang thị công tác vừa nay đưa ta đến xe chính là trong thành phố ta cùng lý thị trưởng trao đổi qua qua mấy ngày liền đi thiên giang tu sĩ học viện trì giáo vẫn tươi cười lặng lẽ nhìn mẹ con hai mục phụ mục viễn minh lúc này mở miệng tiểu thiên quyết định của ngươi ba ba phi thường ủng hộ ngươi chúng ta thiên giang không biết có bao nhiêu người khát vọng trở thành tu sĩ mà không có cửa ngươi có thể phải cố gắng làm yên tâm đi ba liên tiếp mấy ngày mục thiên đều không có đi thiên giang tu sĩ học viện báo danh mà là ngốc ở trong nhà bồi cha mẹ nói chuyện thiếm chuyện nhà tuy rằng vụt vặt nhưng là hồi lâu không có quy ra những n à y ở trong mắt mục thiên đều rất có thú vị đương nhiên còn có tràn đầy cảm giác ấm áp mấy ngày nay mục thiên nghỉ nghỉ ngơi đồng thời cũng không có lời biếng trong óc cái kia tinh không vẫn dạng lời rực rỡ truyền thừa trên bia đá lưu quang cũng lưu t r u y ề n không dứt truyền thừa thạch bi tổng cộng bảy tòa trong đó luyện khí luyện đan cấm chế chất pháp bồi dưỡng hoạn thú bốn bi hôn tạp dài dòng phân tích lên tiến triển khá là c h ậ m c h ậ m hơn nữa hiện nay mục tiên đối với những này nhu cầu không cao mặc dù làm cho lại rõ ràng nắm giữ lại thông suốt ở bây giờ vật liệu thiếu tình huống hết thể đều toi công cho tới cái khác ba tòa truyền thừa thạch bi liền phi thường hữu dụng bọn họ là ba môn công pháp thả ở bên ngoài là có thể gợi ra náo động tồn tại thượng cổ man ngưu quan t ư ờ n g đồ thiên triều vạn lãng quyết tam đầu hung giao quan t ư ờ n g đồ này ba tòa thạch bi là mục thiên hiện nay cần công phá vấn đề khó thượng cổ m a n n h ư quan tường đồ phân tích tiến độ bốn mươi thiên t r i ề u vạn lãng quyết phân tích tiến độ hai mươi này hai môn công pháp mục trời đã nắm giữ phi thường thấu triệt không chỉ có mình có thể tu luyện dựa vào đối với bọn họ thấu triệt lý giải mục thiên có thể mang bọn họ c h u y ể n thụ cho những người khác này chính là mục thiên có lòng tin giáo học sinh tốt dựa dẫm vị trí cho tới tam đầu hung giao quan tường đồ thuộc về tương đối cao cấp công pháp t r o n sau tới một lần vô tình mục thiên dạy mình đồng học đạo văn chuyện thần kỳ phát sinh đối phương học có thành tựu sau vài tia quang điểm đi vào mục thiên trong thân thể sau khi mục thiên nhiều lần thí nghiệm ở trong trường trắng trận giáo sư đạo văn tri thức rất nhanh mục thiên phân tích tinh hải t r ậ n bắt đầu khỏe mạnh trưởng thành cho tới bây giờ đã đạt đến có thể phân tích truyền thừa thạch bí mức độ truyền đạo học nghề có thể tăng lên đào tạo phân tích tinh hải sự phát hiện này để mục thiên mừng rỡ không thôi điều này cũng chính là h ắ n tri giáo quê hương trọng yếu nguyên nhân mục thiên thoáng cân nhắc nửa phần tâm tư hơi động toàn bộ tinh hải bên trong lưu quang tựa hồ chịu đến một loại nào đó triệu hoán dồn dập hướng về thượng cổ man n ư u quan tường đồ tòa kia chuyển thừa thạch bi chạy tới mục thiên trước công pháp tu luyện chính là thượng cổ m a n n h ư u quan tường đồ vì lẽ đó hiện nay tinh lực cũng là toàn bộ thả ở trên mặt này tuy nói phân tích tinh hải đã phân tích hơn nữa nhưng l à n à y cũng không có nghĩa là mục thiên chân chính hiểu rõ nói cho cùng phân tích tinh hải chỉ là tác dụng phụ trợ không phải thiên tài tuyệt diễm hạ người tiếp thu chuyển thừa thạch bi quán đỉnh mục thiên muốn chân chính hiểu rõ thượng cổ m a n n h ư u quan tường đồ vẫn là cần dựa vào chính mình lại như một phức tạp toán học vấn đề tuy rằng cầu giải quá trình đều tỉ mỉ l ị ra nhưng là nếu như n g ư ờ i đều không thể xem hiểu vậy cũng vĩnh kém xa học được nhưng là lại nói ngược lại dù là như vậy phân tích tinh hải cũng là cực kỳ ngươi tiên chí ít ở người thường như đồng thiên thư bình thường công pháp phi thường trực quan địa bãi mục thiên trước mặt mục thiên có thể cực kỳ thấu triệt địa lĩnh ngộ t r ì n h bộ công pháp tất cả áo nghĩa phảng phất không hề mịt mở chỗ nhắm thẳng vào bản nguyên so với truyền thừa thạch bi quán đỉnh truyền thừa càng thần kỳ nếu là mình hoàn toàn tìm hiểu sợ là đối với công pháp này lý giải đem đuổi sát người sáng tạo mục thiên tinh tâm tìm hiểu kỹ càng thượng cổ man như quan tường đồ cái kia run giống như đạo văn ở mục thiên đ ấ y lòng không ngừng x ạ c qua lập tức triển khai quyền cước ở nhà phụ cận công viên trên đánh tới một bộ quyền pháp quyền pháp tổng cộng mười hai thước mới nhìn dưới cùng công viên bên trong cái khác luyện quyền người luyện võ cũng không hai giống như nhưng là nếu là một tên tu luyện thành công tu sĩ nhìn thấy tất nhiên sẽ giật nảy cả mình theo mục thiên vận hành công pháp quan tưởng thượng cổ mang như hùng bá vĩ đại đầu kia đỉnh thiên lập địa thượng cổ mang như hình tượng càng ngày càng sinh động sinh động dường như muốn vượt qua thời không g á n g lâm địa cầu giống như vậy theo mà đến chính là linh khí trong trời đất chịu đến một loại nào đó hô hoán dồn dập hiện lên mục tiên mục tiên tham lam địa hấp thu linh khí phun ra nuốt vào thu nạp liên miên không dứt đến c h ạ g vạng mục thiên cảm thấy tinh thần h ề ệ phải mới coi như thôi trên đường về nhà cảm thấy vô vị mục thiên liền lấy điện thoại di động ra giải giải lao mở ra cờ cờ mở ra tin tức thời gian rất lâu không có ai lên tiếng gờ giúp bạn học bên trong giờ khắc này nhưng là chín mươi chín mục thiên nhất thời hứng thú khiếp sợ chúng ta thiên giang thị muốn tới tu sĩ tri giáo lao sư nhất thời nay một c á tất cả mọi người tin tức để yên tĩnh quần trở nên sôi trào một mảnh chương bốn tiểu khu s ù n g vật miêu nổi khùng sự kiện cái gì thật sự giả từ đ â u tới tri giáo lao sư sẽ không lại là trong quân huấn luyện viên hoặc là cổ vũ môn phái đệ tử đi vậy thì có cái gì dùng bọn họ giáo sư cổ võ tu luyện lên quá t r ư ở n không cái một hai năm liền linh khí đều không cảm ứng được còn tu luyện cái l ê n sợi không bằng nghĩ làm sao kiếm tiền nuôi gia đình đúng đấy chúng ta cũng bỏ qua luyện võ luyện quyền thời cơ tốt nhất không có chính thống huyền giới công pháp chúng ta cả đời đều không có cơ hội trở thành tu sĩ mạnh mẽ nghe nói lần này không giống nhau là thiên hải học viện học sinh tốt nghiệp chân chính thiên tử con cưng chính thống huyền giới tu sĩ Wow! xem ra chúng ta thiên giang muốn quật khởi chúng ta có cơ hội tiến vào thiên giang tu sĩ học viện sao ai có phương pháp mục thiên từng cái đem tiểu học các bạn học tán gâu toàn bộ xem xong trong lòng cũng là hơi giật mình có điều hắn nhưng không có lập tức liền lộ đầu công bố chính mình chính là cái kia chi giáo lao sư trái lại đối với trong quân huấn luyện viên giáo sư quyền pháp khá cảm thấy hứng thú hai ngày nay cùng lý thị trưởng bàn bạc trong quá trình mục thiên cũng hiểu rõ tu sĩ học viện tương quan công việc ở thiên giang thị vốn là có xây tu sĩ học viện trong học viện giáo sư lão sư nhiều đến từ quân đội cổ vũ môn phái hoặc là đạo quan phật môn bọn họ giáo sư công pháp không phải chính tông truyền thừa thạch bi công pháp mà là hấp thụ huyền giới văn minh chất dinh dưỡng đem cổ vũ cùng đạo thuật phật pháp diễn biến mà thành quả thật này cũng vẫn có thể xem là một cái thúc đẩy toàn dân tu luyện đường tắt có điều hiện nay vẫn là có chút non nớt t h u t h u quét một lần tán gấu ghi chép mục thiên lại lặn dưới nước này cũng không phải hắn lãnh đạm vô tình không chịu dẫn những bạn học này chỉ là hiện tại hắn mới vừa tới đến thiên liên giang đối với tu sĩ học viện không hiểu nhiều lắm cũng không tốt tùy ý đồng ý cái gì đợi đến ngày sau ổn định lại nếu là có người muốn tu luyện hắn tự nhiên mừng rỡ làm người dẫn đường mục thiên không nhanh không chậm ở trên đường cất bước không có hết sức tăng nhanh tốc độ tuy rằng lấy hắn năng lực hành trình ngắn nhanh chóng tiến lên cùng người bình thường trăm mét nỗ lực giống như vậy nếu như vận dụng linh lực tu vi phi diêm tấu bích tiến triển cực nhanh cũng là điều chắc chắn cùng nhau đi tới huyên náo thành thị như quyển sách bình thường từ từ trải ra cái kia rất có sinh hoạt khí tức phố phường việc nhỏ ở trong mắt mục thiên không ngừng trình diễn huyên náo bên trong mang theo vài tia an lành náo chỉ chính là mặt ngoài cùng thì lại ngầm có ý thâm ý mục thiên từ thiên hải đi ra hắn hiểu biết đến vượt xa người thường đô thị vẫn phồn hoa như gấm địa cầu văn minh vẫn hương thịnh không suy nhưng lại như hôm nay địa đại biến huyền giới văn minh g á n g lâm thế giới xa không như trong tưởng tượng như vậy một mảnh quốc thái dân an thế giới mới mang đến tân kỳ nộ cùng trật tự toàn thế giới đều tràn ngập sự không chắc chắn thế lực một lần nữa thanh tẩy không nói chính là ngày sau tân thế giới tài nguyên tranh cướp liền đủ làm người nhức đầu tranh cướp cùng chém giết sẽ từ từ đánh vỡ này phồn hoa đô thị xa tình huống này hay là còn vì là thời thượng sớm như thế nào đi nữa nói điều này cũng chỉ là nội bộ nhân loại trong lúc đó mâu thuẫn thiên địa đại biến thay đổi không chỉ là nhân loại văn minh hướng đi càng ảnh hưởng địa cầu hết thể sinh vật cùng hoàn cảnh thiên không cùng đại hải lần thứ hai trở thành thần bí tồn tại hồ nước núi sông cũng phát sinh thần kỳ dị biến địa cầu những sinh vật khác chính lấy một loại không thể tưởng tượng nổi biến hóa trưởng thành so với nhân loại đối với tân thế giới thích ứng chúng nó hòa vào phương thức liền muốn đơn giản thô bạo rất nhiều nhân loại địa cầu người thống trị thân phận chịu đến to lớn uy hiếp hay là mình có thể tận một phần sức mạnh truyền bá huyền giới văn minh truyền đạo thiên hạ dẫn dắt toàn thế giới hướng đi một cái quang m i n h con đường mục thiên dọc theo đường đi đều đang suy tư này cũng không phải nói mục thiên lo nước thương dân lấy cứu vớt thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình có cực cao tư tưởng cảnh giới hắn sở dĩ suy nghĩ những này tất cả đều là bởi vì hắn muốn làm cùng kể trên mục tiêu bất ngưu nhi hợp mục thiên cần muốn trở nên mạnh hơn cần phải đi ra một con đường vì chính mình vì chính mình cần thủ hộ đồ vật mà muốn làm được những này cái kia nhất định phải đào tạo phân tích tinh hải mà phân tích tinh hải trưởng thành lại cần truyền đạo truyền đạo thì lại có thể trợ giúp càng nhiều người tất cả những thứ này tựa hồ cũng nước chạy thành sông chế tạo siêu cấp tu sĩ học viện truyền đạo toàn thế giới học trò khắp thiên hạ mục thiên chính lấy một loại không gì sánh kịp độ cao suy nghĩ nhân loại tương lai cùng thế giới hướng đi nhưng là hắn vừa trở lại chính mình tiểu khu liền phát hiện không đúng xe cảnh sát gào thét đ ặ c công dựng lên bức tường người đem bên ngoài xem trò vui quần chúng cô lập ra đến kèn đồng bên trong hô hào quần chúng không nên kinh hoảng ở bên trong tiểu khu không ngừng có thất kinh cư dân từ tiểu khu bên trong chật vật chạy ra trong miệng hô to có quái vợt tiếng khóc tiếng kinh hô liền thành một vùng toàn bộ tiểu khu mất đi thường ngày an bình phảng phất tao nộ phần tử khủng bố tập kích không ngừng có cảnh lực tràn vào ở tiểu khu ngoại vi làm tốt cứu viện dàn xếp công tác mục thiên biến sắc mặt tuy rằng hắn không rõ ràng cụ thể xảy ra chuyện gì nhưng là trong lòng hắn mơ hồ có mấy phần suy đoán trong lòng lo lắng cha mẹ an nguy vì vậy mục thiên trực tiếp không để ý cảnh sát ngăn cản thân thể loay lên trong nháy mắt người đã nhảy vào tiểu khu bên trong nguy hiểm chớ vào khe nằm dĩ nhiên là tu sĩ duy chỉ trật tự cảnh sát thấy mục thiên liều lĩnh muốn mạnh mẽ xông vào nhất thời trong lòng ngăn cản nhưng là thoại mới vừa mới nói được bên mép liền nhìn thấy mục thiên cái kia thân ảnh quỷ mị nhất thời muốn nói toàn bộ ngừng lại thậm chí nổ lên thố khẩu mục thiên vừa vọt vào tiểu khu sau đó cửa tiểu khu liền tới một nhóm người lớn những người này có địa phương lãnh đạo chính phủ có bộ đội quân binh có ngành đặc biệt một đám người hấp tấp chạy tới hiện trường ở một đám lãnh đạo bên trong dẫn đầu vị kia một mặt lo lắng hỏi dò tình huống hiện trường báo cáo lý thị trưởng khê thạch bên trong tiểu khu phát sinh dị thường sự kiện một cư dân trong nhà sùng vật miêu phát sinh dị biến biến thành một con hung mánh quái thú nổi lên hại người hiện nay đã có một người tử vong hai mươi bảy người bị thương chúng ta đã phái cảnh lực cứu viện gặp nạn cư dân còn quái vật kia sùng vật miêu thiên giang thị cục cảnh sát cục trưởng nói về quái vật kia sắc mặt nhất thời làm khó dễ lên lý thị trưởng chính là ngày đó vì là mục thiên đón gió vị kia giờ khác này hắn l ò n g như lửa đốt nghe được trưởng cục cảnh sát liền khẽ gật đầu quay về bên cạnh người đàn ông trung n h ê n nói vương doanh trưởng cái kia biến dị sủng vật miêu liền giao cho các ngươi vương kiếm thiếu t a quân hàm cống bà quân khu thiên giang cổ vũ doanh doanh trưởng kiêm thiên giang tu sĩ học viện phó viện trưởng thủ tịch huấn luyện viên sinh ra cổ vũ thế già ra học viên thâm nhập ngũ nhiều năm ba năm trước thiên địa đại biến linh khí hệ i n lên người này liền đã xảy ra là không thể ngăn cản có tu luyện cổ vũ nội tỉnh thêm vào huyền giới văn minh công pháp hai năm qua vương kiếm nghiễm nhiên đã trở thành thiên giang thị chính thức bảng hiệu thức nhân vật lý thị trường yên tâm bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ vương kiếm làm việc tuyệt không dây dưa dài dòng nói xong liền bắt chuyện t h ủ hạ hướng về tiểu khu xuất phát vương doanh trưởng chờ một chút lý thị trưởng gọi lại vương kiếm vương kiếm trong lòng cực kỳ sốt ruột tình huống trước mắt hết sức khẩn cấp chậm một giây đều có người gặp nạn có điều đối diện lý thị trường hắn cũng chỉ đành lại tính tình nghe lý thị trường còn có chuyện gì bên trong tiểu khu có một vị thiên hải tu sĩ học viện đến tri giáo lao sư vương doanh trưởng người muốn nhanh chóng cứu r a này có thể quan hệ đến chúng ta thiên giang thị tu sĩ giáo dục tương lai vương kiếm gật đầu xoay người tiến vào tiểu khu mặt ngoài không có biểu thị cái gì nội tâm nhưng là khịt mũi con thường đường đường thiên hải tu sĩ học viện thiên tử con cưng dĩ nhiên cần chính mình tới cứu thực sự là một chuyện cười chương ậ t năm gia quyền nhìn vương kiếm dẫn người tiến vào tiểu khu lý thị trưởng bình tĩnh tâm thoáng rộng một chút phát sinh trước mắt dị thường sự kiện hắn cũng là đau đầu không nớt trên thực tế loại động vật này dị biến sự kiện đã không phải ví dụ ở tại hắn khu vực sớm đã có quá tiền lệ đặc biệt năm gần đây loại này dị thường sự kiện phát sinh tần suất rõ ràng tăng nhanh vì không đưa tới không cần thiết khủng hoảng chính thức tức, các công tác, cấp còn chủ chỗ nhiều phong mạnh thị hơn tin tăng nơi quản đến trường này ẩn, nữa tỏa một tu loại sau quản sĩ sự đó lý lý là vì ậ t thực quyền thị trường, thường thiên to hán phi rõ ràng hiện nay thiên hạ biến hóa là to lớn bao nhiêu. quyền nay ràng biến lớn rõ là bao v vậy lý thị trưởng so với ai khác đều rõ ràng huyền giới văn minh mở rộng cùng tu sĩ giáo dục nặng đến đâu mớn không chỉ có việc quan hệ chính tích càng vì mình chỉ dưới đến trăm vạn cấp cư dân tương lai thiên giang thị thật vất vả đến rồi một c h i giáo lao sư nhưng là bây giờ thật xảo bất xảo vừa vặn đụng tới loại này đột phá tình t hình trí Chí mạng chính là phát sinh địa điểm chính là vị này mục thiên tiểu lao sư ra vị trí tiểu khu càng làm cho người ta lo lắng chính là trên phố nghe đồn vị này mục thiên lao sư vũ lực cũng không mạnh ai hy vọng không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không phải vậy không tốt hướng cấp trên cùng thiên hải tu sĩ học viện bàn giao lý thị trưởng thở dài một tiếng mục thiên vọt vào tiểu khu sau mục tiêu đầu tiên thẳng đến trong nhà nhìn cha mẹ có hay không bình yên vô sự đáng vui mừng sự mục thiên ở trong nhà tìm tới cha mẹ không có phát sinh bất kỳ bất ngờ ba mẹ hai người các ngươi không có chuyện gì thực sự là quá tốt rồi nhưng làm ta lo lắng h ỏ n g rồi nhìn thấy cha mẹ bình yên vô sự một đường lo lắng để phòng mục thiên giờ khắc này rốt cục t h à n h tĩnh lại tiểu thiên ngươi làm sao sống tới chúng ta tiểu khu có gia đình sùng vật miêu đã phát điên đã biến thành một con quái vợt tàn bạo cực kỳ ta tận mắt thấy nó một móng nuốt chộp vào trên thân thể người dòng máu một chỗ ruột đều đi ra mẹ lữ lan sắc mặt tái nhợt trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi mặc dù đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi mục viễn minh giờ khắc này cũng chẳng tốt đẹp gì có điều làm nam nhân hắn năng lực chịu đựng trời sinh mạnh hơn một điểm l i ê n đối với mục thiên nói tiểu thiên sao ngươi đi học nhiều năm trước mắt sự ngươi có thể xử lý n g ư ơ i tên k h ố n kiếp quái vật này như thế hung tàn ngươi muốn làm gì tiểu thiên ngươi liền ở nhà đ ừ n g đi ra ngoài cậy mạnh lập tức chính phủ sẽ phái người đến xử lý không cần chúng ta bận tâm lữ lan hộ độc sốt ruột mặc dù bây giờ tiểu thụy không ướt mục viễn minh muốn nói lại thôi thở dài một tiếng âm thầm nhỏ giọng chúng ta g i à trẻ khu hàng xóm láng giềng bao nhiêu năm nếu như tiểu thiên có năng lực đương nhiên ai tiểu thiên n g ư ơ i mẹ nói rất đúng mục thiên thấy buồn cười nói ba mẹ các ngươi quá coi thường con trai của các ngươi ta tốt xấu từ thiên hải tu sĩ học viện đi ra đây chỉ là việc nhỏ ta lập tức đi xử lý các ngươi tạm thời liền ở nhà ta đi một lát sẽ trở lại nói xong mục thiên xoay người rời đi trên thực tế mục thiên mới vừa tiến vào tiểu khu liền đã đại khái khóa chặt cái kêu biến dị sùng vật miêu vị trí có điều trong lòng lo lắng cha mẹ cũng là trước tiên về thăm nhà một chút cũng là ngăn ngắn mấy giây thời gian mục thiên đã phát hiện sùng vật miêu nay sùng vật miêu là một con đố ngẫu miêu hình thể so với bình thường đố ngẫu miêu phải lớn hơn rất nhiều đều sắp đuổi tới một con thành niên tăng ngao miêu m a u hơi nổ lên nguyên bản mỹ lệ vui tươi bề ngoài giờ khắc này không còn sót lại chút gì càng rót vào chính là cặp kia hiện ra khát máu hồng quang con mắt thấy thế nào cũng giống như một con tiến vào trạng thái nổi khùng manh thú quả thế mục thiên có chút giật mình trong lòng hắn suy đoán trở thành sự thật trước mắt đố ngẫu miêu m ô i thời m ô i khắc đều đang phát sinh biến hóa nếu như nhìn kỹ ngươi có thể phát hiện đố ngẫu miêu hình thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng mà thúc đẩy kỳ biến hóa chính là trong thiên địa quần quận không ngừng tràn vào đố ngẫu miêu linh khí nói đến không biết con này đố ngẫu miêu là may mắn vẫn là bất hạnh thiên địa đại biến tổng có một ít sự vật chịu đến thiên địa quan tâm có chút sinh vật trời sinh chính là tu sĩ ở nhất định do vận may run rủi liền có thể mở ra linh mạch tự do câu thông thiên địa linh khí dễ như ăn cháo trở thành tu sĩ hoặc là linh thú trước mắt đố ngẫu miêu chính là tình huống như thế có điều nó lại là bất hạnh trời sinh linh mạch cố nhiên thật đáng mừng nhưng là nếu như hướng về trước mắt đố ngẫu miêu như vậy thức tỉnh chính là mất khống chế linh mạch vậy nó kết cục liền vô cùng đáng thương chỉ A cứu c chỉ có thể mạng bố ngẫu miêu chung quanh phong xuyến đến mức đều bị nó phá hoại hầu như không còn thù cũng lâu sụp xe h ư n g ư ờ i chết toàn thân tràn ngập linh khí bố ngẫu miêu điên cuồng phát tiết trong cơ thể vô cùng sức mạnh thân thể máu thịt ở linh khí ra chỉ dưới trở nên không gì không xuyên thủng lực phá hoại rất lớn một ném mạnh liền đem một ngôi nhà phá tan một cái lô thùng to từ bên trong lập tức chuyển đến thiếu nữ tiếng kinh hô chu vi vẫn trong bóng tối theo cảnh sát thấy có cư dân gặp nạn lập tức hướng bố ngẫu miêu xạ kích nhưng là viên đạn còn không đánh tới bố ngẫu miêu cái kia bố ngẫu miêu trên người liền hiện lên một vòng ánh sáng hết thể viên đạn nhất thời bị cản lại vô dụng vừa mở ra linh mạch sinh vật ở giai đoạn hiện nay tới nói là sự tồn tại vô địch thiên nhân hợp nhất linh khí vô hạn đừng nói là viên đạn liền ngay cả ống phóng dốc cách pháo ranh cũng không có chỉ cần bên trong đất trời linh lực không có biến mất sạch sành xanh nó liền vẫn nắm giữ cực cường sức chiến đấu doanh trưởng không đánh nổi quái vật này trên người bị quá dày chuyện này quả thật quá khủng bố liền miệng lớn súng ngắm đánh nó đều cùng nạo ngứa như thế đừng hô mau đưa nó hấp dẫn lại đây hiện tại chúng ta ai cũng đánh không lại quái vật này có điều chỉ cần chúng ta c u ố n lấy nó không cho nó phát r ổ rất nhanh nó sẽ tự bạo mà chết vương kiếm lên tiếng hắn kiến thức rộng rãi đối với với tình hình trước mắt rất có kinh nghiệm vì lẽ đó hắn căn bản không có lô mãng địa chính diện cùng đố ngẫu miêu giao chiến mà là lựa chọn coi chừng nó ngăn cản nó chờ đợi thời gian trôi qua đến cuối cùng đố ngẫu miêu sẽ tự mình bạo thể mà chết có điều đột phát sự tình đều là khiến người ta xúc tu không kịp vương kiếm không nghĩ tới tiểu khu bên trong còn có cư dân không có chạy đi không có cách nào hắn không thể làm gì khác hơn là tự mình ra tay hấp dẫn đố ngẫu miêu sự chú ý do đó giải cứu cư dân trong n g a y mắt vương kiếm liền tới đến đố ngẫu miêu trước mặt linh khí vận chuyển quyền kinh t ừ n g trợn vương kiếm đấm ra một quyền nhất thời không khí xé r ồ i v ă n g vọng không gian đều vặn vẹo giống như vậy thanh thế cực kỳ d o a người n ẩm đố ngẫu miêu bị đau nhảy lên từ bỏ thiếu nữ trước mắt quay đầu công kích lên vương kiếm đến đố ngẫu miêu phương thức công kích rất là đơn giản hoàn toàn dựa vào bản năng cắn sẽ c h ả o thuyền tam bản phủ l u ô n đến chính là nhất lực phá vạn pháp dù là vương kiếm tinh thông cổ vũ đôi chiến kinh nghiệm phong phú nhưng là hai người dù sao không cùng một đẳng cấp không hai lần vương kiếm liền toàn diện rơi vào hạ phòng bị động chịu đòn bất cứ lúc nào đều có bị bố n g ô miêu một chảo quy thiên nguy hiểm vương kiếm không có cách nào không thể làm gì khác hơn là trước tiên lui lại nhưng là hắn không nghĩ tới chính là đầu kia bố n g ô miêu đánh đuổi hắn sau không có truy trái lại lại tiếp tục quay đầu lại vừa vặn cô gái kia vừa chạy ra nhà lầu một miêu một người đối lập mà đứng cái kia bố ngâu miêu hung quang á c gác nhìn thấy một hoạt động sự vật giơ tay chính là một chảo nay một chảo chính là mạnh như vương kiếm cũng hơn nửa không chịu nổi cùng không nói thiếu nữ trước mắt sau một khắc thiếu nữ ngàn cân treo sợi tóc lạc y lâm thiên cả kinh vốn là hắn còn ở bên cạnh lợi dụng tinh hải phân tích dị năng phân tích trước mắt bố ngâu miêu nhưng là để hắn vạn lần không ngờ chính là gặp nạn thiếu nữ dĩ nhiên là cùng mình thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên b ạ n thân lúc này mục thiên không kịp xác minh phân tích trực tiếp ra tay đây là đơn giản một quyền nhưng là mục thiên vừa ra tay nhưng khí thế kinh người ở sau lưng nó càng là hiện lên một con hùng bá tuyệt luân thượng cổ mang y u n g u hỏi chấn động thiên khung mục thiên trong lòng quan tưởng thượng cổ mang y u đem thần vận hoàn mỹ diễn dịch mà ra theo mục thiên quan tưởng sau lưng thượng cổ mang y u bóng mở càng ngày càng chân thực c ô động dường như muốn mang y ê u xuất thế chương sáu tạ tên mục thiên trên thực tế mục thiên lần đầu gặp gỡ dị biến đố ngẫu miêu cũng là bị giật mình hắn vốn tưởng rằng là sùng vật miêu bị linh khí xâm nhiễm phát sinh biến lính dị này vốn là là một cái đơn giản việc nhỏ tùy tiện một vị tu luyện thành công người liền có thể bắt vào tay nhưng là chân chính nhìn thấy mở ra linh mạch đố ngẫu miêu thì mục thiên nhất thời cả người đều vì khó lên lúc này đố ngẫu miêu xưng là ngưng mạch cảnh vô địch đều không quá đáng ở tại mở ra linh mạch trong thời gian ngắn hắn cùng thiên địa hòa làm một thể linh khí lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng nhanh chóng tràn vào đố ngẫu miêu trong cơ thể đố ngẫu miêu thân thể mỗi phân mỗi giây đều phát sinh biến hóa kinh người lấy một loại kinh thế hai tục tốc độ điên cuồng tiến hóa cái kia không ngừng bành trướng thân thể càng ngày càng kinh người khủng bố linh khí uy thế đều nói rõ tất cả mục thiên vừa bắt đầu cũng không có ra tay trái lại lợi dụng phân tích tinh hải đem trước mắt đố ngẫu miêu biến hóa v ậ thái thu vào tinh trong biển rất nhanh mục thiên tinh hải bên trong liền xuất hiện một con chính đang mở ra linh mạch loại nhỏ đố ngẫu miêu vô số quang hoa dâng tới tinh hải bên trong đố ngẫu miêu đem đố ngẫu miêu mở ra linh mạch quá trình kéo tơ b ó c kén linh mạch mở ra ảo diệu canh cửa đang từ từ hướng về mục thiên mở ra mục thiên đ á n h chú ý không sai tuy rằng đố ngẫu miêu mở ra linh mạch là không h o à n mỹ mất khống chế nhưng là không thể không nói cái này cũng là một lần phi thường cơ hội quý giá một lần nhòm ngó ngưng mạch cảnh chân lý cơ hội tốt tin tưởng thông qua lần này phân tích mục thiên đối với ngưng mạch cảnh lý giải sẽ rất nhiều ích lợi đương nhiên phân tích trong quá trình phát hiện đ ố ngẫu miêu nhược điểm cũng là mang vào có điều sự tình đều là không đổi kịp biến hóa mục thiên đột nhiên phát hiện thanh mai trúc mã lạc y đang bị đ ố ngẫu miêu uy hiếp sinh mệnh lập tức cũng không dám suy nghĩ nhiều trực tiếp ra tay thượng cổ mang ngưu quyền thức thứ c í n này một chiêu là thượng cổ mang ư u quyền bên trong kỳ lạ nhất một chiêu quyền này không nói kỹ xảo phát lực không trọng thị linh khí biến hóa chỉ xem ý chí võ đạo một đấm xuất r a như hỏi chấn động thương khung đây là thượng cổ man như quan tường đ ồ bên trong thâm ảo nhất một c h i ề u chỉ có đối với thượng cổ man như quyền cực kỳ tinh thông quan tưởng ra thượng cổ man như thần vận ý chí võ đạo hiện hóa mới có thể đánh ra lên tinh túy vị trí này chính là mục thiên đối với bố đố ngẫu miêu thiếu hụt vị trí mà lấy ra sát chiêu ý chí võ đạo vô cùng kỳ diệu bình thường quan tưởng loại công pháp đại thể đều là lấy làm căn cơ trong lòng cô đ ộ n g quan tưởng ra một vị thần hàng phục linh khí dẫn dắt sinh mệnh thăng hoa đố ngẫu miêu khuyết chính là ý chí võ đạo không cách nào hàng phục trong cơ thể mãnh liệt linh khí mới có bạo thể trí ngu chính là đánh rắn đánh dập đầu đúng bệnh hốt thuốc hiệu quả tự nhiên rõ ràng giờ k h ắ c này mục thiên đã là như thế đấm ra một quyển ngưu ma hiện thế ngưu hỏi trấn thiên trước một khắc vẫn là hung diễm thao thiên ngông cuồng tự đại đố ngẫu miêu nhất thời sợ hai thét lên ở mỹ lên cũng không còn kiềng kỵ lạc y tâm tư gào thét ở tại chỗ lăn lộn hiện ra ngân sắc hàn quang miêu trào chung quanh cuồng trào mặt đất đều bị cào nát bởi chịu đến mục thiên thượng cổ mang ngưu ý chí quái dày đố ngẫu miêu linh lực trong cơ thể tiến một bước mất khống chế thân thể của nó nhanh chóng bành trướng phảng phất một tràn ngập tức giận khí cầu bất cứ lúc nào đều có x ư n g bá nguy hiểm mà n à y chỉ có điều là mục thiên thức mở đầu chân chính quyền vẫn không có ra tay t i ể u thiên ca lạc y ngây ngốc nhìn trước mắt như đồng thiên thần hạ phạm bình thường nam tử chưa kịp nàng phản ứng lại vương kiếm thuộc hạ liền đưa nàng cứu cách hiện trường vương kiếm giờ khắc này cũng là há hốc mồm làm ngưng mạch cảnh sáu tầng hắn phóng tầm mắt toàn bộ cống bà nơi đều xem như là cao thủ bình thường cũng đã gặp không ít cừng giả nhưng là giờ khắc này nội tâm hắn chấn động nhưng là không gì sánh kịp vương kiếm tự tay cùng trước mắt đố ngẫu miêu giao thủ quá hắn phi thường rõ ràng địa biết đố ngẫu miêu là cường đại c ỡ nào ở ngưng mạch cảnh muốn đánh bại chính đang đả thông linh mạch linh thú trừ phi vượt qua ngưng mạch cảnh tồn tại bằng không đều là đưa món ăn nhưng là hiện tại vương kiếm nhìn thấy cái gì thượng cổ mang ngưu hiền thế như họ vang vọng toàn trường trống chân một chiêu thức mở đầu cái kia khủng bố đến cực điểm đố n g ô miêu liền muốn chết muốn sống l a n lộn trên mặt đất thống khổ kêu rên đây là cường đại cỡ nào n à y chính là chân chính cường giả phong độ sao vương kiếm trong lòng hò hét t i ê u ngạo nội tâm bắt đầu xuất hiện không giống nhau gợn sóng ở vương kiếm tinh thần hoảng hốt trong n g a y mắt mục thiên một quyển rốt cục đánh ra đi tới nhất thời chất phác bên trong mang theo man hoang khí tức ngưu họ ầm ầm vang lên trong phút chốc này một tiếng mang theo mục thiên ý chí võ đạo một đòn liền trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cọn g cỏ b ố ngẫu miêu trong cơ thể tàn phá linh lực chịu đến sung kích nhất thời càng hôn loạn không thể tả bất cứ lúc nào đều có triệt để mất khống chế nguy hiểm bà n h tại chỗ b ố ngẫu miêu bạo thể cái kia uy lực nổ tung cực kỳ kinh người nhà lầu sụp đổ ô tô nổ hủy mặt đất bị nổ ra một to lớn hô to bụi m ù che n g ậ p bầu trời khủng bố sóng trùng kích đem xa xa đèn đường đều bẻ gãy hiện trường như gặp phải đạn đạo h oanh tạc giống như vậy khắp nơi bờ bộn rất sớm rút đi hiện tại cảnh sát trận mắt ngoác mồm mà nhìn trước mắt một màn dù là đối với tu sĩ tồn tại đã tập mãi thành quen bọn họ giờ khắc này trong lòng cũng không khỏi sinh ra gặp gỡ thần tiên ảo giác mục thiên ca lạc y hưng ơ phấn cao giọng hô vậy có thiếu nữ không hoài xuân ai trong lòng không có ước mơ quá chính mình bạch mã vương tử lạc y phảng phất là tử hà tiên tử gặp phải điều khiển bảy mẫu tường cụ mỏ trí tôn bảo bình thường ảo sau một khắc kích động không thôi lạc y thân thể một hư mắt tối sầm lại liền n g ấ t đi mục thiên rất nhanh đi tới nhất thời vương kiếm cũng là cực kỳ kích động đến đón xin chào tôn giả ta là cống bà quân khu thiên giang cổ vũ doanh doanh trưởng vương kiếm đa tạ ngài ra tay giúp đỡ chúng ta ta thế thiên giang thị trăm vạn cư dân cảm tạ ngài mục thiên đỡ lấy lạc y nhìn thấy kích động có chút nói năng lộn xộn vương kiếm trong lòng cũng là không nói gì vương kiếm trong miệng tôn giả mục thiên tự nhiên rõ ràng là có ý gì vượt qua ngưng mạch cảnh tồn tại bị tôn là t ô n giả xem ra là chính mình biểu hiện kinh diễm để trước mắt quân khu cường giả hiểu lầm nếu bàn về tu vi chân chính mục thiên có điều ngưng mạch bốn tầng so với ngưng mạch sáu tầng vương kiếm còn kém trên không ít bởi vì mục thiên có chút t r ộ t dạ liền vội vã khách khí nói vương doanh trưởng không cần khách khí nên thiên giang thị là ta c ố hương ta không có thấy chết mà không cứu đạo lý như hôm nay địa đại biến tất cả trật tự một lần nữa phân chia đặc biệt tu sĩ、si、giới càng là chú ý một đạt giả làm đầu phát tắc mặc dù mục thiên một mặt ngây ngô cùng tính trẻ con nhưng là vương kiếm không chút nào xem thường ý nghĩ hiện tại vương kiếm nghe được mục thiên khách khí như vậy không chút nào bởi vì tuổi nhỏ tài cao mà vênh váo hung hăng trái lại hiền hòa khách khí nhất thời trong lòng càng là cùng kính cùng tán thưởng mặc kệ như thế nào đều nhiều hơn tạ tôn giả không biết có thể không thỉnh giáo tôn giả tôn hảo không biết tại sao luôn luôn l ấ m l ấ m liệt liệt vương kiếm đối diện mục thiên cả người nói chuyện cũng bắt đầu vẻ nho nhã hoàn toàn không có trong quân hung thần phong độ mục thiên cười cợt vương doanh trưởng ngươi hiểu lầm ta không phải là cái gì tôn giả ta cùng ngươi cùng một cảnh giới thậm chí tu vi còn không bằng ngươi còn tên mà cũng không phải bí mật gì ta tên mục tiên h đến từ thiên hải học viện ngày sau sẽ ở thiên giang học viện tri giáo đến thời điểm kính xin vương doanh trưởng chăm sóc nhiều hơn cái gì ngươi chính là cái kia tri giáo lao sư mục tiên h mục thiên vừa dứt lời vương kiếm trên mặt nhất thời cực kỳ đặc sắc lên các loại vẻ mặt như đồng biến ma thuật giống như vậy đến mục thiên nhìn hắn thì đã dại ra mục thiên một mặt vụ thủy không biết trong đó ẩn tình vốn định vừa hỏi đến tuột cùng nhưng khi nhìn một chút cùng bên trong như gió vương kiếm nghĩ trên tay mình còn có lạc y cũng không có nhiều tán gấu quay về những người khác cười cười liền cáo từ rời đi chờ mục thiên đi xa vương kiếm mới thanh tỉnh lại mục thiên hán dĩ nhiên là mục tiên h trên phố không phải nghe đồn mục thiên tu vi thấp kém sức chiến đấu bình bình sao mẹ hắn đây mẹ như đồng thần linh d á n g lâm bình thường vô địch tư thái toán yếu vậy còn có cường nhân sao chương bảy người chưa đến sóng gió nổi lên khê thạch tiểu khu sùng vật miêu nổi khùng sự kiện đã b ù i bẩm l ă n g xuống cuối cùng một người tử vong bốn mươi chín người bị thương mà dị biến sùng vật miêu bị ban ngành chính phủ xử lý cả sự kiện các bà mai thể ngay lập tức liền đăng báo gây nên náo động i n t e r n e càng là gợi ra bàn tán sôi nổi liền s ù n g vật thu dưỡng vấn đề triển khai kịch liệt tranh luận song phương không ai phục a i ông nói ông có lý bà nói bà có lý hồng mới biểu thị như hôm nay địa đ ạ i biến thu dưỡng s ù n g vật là một cái chuyện nguy hiểm không chỉ có tự thân an toàn không chiếm được bảo đảm cũng xúc phạm tới những người khác tỷ như khê thạch tiểu khu s ù n g vật miêu nổi khủng sự kiện vì vậy vụ vụ xử lý hiện có hết t h ể s ù n g vật ban bố cấm chỉ thu dưỡng s ù n g vật điều lệ phòng ngừa lần thứ hai phát sinh thảm kịch còn bên kia yêu sùng nhân sĩ biểu thị sùng vật là đồng bọn của chính mình là người thân giống như tồn tại quá tuyệt đối hóa cách làm thực sự n ợ thỏa hơn nữa khê thạch tiểu khu sùng vật miêu sự kiện là ngẫu nhiên sự kiện mở ra linh mạch người và động vật cùng quốc bảo như thế ít ỏi mà mở ra mất khống chế linh mạch sinh vật thì càng vì là hy thiếu chuyện này thực sự là một cái trùng hợp đến không thể lại trùng hợp sự internet tranh luận kịch liệt nhưng là cả sự kiện sức ảnh hưởng cũng là như vậy nói cho cùng hiện tại dù sao không phải đã từng hòa bình niên đại đối với khá là náo loạn người hiện đại tới nói mỗi ngày đều có cái khác mới mẻ sự phát sinh không ai sẽ vẫn quan tâm nhiều nhất là ban ngành chính phủ khoảng thời gian này khá là bận rộn toàn quốc các nơi truyền đạt khẩn cấp văn kiện các nơi khu người đứng đầu trên bàn làm việc cũng đều thêm ra vài phần văn kiện như cư dân sùng vật quản lý chỉnh đốn quy hoạch thư thâm nhập điều tra thành thị quanh thân hoàn cảnh bốn liên tiếp mấy ngày lý thị trưởng không có một khắc thanh nhàn làm phân quản tu sĩ sự vụ thực quyền thị t r ư ở n g bất kỳ liên quan với tu sĩ sự tình hắn đều phải xử lý bây giờ ở hắn khu trực thuộc xuất hiện chuyện lớn như vậy hắn đương nhiên phải thích đáng xử lý tốt sung vật miêu sự tình có một kết thúc có điều lý thị trưởng cũng không thể rảnh rỗi lúc này hắn chính chủ nắm một hội nghị hội nghị nội dung chính là liên quan với thiên giang tu sĩ học viện cùng mục thiên rất nhiều công việc tu sĩ học viện cái khác công tác đại thể có tin tức như vậy hiện tại chúng ta đến thảo luận một chút đến chúng ta thiên giang tu sĩ học viện chi giáo mục thiên tiểu lao sư đại gia không cần kiềng kỵ cái gì nói năng thoải mái ngày hôm nay vốn là không phải cỡ nào chính thức hội nghị lý thị trưởng quay về dưới đài mọi người nói ở đây các vị đều lai lịch không nhỏ thị giáo dục cục lãnh đạo thiên giang tu sĩ học viện lãnh đạo cấp cao danh môn đại phái người đại biểu đỉnh cấp võ quán gia chủ ở theo một ý nghĩa nào đó tới nói trước mắt chúng người đại biểu toàn bộ thiên giang quyền lợi bọn họ sau lưng là toàn bộ thiên giang xã hội thượng lưu nhất thời toàn trường vang lên trầm thấp tiếng thảo luận đây là chuyện thật tốt ta thiên hải học viện nghe tên x a gần là chúng ta z quốc đỉnh cấp tu sĩ thánh địa từ bên trong đi ra mọi người không phải chuyện nhỏ người bây giờ mục thiên lão sư đến chúng ta thiên giang t r ì giáo mang đến tiên tiến huyền giới tri thức đối với cho chúng ta thiên giang tu sĩ giáo dục mở rộng phồn vinh cái kia thật đúng là như hổ thêm cánh đỉnh cấp võ quán vân thiên võ quán gia chủ vân kim đình đầu tiên lên tiếng lão vân nói không có sai là cực chúng ta thiên giang rất có khả năng a sau đó mọi người dồn dập hưởng ứng đối với vân kim đình mọi người cũng không có ý kiến bất kể như thế nào này đều đại gia đều mới có lợi không có bất kỳ tranh luận địa phương lý thị trưởng gật gật đầu tiếp tục nói nếu mọi người đối với mục thiên lão sư đến biểu thị hoan nên cùng tán thành vậy chúng ta liền cần nói chuyện mục thiên lão sư đãi ngộ vấn đề nói xong liền có công nhân viên cho chư vị ở đây phát ra một phần danh sách nhất thời toàn trường vỡ tổ lý thị trưởng ngài có lầm lẫn không chuyện này đây cũng quá khuyết đại không sai dành cho mục thiên cao đãi ngộ ta không phản đối nhưng là đây cũng quá phong phú dựa vào cái gì h ắ n cái gì cũng không làm liền phân đến tài nguyên số lượng mặc dù hắn xuất thân thiên hải học viện nhưng là trình độ đến tột cùng làm sao đoàn người cũng không biết ta xem chuyện này thực sự hơi nhiều đúng đấy đại gia liều sống liều chết cũng chỉ có n g â n ấy lập tức lấy ra nhiều như vậy e sợ khó kẻ dưới phục tùng trong lúc nhất thời toàn trường nhắc lên kháng nghị phong trào mới vừa đối với mục thiên khẳng định cùng khen ngợi đến hiện tại không ai nhắc lại kỳ h chạm tới lợi ích tự nhiên hòa hợp thấm,、người、thật ta thật chào mọi người, nhưng là một khi dính đến phân bánh gà tổ, vậy ai cũng sẽ không khách khí.、Lý、thị trưởng nhìn thấy mọi người phản ứng lớn như vậy, trong lòng không khỏi chìm ô n ngươi người, đến cũng trưởng người ứng lớn trong lòng xuống. g gà có em mọi một mọi tới tự ta tổ, lợi ai là Lý vậy vậy, k sẽ thực lý thị trưởng khởi đầu cũng chưa hề nghĩ tới động mọi người bánh gạ tổ nhưng là mấy ngày trước đây từ khê thạch tiểu khu sau khi trở lại cùng vương kiếm trường đàm sau hắn mới ra quyết định nghe s o n g vương kiếm miêu tả lý thị trưởng trong lòng vừa mừng vừa sợ vốn tưởng rằng là mục thiên là một thất thật mã tinh thông đạo văn đối với khu vực huyền giới văn minh mở rộng có thể tạo được giúp đỡ cực lớn nhưng là nghe vương kiếm nói mục thiên không chỉ có tinh thông đạo văn tự thân tu vi cảnh giới cũng là đến một loại mức độ khó tin lý thị trưởng tu vi giống như vậy đối với vào trong đó cảnh giới cảm nộ không sâu nhưng là hắn phi thường tin tưởng vương kiếm ánh mắt hắn đến hiện tại còn nhớ lúc đó vương kiếm vẻ mặt là cỡ nào khiếp sợ cùng khó mà tin nổi mạnh như vương kiếm như vậy cao thủ đều vui lòng phục tùng lý thị trưởng không có lý do gì không càng thêm coi trọng mục tiên lý thị trưởng làm ra một thủ thế ra hiệu mọi người im lặng rất nhanh toàn trường lặng im đại gia tâm ý ta đều lý giải có điều trong thành phố dưới quyết định này tự nhiên co cân nhắc mấy ngày trước khê thạch tiểu khu sùng vật miêu nổi khủng sự kiện đại gia nên cũng giải đi lý thị trưởng suy nghĩ chốc lát quyết định sau lại chấn định tự nhiên c h ậ m rãi nói đoàn người ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút không nói gì cũng chờ lý thị trưởng đoạn sau có điều trong lý ò n người nhưng là có mấy phần suy đoán. g mọi mấy là l có suy thị trưởng thấy đè ép mọi n g chính, chính lời l còn chưa nói hết toàn trường mọi người hít vào một ngụm khí lạnh kinh ngạc tiếng liên tục lý thị trưởng nhìn thấy phản ứng của mọi người nhất thời hiểu ý n ở nụ cười lao vương cũng thật là tính chính s ắ c đám người kia tính khí liền cười nói chính đang đả thông linh mạch linh thu thực lực làm sao chư vị ngồi ở đây khẳng định so với ta người ngoài này càng rõ ràng mọi người ở đây đương nhiên rõ ràng chính là bởi vì hiểu rõ vì lẽ đó bọn họ càng náo động càng rung động đánh bại ngưng mạch cảnh vô địch đùa d â đi lý thị trường ngài không có nói đùa sao sao có thể có chuyện đó tuyệt đối không thể trên phố nghe đồn mục thiên tu vi bình bình như thế lập tức liền biến thành một vị nghi tự vượt qua ngưng mạch cảnh tồn tại đây cũng quá mờ ảo toàn trường lại là một mảnh e mỹ tiếng như chợ bán thức ăn căn bản không nhìn ra một hồi chính quy hội nghị anh tử làm sao đại gia cảm thấy ta vương kiếm ăn nói ba hoa hay sao n g ồ i ở lý thị trường bên cạnh vương kiếm lập tức mở miệng trong lời nói tràn đầy không quen khê thạch tiểu khu sùng vật miêu nổi khùng sự kiện là ta xử lý mục thiên đánh bại sùng vật miêu quá trình là ta vương kiếm tận mắt nhìn thấy không có nửa điểm hư nói Nhất thời, toàn trường yên tĩnh. chương tám mục thiên lão sư ở thiên giang thị cao tầng vì là mục thiên đãi ngộ vấn đề tranh luận không ngớt kế sách mục thiên nhưng trải qua rất nhàn nhã bởi vì thiên giang học viện còn chưa mở học vì lẽ đó mục thiên còn không địa phương đi làm nhiều như vậy thiên đâu ngốc ở trong nhà một mặt bồi bồi chịu đến không ít kinh hãi cha mẹ mặt khác mục thiên cũng bắt đầu bắt tay giáo sư cha mẹ công pháp cho cha mục viễn minh truyền thụ chính là thượng cổ man như quan tường đồ mẹ n h ư là thiên triệu vạn lãng quyết hai người có nhất định thiên phú tu luyện tuy rằng không có cảm nhận được khí cảm nhưng là thường thường tu tập công pháp bọn họ cũng sẽ từ từ tiến bộ mặc dù luyện không ra lý lẽ gì vậy cũng có thể cường thân kiện thể so với bên ngoài trang ra kỹ năng đó là cường lực không biết bao nhiêu lần còn nữa nói coi như cha mẹ thiên phú tu luyện bình bình hắn cũng có biện pháp mạnh mẽ để bọn họ trở thành tu sĩ chỉ là đánh đổi vấn đề thôi không chỉ là chuyện của cha mẹ hàng xóm lạc gia thúc thẩm hai ngày nay thường xuyên đến xuyên môn cảm tạ mục thiên cứu nhà bọn họ con gái lạc y cho tới lạc y càng là thường xuyên đến tìm mục tiên h kỳ thực mục thiên vừa khi trở về liền gặp lạc y chỉ có điều nhiều năm không có thấy hai người không tên có chút xa lạ trên căn bản chiếu cái diện lạc y liền thẹn thùng điệu chạy đi nhưng là trải qua sùng vật miêu nổi khủng sự kiện quan hệ của hai người tựa hồ lại trở về từ trước lạc y vẫn là cái kia lạc y cái kia thường thường đi theo phía sau cái mông hô tiểu thiên ca lạc y trước đây lạc y vẫn là một bề ngoài xấu xí tiểu nha đầu nhưng là mấy năm không có thấy nhưng là nữ đại mười t à m biến càng đổi càng đẹp thanh xuân vô hạn đầy mặt giao nguyên lòng t r ă n g trứng mỹ lệ mà lại không mất đáng yêu mục thiên không khỏi cảm thán không thôi có điều thoại có lại nói ngược lại gần nhất tìm mục thiên người nhưng là không ít đầu tiên là bạn học của hắn môn khê thạch tiểu khu sùng vật miêu nổi khủng sự kiện huyên náo sôi sùng s ụ p rất nhiều đồng học đều phát tới tin tức an ủi quan tâm hắn điều này làm cho hắn cảm động không thôi từng cái cảm tạ hồi phục mọi người mục thiên không nghĩ tới chính là hắn về nhà cao thiết trên nhận thức cái kia đại ngực em gái lâu nguyệt dĩ nhiên cũng cho hắn phát tới quan tâm hắn tin nhắn mục thiên ngươi không có việc gì chớ nghe ngươi nói ngươi thật giống như liền ở tại khê thạch tiểu khu sợ hãi vẻ mặt ha ha ha không có chuyện gì đa tạ lâu nguyệt đại mỹ nữ quan tâm n ế t miệng cười vẻ mặt bạc cự gẳng vậy thì tốt đúng rồi ta thông qua thiên giang tu sĩ học viện sát hạch cười to vẻ mặt chúc mừng chúc mừng vỗ tay vẹn mặt mục thiên đương nhiên vì là lâu nguyệt cảm thấy cao hứng nhưng là cao hứng sau khi hắn cũng không khỏi có chút tiểu tiểu l ú n g túng đã như thế cái kia chưa đến mình cùng lâu nguyệt gặp nhau lần nữa chẳng phải là ở thiên giang học viện nay bản không có gì nhưng là muốn lên lâu nguyệt ở cao thiết trên lời nói hùng hồn nhất thời họa phong mê một trong giới mục thiên nhiều nhất tiểu l ú n g túng nhưng là lâu nguyệt phòng t r ư n g liền hai người vẫn nói chuyện phiếm đến đêm khuya mới lưu luyến không rời địa hô đạo ngủ ngon mục thiên chính tu luyện đả tọa đến đảm nhiệm giấc ngủ nhưng là lại có người tìm mục thiên hơn nữa lần này người đến để mục thiên khá là bất ngờ thiên hải học viện cha giáo sư trên thực tế thiên hải học viện tuy rằng tên là học viện nhưng là trong viện bầu không khí cùng thời kỳ hòa bình học viện rất là không giống bên trong chưa từng có chân chính về mặt ý nghĩa lao sư viện mới quản lý đều là làm tạp vật chân chính dạy học nhiệm vụ căn bản không có bên trong học sinh đều là lấy đạo hữu tương xứng đại thể đều là lấy giao lưu học tập không có ai dạy ai đạo lý dù sao ở huyền giới văn minh nảy sinh sơ kỳ ai cũng không dám xưng chính mình có thể làm người khác lao sư chớ nói chi là ở thiên tài như mây cường giả xuất hiện lớp lớp thiên hải học viện mà vị này cha giáo sư nhưng không thể tranh luận địa trở thành trong lịch sử nhóm đầu tiên huyền giới đạo sư một trong cớ gì không gì khác vượt qua ngưng mạch cảnh tồn tại thôi tiểu tiên h ngươi làm sao không nói tiếng nào liền chạy đến quê nhà chi giáo đi tới nếu không là nhà ngươi hương gia s ủ n g vật miêu nổi khủng sự kiện ta vẫn không có chú ý tới là trong viện lãnh đạo cho ngươi áp lực nói với lao sư lời nói thật tất cả ta cho ngươi đẩy nhìn bọn họ ai dám lộn sổ n ngươi đến thời điểm đem người triệu hồi đến đến ta nghiên cứu tổ người tư liệu ta đã hướng lên phía trên báo cáo chẳng mấy chốc sẽ ra kết quả không cần lo lắng mục thiên rất là giật mình trong lòng rất là cảm động cha lão sư vẫn đối với hắn khá là thưởng thức rất là chăm sóc hắn sở dĩ hắn có thể đẩy bị mấy trăm đồng học đạo hưu báo cáo mà lù lù s ư ớ n g s ư ớ n g cha lão sư ở cao tầng vì là hắn nói chuyện cực kỳ trọng yếu không phải vậy hắn sớm đã bị đuổi ra thiên hải học viện mục thiên bây giờ nhìn thấy cha lão sư quan tâm như vậy hắn vì hắn tiền đồ bôn ba trong lòng không xúc động đó là không thể ở trong lòng hắn cha lão sư chính là hắn ân sư có điều chuyện này hắn nhưng là có nỗi niềm khó nói không chống chân là bởi vì mục thiên phân tích tinh hải cần truyền đạo học nghề ở ma đô hắn cũng đồng dạng có thể thậm chí điều kiện càng ưu việt càng thuận tiện này chỉ có thể coi là một tiểu nguyên nhân nguyên nhân chân chính nhưng là để mục thiên khó có thể mở miệng mục thiên nghĩ tới đây trong đầu không khỏi hiện lên một tuyệt mỹ bóng người dần dần mà ở cái tia cô gái xinh đẹp trên tay xuất hiện một trẻ mới sinh lại sau đó nữ tử mặt càng ngày càng rõ ràng đó là một tấm đằng đằng sát khí m ặ t cười lạnh n h ư ợ c hàn xương tuyệt thiên tuyệt địa liễu hàn tô thực lực không thể so cha giáo sư yếu thậm chí vượt qua mà không kịp quên đi mạng nhỏ quan trọng cũng không nên đa ể cho c h láo sư làm sư Mục khó dễ. tạ h chính mình h i nói, ê n Nam Nam tự p m vào người ta, ngày người nên xin ta, sau lao ỗ lỗi, i xin lỗi, nên chuộc tội chuộc tội, bồi giữ nên cần không cần mạng nhỏ bồi là được, chỉ ít quyền chủ động muốn nắm giữ ở trên là chuộc chuộc chỉ được, chỉ chủ ít t ở y mình thời điểm mới Mục Nghĩ như thế, Mục Thiên liền thời thế, h được. c sư quan tâm liên quan với sẽ quê hương tri giáo quyết định là cá nhân ta tự nguyện cũng không phải là bị vướng bởi viện lãnh đạo áp lực bất đắc dĩ mà thôi thậm chí phân quản t r i ê u sinh cùng phân phối phó viện trưởng còn t ă n g cực lực giữ lại chỉ là sẽ quê hương tri giáo là ta nhiều năm giấc mơ nhiều năm đi học ta chứng kiến huyền giới văn minh nảy sinh trong lòng cũng phi thường rõ ràng đ ị a rõ ràng ngày sau huyền giới văn minh mở rộng tầm quan trọng nhưng là đối với phần lớn người bình thường tới nói bọn họ cầu đạo cơ hội rất là hiếm thấy mà ta chính tinh thông đạo văn với con đường tu luyện cũng có tâm đắc ta nghĩ ta phải làm một ít có ý nghĩa cái kia chính là về quê nhà tri giáo lao sư ưu ái không hăng hái học sinh thực sự xấu hổ mục thiên vừa gửi tới trong nháy mắt cha giáo sư liền dây trở về hắn tuy rằng rất đáng tiếc nhưng là lão sư ủng hộ ngươi làm rất tốt tiểu thiên đừng đoại chúng ta thiên hải học viện tên tuổi làm không ra một điểm thành cựu không muốn nói với người khác ngươi là học sinh của ta mục thiên thấy buồn cười ha ha ha ha, ngày sau lão sư sẽ kiêu ngạo mà nói ta là mục thiên lão sư tiểu t ử ngươi nói ngươi mập ngươi còn thở lên ngày thứ hai mục thiên nhận được thiên giang tu sĩ học viện mời mọc hợp đồng mặt trên cung cấp đ á i ngộ cực kỳ phong phú lương đồng đ á i ngộ lương một năm năm triệu t hưởng chính thính cấp đ á i ngộ đối với thế tục tiền tài mục thiên không phải rất quan tâm tiền đối với hắn mà nói chỉ là vàng bạc đồ vật trở thành tu sĩ sau hắn liền không có vì tiền buồn phiền quá hơn nữa ngày sau chân chính trọng yếu chính là tài nguyên tu luyện còn đúng là chính thính cấp đ á i ngộ để hắn rất là ý động hắn không đáng kể nhưng là cha mẹ cần sùng vật miêu nổi khủng sự kiện mặc dù là thấp xác suất ngẫu nhiên sự kiện nhưng là khó bảo toàn phát sinh nữa có thể và ở trong đại viện tự nhiên không thể tốt hơn mặt trên chỉ là cho đùa trẻ con cuối cùng mục thiên dĩ nhiên nhìn thấy linh vật phân phối hạn mức phải biết thiên địa đại biến các nơi đều sẽ xuất hiện phát sinh dị biến linh vật những kiết nhưng là chân chính tài nguyên tu luyện mỗi cái khu vực sản xuất rất có hạn hơn nữa còn muốn lên trước quốc hố chân chính lưu lại cũng không nhiều hơn nữa nhiều sư ít đến có thể có phân phối chỉ tiêu vậy cũng là một cái phi thường hiếm thấy sự thiên giang thực sự là đạt đến một trình độ nào đó xem ra ta về quê nhà chi giáo đúng là đến đúng rồi mục thiên xem đến phía dưới còn có thông báo hắn tham gia hậu thiên thiên giang học viện lễ khai giảng thông cáo mặt trên còn cố ý ghi chú rõ chuẩn bị để hắn khai giảng khai giảng bài học thứ nhất vừa vặn mục thiên mấy ngày trước phân tích tinh hải phân tích đố n g ô miêu đem tinh hải bên trong ánh sáng tiêu hao hầu như không còn nhìn thấy để hắn đi làm giảng bài trong lòng càng là khoan khoái Chuyện tốt thành đôi. chương u chín khai giảng đệ một khóa ngày mùng ngày một tháng chín thiên giang tu sĩ học viện khai giảng bởi thiên hải tu sĩ học viện tri giáo lao sư mục thiên gia nhập liên minh năm nay thiên giang tu sĩ học viện đặc biệt náo nhiệt có người nói trong truyền thuyết tri giáo lao sư sẽ vào hôm nay lễ khai giảng bên trong hiện thân khai giảng khai giảng bài học thứ nhất tin tức này làm cho cả học viện đều sôi trào lên toàn thể sư sinh tiêu điểm đều hội tụ đến đêm nay đại lễ đường trên đại lễ đường chỗ ngồi có hạn nhiều nhất chỉ có thể chứa đ ư ợ c bốn nghìn người mà toàn bộ thiên giang tu sĩ học viện sư sinh đâu chỉ bốn nghìn thêm cái linh đều ngại ít vì vậy đại biểu lớp tham gia lễ khai giảng tiêu chuẩn trong lúc nhất thời trở nên đầy đủ quý giá không phải vậy liền không cách nào đến hiện trường nghe giảng bài nhìn vị này xuất thân thiên hải tu sĩ học viện thiên tri t i ê u tử có gì chỗ bất phàm lâu nguyệt rất may mắn đoàn người diêu học hảo tìm vận may cướp tiêu chuẩn cái thứ nhất liền diêu đến nàng mục thiên hi hi hi trước a giang khai bắt bài một tấm thiên giang tu sĩ học viện khai giảng bài học thứ nhất được học học viện giảng sĩ a sao, chia chân chính phiếu, thật hài、lòng. Không mình lòng. Nguyệt biết tại sao, Lâu Nguyệt chia sẻ chính mình vui Lâu sẻ s n g thì á i thứ nhất nghĩ đây ế n không phải bạn phải h t n Bình Nhi, n cái mà là à vẹn vẹn có gặp mặt một lần mục ặ t một m lần thiên m ụ cùng Thiên chút Trước Thiên chính đang đánh phúc cảo, để ứng phó chờ chút lên sàn giảng bài. lên này đang ứng sàn đây sẽ cảo, Mục để người khác giảng bài giáo sư đạo văn đều là đơn độc chỉ đạo ghê gớm một lần năm sáu cái như loại này ở mấy ngàn người trước mặt giảng bài đúng là nhân sinh đầu một lần vào giờ phút này mục thiên trong lòng không khỏi có chút tiểu căng thẳng nhưng là nhận được lâu nguyệt vi tin tin tức sau mục thiên không nói gì này rơi ạ cũng quá khéo các loại trùng hợp đụng vào nhau lần này lúng túng trốn đều trốn không xong có đúng không chúc mừng chúc mừng chạy mồ hôi vẻ mặt ngạch ngươi đây là vẻ mặt gì lẽ nào ngươi cũng ở hiện trường ngạch ngươi đoán đúng hơn nữa ngươi lập tức liền sẽ thấy ta lệ vỡ vẻ mặt mục thiên tin tức vừa gửi tới hiện trường người chủ trì âm thanh liền vang vọng toàn trường khai giảng nghi thức trước tiên có một kết thúc tiếp đó đại gia mong đợi nhất khai giảng bài học thứ nhất bắt đầu rồi để chúng ta cho mời mục thiên lão sư lời của người chủ trì âm vừa ra toàn trường sôi trào khắp trốn vỗ tay tiếng như sấm sét vang lên kéo dài không thôi chốc lát chính đang phát tin tức lâu n g u y ệ t há hốc mồm nghe được mục thiên trong n g á y mắt nàng choáng váng lâu n g u y ệ t đột nhiên n g n g đầu vừa vặn tầm mắt rơi xuống chính đuổi tới đài mục thiên dĩ nhiên là hắn chẳng trách ngày hôm nay mục tiên h nói chuyện như thế quái hơn nữa hơn nữa trong c h ư ớ c mắt lâu nguyệt hà phi hai gò má lại như uống rượu say giống như vậy đầu cũng t h ắ p xuống vùi vào chính mình đầy đặn bên trong nếu như trên đất có một cái khe cái kia lâu nguyệt phỏng chừng liền sẽ lập tức c h u i vào mắc cỡ chết người lâu nguyệt nhớ tới ngày ấy ở cao thiết trên chính mình tặng lời nói hùng hồn vốn là cũng chính là một câu chuyện cười thoại nhưng là vận mệnh tổng tràn ngập trùng hợp ai từng m u ố n Vị kêu các h i i g o lao l sư ú đó dĩ nhiên an vị ở bên cạnh mình. Trời ơi! lãnh à là làm là đài, ngàn m Mục mấy tấm mắt sao sẽ phát sinh sự? con phát như thế túng sự? Mục Thiên chút khó nhưng nhìn hắn không không Các túng túng tới túng. giờ đi đối diện lúng nguyên bản cũng lúng cũng lúng không l có có bây kỹ, dễ, vị lãnh đạo các vị đồng học chào mọi người ở đây lời đầu tiên kỷ giới thiệu một lần ta tên mục thiên đến từ thiên hải tu sĩ học viện ở giáo trong lúc bản thân chiến công h i ề n hách o ở giáo ba năm ta tẳng một nghìn thứ trách hơn nghìn bị cư cầu yêu đương e m một ta khai trừ xuất viện, nhiều nhất một lần trách khai nhiều viện, lần c nhân h cao đạt nhiên các ngươi ở này nhìn thấy ta nói rõ ta vẫn còn có chút năng lực chí ít liên quan với đạo văn nghiên cứu phóng tầm mắt r é t quốc ta có thể tính là đứng đầu nhất một đống toàn t r ư ơ n g tiếng vỗ tay lôi động lần này về đến cố hương đi tới thiên giang tu sĩ học viện ta không phải đến giáo thư dục nhân ta đến mục đích rất đơn giản vậy thì là làm một người dẫn đường truyền thừa thạch bi là cái rất ngạo kiều đồ vật thiên phú tuyệt hảo giả truyền thừa thạch bi hận không thể đem công pháp nội dung một mạch kín đáo đưa cho ngươi chỉ lo ngươi học không được học không tinh nhưng là đối với đại đa số người bình thường tới nói nhưng là cầu đạo không cửa tu sĩ tựa hồ chỉ là số ít người chuyên môn mục thiên gây nên tất cả mọi người cộng hưởng nhất thời toàn trường lặng im không hề có một tiếng động vô số con mắt chết nhìn chòng chọc mục tiên tựa hồ muốn ở trên người hắn tìm tới đáp án mục thiên khẽ mỉm cười dưới cái nhìn của ta người người đều có thể tu luyện chuyển thừa thạch bi bất c h u y ể n ta chuyện toàn trường hô to mục thiên đúng là bọn họ trở mong lại như chết chìm người bất luận cái nào cầu sinh cơ hội bọn họ đều sẽ xem là tín ngưỡng như thế kiên quyết không rời ở ta ý tưởng bên trong địa cầu thì tu sĩ địa cầu người người đều có thể trở thành tu sĩ đây là địa cầu một lần trước nay chưa từng có biến cách một lần cấp độ sống bay vọn dài lâu tuổi thọ siêu nhân giống như sức mạnh trong tương lai trước mắt vương huấn luyện viên liền không thể xưng là đại thúc mà là nên gọi tiểu tử đạo ba phi thường ra sức theo mục thiên tiếng nói màn ảnh trực tiếp cho đến vương kiếm nhất thời đài chủ tịch trên màn ảnh lớn xuất hiện vương kiếm lúng túng n ở nụ cười hình ảnh nhất thời toàn trường sư sinh hiểu ý n ở nụ cười bọn họ lần này thực sự là chướng kiến thức luôn luôn nghiêm túc vương huấn luyện viên dĩ nhiên sẽ có như thế manh một mặt đại gia có nghĩ tới hay không tất cả mọi người nắm giữ sức mạnh sau khi xã hội này sẽ biến thành hình dáng gì sau đó trong màn ảnh xuất hiện hai cái khổng lồ t h ậ t độc từ ba năm trước thiên địa đại biến sau khi một nhóm người trở thành toàn cầu nhóm tu sĩ đầu tiên thu được không giống sức mạnh bình thường trong một đêm bọn họ quyền thế cực tốc mở rộng ngự trị ở thế tục bên trên trở thành lục địa thần tiên bình thường nhân vật đây là một loại phi thường đáng sợ tình huống một số tu sĩ cảm giác mình đã siêu thoát thế tục người bình thường có điều run dế cho nên bọn họ đang bình thường người trước mặt làm mưa làm gió s ư n g vương s ư n g bá này vẫn là tình tiết so sánh thanh thậm chí làm việc không kiêng rẻ chút nào làm s a n g làm bậy bắt nạt đàn ông c h ồ n g ghẹo đàn bà không chuyện ác nào không làm dưới đài người nghe nhất thời hiện ra nhân sinh bách thái có phẫn ướt học sinh có chút đầu tán thưởng chính thức lãnh đạo hữu tâm hư thế lực lớn quản sự lời nói không khách khí dựa theo một số tu sĩ lo dip người dám trêu lao tử lao tử liền diện cả nhà ngươi đối với này bọn họ lấy tên đẹp chúng ta làm việc nhưng bằng ý nghĩ hiểu rõ nhất thời toàn trường cười vang mục thiên không có nói tiếp nhìn dưới đài người nghe mọi người cười cười liền ngừng lại toàn trường đột nhiên quỷ dị mà rơi vào trầm mặc không khí ngột ngạt đến trình độ đáng sợ mục thiên nói tới tuyệt đối không phải chuyện giật gân sự thực máu me đặt tại cái kia chỉ là rất ít người một công chúng nhân vật sẽ hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới đề cập giờ khác này mục thiên không chút khách khí mà đem bọn họ mang lên trước đài tất cả mọi người cũng vì đó xúc động không thể không nói mục thiên cực kỳ am hiểu điều động bầu không khí toàn trường khán giả thần kinh đều bị hắn g ậ n sóng theo hắn tiết tấu ở đi đương nhiên chúng ta rét quốc so với nước ngoài hay là muốn tốt hơn không ít chí ít chúng ta có một cường mạnh mẽ chính phủ không có rơi vào náo loạn bên trong trật tự vẫn tồn tại nhưng kiêng như so với hò hét diệt thiên diệt địa nhà giàu mới nổi môn bây giờ trước mộ phần có cỏ cao ba thước ha ha ha ha toàn trường lại một lần nữa bật cười mục thiên mỉm cười gật đầu ý bảo yên lặng nói tiếp p h í a không nhiều lời nói phía trước nói vừa là đối với các vị lời khuyên cũng là đối bản người thúc giục hiện tại chúng ta vẫn là chân chính giảng bài đi mục thiên vừa dứt lời toàn trường châu đầu ghé thai lên bọn họ rung đùi đắc ý ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút trên mặt mỗi người đều viết hai chữ một b ư ớ c mục thiên lão sư nói cái gì tại sao ta một câu đều nghe không hiểu cũng chính là trong nháy mắt tất cả mọi người hô hấp dồn dập lên trong lòng suy đoán bật thốt lên đạo văn chương、10. mục thiên luận đạo mục thiên huyền không không、so、đất bò, đột được đi, thấy một một trên bò, bọn bước bay vội nhiên ngày nhìn người nhiên hơn nữa là chạy vội bay nhanh, loại này trên lệnh họ học chạy loại có là dĩ q u ảo thực không cách n à miêu tả. Ba năm qua, tả. Ba hoàn u xuống, huyền y ề n văn minh từ trên ráng thần giới trời giáng xuống, đối với từ bí ả h o toàn mới văn minh người địa cầu đều là ở cẩn thận từng ly từng tí một cực kỳ c h ậ m c h ậ m địa thăm dò tiếp thu mặc dù đến hiện tại tới nói đạo văn đối với toàn thế giới chín mươi chín người tới nói đều là thiên thư giống như vậy cực ít có người có thể đọc hiểu coi như có thể nhận thức một hai cũng chỉ là rất thô thiển một khi phức tạp một điểm đạo văn văn chương nhiều là đạo văn cao thủ cũng nắm bắt gấp không biết từ đâu ra tay cho tới đạo văn phát tâm thật không t i ệ n đạo văn không phải người cầm văn tự sao nói cho ta không ai giao không có phát tâm mẫu làm sao có thể học được trong lúc nhất thời toàn trường sôi trào lên từ bắt đầu m ộ t b ư ớ c lại tới suy đoán sau khiếp sợ sau khi hết khiếp sợ chính là chấn động chấn động sau khi nhưng là đúng mục thiên đạo văn phát âm sản sinh sâu sắc nghi vấn mục lao sư ngài này giảng chính là đạo văn một vị trung niên lão sư run run r ầ y r ầ y kích động đã có chút nói lắp mục thiên mỉm cười gật đầu vị lao sư này đoán không có sai này chính là đạo văn lập tức mục thiên đem phương tài lúc nãy đạo văn một lần nữa dùng tiếng hoa nói lại lần nữa đây căn bản không thể nếu như mục thiên chỉ là nhận thức một số đạo văn trong lòng bọn họ tuy rằng cảm thấy khó mà tin nổi thế nhưng cũng có thể tiếp thu nhưng là hiện tại liền đạo văn phát â m cũng biết chuyện này quả thật là nói mơ giữa ban ngày trong lúc nhất thời toàn trường sôi trào một mảnh đại gia khả năng phi thường kinh ngạc tại sao ta sẽ đạo văn thoại kỳ thực ở đ ỉ n h cấp đạo văn nhà nghiên cứu đều có một nhận thức chung đạo văn thông thần đạo văn phi thường kỳ diệu vừa có tượng hình lại có hiểu ý cũng hưu hình thanh là một loại gồm cả ý hình cùng ý âm công có thể văn tự tuy rằng nó thâm thúy tối nghĩa nhưng là chỉ cần d ư ớ i khổ công huyền giới văn minh cửa lớn sẽ vì ngươi mở rộng lại một lần mục thiên một lần đạo văn ngữ một lần tiếng hoa chậm rãi nói rằng dưới đài học sinh mỗi người kích động không thôi tha thiết mong chờ nhìn mục tiên h trong con ngươi lóng lánh dị dạng ánh sáng mục lao sư chúng ta cũng có thể hướng về ngươi như thế đem đạo văn học tốt như vậy sao có học sinh nhấc tay hỏi mục thiên cười cho tất cả mọi người một chờ mong đáp án đương nhiên vậy thì như đại gia học một môn ngoại ngữ như thế không có cái gì sở dĩ đại gia cảm thấy đạo văn khó đây chỉ là thiếu hụt một học tập giao lưu cơ hội thôi tại hạ bất tài ở thiên hải tu sĩ học viện đào tạo sâu nhiều năm các loại thành tích vô cùng thê thảm nhưng chỉ có đạo văn một bên khá có tâm đ ắ c ta nguyện ý cùng đại gia chia sẻ giao lưu vì bạn học mở ra một tòa chân chính tu sĩ cửa lớn toàn trường tiếng vỗ tay lôi động có học sinh càng là lớn tiếng hét lên kích động khó có thể như cuồng tín đồ bình thường c u n g nhiệt x ô i trào lâu nguyệt ngơ ngác mà nhìn trên đài chỉ trích mới tù chỉ điểm giang sơn mục tiên phương tài lúc nãy lúng túng vào đúng lúc này biến mất rồi ở này trung bầu không khí nhuộm đâm dưới tính cách lớn mật mạnh mẽ nàng cũng là không ngừng theo các bạn học di đ ạ o hàng trước viện giáo lãnh đạo chính thức lãnh đạo đỉnh cấp v õ quán danh môn đại phái dự họp người cũng mỗi người tâm tư lung lay đặc biệt lý thị trưởng vương doanh trưởng hai người trước hai người lực bài trúng nghị không tiếc động thế lực khắp nơi format tới lôi kéo mục tiên bây giờ xem ra hai người bọn họ tiền đặt cược dưới đúng rồi thậm chí hôm nay mục thiên biểu hiện càng là ra ngoài hai người dự liệu lý thị trưởng t h ở thật dài một tiếng thầm n g h ị trong lòng cũng còn tốt nghe xong lão vương ý kiến nếu như đãi nộ quá tranh l ệ n h đến thời điểm huynh đệ tỉnh thị người đến đục khoét nền tảng liền không tốt khóa còn ở trên mục thiên kỳ thực không có chuẩn bị cái gì có điều cũng may còn có chính thức vấn đề phân đoạn liền có học sinh hỏi mục lao sư ngài làm thiên hải học viện sinh viên tài cao đối với cảnh giới tu hành huyền giới cấp độ phân chia nhất định hiểu rõ vô cùng có thể cùng chúng ta tâm sự phương diện này sự sao các bạn học đều phi thường khát vọng chống trải tầm mắt của chính mình vấn đề này hỏi tốt vô cùng vậy ta liền tới cùng đại gia nói một chút đi kỳ thực liên quan với cái này giới tu hành đều không có định luận ta ngày hôm nay liền mặt dày đến thảo luận một hai đầu tiên đại gia nên đều hiểu rõ vô cùng tu hành cảnh giới thứ nhất ngưng mạch cảnh tên như ý nghĩa ngưng mạch ngưng chính là linh mạch cái kia linh mạch lại là món đồ gì tu hành tới trình độ nhất định có thể có quan sát bên trong thân thể dị năng n à y không phải chuyện hiếm lạ ở thời đại mạt pháp đều có người cá biệt làm được nhưng là nếu như ngươi quan sát bên trong thân thể tự thân ngươi e sợ vĩnh viễn cũng không cách nào tìm tới tên là linh mạch tồn tại trên thực tế linh mạch chỉ không phải một loại nào đó cụ thể vật chất cũng không phải kinh mạch đan điền loại hình tồn tại nó là một loại thần là cá thể cùng thiên địa c â u thông môi giới là một loại hư vô xa vời lại s á t s á t thực thực tồn tại vật thần kỳ nay cùng tiên hiệp trong tiểu thuyết linh căn rất giống nhưng lại không trọn vẹn tương đồng ngưng mạch cảnh chia làm chín tầng một tầng lên chín tầng viên mãn đến ngưng mạch chín tầng liền đại biểu ngươi cùng thiên địa phù hợp trình độ đã đạt đến viên mãn cảnh giới có nỗ lực cảnh giới cao hơn tư cách như vậy ngưng mạch cảnh tu luyện như thế nào đây nói như vậy nếu như ngươi tiếp thu chính là chính thống huyền giới công pháp chỉ cần ngươi căn cứ công pháp tiến lên dần dần từng bước một tu luyện tu vi của ngươi đều sẽ từ từ tăng lên bởi vì huyền giới công pháp khá là thành t h ủ c h ỉ phải chăm chỉ luyện tập tự thân thì sẽ ở công pháp cải tạo dưới cùng bên trong đất trời phù hợp càng ngày càng cao tu vi tự nhiên cũng là càng cao đây là hết sức công phu nếu là thiên tài thì lại có thể tìm hiểu công pháp bên trong tinh túy công pháp bao hàm thần trong lòng thai nghẽn thần càng tiếp cận với đạo ngươi cùng bên trong đất trời phù hợp trình độ tự nhiên cũng là càng ngày càng cao tu vi tự nhiên cũng là biết thời biết thế càng ngày càng cao mục thiên từ ngưng mạch cảnh quá trình tu luyện đến ở giữa sẽ gặp phải rất nhiều tình hình từng cái cẩn thận giảng giải liền địa cầu hiện nay truyền lưu khá quảng cổ vũ cũng lời bình một phen phát biểu chính mình cảm ngộ cùng đối với hắn rộng lớn tiền cảnh xem trọng ở đây nghe được hết thể học sinh như mê như say mục thiên âm thanh khác nào hoàng trung đại lữ bộ bộ sinh liên căn h cứ hồng hoàng sau hiệu ứng mặc kệ một loại sinh vật cỡ nào nỗ lực nó muốn duy trì ở vị trí hiện tại nó nhất định phải liều mạng mà tiến hóa tỷ như lang cùng l ộ u hiện đại lang cùng l ộ u so với chúng nó tổ tiên chúng nó đều điên cuồng tiến hóa chạy trốn tốc độ hai người đều sắp không biết bao nhiêu nhưng là hai người quan hệ nhưng từ không có thay đổi quá đi ngược dòng nước không tiến nát lùi như muốn đánh vỡ gông s i ề n g vậy ngươi liền cần phải nhanh hơn tiến hóa gấp đôi không đủ cái kia liền tới hai lần hai lần không được cái kia liền gấp ba gấp m ư ờ i lần gấp trăm lần này chính là t h ầ n giác cảnh thần thông thất tỉnh đánh vỡ giang buộc tinh thần thân thể mở ra điên cuồng tiến hóa đánh độ vỡ cấp tối khiến mục thiên kích động chính là hắn phân tích tinh h ả i ở cái kia sau khi liền không có triệt để náo nhiệt quan g hoa h o n g ánh dạng ngơi rực rỡ tinh không ảm đạm một lần nữa long lánh lóa mắt lên đồng thời theo thời gian trôi đi quan g hoa tăng trưởng tốc độ cũng không ngừng tăng lên dữ dội lại như ăn huyễn bước giống như vậy căn bản dừng không được đến mục thiên vừa sợ có thai rơi vào một hồi hạnh phúc lựa chọn bên trong đến cùng là trước tiên phân tích cái kia thật đây là tiếp tục phân tích thượng cổ m a n n h ư u quan tường pháp đem lĩnh ngộ thông suốt vẫn là ngược lại phân tích thiên triều vạn lãng quyết cũng hoặc là có thể bắt tay chuẩn bị nghiên cứu cao cấp một điểm tam đầu hung giao quan tường đồ cũng hoặc là phân tích cái khác truyền thừa thạch bi làm làm luyện đan cái gì người phụ đến thời điểm học được bản lĩnh có thể giao học sinh tăng trưởng tinh hải quan hoa chẳng phải mỹ thai có điều mục thiên cũng bắt đầu buồn b ự c tại sao lần này tinh hải quan g hoa sẽ nhiều như thế ta chỉ là xếp vào giả vờ c u n còn không chính thức giảng đồ đâu dĩ nhiên liền có nhiều người như vậy lĩnh ngộ được đồ vận h ư n g là mặc dù ở đây hơn ngàn người có cảm giác ngộ cái kia vẫn có chút nhiều a trên thực tế mục thiên bởi vì toàn thân tâm vùi đầu vào phân tích t i n h trong biển căn bản không biết lúc này trên internet đã vỡ tổ mục thiên khai giảng bài học thứ nhất không có minh văn cấm chỉ video là lấy kỳ thực rất nhiều học sinh hoặc là công nhân viên đều âm thầm đem mục thiên bài học thứ nhất ghi lại một hồi khóa những người này liền bắt đầu không thể chờ đợi được nữa mà đem trong video chuyển tới các trang w e b lớn trên kết quả là các đại nền tảng tự truyền thông trên đã bị từng cái từng cái kinh bạo nhãn cầu tiêu để x o ạ t bạo khiếp sợ trong lịch sử tối ngưu t r ì giáo lao sư sinh ra ta thiên khẩu tiêu đạo văn luận đạo huyền giới tu hành những chuyện kia không nhìn hối hận ngươi không biết huyền giới văn minh dạy ngươi làm sao tinh thông đạo văn ba phút gọi ngươi làm sao trở thành toàn cầu trí cường giả tiêu đề một so với hung hăng bạo một so với một khuếch đại một so với một chấn động ở internet loại này tiêu đề đảng nhiều đến không suy h ĩ đại gia đều đã sớm tập mãi thành quen không ít vong hưu trong lòng biết do rất có thể là động tác võ thuật nhưng là cũng không nhịn được điểm vào xem xem nếu là tiểu biên l ừ a người vậy dĩ nhiên bàn phím hầu hạ phun hắn cái máu chó đầy đầu thế nhưng lần này nhưng là ngoại lệ hết thể điểm đi vào người đều bị trong đó nội dung rung động thật sâu phía trước mục thiên khôi hài mà lại ngầm có ý thâm ý lời dạo đầu liền hấp dẫn lấy rất nhiều người cũng làm cho vô số người sản sinh cộng h ư ờ n g cảm ở trên thế giới này vẫn là người bình thường chiếm đa số mà bây giờ thế giới lại là một tu sĩ quật khởi thời đại những kia sớm một bước trở thành tu sĩ tồn tại tự nhiên rất có cảm giác ưu việt xem thường những kia còn đang r ã y rùa khổ sở người bình thường địa vị kéo dài đặc quyền hình thành tài nguyên phân phối đã sớm để vô số người lòng mang bất mãn càng quá đáng chính là một số người tu hành hành vi cực kỳ ác liệt đem người bình thường coi là run dế tùy ý ức hiếp mục thiên lập tức liền đâm chúng rồi v o n g hữu môn t â m khảm đối với này v o n g hữu môn dồn dập bình luận các đại video màn đạn trên phiêu mãn toàn bình s o á t bạo toàn trường video tuy rằng không có xem xong nhưng là đối với vị này chi giáo lao sư quan điểm ta là nhấc tay trên tán thành đại tán quá đúng rồi rốt cục nhìn thấy một công chúng nhân vật nói về đại đa số người đều ngậm miệng không nói chuyện nhưng là trên thực tế tình huống như thế đã vô cùng nghiêm trọng nghe xong mục thiên lão sư khóa ta mới biết nguyên lai quốc gia như thế như so với ta hướng về trước đây phun quốc gia xin lỗi bây giờ trước mộ phần có cỏ cao ba thước thực sự là cười n i ệ u ta rất chấn động không ít người cũng thật là sẽ sản sinh loại kia cực đoan ý nghĩ chọc ta một hồi giết cả nhà ngươi đây là hiện đại về mặt ý nghĩa nhà giàu mới nổi bọn họ chỉ là sức mạnh dục vọng kẻ chi phối căn bản làm bậy người chống đỡ mục thiên lao sư dựa vào ngài lời ngày hôm nay một đời phấn chống đỡ chống đỡ chọc ta một hồi diệt cả nhà ngươi trước mộ phần có cỏ cao ba thước loại hình kim cu soạt bạo toàn võng mà đón lấy mục thiên tiêu đạo văn càng là gợi ra rất lớn náo động nay cũng chính thức nhen lửa vong dân trái tim không có ai không muốn tiếp xúc huyền giới văn minh không muốn học tập đạo văn trước đạo văn thâm thúy tối nghĩa khó có thể tự học bây giờ nhìn thấy có như thế một vị như người đem đạo văn tinh thông đến kinh thiên động địa mức độ trong lòng vừa là chấn động lại là kích động nói như vậy bọn họ cũng có tinh thông đạo văn một ngày mà mà hỏi ta tại sao quỳ xem video ta đem m ộ t miệng lớn tiêu đạo văn đoạn ngắn cho ta mẹ kết quả nàng cũng quỳ xuống chúng ta cả lớp đều quỳ xem qua châu trên thế giới này dĩ nhiên thật sự có người như vậy am hiểu đạo văn này vua hố đạo văn là người học sao vốn là đã là thiên thư không ai có thể học được nhưng là vào giờ phút này ta mới tỉnh ngộ không phải không cách nào học được chỉ là chính mình quá ngu dốt cúng bái đại thần thu ta làm đồ đ ệ đi xem đến nơi này cam của ta đều muốn kinh giới mất đạo văn nó không phải người câm văn tự sao làm sao ở mục đại thần trong miệng liền thành ngôn ngữ đây là địa phương nào chi giáo lao sư ta thiên qua châu ta muốn chuyển giáo ta muốn bái sư chuyển giáo bái sư một chuyển giáo bái sư một chuyển giáo bái sư một Các chúng ngươi đừng suy nghĩ nhiều, suy t a t hóa i giang tu sĩ học viện người tiếp ê n vốn là không lớn, người địa phương đều tiếp nhận không rảnh, nào từ từ địa tu đều sĩ học c là tiêu từ từ tới tu ngươi, vội đi viện đi, chuẩn đâu đâu, khu cho các chính vực học mình h vàng đừng đến về về mù làm. sĩ hóa, hóa ra là thiên giang tu sĩ học viện không được ta đến muốn mau mau đặt hàng cao thiết xa phiếu không phải vậy chậm đều đính không tới lao thiết thật cây tặc mang ta một chúng ta tổ đoàn đính phiếu một đính phiếu một tiểu nội niên phương h a i tám Khuôn mặt đẹp vô song thanh xuân vô địch mục thiên lão sư ta muốn cùng ngươi sinh h ậ u tử gây mau cút đ ừ n g đến buồn nôn chúng ta mục thiên lão sư nếu như nói phía trước tu sĩ thận độc luận là khai vị ăn sáng khẩu tiêu đạo văn trấn hám lòng người cái kêu mục thiên luận đạo cái kêu một phần liền làm cho tất cả mọi người đều cao có thể có thể hài hòa chiều t a thiên nguyên lai tu sĩ giới dĩ nhiên là dáng vẻ như vậy mở mang tầm mắt quả thực là quét mới thế giới quan của ta mục thiên ngưu so với tự, tự sâu sắc nhắm thẳng vào bản nguyên đại tán nguyên lai ngưng mạch cảnh chính là có chuyện như vậy nguyên lai tu luyện chính là có chuyện như vậy nguyên lai linh mạch chính là có chuyện như vậy nguyên lai linh mạch sau khi là thần giác tuy rằng không có toàn bộ nghe hiểu thế nhưng ta vẫn cảm thấy rất lợi hại quá trâu so với nghe quân một lời nói tháng đọc mười năm thư giảng qua tốt rồi từ cạn tới sâu nêu ví dụ giản minh dễ hiểu để đại gia đều hiểu tu hành cấp độ quả thực đại tán ở như nước thủy triều ca ngợi bên trong đỉnh cấp võ quán bát cực môn trưởng môn nhân lục khôn bình luận triệt để điểm bạo mạng lưới tuyên truyền giác ngộ như thể hồ quán đỉnh hoa ha ha ha ha mục lao sư giảng đúng là quá tốt rồi nghe xong mục lao sư một lời nói trong lòng hiểu ra rất nhiều tu vi tiến nhanh thực sự là rất cảm tạ mục lao sư làm một tên danh dương toàn quốc đỉnh cấp cổ vũ c ư ờ n g giả sức ảnh hưởng rất lớn lục k hôn này một tịch ca ngợi để sự kiện tiếp tục lên men ra chương mười hai thiên hải chứng thực đạo văn đại sư mục thiên phát hỏa triệt để phát hỏa từ truyền thông đến cá nhân từ trang w e b môn hộ đến blog bằng hữu quyển mục thiên khai giảng bài học thứ nhất s o á t bạo bá bình mạng lưới chỉ cần ngươi có thể lên mạng ngươi liền có thể ở mỗi người địa phương nhìn thấy nó mục thiên tự thân mê mội với không ngừng tăng trưởng phân tích tinh hải quang hoa không cách nào tự kiềm chế không có nhàn rỗi bận tâm cái khác nhưng là thân nhân bằng hữu của hắn nhưng là bị sợ hết hồn nếu như không phải video này chân thực s á c thực s á c thực xuất hiện ở trước mặt bọn họ phỏng chừng bọn họ đều không thể tin được Khe n ằ mục m thiên đây là thả vệ tình à, mấy năm không gặp hắn càng nhưng đã đi tới mức độ như vậy quả thực khó mà tin nổi ta thiên ta đi ra ngoài cùng người khác nói ta đã từng cùng mục thiên từng làm ngồi cùng bản những tên kia dĩ nhiên không ai tin tưởng quá mộng ảo mục thiên đây mau chạy ra đây mục thiên đây là mục thiên đồng học ở quần chúng kích động kêu gạo nguyên lai、like、chúng ta thiên giang tri giáo lao sư chính là mục thiên quá thần kỳ mục ca, cầu ô m bắp đùi cầu ô m bắp đùi một đương ồ n bằng hữu không có yên tĩnh, mục mục trong nhà cũng là náo nhiệt không ngớt, bọn họ cũng nhìn thấy mục thiên khai giảng bài học thứ nhất, trong lòng vậy dĩ nhiên là tự hào không ngớt, nhìn con mình g học hữu phụ họ thấy khai học thứ hào có mục mục mục bài mâu vậy tự t dĩ r là là ở ớ c mặt mọi mắt, thụ thời trong ngọt bọn họ người giảng bài thụ đạo, đồng thời bị vô số người đồng khẳng định, vây đỡ. Bọn họ nhìn ở trong, mắt, ngọt ở trong lòng. ư bị đạo, đỡ, đ vô vây số ở ở nhiên tùy theo mà đến chính là trong nhà điện thoại bị bằng hữu thân thích đánh nổ nhiều năm không có liên hệ bằng hữu mấy chục năm đều không đi lại viễn phương thân thích đều thông qua các loại con đường đưa tới trúc phúc biểu thị thân thiết trong lời nói tràn đầy ước ao cùng lấy lòng vẻ trong nhà cũng là bị phóng khách đạp phá gia tộc tối khiến mục gia nhị lao bất ngờ chính là bọn họ đơn vị lãnh đạo dĩ nhiên cũng tới hơn nữa còn mang theo lễ vật tới cửa b á i phỏng tình cảnh này biết bao giống như đã từng quen biết chỉ có điều nhân vật đổi khách chủ đ ổ i vị thôi cho nên nói mấy ngày qua mục gia nhị lao buồn phiền cũng hạnh phúc lạc gia ba thanh từ mục gia về nhà dọc đường lạc y quay về phụ mẫu nói ba mẹ ta sau đó cũng muốn đi thiên giang tu sĩ học viện tu luyện hỏi ân đó là đương nhiên tốt có điều ngươi muốn càng thêm nỗ lực hiện tại thiên giang tu sĩ học viện phòng trường không tốt như vậy tiến vào đi lạc phụ lắc đầu một cái cha cha nói hi, hi ta sẽ cố lên đến thời điểm tìm mục thiên ca dạy ta liên tiếp mấy ngày mục thiên khai giảng bài học thứ nhất nhiệt độ đã lâu không giảm thậm chí càng ngày càng hỏa có điều ở này một mảnh ca ngợi bên trong cũng xuất hiện thanh âm không hòa h à i liên quan với mục thiên tiêu đạo văn ngữ tối lôi kéo người ta lên án dù sao phóng tầm mắt thế giới mặc dù là những tia đỉnh cấp đạo văn đại sư cũng không ai dám nói mình sẽ đạo văn ngữ mục thiên tuổi còn trẻ lại dám nói khoác không biết ngượng công bố chính mình sẽ đạo văn ngữ còn ở trước mặt mọi người nói ra ai biết mục thiên là không phải là mình vô căn cứ đạo văn ngữ dù sao mặc dù hắn nói bừa loạn tạo cũng không ai biết thật giả xem lần thứ nhất ta sâu sắc bị chấn động nhưng là đến lần thứ hai thì ta liền tỉnh ngộ nguyên lai、like、đều là â mưu suýt chút nữa bị cái này mục thiên cho lửa đạo văn thật sự có tốt như vậy học toàn thế giới đều không học được liền một mình ngươi tuổi còn trẻ tiểu tử nói khoác không biết ngượng tinh thông chính là chính là lẫn lộn không thể nghi ngờ đạo văn ta cũng biết không phải ba nuôi kéo mù gọi một trận sao ngược lại cũng không có ai nghe hiểu ta nói cái gì chính là cái đó ta chính là đại sư không thể không nói mục thiên thực sự là cơ chí sớm biết ta trước tiên như thế ít ít ít không phải vậy thành danh người chính là ta thiên giang tu sĩ học viện thực sự là cam lòng dưới tiền vốn điên cuồng thuê thủy quân dưới cái nhìn của ta này mục thiên cũng là như vậy đạo văn chân thực tính cũng còn chưa biết chính là giới tu hành phân chia cũng là bắt t r ư ớ c lời người khác một đám người phun mục thiên cùng thiên giang tu sĩ học viện lẫn lộn không có tiết tháo chút nào không chỉ có vừa nói láo văn đối với cảnh giới tu hành luận đạo cũng là bắt t r ư ớ c lời người khác ở giới tu hành vốn là mọi người đều biết mục thiên chỉ là cái thứ nhất khái quát tính nói ra không có cái gì quá mức càng khiến những kia bình xịn kích động chính là có một vị giới tu hành danh nhân cũng đứng ra nghi vấn mục tiên h t h ầ y nam đỉnh cấp tu sĩ ngưng mạch cảnh sáu tầng đại tu sĩ sở quảng nam blog phát văn gần nhất tổng có bằng h ư u hỏi ta liên quan với mục thiên người t h ấ y thế nào dưới cái nhìn của ta kỳ thực cũng không có cái gì đầu tiên là đạo văn ta đối với cái này xác thực không am hiểu cũng không có cái gì kiến giải chỉ là vẫn có chút hiếu kỳ dựa vào cái gì một thanh niên sẽ ở thâm thúy tối nghĩa đạo văn phương diện sẽ như tài nghệ như thế về phần hắn đối với tu luyện phân chia cùng chỉ đạo ta liền muốn cười n à y có chuyện gì ngạc nhiên một tu luyện thành công tu sĩ đều có thể nói cái thất thất bát bát mục thiên ở thiên hải học viện mưa rầm thấm đất đối với sự tu hành có chút hiểu rõ này có chuyện gì ngạc nhiên đang ra náo nhiệt như thế khiến cho ta cho rằng rét quốc sinh ra một vị đê hình cấp đại sư như thế khu tị vẻ mặt vị này tu sĩ blog dưới đáy bình luận cũng là x ô i sùng sục có người ủng hộ cũng có chào phúng giả chống đỡ sở đại sư mục thiên món đồ gì lẫn lộn đi ra người thôi có chuyện gì ngạc nhiên sở sư phụ nói quá đúng rồi một đám người ngạc nhiên cũng không từng va chạm xã hội nhà quê như thế mục thiên người ủng hộ cũng không có nhàn rỗi ha ha nếu là như thế dễ như ăn cháo tại sao môn sinh đông đảo sở sư phụ n g ư ờ i chưa bao giờ tỉ mỉ phân chia quá học sinh hỏi còn vẫn đánh qua loa nói cái gì chỉ vừa ý sẽ không thể nói bằng lời ta ý đại gia ngươi tử đỏ mắt người khác cứ việc nói thẳng thật chua nhà đều chua đi ha ha chỉ vừa ý sẽ không thể nói bằng lời sở sư phụ đơn giản rõ ràng sáng tỏ mục lao sư lập tức phân cao t h ấ p trà trà sách rác rưởi dám mù phun ta mục thần ta đi bùn mạ lờ sa mạc cánh rừng lớn hơn cái gì điệu đều có đặc biệt hội tụ các nơi khu tất cả mọi người khẩu internet ở internet có một định luật cái kia chính là chuyện gì đều có thể ở m ý lên bất luận sự tình như thế nào đều là có song phương đối với phun hình ảnh ở mục thiên bị tất cả mọi người ca ngợi ca tụng thời khắc nghi vấn hay không định cũng thuận theo mà đến đồng thời ở một số thủy quân tạo thế giới càng diễn càng liệt rất nhiều tinh tinh chi hỏa liệu nguyên tư thế rất nhiều vừa tiếp xúc hoặc là không hiểu nhiều lắm người liền bị bọn họ nói dối chạm đang chất vấn phủ định mục thiên bên này kết quả là sướng suy mục thiên cùng thiên giang tu sĩ học viện người càng ngày càng nhiều đ ấ u kỵ đỏ mắt theo đại lưu trong lúc nhất thời inter nghe đầu trâu mặt ngựa quần ma loạn vũ càng có người đem mục thiên gốc gác hất đi ra nghe nói mục thiên ở thiên hải đại học thành tích rất kém cỏi đạo văn không nói con đường tu luyện đó là kém rối tinh rối mù nhưng là hắn vì sao có thể đem việc tu luyện thuộc như lòng bàn tay n à y không phải mâu thuẫn sao không có tu hành trải qua nói cách khác hắn đối với tu luyện kiến giải đều là tự mình ý dâm lập đi ra thiên hải tu sĩ học viện bản thân người kia cũng chỉ là tiện tay một hồi thiên hải tu sĩ học viện nhưng là mọi người tuyệt đối không ngờ rằng chính là thiên hải tu sĩ học viện quan bắc dĩ nhiên hồi phục mục tiên h nam hai mươi hai tuổi cống bà tỉnh thiên ra người là ta viện nhóm tu sĩ đầu tiên thành viên ba năm qua ở giáo trong lúc bên trong chăm chỉ cố gắng thiên tư thông minh được viện mới trên dưới nhất trí khen ngợi mục thiên đồng học tự dê ý thức tự giới thiệu mình tuy rằng là thật có đ i ề u nhưng là mục thiên đồng học khiêm tốn mục thiên đồng học cho tới nay đều là học viện ưu tú đại biểu còn đối với cảnh giới tu hành phân chia cùng lý giải trong viện rất nhiều tu sĩ thậm chí thần giác cảnh tu sĩ xem sao đối với này đều biểu thị tán thành cùng thưởng thức căn bản không tồn tại vô căn cứ nói chuyện cuối cùng nói văn thật giả tính ta viện biểu thị thương mà không giúp được gì chỉ có thể nói liên quan với đạo văn mục thiên đồng học trình độ phóng tầm mắt toàn cầu có thể cùng sóng vai giả có thể đếm được trên đầu ngón tay thiên hải tu sĩ học viện quan tuyên lập tức để thế giới sôi trào một mảnh thiên hải học viện cỡ nào địa vị rét quốc thánh địa tu hành nó lên tiếng vừa là đối với những kêu bình xịt đùng đùng làm mất mặt lại không thể nghi ngờ chính thức chứng thực mục thiên đạo văn đại sư địa vị chương mười ba vai quả nhân thấy thế nào mục thiên khai giảng bài học thứ nhất hỏa khắp cả rét quốc bá bình nhật siêu s o á t bạo mạng lưới lớn như vậy thanh thế tự nhiên gây nên toàn thế giới chú ý tự thiên địa đại biến tới nay toàn các nơi trên thế giới khu một lần bên trong cắt đứt liên hệ thiên không trở thành vùng cấm đại hải trở thành bình phong liền ngay cả mạng lưới cũng thành một lần tách ra địa cầu thôn trở thành lịch sử sau đó mọi người lợi dụng huyền giới văn minh khai phá tân thông tin kỹ thuật kết quả là mạng lưới mới lại hiện ra dưới ánh mặt trời từ đó về sau toàn thế giới mạng lưới giao lưu càng ngày càng nhiều lần dù sao có thể cùng toàn các nơi trên thế giới khu giao lưu đi qua cũng chỉ có này một con đường rét quốc là một người khẩu đại quốc vong dân quy mô cực kỳ khổng lồ bây giờ mấy trăm triệu người bàn tán sôi nổi sự kiện làm sao không đưa tới toàn thế giới quan tâm đức quốc bbc quán võng mục thiên hình tượng thình lình xuất hiện ở trang đầu bịa ngoài bên trên bá bình đứng s ư ớ n g s ư ớ n g bộ mặt đặc tả càng là đem mục thiên cái tia thâm thúy trí tuệ con mắt hết sức biểu hiện phảng phất người đều phải bị hút vào đi Z quốc Quốc thiệu đối học Đức BBC dùng cực tức, đạo đại đó trong văn văn với giảng nhất, dùng lòng trọng giọng văn giới thiệu tin khai bài giới sư kỳ thứ M toàn văn lưu loát mấy ngàn tự đối với mục thiên giảng bài dành cho phi thường cao đánh giá cùng ca ngợi ở giữa đối với mục thiên s ư n g hô càng là trực tiếp trích dẫn d ế t quốc vong h ư u kinh s ư n g đạo văn đại sư sang quốc là hay m à gạ g ì n cũng là đưa tin việc này kiện đối với việc này rất là thán g phục thậm chí chắc chắn toàn thế giới một vòng mới biến cách để cho d ế t quốc dẫn dắt ở giữa thế giới đem toàn diện hướng đông mới di chuyển ai đem dẫn dắt toàn cầu thế giới nhật báo huyền giới văn minh đem vạch trần khăn che mặt bí ẩn đại nhật báo đạo văn đại sư sinh ra thế giới chủ lưu truyền thông bắt đầu trắng trợn đưa tin khá là khuyết đại địa giải thích toàn bộ thế giới này mặc dù có chút bất công nhưng là đối với toàn thế giới vong dân tới nói không thể nghi ngờ sự kiện này nhấc lên sóng lớn mênh ngông gợi ra toàn thế giới nhân dân nghị luận dậy sóng đầy r ấ t trên càng là náo nhiệt một mảnh từ phổ la đại chúng đến quyền quý cao tầng tất cả mọi người đều bàn tán sôi nổi không dứt nói quá tốt rồi tu sĩ thận độc luận tuy rằng ta đến hiện tại còn không cách nào chân chính lý giải thận độc là món đồ gì nhưng là mục tiên sinh nói hết thể đều phát sinh ở bên người chúng ta người bình thường mỗi giờ mỗi khắc không phải nằm ở lo lắng được sợ hoàn cảnh những k ê u cao cao tại thượng các tu sĩ là phải cố gắng quản quản thật sự ước ao người hoa ta thiên quốc gia của chúng ta đang làm gì tranh quyền đoạt lợi bọn họ căn bản không có suy nghĩ qua chúng ta phổ thông quốc dân chúng ta chính phủ nhìn thấy Z quốc làm thế nào sao hào hào học. đem trật tự cùng hòa bình trả cho chúng ta chúng ta không muốn thời khắc chịu đến từ trên trời giáng xuống hãm hại quẳng quẳng cái nào nắm giữ gắng sức lượng siêu nhân đi chúng ta vẫn cho là sinh sống ở thiên đường dân tự do chủ nhưng khi nhìn một chút Z quốc hiện trạng sự thực chứng minh Z quốc mới là thiên đường là mọi người hòa bình nơi lý tưởng tri hương ô mua cát quả thực khó có thể tin tưởng được dĩ nhiên có người sẽ đạo văn ngữ này không phải thần ngôn ngữ sao qua tán mục thiên đại sư chỉ dẫn việc tu luyện của ta con đường hắn là ta chúng sinh đạo sư ta hối hận nhất sự chính là không có học thật Z quốc văn nhìn video ta dĩ nhiên một chữ đều nghe không hiểu cầu có chữ viết mạc phiên dịch phiên bản xin nhờ ta có thể chi trả tiền thù lao thượng đế a ta học được Z quốc văn ta xem h i ể u video xem xong ta cả người đều bị kinh ngạc đến n gây người thượng đế nha quả thực khó có thể tin mục thiên hắn chính là thần câu phiên dịch không thỉnh giáo tiếng hoa ta muốn học tiếng hoa đến d quốc đi bái mục thiên đại sư sứ phụ ngu xuẩn ngươi có thể đi rét quốc sao vẫn là hảo hảo học rét quốc văn đi học rét quốc văn lại cùng mục thiên đại sư học đạo văn siêu nhân chính hướng về ta vây tay toàn thế giới nghị luận một mảnh nay còn chỉ là chút lòng thành bán đảo vũ trụ quốc càng là vì thế chuyên môn chế tắc một đ ư ờ n g tiết mục tiêu đề chính là đại sư có khởi tiết mục mời rất nhiều khách quý có xã hội học gia có đạo văn nghiên cứu gia có tu sĩ mạnh mẽ đương nhiên còn có thật nhiều phổ thông thị dân xin bọn họ trên tiết mục h à o h à o thảo luận một phen mục thiên cùng với khai giảng bài học thứ nhất ở z quốc có một c h u y ệ n kiện phi thường hỏa vậy thì là đạo văn đại sư mục thiên ở tại quê hương thiên giang tu sĩ học viện khai giảng thì giảng bài kim a zmi tiết mục mời đông đảo trọng lượng cấp khách quý đầu tiên để chúng ta hỏi một chút đạo văn nghiên cứu ra kim đại nhật lao sư kim đại nhật lao sư chào ngài liên quan với đạo văn đại sư mục thiên ở z quốc trên internet vẫn có tiếng chất vấn cuối cùng vẫn là dép quốc thiên hải tu sĩ học viện đứng ra mới ngừng lại phong ba như vậy xin hỏi kim đại nhật lao sư ngài làm ta đại vũ trụ quốc đỉnh cấp đạo văn học giả ngài thấy thế nào đây kim đại nhật người bình thường đối với đạo văn quyển không hiểu nhiều lắm mục thiên đại sư tên vẫn là lần đầu tiên nghe được nhưng là đối với cho chúng ta đạo văn quyển bên trong người đến nói nhưng l à như sấm bên h a i hãn đạo văn ngự thật giả hay không ta không dám hứa c h ắ c nhưng là hãn đạo văn trình độ nghiệp bên trong mọi người là tán thành coi như là ta cũng từ mục thiên đại sư trên người học tập đến không ít toàn trường khán giả nhiều tiếng hô kinh ngạc tràn ngập vẻ khó tin hoa、wow, thật sao vậy chúng ta đại vũ trụ quốc thì không thể cùng mục thiên sánh vai đạo văn học giả sao người chủ trì rất lúng túng vốn đang hy vọng kim đại nhật lao sư biết đánh nhau ép một phen mục tiên h bày ra đại vũ trụ phong thái nhưng là nàng tuyệt đối không ngờ rằng sẽ là như vậy liền nàng không cam lòng tiếp tục hỏi kim đại nhật lắc đầu trên thế giới chỉ có một mục thiên người chủ trì giật nảy cả mình tiếp theo lại hỏi vị kia tu vi cao thâm tu sĩ pháp đoạn điêu dịch kiếm môn thiên tiêu là đại vũ trụ nổi danh nhất tuổi trẻ cừng giả ngưng mạch cảnh tám tầng thiếu ngạo toàn bộ đại vũ t r ụ quốc người chủ trì hỏi do đối với mục thiên phân chia cảnh giới cái nhìn thì pháp đoạn điêu rất lạnh nhạt rất rõ ràng rất hoàn thiện người chủ trì tiếp tục gan quả đắng có hỏi phổ thông thị dân kết quả càng là mặt khác mục thiên lão sư nói quá đúng rồi chúng ta nên ra sân khấu luật pháp giảng buộc những tu sĩ kia đừng làm cho bọn họ làm mưa làm gió không sai khóa này tổng thống quá vô năng chúng ta muốn chọn nâng tổng thống mới dẫn dắt chúng ta đi hướng về và bình an ninh bên ngoài náo nhiệt một mảnh mục thiên nhưng là thâu đến phủ sinh nửa ngày nhàn thiên giang tu sĩ học viện diện tích hai ngàn mẫu dựa vào núi ở cạnh sông phong cảnh rất tốt mục thiên giáo sư biệt viện rất tốt độc lập đình viện nước chạy cầu nhỏ đình đài lầu cát dựa với thất tinh linh dưới chân núi tọa lạc ở ba trên giang hồ quả thực đẹp không sao tả xiết mục thiên phi thường yêu thích một khi ở lại hắn cũng lại na hoa ở bên trong tiểu viện hắn nhìn trong biển ý thức của chính mình phân tích tinh hải càng ngày càng lóng lánh càng động trong lòng được kêu là một vui mừng quả nhiên đi ra giảng bài mới là vương đạo liền như thế lên một tiết hóa tinh hải quang hoa liền ào ào vào tới quả thực đắc ý đặc biệt mục thiên phát hiện tinh hải bên trong lộ ra một vệt màu đỏ thâm quang hoa tâm tư càng là lung lay lên chương mười bốn màu đo thờ hờ ơm tinh hải quang hoa Ồ! dĩ nhiên là màu đỏ thám tinh hải quan hoa từ trước có thể chưa bao giờ từng thấy mục thiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ đang xác định chính mình không có nhìn lầm sau nội tâm hắn dần dần có v à i tia suy đoán trước đây phân tích tinh hải bên trong ánh sáng đều là màu nhũ bạch trên lý thuyết phân tích tinh hải có thể phân tích thế gian vạn vật nhưng là đối với một số vật chất cùng tồn tại hiện nay vẫn là hữu tâm vô lực nói thí dụ như tam đầu hung g i a o quan tường đ ổ liền không cách nào phân tích mục thiên sớm đã có suy đoán nhất định có so với màu nhũ bạch tinh hải quang hoa càng cao cấp ánh sáng màu nhũ bạch tinh hải quang hoa không được không biết này ánh sáng màu đỏ thám có được hay không không biết nó có phải là ánh sáng màu nhũ bạch lên cấp bản nghĩ như vậy mục thiên lập tức bắt đầu hành động ánh sáng màu đỏ thám số lượng cũng không nhiều chỉ có một tiểu đoàn mục thiên cẩn thận từng ly từng tí một mà đem bọn họ điều khiển đến giao long truyền thừa trên bia đá rất nhanh mục thiên sắc mặt vui vẻ hắn phát hiện ánh sáng màu đỏ thám bắt đầu phát lực gia o long bi quanh thân bắt đầu có màu đỏ thám tinh hải quan g hoa lưu truyền không dứt, lập tức dường như muốn một đoạn khổng lồ tin tức hội tụ đến mục thiên trong đầu chính là gia o long bi tam đầu hung giao quan tường đồ công pháp bi tịch quả nhiên màu đỏ thám tinh hải quan g hoa là phân tích tinh hải lên cấp bản nhưng là chính là không biết này màu đỏ thám tinh hải đến cùng làm sao mà đến mục thiên trong lòng vừa là mừng d ỡ lại là lo lắng kỷ tự nhiên là phân tích tinh hải tiềm lực càng to lớn hơn thần t h ô n g càng ngư bài lo lắng chính là đến hiện tại mục thiên còn không rõ ràng lắm này ánh sáng màu đỏ thắm là làm thế nào đạt được nếu như sau đó không lấy được cái kia chẳng phải là tiếc nuối chết rồi ăn qua một lần thịt để hắn sau đó mỗi ngày còn ăn khang ít món ăn ai nhận được mục thiên lắc đầu tâm thần lại trở về trong óc đem hào quang rặng rỡ ánh sáng thần thánh lưu chuyển màu nhũ bạch tinh hải quang hoa hướng về man ngưu bi cùng cổn cổn lãng đào bi trên đưa đi đương nhiên hai người màu nhũ bạch tinh hải quang hoa phân phối tỷ lệ có chỗ bất đồng thượng cổ mang như quan tường đồ bởi vì đã phân tích đến 45%, m u ố n tiến thêm một bước nữa cực kỳ khó khăn vì vậy mục thiên đem tinh lực đặt ở thiên triều vạn l ã n g quyết trên hai người kỳ thực cũng không có phân chia cao thấp mỗi người mỗi vẻ người bình thường e sợ có thể học được đồng thời tinh thông một môn liền rất đáng gờm nhưng là mục thiên nhưng không nghĩ như thế hắn nắm giữ phân tích tinh hải cái gọi là ham nhiều tức k h ô n g nát căn bản không tồn tại loại suy dung bách g i a t r ư ở n g mới là việc tu luyện của hắn chi đạo thượng cổ m a n ngưu quan tường đồ cùng thiên t r i ề u vạn lan g quyết tuy là cùng một cấp bậc công pháp thế nhưng hai người mỗi người có đặc điểm người trước càng trọng điểm với thân thể rèn luyện thân thể làm chủ linh lực phụ trợ thủ đoạn công kích người sau thì lại trọng điểm với linh lực k h ố n g chế chú ý khống chế linh lực như sóng chiều lan lộn khí thế bằng bạc mục thiên chuyển nửa n g à y lúc này mới bụng đói cồn cào điện từ trạng thái tu luyện bên trong thoát ly đến lấy điện thoại di động ra phát hiện đã sớm không điện mục thiên lắc đầu cười khổ hai ngày nay nhưng làm hắn bận bịu i chết rồi vừa kết thúc thiên giang tu sĩ học viện khai giảng bài học thứ nhất không bao lâu điện thoại di động của hắn liền bị người đánh nổ người thân bằng hữu đồng học che n g ậ p bầu trời giống như v ọ t tới phi thường bất đắc dĩ người là xã hội sinh vật mục trời mặc dù không am hiểu loại cục diện này nhưng là cũng không thể không nhắm mắt cực kỳ kiên nhẫn từng cái từng cái hồi phục quan hệ khá là mật thiết cũng còn tốt chủ yếu còn có rất nhiều mục thiên đều kẻ không quen biết trong đó tôi khiến mục thiên đại thở ra một hơi chính là liên quan với lâu nguyện quan hệ đương nhiên lên tiếng trước nhất tự nhiên không phải lâu nguyện trên thực tế tự mục thiên leo lên thiên giang tu sĩ học viện đại lễ đường đ à i chủ tịch sau khi lâu nguyện liền đem mục thiên xóa mục trời mặc dù tình thương không cao nhưng là chuyện này vẫn là linh thanh liên quan với lâu nguyện chuyện này kỳ thực hắn cũng rất vô tội dù sao hắn cũng không sẽ nghĩ tới sẽ phát sinh như thế lúng túng sự sự tình phát sinh tối lúng túng không thể nghi ngờ là thân vị vai nữ chính đại ngực em gái lâu nguyện mục thiên ngay lập tức lại bỏ thêm lâu n g u y ệ t bạn tốt đồng thời hướng về nàng xin lỗi biểu thị chính mình không phải cố ý ẩn giấu thân phận lần thứ nhất không có thêm vào liền mục thiên lại bỏ thêm lần thứ hai lần thứ ba đệ tứ k h ắ p cả cuối cùng lần thứ năm mục thiên mới rốt cục thêm vào lâu n g u y ệ t bạn tốt trải qua thật một quãng thời gian tán g ấ u mục thiên cùng lâu n g u y ệ t mới từ từ h ò a hoãn lúng túng bầu không khí cũng dần dần hòa tan tiểu binh chính xảo muốn ngươi dạy nàng đạo văn đây ngươi có muốn hay không biểu thị cái gì ha ha ha hỏi gì đáp lấy khẳng định đem nàng giáo thật cái kia nói xong rồi nha đến thời điểm ngươi chính thức giảng bài chúng ta có không hiểu liền giao tất cả cho ngươi không thành vấn đề ở mục thiên cùng lâu nguyệt tán gâu thời khắc lâu nguyệt trong túc xá giờ khắc này đã náo nhiệt một mảnh t i ể u n g u y ệ t nguyệt thực sự là yêu chết ngươi hoa hoa hoa quá khéo không nghĩ tới chúng ta hồi thiên giang trên đường dĩ nhiên sẽ gặp phải mục tiên h càng thêm có duyên phận chính là hắn dĩ nhiên vừa vặn cùng chúng ta quen biết quá tuyệt tướng mạo đáng yêu kha bình là một cái tắc mạnh tới tấp trung liền đem bí mật náo động đến toàn ký túc xá đều biết mức độ lâu nguyệt rất bất đắc dĩ trong lòng vạn phần hối hận chưa hề đem kha bình miệng cho lấp kín lúc đó hắn đem mục thiên bạn tốt xóa vừa vặn kha bình càng làm sự t ì n h cho để lộ ra đi tới vốn là phi thường lúng túng lâu nguyệt lúc này càng thêm cho c ă n a o rách nếu không là sau đó mục thiên v à i lần thêm nàng bạn tốt nàng cũng không biết nên làm thế nào mới tốt lúng túng dị thường lúng túng thế nào tiều nguyệt, nguyệt. mục thiên lão sư đáp ứng dạy chúng ta sao kha bình cẩn thận từng ly từng tí một điệu hỏi cùng ký túc xá cái khác hai vị nữ sinh cũng là một mặt c h ờ mong mà nhìn lâu n g u y ệ t nếu là sự t ì n h thật sự thành các nàng kia cũng có thể theo thơm lây chẳng phải đắc ý lâu nguyện t mít một cái kha bình hơi hợt ưỡn ngực ngẩng đầu nói ta ra tay đương nhiên không có vấn đề nói xong lâu n g u y ệ t đem tán gẫu ghi chép cho kha bình nhìn nhất thời toàn ký túc xá một mảnh rít gào tiếng lâu nguyện nhìn thấy túc hữu môn kích động khó nhịp trong lòng thở dài một tiếng cũng còn tốt chính mình không có ngạo kiều đến cùng nếu như triệt để kéo đen mục tiên hiện tại nàng phỏng chừng liền chân chính lúng túng hiện trong lòng nàng vẫn còn có chút lúng túng cùng xấu hổ nhưng là chí ít sự tình vẫn không tính là quá xấu đặc biệt nhìn thấy tốc hữu môn ánh mắt hâm mộ trong lòng xoắn suýt cũng hòa tan rất nhiều mục thiên bình thường hướng về phía điện một bên chơi điện thoại di động xem xong cờ cờ cùng vi tin mục thiên liền mở ra hòm thư người trẻ tuổi yêu thích dùng cờ cờ lớn tuổi một điểm thì lại yêu thích vi tin có thể vẫn là rất nhiều người yêu thích dùng hòm thư nói thí dụ như mục thiên lão sư cha giáo sư mục thiên một đại mở hòm thư liền nhìn thấy cha giáo sư b i ể u kiện kỳ thực nội dung rất đơn giản đơn giản chính là khẳng định mục thiên thành tích để hắn bớt nóng vội hảo hảo tiếp tục cố lên làm mục thiên lập tức trở về b i ể u kiện làm xong những này xem tới điện thoại di động trên đã có nhất định lượng điện đứng dậy liền hướng về căng tin đi lên người là sát cơm là cương mặc dù là tu sĩ không có tu luyện tới trình độ nhất định Cách cốc câu chuyện vẫn là khó có thể thực hiện. Trái lại càng tu luyện, hiện, vẫn càng là lại có trái lấy đập đúng là mục lao sư rốt cục may mắn chứng kiến hình dáng mục thiên vốn đang đang bí ẩn suy nghĩ ngày mai đạo văn khóa nên làm sao trên cơm nước xong còn muốn soạn bài đây nhưng là chưa kịp hắn suy nghĩ chốc lát xa xa liền truyền đến các bạn học tiếng kinh hô n à y một gọi không quan trọng lắm nhất thời một chuyến mười mười chuyến một trăm phụ cận một đám người lớn x u ố n g lại lại đây có mấy người còn nắm điện thoại di động hô bằng hoan h ư u chỉ lo ít người không náo nhiệt mọi người lại như cùng nhiệt fans nhìn thấy minh tinh giống như vậy ở mục thiên bên người zit gào vân an mục thiên đối với, với mình như vậy được hoan nghênh có chút ngoài ý m u ố n internet phong truyền g i a khai giảng bài học thứ nhất hắn cũng nhìn cũng biết mình e sợ đã hồng biến toàn thế giới nhưng là hắn dù sao cũng là một yêu thích liên tính người đối diện nhiều như vậy kích động khó nhịn học sinh hắn có chút không chống đỡ được trước mục thiên ở lại tiểu viện bởi vì có viện mới bảo an tuần tra cách trở vì lẽ đó hắn còn không trải nghiệm quá bị một đám người truy đuổi cảm thụ nếu như hắn biết phòng c h ừ n g đánh chết hắn cũng không sẽ ra tới mục lao sư n g à y lúc nào chính thức cho chúng ta giảng bài a mục lao sư ngươi có bạn gái sao mục lao sư làm sao mới có thể học thật đạo văn đạo văn thật sự đơn giản như vậy sao mục thiên phản phất quanh thân có vô số chỉ tiểu hóng mật ở bên thai mình vang lên đau ngọng lập tức đầu hàng cầu xin tha thứ các vị đồng học ngày mai chín giờ sáng đệ nhất tiết đạo văn khóa chính thức bắt đầu hoan nghênh đại gia đến đây nghe giảng bài đến thời điểm có vấn đề ta đều nhất nhất giải đáp khẳng định chúng ta đều đi mục lao sư khóa ai không đi a ứng phó tốt nửa ngày cuối cùng vẫn là viện mới người đứng ra đem mục thiên giải cứu ra xua tan đầy nhiệt tình bọn học sinh cơm nước xong mục thiên liền trở lại chính mình bên trong khu nhà nhỏ trong tiểu viện có một nhà thủy tạ đình đài ăn uống no đủ mục thiên liền chậm rãi đi tới trong đình đài dựa lưng thất tinh lĩnh thanh sơn hình chiếu ở trên mặt hồ gió nhẹ thổi chiếu sơn ảnh chập trờn một đôi ngư phun ra tán tỉnh phút chốc nhảy ra mặt nước nổi lên từng vòng vận sóng ở này ưu tính ôn hòa trong hoàn cảnh mục thiên hòa vào trong đó nội tâm một mảnh không minh không nghĩ nữa bất cứ chuyện gì mặc kệ ngày mai làm sao chỉ cần trước mắt bình tĩnh không bị đánh vỡ mục thiên có thể vẫn ở tại không nói gì đờ ra ai thực sự là thích gì à nếu có thể vẫn như vậy là tốt rồi dựa vào trên lan can mục thiên nam nam tự nói có điều hiển nhiên mục thiên nguyện vọng phá diệt yên tĩnh tiểu viện đến rồi khách không ngợi mà đến mục thiên tu vi tuy rằng không cao chỉ có chỉ là ngưng mạch cảnh bốn tầng nhưng là cung cấp bậc bên trong hắn nhưng không kém gì bất luận người nào không chỉ tu vì là vững chắc thần thức nhận biết tinh thần ý chí càng là đứng đầu cung cấp n a y không một chiếc loại nhỏ máy không người lái mới vừa tiến vào tiểu viện phạm vi mục thiên liền rõ ràng nhận biết được tự thiên địa đại biến sau khi thiên không trở thành vùng cấm trên cao không trận gió mánh liệt phá hủy tất cả máy bay tự nhiên cũng không còn cách nào bay lượn trên không có điều trong này cũng không bao gồm máy bay trực thăng cùng loại nhỏ máy không người lái dù sao bọn họ có thể tầng trời thấp phi hành vốn là ngay lập tức mục thiên theo bản năng liền muốn đánh rơi bộ này loại nhỏ máy không người lái dù sao loại này loại nhỏ máy không người lái người vì là điều khiển thường thường mặt trên mang theo cao thanh máy thu hình mặc hắn ở trước mặt mình lắc lư chẳng phải là đem chính mình việc riêng tư đều bại lộ có điều mục thiên quay đầu vừa nghĩ n à y loại nhỏ máy không người lái chỉ sợ là những học sinh kia kết quả là trong lòng hắn né qua một ý nghĩ mục thiên tên hỏa khắp cả thế giới có kẻ tò mò càng là cho hắn an bài đạo văn đại sư tôn sưng điều này làm cho mục thiên đi đến chỗ nào đều khá nhận quà tặng nộ nhưng là mục thiên trong lòng cũng hiểu ra loại này tôn kính chỉ là tôn kính không có một chút nào lòng kính nghệ củ vốn là mục thiên không có bày ra quá thực lực chân chính nếu là mục thiên là một tu đạo đại sư vậy hôm nay phòng chừng sẽ không có người dám thả loại nhỏ máy không người lái nhìn chồng hắn vì có thể đè ép những n à y gấu con vì ngày sau dạy học kiếm lời tinh hải quang hoa thuận lợi tiến hành mục thiên tất yếu triển lộ một chút thực lực hảo hảo kinh sợ một phen đám tiểu tử này cho bọn họ một điểm nếm mùi đau khổ ăn xem mục thiên trong lòng nhất thời né qua một giác thú vị thiên triều vạn lãng quyết tiến triển khá nhanh bây giờ phân tích tiến độ đã cao đạt ba mươi tám phần trăm phải biết phân tích năm phần trăm liền có thể học được mười phần trăm chính là tinh thông hai mươi phần trăm liền có thể có thể xương tụng cảm ngộ thâm hậu đến ba mươi phần trăm trở lên cái kia liền bắt đầu lĩnh ngộ thần vận có thể hay không lĩnh ngộ công pháp thần vận ngưng luyện r a chân chính thần đối với ngưng mạch cảnh tới nói cực kỳ trọng yếu sau một khắc mục thiên ra tay rồi thiên triệu vạn lãng quyết cùng thượng cổ man ngưu quan tưởng đồ quan tưởng c h i thần không giống mục trời mặc dù chưa từng thấy thượng cổ man ngưu nhưng là hắn ngưu tổng từng thấy cụ thể hình tượng vẫn là vừa xem hiểu ngay rõ rõ r à n g r à n g nhưng l à n à y thiên triệu vạn lãng liền không giống quan tưởng làn sóng với bằng p h ẳ n g đại địa bên trên hiện ra sóng lớn vô bờ c h i cảnh độ khó khá cao bất qua dưới mắt mục thiên thân ở hoàn cảnh đúng là được trời cao chăm sóc tam giang hồ tuy rằng không có bà dương hồ như vậy quy mô khổng lồ nhưng là cũng cũng không nhỏ phi thường thích hợp mục thiên dương ra thân thủ rất nhanh mục thiên liền tiến vào trạng thái cái kia sóng biển cồn u cồn u thủy triều không dứt cảnh tượng ở trong óc dĩ nhiên thành hình thần khiên thì lại linh động trong cơ thể linh lực toàn lực vận chuyển phát tiết mà ra mục thiên dương tay một t r ư ơ n g nhất thời linh lực lăn lộn mà ra quanh thân thiên địa linh khí cùng với sản sinh cộng hưởng hướng về xa xa lan tràn mà đi tùy theo mà đến chính là như gương giống như trên mặt nước có thêm nhất đạo cuộn sóng tiếp theo mục thiên lại là một trường mặt nước lần thứ hai cuộn sóng c u ộ n c u ộ n mục thiên không c ó dừng lại một trường tiếp theo một trường không ngừng đánh ra thiên giang tu sĩ học viện học sinh ký túc xá số tám lâu sáu trăm linh một mấy cái tiểu tử thần tình kích động mà nhìn màn hình máy vi tính từng cái từng cái kích động không thôi khe nằm mục đại sư luyện công thật hắn mẹ ngưu so với Tiện tay vô mấy ngày nay thần tình kích động nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn máy không người lái truyền tới được video nhìn trong hình tam giang hồ nước càng ngày càng mãnh liệt càng ngày càng mạo hiểm tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người không do dậy sóng thực sự là thần tiên bình thường thủ đoạn a nếu như bọn họ không phải tận mắt nhìn thấy mặc cho ai cũng không dám tin tưởng cảnh tượng trước mắt sẽ là phát sinh ở tam giang hồ mà không phải đại hải một bên sóng lớn vô bờ bọn nước cồn u cồn u phảng phất thế giới tận thế bình thường cảnh tượng ở nho nhỏ này một góc phơi bày ra mà ở tam giang hồ cái k h á c thủy vực vẫn là một mảnh gió êm sóng l ặ n g rắn g rớp máy không người lái trên không t r u n g quay chụp hình ảnh mọi người phi thường trực quan địa cảm thụ tất cả những thứ này trong lòng chấn động theo thời gian trôi đi càng ngày càng thâm nhập bắt đầu trong túc xá vẫn là thán phục liên tục rất nhanh mọi người chính là ngầm thừa nhận không nói gì cả người cũng giống như choáng váng mọi người ở đây tặc lưới thời khắc nhất thời trong hình cảnh tượng biến đổi trong hình mục thiên trong mắt bạo quang d ư ơ n g tay v ỗ một cái nhất thời mặt hồ sóng biển m á n h liệt lập tức dĩ nhiên nhấc lên mười mấy trượng bọc nước một giây sau hình ảnh một k h ắ c c h â n mắt ngoác mồm ký túc xá tổ bốn người nuốt một ngụm nước bọn một lát mới kinh ngạc thốt lên lên tiếng điếu bạo chương mười sáu đạo văn thông thần ở mục thiên ở chỗ mình ở làm sự tình thời điểm khiếp sợ không chỉ là cái kêu mấy cái thả máy không người lái nhìn trộm học sinh của hắn thiên giang tu sĩ học viện một đám cấp lãnh đạo cũng trong lòng tặc lươi không l ớ t bọn họ không có chuyên môn nhìn chằm chằm mục thiên nhưng là tiếc là không làm gì được mục thiên làm động tĩnh quá lớn lập tức liền đã kinh động thiên giang tu sĩ học viện cao tầng ngay lập tức lý thị trưởng biết được sự tình ngọn n g u ồ n lao vương a người ánh mắt s á c thực chuẩn ta mặc dù đối với con đường tu luyện không phải hiểu rất rõ nhưng là thủ đoạn như thế e sợ không phải người bình thường có thể làm được ba phòng làm việc của viện trưởng lý thị trưởng tọa trên ghế làm việc quay về đối diện ngồi vương kiếm cười nói vương kiếm sắc mặt nghiêm túc thoáng biến đổi cười khổ nói lý thị trưởng này s ắ c thực không đơn giản loại này vô cùng kỳ diệu thủ đoạn không phải tu vi nhân tố là cảnh giới là đối với đạo cùng thần lý giải tỉ như ta tu vi liền so với mục thiên cao hơn mấy cái tiểu giai nhưng là ta nhưng không làm được như vậy kinh thiên động địa lý thị trưởng nhất thời hứng thú tăng nhiều ồ nói như vậy mục thiên cũng thật là khó mà tin nổi vậy tại sao tu vi của hắn như thế thấp không nên a muốn hắn làm là thứ nhất phê tuyển vào thiên hải tu sĩ học viện thiên tiêu tu luyện gân cốt không thể kém trong này có huyền cơ gì không thể không nói lý thị trưởng là một người rất lợi hại tuy rằng không phải giới tu luyện đại lão nhưng là đối xử vấn đề nhưng thường thường có thể nhất châm kiến huyết nắm lấy chỗ yếu vương kiếm trọng trọng gật đầu lý thị trưởng ngươi nói không sai giữa hai người rất mâu thuẫn cái này cũng là ta trước nghi ngờ nhất địa phương bất quá hôm nay sau khi ta xem như là tìm hiểu được nhìn thấy lý thị trưởng không nói một lời chờ đợi mình tiếp tục vương kiếm tự nhiên không dám giấu dốt mấy ngày trước đây khê thạch tiểu khu sùng vật miêu nổi khủng sự kiện bên trong mục thiên đại hiện thần uy hắn sử dụng chính là thượng cổ man ngư quan tường đồ mà hôm nay hắn lại thay đổi một loại công pháp nếu như ta không có đoàn sai cái kia công pháp tên là thiên triệu vạn lãng quyết hai người đều vì thiên hải tu sĩ học viện truyền thừa công pháp lý thị trưởng nhất thời yên lặng kinh đến ngươi là nói mục thiên cùng tu mấy môn công pháp lúc này mới ảnh hưởng tu vi vương kiếm gật gật đầu lý thị trưởng hỏi tiếp tu hành một đại cấm kỵ ham nhiều tức không nát mục thiên sẽ không không hiểu sao hán vương kiếm cụt hứng cười khổ người này so với người khác tức chết người lấy hiện nay hắn biểu hiện ra thực lực đủ để chứng minh hắn đối với mỗi một môn công pháp đều có phi thường cao lý giải hiện tại vẫn là tích lũy thời kỳ một khi bắt đầu phát lực tích lũy lâu dài sử dụng một lần e sợ toàn bộ giới tu hành đều phải vì thế mà chấn động lý thị trưởng đối với tu hành sự không phải cảm thấy rất hứng thú nhưng là nghe được vương kiếm trong mắt hắn nhưng là né qua vẻ hưng phấn còn có loại kia chính khách độc nhất giả vọng sát thái ngày mai mục thiên tinh thần chấn hưng ơ buổi tối đả tọa luyện khí sáng sớm luyện quyền tu vi lại một lần tinh tiến ăn xong điểm tâm mục thiên đi tới đại lễ đường bắt Ban thứ nhất thức thiên tu từ đầu đi Đạo lần rồi giang viện người, chính chính học. học cũng chỉ mình nhưng Vốn Văn là là là là sĩ không i thiên khai giảng bài khi liền điên người mục mở học thúc, thứ nhất sau khi kết bắt Văn Ban quầng rộng, sau đầu Đạo đ như m ắ có gửi, đến cuối cùng học viện đều không Không cuối viện sinh. đến đều nhận chuyển học chấp c hệ sinh. Không có cách nào đại gia đều muốn tới nghe mục lao sư đi học không chỉ có là trong học viện học sinh liền ngay cả lão sư cũng không ngoại lệ đối diện tiên tiến tri thức chỉ cần có một điểm tiến thủ tâm người đều sẽ không bỏ qua hướng chi như đói như khát đói bất ọ họ. n b đắc dĩ học viện cấp lãnh đạo liền thương lượng với mục thiên có thể hay không một lần nhiều mang một điểm học sinh đem dạy học địa điểm đặt ở đại lễ đường mục thiên đối với loại này thỉnh cầu tự nhiên hân nhiên đáp ứng trong lòng thầm nghĩ ngươi không đề cập tới ta đều muốn mở miệng tương tự là giáo một lần nhiều giáo mấy ngàn người tinh hải quang hoa tăng lên dữ dội cớ sao mà không làm đây học viện cấp lãnh đạo cảm động không thôi vì là mục thiên loại này tinh thần chết phục dọc theo đường đi mục đại sư trường Mục đột ạ đại lại i thiên thẩm đến hoảng. Thiên giang tu, sĩ học viện đại lễ đường. Mục thiên sư sĩ được đường. ngắn, nghe đến hoảng. thẩm học mục Mục tu lễ l ầ nhiên đứng đài c ủ tịch, đầu nhìn, đầy mắt đều là mang theo khát vọng, thần tình kích học nhìn, ngầng mang vọng, động bọn đầu đầy đều vừa là s n n h h Đột i mục thiên trong lòng né qua vẻ đ ộ n g d u n g hắn lúc trước lựa chọn đến c h i giáo sơ chung rất thuần thúy mục đích tính cực cường kiếm lấy tinh h ả i quan g hoa nhưng là hiện tại mục thiên có một loại rất mãnh liệt sứ mệnh cảm giáo thật bọn họ dẫn dắt bọn họ đi tới con đường tu luyện mục thiên đứng ở phía trên lặng lẽ không nói gì dưới đài cũng yên lặng như tờ đại khí cũng không dám đạp một hồi trong lòng mọi người ầm ầm nhảy lên chỉ lo là đoàn người phương tài lúc nãy ồn ào t r e o đến mục lão sư không thích lặng lẽ trâm lạc có thể nghe bầu không khí trong lúc nhất thời có chút quỷ dị mấy ngàn người cảnh tượng hoành tráng nhưng là đều duy trì lặng im đây là cỡ nào đồ sộ đặc biệt những người này còn là một tính t r ư ơ n g dương tuổi trẻ các tiểu tử loại này tự hạn chế thủ kỷ cũng thật là hiếm thấy ở đây lao giáo sư môn đều hư hi không đ ớ t làm sao bọn họ đi học thì chưa từng thấy như thế an phận học sinh đây chờ đến mục thiên lấy lại tinh thần phát hiện d ư ớ i đài nghiêm nghị một mảnh yên t ĩ n h cực kỳ trong lòng buồn cười nhân tiện nói ồ ta đã đứng trên bục giảng sao bọn học sinh không rõ vì sao nhưng vẫn cảm thấy có chút đâu k h ẽ cười thành tiếng mục thiên tiếp tục nói hai ngày trước liên quan với ta cùng chúng ta học viện khai giảng bài học thứ nhất để tài hỏa khắp cả mạng lưới chúng ta không chỉ có hồng biến đại giang nam bắc thậm chí danh tiếng truyền lưu hải ngoại toàn thế giới cũng đang thảo luận ta nghiễm nhiên trở thành thế kỷ này nhất là châu bò vắng hồng sau một khắc một cái nào đó đ ầ u so với học sinh vỗ tay tán thưởng lập tức người theo như mây tiếng vỗ tay lôi động mục thiên cười khổ k h o á t tay nói không ngày hôm nay ta không phải làm đến sát ở sự kiện kéo dài lên men bên trong liên quan với ta khai giảng bài học thứ nhất khen chê bất nhất thậm chí truyền đến không ít nghi vấn tiếng mục thiên nói tới này dưới đài các bạn học biểu hiện đều kích động lên đây là muốn mở đ ố i sao hoa thực sự là chờ mong trên thực tế ta phỏng chừng là cái cuối cùng mới biết mình hồng biến mạng lưới người n à y vẫn là thân nhân bằng hữu nói cho ta cả sự kiện nghi vấn tiếng nhiều nhất chính là đạo văn ngự thật giả tính lúc đó người nhà bằng hữu phi thường buồn b ự c internet những kia bình xịt mắng thực sự quá khó nghe cái gì mua danh chủ tiếng cái gì cố làm ra vẻ cái gì mù kê bột nói lung tung toàn chương ồn ào một loại không t ê n vi cùng cảm dâng lên tất cả mọi người trong lòng thật được lắm nghiêm túc đi học lao sư đột nhiên một câu cái gì mù cằn cỗi loại hình quả thực được rồi đối với cái kia che n g ậ p bầu trời tiếng chất vấn ta lựa chọn trầm mặc không phải là bởi vì nhận túng mà là cảm thấy không cần thiết ta xem thường với hướng về những kia bình xịn chứng minh cái gì bất quá hôm nay ta đứng ở chỗ này đối với cho các n g ư ờ i ta đạo văn học sinh ta tất yếu hướng về các ngươi chứng minh như thế nào đạo văn thông thần vừa nói chuyện mục thiên trước hiền hòa biến mất không còn tăm hơi một mặt trịnh trọng việc dưới đài đồng học hô hấp nhất thời gấp gáp lên trong lòng trắng trợn h ò hét kích động khó nhịn ở tất cả mọi người cấp thiết kích động sáng quắc dưới ánh mắt chỉ thấy mục thiên đàn khẩu khẽ nhết khẽ nhả một chữ hỏa này một chữ phảng phất đại đạo thanh â m tràn ngập cổ điển bàng bạc tâm ý phảng phất xuyên qua tuyên cổ thoại âm lạc đột ngột biến sinh một đoàn lửa cháy hừng hực ở đại lễ đường bầu trời hỏa xà mùa tung trói lọi cả sành đường nữ trang đại lao trực tiếp chương m ộ ư ơ i bảy nữ trang đại lao trực tiếp mục thiên không ra tay thì thôi vừa ra tay toàn trường đều kinh mấy ngàn người dưới con mắt mọi người mục thiên không có vận chuyển trong cơ thể linh lực không có triển khai bất kỳ bí thuật chỉ cần dựa vào một cái miệng nở sen trên lưới dị tượng hiện hiện như đồng thánh nhân nói ra hình cung thiên hiến pháp tắc tùy theo quả thực là thần linh toàn trường ầm ầm một mảnh tiếng nghị luận không dứt tất cả mọi người đều là một bộ trận mắt ngoác mồm gián dấp những kia vẫn không có trở thành tu sĩ học sinh không hiểu mục thiên cử động là cỡ nào chấn động nhưng là một ít tu luyện thành công người sư sinh mọi người choáng váng không có sóng linh lực chỉ dựa vào một chữ liền gợi ra thiên địa linh khí cộng hưởng đây là cỡ nào khó mà tin nổi mục lao sư ngài là làm thế nào đến ta rõ ràng không có cảm nhận được ngài vận dụng bất kỳ linh lực vì sao lại xuất hiện ngọn lửa hừng hực quá khó mà tin nổi mục lao sư ngài có phải là thành thần quả thực quá lợi hại mục lao sư n à y có phải là trong truyền thuyết đại đạo thanh âm nôn xuất p h á p thủy quá châu bò mục thiên kêu mấy người lên tiếng nghe xong vấn đề của bọn họ cười nói xác thực ta cũng không có sử dụng linh lực cũng không phải trong bóng tối triển khai bí thuật thần thông chính là đơn giản một chữ đạo ngữ đây chính là đạo văn thông thần vị bạn học kia nói không sai đại đạo thanh âm có ngần ấy ý tứ đạo văn quan bản nguyên vũ trụ mà thiên thành thiên địa âm dương nhật nguyện tinh thần địa phong thủy hỏa chim bay cá nhảy thiên địa vạn vật diễn biến đạo văn đạo văn thông thần có thể trực diện thiên bản nguyên của đất một lời ra thiên mà hưởng ứng trên đài mục thiên giảng bài thụ đạo dưới đài người nghe nghe được như mê như say không chỉ là trận này trên hơn ngàn tên học sinh bị mục thiên đạo văn thông thần kinh sợ đến mức trố mắt ngoắt mồm trên thực tế giờ khác này mục thiên giảng bài đã sớm ở internet gây nên sóng lớn mênh ngông ở thiên giang tu sĩ học viện đại lễ đường bốn ngàn danh sư sinh bên trong một vị ăn mặc nữ trang học sinh chính một mặt vẻ giật mình nhìn mình điện thoại di động nhìn thấy trực tiếp không ngừng tăng v ọ t đội họn hắn đến hiện tại cả người đều làm rộng không sai thực sự là hắn ăn mặc nữ trang thanh thuần đáng yêu quyến rũ liêu người hắn là một vị đường hoàng gia dáng nữ trang đại lão nữ trang đại lão tên là dương thuần là một đáng yêu con trai dung mạo rất thanh tú rất đẹp ân không có tác dụng sai t ừ chính là đẹp đẽ ngũ quan tinh xảo đến để nữ sinh đều tự ti mặc cảm gọi thẳng yêu nghiệt thêm nữa không tròm d â u dài hầu kết không hiểu rõ lắm hiện ra mặc vào nữ trang thỏa thỏa chính là một vị nghiêng nước nghiêng thành tuyệt thế đại mỹ nữ thanh thuần đáng yêu đến có thể đem trực nam bẻ con mức độ dương thuần giờ khắc này rất khó vượt qua vốn là hắn là gậy t r ú c tv i i một vị ký kết chủ bá bình thường chủ bá game loại hình bởi vì ở trực tiếp bên trong để lộ ra mình là trời giang tu sĩ học viện học sinh liền trực tiếp bên trong khán giả liền ồn ào để hắn trực tiếp mục thiên lao sư giảng bài dương thuần nghe xong nhất thời sáng mắt lên này ngược lại là một hấp dẫn nhân khí tuyệt hảo chủ ý bất quá trong lòng hắn vẫn có chút lo lắng sợ không trải qua chính thức cho phép trực tiếp sẽ chọc cho ra phiên phước liền vẫn tìm lý do nhưng là đối diện trực tiếp gần vạn người ồn ào dương thuần cũng có chút không chịu nổi liền cớ đi học tiêu chuẩn rất hồi hộp hắn có thể không nhất định có thể bắt được vì động viên trực tiếp làm ầm ĩ không ngừng mà khán giả các lao ra hắn càng là lập xuống xưng nếu như hắn thật sự may mắn như vậy bắt được đi học tiêu chuẩn hắn liền nữ trang trực tiếp mục thiên lão sư giảng bài làm một hồi nữ trang đại lão kết quả kết quả rất không đúng dịp dương thuần trở thành cả lớp duy nhất một bắt được tiêu chuẩn một khác đó toàn bộ thế giới phảng phất trời đất quay cuồng dương thuần lòng như cho ngội mang theo lo sợ bất an mà vừa sợ hiểm kích thích phức tạp tâm tình dương thuần mặc vào võng mua trở về trường học nữ sinh chế phục khi hắn mở ra trực tiếp trước mắt thanh thuần đáng yêu bàng hiện ra ở khán giả trước mặt nhất thời màn đạn quần thể cao trào không có tâm tình k i ê n kỵ lung ta lung tung màn đạn dần dần mà dương thuần tâm không khỏi chìm xuống dưới càng khiến dương thuần lo lắng chính là phát sinh hắn trực tiếp tiêu đề vì là đạo văn đại sư mục lao sư giảng bài ngay lập tức bị gậy t r ú c tv siêu quản t r í đỉnh trang đầu bịa ngoài đại đầy các loại đạo lưu mắt không kịp nhìn mà hắn là cái đáng yêu con trai ni a i đi cũng thuận theo đại hỏa vốn là dương thuần nghĩ chính mình xuyên nữ trang có điều là chính mình trực tiếp bên trong huynh đệ nhìn cũng không có gì một tiểu chủ bá ai quản hắn a nhưng là hắn nhưng là đã quên hắn trực tiếp đối tượng là là ai cơ chứ người tên tây có bóng chỉ cần mục thiên hai chữ liền có thể hấp dẫn vô số nhãn cầu chớ nói chi là mục thiên lão sư công khai giảng bài ngăn ngắn mấy phút bên trong dương thuần trực tiếp liền hiện ra chật ních tư thế nhân khí tăng cao khán giả nhân số lấy mỗi giây mấy vạn tốc độ tăng trưởng dù là gậy t r ú c tv nhân viên quản lý có dự kiến sớm tăng cao là cái đáng yêu con trai ni lưu lượng con đường dù là như vậy trực tiếp cũng mấy độ bót nát h ấ bình nhân khí lấy một loại khuyết đại mức độ đang không ngừng kéo lên từ mới bắt đầu không tới một vạn trong nháy mắt con số nhảy một cái mặt sau liền có thêm một số không cách cái mấy phút không có xem lại là nhảy một cái lần thứ hai có thêm một số không mười vạn hai mươi vạn ba mươi vạn trăm vạn ngàn vạn rất nhanh là cái đáng yêu con trai ni trực tiếp độ họ o cũng đã đột phá ngàn vạn cùng trước mấy phút mười ngàn dòng giã phiên một ngàn lần kinh khủng hơn chính là người này khí vẫn không có đình chỉ thậm chí tăng trưởng tốc độ càng nhanh hơn đặc biệt mục thiên ngôn xuất phát ủy hỏa diễm thao thiên một khắc đó toàn bộ thành màn đạn hải dương thời khắc này soạt ra sáu n g h sáu sáu sáu liền lên có thể nhiêu địa cầu ba vòng thời khắc này chảy máu não bên trong phong s á t xuất so với cái khác bất cứ lúc nào đều cao hơn vài cái mấy chục triệu người sôi trào lên cái kia vô cùng kỳ diệu thủ đoạn cái kia thoải mái c h ả n trề làm mất mặt hành động để vô số vong hữu kích động khó nhịp nhân số đang tăng cao ngàn vạn người đã hơn dương thuần tuyệt vọng mà nhìn trực tiếp thượng nhân khí đã vượt qua hai mươi triệu nếu là đặt ở bình thường hắn phỏng c h ứ n g vui vẻ hơn không kềm chế được nhưng là vào giờ phút này sờ sờ mặc trên người nữ trang hắn mặt c h ầ m như nước lòng như cho nguội trên đài mục thiên ra sức điệu giảng khóa nở sen trên lưới phong hỏa lôi điện cùng tiến lên trứng xem tất cả mọi người hô to đã nghiền kích động v ạ n phần có mấy người một bên xem một bên thông qua các loại con đường chuyển đi trực tiếp là cái đáng yêu con trai ni liên tiếp nhất thời trực tiếp độ hót lại một lần bắt đầu tăng vọt đạo văn đại sư chứng đạo văn thật giả mục thiên làm mất mặt mạng lưới hát tử khó mà tin nổi đạo văn mạng lưới truyền bá tốc độ là nổ tung ngắn trong thời gian ngắn là cái đáng yêu con trai ni trực tiếp bên trong liền vọt tới toàn cầu các nơi khu khán giả du khách làm dương thuần nhìn thấy rất nhiều ngoại ngữ màn đạn bay ra thì cả người hắn cũng không tốt tại sao như thế hỏa tại sao truyền bá nhanh như vậy liền làm sao thời gian một cái nháy mắt liền nước ngoài vong dân đều đến rồi chương t h u ầ mười tám tinh hải mâu con g chiếu chương mười tám tinh hải mâu Quang con g chiếu nếu như nói mục thiên khai giảng bài học thứ nhất để thế giới vì thế mà choáng váng như vậy hôm nay mục thiên đệ nhất tiết đạo văn khóa liền làm cho tất cả mọi người đều chấn động theo mục thiên dùng một tiết khóa chứng minh đạo ngự chân thực tính nói cho tất cả mọi người nguyên lai đạo văn còn có thể như thế học nguyên lai đạo văn như vậy đẹp đẽ bao la vô cùng kỳ diệu lúc trước nghi vấn tiếng trong lúc nhất thời biến mất không thấy hình bóng tùy theo mà đến toàn trường tán thưởng quý b á i càng có vong hữu tìm tới trước lên tiếng nghi vấn mục thiên tây nam tu sĩ cao thủ sở quảng nam s ở đại sư tài năng kém cỏi ngươi xem hiểu cái gì gọi là đạo văn không s ở đại sư xem thật kỹ hào hào học cầm bút lên ký bản nhớ kỹ lần sau đừng trở ra mất mặt g i á t rưởi còn có mặt mũi nghi vấn ta mục đại sư mạng lưới bạo lực ở khắp mọi nơi tây nam đại tu sĩ sở quảng nam lộc đã đ ư ờ n g vong hưu soạt bình liên tiếp mấy ngày hán tâm đều là bình tĩnh suýt chút nữa một cái lao huyết đều phải bị khí đi ra ở toàn v o n g bàn tán sôi nổi đồng thời rất nhiều tu sĩ cao thủ đều dồn dập lên tiếng biểu thị thán phục v ẻ dép quốc đạo văn nghiên cứu hiệp hội quan bắc dùng bốn cái ngắn gọn đại tự đáp lại cả sự kiện đạo văn đại sư Trước đại vũ trụ quốc lộ văn học giả kim đại nhật ở trên facebook nói rằng trong h nhìn má thăng thở. hôm Thiên không thể hay ự sự c Mục có Quốc, Sau Sư Sang là lây ngày nào Gà nay, người động. Dìn, má Mạ Địa Đại Vị ê n anh ngữ trở thành nôn ngữ, nhưng là hiện tại cùng một thời trở thế tại chủ đại, giới với sau đó, đ ạ sau là lưu v ă c ù n Quốc chủ Văn thành sắp trở lúc ư u vì Văn, học thật h c Đạo văn, để n g ta ù nhất g đi ọ c Quốc lúc Văn Trong n đi. h thời toàn thế giới nhắc lên một luồng học rét quốc văn phong khí hết cách rồi tuy rằng mục thiên giảng bài xưa nay đều là rét quốc văn hòa đạo văn hôn sử dụng đây không hiểu rét quốc văn làm sao nghe h i ể u khóa đương nhiên tùy theo mục thiên cùng đạo văn nhiệt độ càng ngày càng tăng nữ trang đại lao dương thuần cũng thực tại phát hỏa một cái dù sao cũng là h ắ n cái thứ nhất trực tiếp mục thiên đạo văn khóa này vốn là một cực kỳ hấp dẫn người nhiệt điểm sự kiện chớ nói chi là cho là dương thuần mặc vào nữ trang làm nữ trang đại lao điều này làm cho đề tài của hắn tính càng mạnh hơn trong lúc nhất thời mơ hồ có danh tiếng che lại mục thiên r ắ t lựa thuê thật l à đẹp loăn ướt nhìn c h ù ba nữ trang ta ngay lập tức sẽ cùng bạn gái biệt ly thịnh thế mỹ nhan ở đây muốn bạn gái để làm gì tuy rằng biết dõi chủ bá là một đáng yêu con trai nhưng là ta cũng biết nam mà trên như thế đẹp làm sao có khả năng là một đáng yêu con trai đây thời đại này làm nữ nhân cũng như thế khó một nam xinh đẹp như vậy để nữ nhân chúng ta làm sao hỗn bạn trai đều bị ngươi câu đi rồi trong lúc nhất thời nữ trang đại lão lần này then chốt từ chiếm lấy mạng lưới chiếm cứ n h i ệ t s i ê u đầu bảng không cách nào lay động Thiên tu học Giang viện, này sĩ này không không biết、ngài. cao nhân khí liền đại biểu cao quan bạo đặc biệt mục thiên đạo văn đại sư tên được toàn thế giới tán thành sau khi vô số người bắt đầu theo hắn học tập đạo văn nguyên bản hắn một vị chỉ là giáo thiên giang tu sĩ học viện hơn bốn n g h n tên học sinh nhưng là bây giờ nhìn lại xa hoàn toàn không phải e sợ mục thiên dạy thụ người sắp sửa phiên cái mấy vạn lần mục thiên rất hưng phấn ngược lại không phải vì một đạo văn đại sư danh hiệu theo mục thiên cái gọi là đạo văn đại sư cũng là như vậy ở cái này nhật dị nguyện thế giới mới bảo đảm không cho phép ngày sau sẽ biến thành ra sao chỉ có thực lực mới là tối chân thật để hắn kích động chính là phân tích tinh hải bên trong cái kia lượng lớn tinh hải quan g hoa mục thiên chưa bao giờ từng nghĩ hắn dĩ nhiên có thể có nhiều như vậy tinh hải quan hoa muốn cũng không dám nghĩ tới chuyện đến nước này hắn còn có một loại mậu ảo giống như ảo giác mục thiên thật chặt nhìn tam giang hồ nhìn mặt kính bình thường mặt hồ trong trước mắt hắn phát hiện vài tia không giống bình thường đổ v ậ phảng phất trước mắt tam giang hồ không giống nước chảy róc rách biến mất không còn t ă m hơi thay vào đó chính là vô số nhỏ bé tồn tại trong nước linh khí lưu chuyển trong nước gần chứa nhỏ bé ướt số chập chân mà qua cá bơi đụng vào linh khí vài tia yếu ớt linh khí đúng dịp bị cá bơi hấp thu linh khí ở cá bơi trong cơ thể quay một vòng không ngừng có chút ít linh khí bị thân thể tự chủ hấp thu lưu động linh khí càng ngày càng ít đến cuối cùng hết t h ể linh khí đều tiêu hao hầu như không còn con cá kia tựa hồ càng càng cường tráng du cũng càng nhanh hơn tất cả mọi thứ đều lập tức cho mục thiên một hồi không giống bình thường cảm giác phảng phất chỉ cần hắn đồng ý trước mắt hết t h ể bản chất của sự vật đều có thể bị hắn biết được lại như đẩy ra rồi sương mù bên trong thần bí không chỗ trốn nếu như giờ k h ắ c này có người ở một bên tất nhiên sẽ phát hiện mục thiên sán như sao hai con mắt chính dạng lời rực rỡ trong con ngươi tinh hà lấp lóe thâm thúy trí tuệ một lúc lâu mục thiên mới từ cái kia thần kỳ trạng thái bên trong tình lại hồi tưởng thức hải phát hiện phân tích tinh hải bên trong quan g hoa ít đi không ít nhất thời trong lòng hiểu ra không nghĩ tới phân tích tinh hải còn có thần thông như thế ánh mắt quét qua phân tích tất cả thực sự là đại thần thông vận may lớn chính là tiêu hao có chút lớn xem ra không thể vẫn mở ra tinh hải m u quang không phải vậy tinh hải quang hoa có thể không đủ hiện tại chỉ ít mấy trăm triệu mọi người ở hướng về mục thiên học tập đạo văn như vậy khổng lồ số đếm nghĩ đến mục thiên thu được tinh hải quang hoa là không thể nào tưởng tượng được có điều trên thực tế nhưng không phải như vậy tuy rằng quang hoa số lượng rất nổ tung vượt qua mục thiên tưởng tượng nhưng là nhưng không có đạt đến hiệu quả dự trù nói thí dụ như mục thiên ở thiên hải học viện giáo sư bốn hơn ngàn học sinh vì mới bọn họ đều học có thành tựu thành tích đạt tiêu chuẩn mục thiên có thể thu được bốn n g h n đơn vị tinh hải quan g hoa nếu là những học sinh khác ở internet học tập dựa theo đạo lý một vạn người toàn bộ học được cũng có thể cung cấp cho mục thiên mười n g h n cái đơn vị tinh hải quan g hoa nhưng là trên thực tế cái này suy luận cũng không thành lập không phải mục thiên ngay mặt giáo học sinh thu hoạch đến tinh hải quan g hoa sẽ suy giảm những kia vạn g i ả m ở ngoài nước ngoài học sinh vì là mục thiên mang đến tinh hải quan g hoa càng l à bách không tồn một có điều dù là như vậy mục thiên thu hoạch tinh hải quang hoa cũng là cực kỳ khổng lồ con số bây giờ không chỉ có mở ra tinh hải mâu quang dị năng đối với với mình tinh hải bên trong bảy đại truyền thừa thạch bi mục thiên cũng có càng to lớn hơn dạ tâm toàn lực phát động phân tích tinh hải khủng bố cỡ nào mục thiên trước đây không dám nghĩ bây giờ nhìn đến tinh hải bên trong các đại truyền thừa thạch bi ánh sáng lưu chuyển không dứt mục thiên cả người đều khoan khoái rất nhiều càng thâm ảo hơn công pháp luyện khí luyện đan trận pháp cấm chế bồi dưỡng h o à n thú một càng càng bao la huyền giới văn minh ở hướng về mục thiên vây tay chương mười chín nhận lấy nữ trang đại lão chương mười chín nhận lấy nữ trang đại lão đến trạng vạng thời khắc mục thiên tiểu viện đến rồi một vị khách nhân người đến là một một mươi tám m ư ơ i chín thiếu niên sinh rất thanh tú lông mày mỉm cười rất là đẹp đẽ mục thiên rất kỳ quái xem trên người thiếu niên này xuyên chính là thiên giang tu sĩ học viện đồng phục học sinh hiển nhiên hắn là thiên giang tu sĩ học viện học sinh muộn như vậy cố ý tìm đến mình làm gì nếu như đẹp đẽ nữ học sinh cũng chính là quên đi mục thiên còn có thể nghĩ đến thông nhưng là hắn một nam nửa đêm canh ba mấy cái ý tứ dung mạo ngươi rất tốt là một chuyện nhưng là ca cũng không tốt này một cái a chờ đến thiếu niên tiến vào mục thiên trong tầm mắt lập tức liền nhận ra người đến không đợi thiếu niên kia mở miệng mục thiên nhân tiện nói nguyên lai ngươi chính là cái kia nữ trang đại lão chẳng trách ta cảm thấy rất nhìn quen mắt vốn là phi thường thấp thỏm bất an dương thuần nghe được m ụ c thiên như thế vừa mở miệng nhất thời chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa một cái lao huyết ở cuống họng trên kìm nén tới tấp trung liền muốn phun máu ba lần dương thuần mặt đỏ lên ta chuyện này chỉ là một bất ngờ ta chính là đáp ứng rồi trực tiếp thủy hưu xuyên nữ trang đại trượng phu nói chuyện giữ lời ta chính là thực hiện hứa hẹn không phải là cái gì gì trang thích cũng không phải là người nào yêu càng không phải cái gì nữ trang đại lão dương thuần rất kích động h i ệ n nhiên khoảng thời gian này hắn cũng là bị trên internet phong truyền ra nhắn lại khốn n à o không n ớt cả người đều có vẻ rất t i ể u tụy suy yếu thời khác này mục thiên đúng là có chút tự trách cùng xấu hổ hắn bắt đầu hoàn toàn là bật thốt lên không có cân nhắc thiếu niên trước mắt cảm thụ coi là thật là làm bậy người sư a ngay sau đó mục thiên ôn nhu nói thật không thiện ta thuận miệng ê ờ ta xin lỗi ngươi dương thuần giật này cả mình hắn không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh mục lao sư mục đại sư dĩ nhiên sẽ hướng mình xin lỗi nhất thời rất là kinh hoàng không sao ân người tên gì t ì m ta có việc mục thiên rất kỳ quái hắn ở lại đây chừng mấy ngày nhưng là có rất ít học sinh dám đến tìm hắn thỉnh giáo vấn đề ta tên dương thuần là thiên giang tu sĩ học viện học sinh ngài đại khái đã biết rồi ta ở gậy chúc tv trực tiếp ngài đạo văn khóa ân mục thiên đương nhiên là có nghe thấy không phải vậy hắn cũng sẽ không bật thốt lên nữ trang đại l a o nói đến đây dương thuần có chút thật không thiện ngại ngùng nói ta bắt đầu chỉ là thực hiện đối với thủy hữu môn hứa hẹn nhưng là không nghĩ tới lập tức đã vậy còn quá phát hỏa không có trải qua ngài nhận lời liền tự ý mở trực tiếp nói đến mục thiên còn muốn cảm tạ dương thuần đây nếu không là hắn mở trực tiếp mục thiên p h ỏ n g chừng cũng không sẽ nghĩ tới có thể mở trực tiếp kiếm lấy tinh hải quan hoa liền mục thiên cười nói không có gì ta còn muốn cảm tạ ngươi giúp ta mở rộng đạo văn giáo dục dương thuần vội vã xua tay không không không cần cảm ơn kỳ thực ta ngày hôm nay là đến đem trực tiếp hơn ba mươi triệu lễ vật tiền cho mục lao sư ta biết ta trực tiếp lập tức đến rồi mấy ngàn vạn du khách bọn họ đều là chạy ngài đến lễ vật tiền cũng là khen thưởng cho ngài cùng ngài đạo văn khóa bây giờ ta nhận lấy thì ngại đợi được tháng sau trang web đem lễ vật tiền đánh cho ta ta liền cho mục lao sư đưa tới nghe nghe mục thiên trên mặt càng ngày càng đặc sắc lên h á n vạn lần không ngờ dương thuần dĩ nhiên là vì cái này tìm đến hắn trong lòng khá là ý động ở cái này coi trọng vật chất thế giới hết t h ả đều hướng tiền xem vì tiền cái gì tú hạn cuối sự đều làm được trước hỏa khắp cả mạng lưới lươn chủ bá không phải là tốt nhất bằng chứng sao nhưng là xem trước mắt dương thuần nguyên bản nếu như hắn không đề cập tới không ai bắt hắn như thế nào hắn đều có thể đem tiền yên tâm thoải mái đựng vào trong túi tiền đều là chủ bá hai người lập tức phân cao thấp không có gì tiền này ngươi cầm đi cũng không có gì mục thiên đối với tiền tài xem không nặng vì vậy rất là không đáng kể dương thuần cũng không gật đầu thủ hạ quật cường chân thành nói mục lao sư tiền này ta sẽ không cần những kia p h è n kỳ thực nói rõ lễ vật là soạt cho ngài ta muốn hãy cùng tiểu thâu như thế hổ thẹn nội tâm mục thiên d ù n g mình hổ thẹn nội tâm được lắm hổ thẹn nội tâm nghe nói lời ấy mục thiên trong mắt ánh sao mãnh liệt tinh hải mâu quang dạng n lời rực rỡ tầm mắt tập trung ở dương thuần trên người dương thuần nhất thời toàn thân căng thẳng một loại bị người xem quang tất cả chân cảm giác kỳ dị lan khắp toàn thân phảng phất có một luồng sức mạnh thần bí nhìn xuyên chính mình đem bí mật của chính mình xem lộn t r ồ n g vó lên trời mục thiên không nói gì dương thuần cũng không dám làm thanh hai người liền như thế bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu mục thiên khỏe miệng hiện ra ý cười ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy dương thuần giật n ả cả mình theo lý thuyết mục thiên hiện tại chính là giáo viên của nó thiên giang tu sĩ học viện thậm chí toàn cầu số lượng khổng lồ đạo văn học sinh đều là mục thiên đệ tử nhưng là hiển nhiên mục thiên trong miệng bái sư cùng tầm thường trong lúc đó sư sinh quan hệ có rất lớn không giống đệ tử chính thức ở cổ đại mọi người tôn sư trọng đạo sư phụ giả cha mẹ vậy đến hiện đại sư sinh trong lúc đó quan hệ đã sớm trở nên đạm bạc nhưng là từ khi ba năm trước thiên địa đại biến sau khi sư sinh quan hệ lần thứ hai làm người coi trọng học sinh không còn là dây chuyển sản xuất sản phẩm mà là liên quan đến chuyển thừa truyền đạo người một ngày b á i sư cả đ ờ i v i phụ dương thuần tuyệt đối không ngờ rằng trên trời thật sự sẽ đi đĩa bánh càng làm người khó mà tin nổi chính là đập chúng vẫn là chính mình đồng ý đồng ý ta đương nhiên vạn phần đồng ý đệ tử bái kiến lão sư dương thuần lập tức quỳ xuống đất mục thiên không thích lễ nghi p h i ề n phức nghe nói hiện đại rất nhiều cao thủ thu đồ đệ đều hưng cổ đại cái kia một bộ nhưng là hắn nhưng hứng thú quyết quyết đưa tay đem dương thuần nâng dậy đến đứng lên đi không nhiều quy củ như vậy ta so với ngươi không lớn hơn mấy tuổi không cần gò bó vâng đệ tử nhất định sẽ hảo hảo nỗ lực sớm ngày truyền thừa đạo văn chân ý đem phát dương quang đại dương thuần đầy mặt kích động khuôn mặt dễ nhìn lần trước khắc hồng hà đ ầ y trời mục thiên lắc đầu một cái ta sẽ không chỉ có riêng là đạo văn thế nhân đều cho rằng ta chỉ là tinh thông đạo văn ta tinh thông đồ vật nhiều làm đấy công pháp tu luyện luyện đan luyện khí trận pháp cấm chế bồi dưỡng h o à n thú không không tinh thông nói đi ngươi muốn học cái gì dương thuần giật này cả mình h ắ n vạn lần không ngờ mục thiên lão sư muốn dạy hắn không chỉ là đạo văn nghĩ đến tu luyện trong lúc nhất thời hắn có chút tự ti mục lao sư ta tư chất tu luyện rất bình thường chỉ sợ sẽ làm cho lão sư thất vọng mất mặt mục thiên mỉm cười ta thu đồ đệ đệ xưa nay cũng không nhìn tư chất tốt xấu hay không ngươi một câu hổ thẹn nội tâm liền đủ để khi ta đệ tử tư chất kém không liên quan có ta ngươi không thể so với bất kỳ thiên tài kém còn nữa nói ai nói ngươi thiên tư bình thường lao sư là nói dương thuần trong lòng chấn động mạnh có chút kích động khó nhịp một lúc lâu dương thuần mới từ mục thiên chỗ ở bên trong rời đi lúc rời đi sắc mặt của hắn lửng hồng nội tâm kích động khó tự kiềm chế chờ đến dương thuần rời đi mục thiên mới cười khổ không được địa trực lắc đầu đồ đệ a xem ra ngươi sau đó nữ trang đại lao tên tuổi là chạy không thoát đi nam sinh nữ tương thì âm yếm dương thực sự là một kỳ quái thể chất hảo hảo vun bón tương lai không thể đo lường a nhặt được bảo mục thiên tinh hải quang hoa lấp lóe dương thuần bóng người ở tinh hải bên chòng trôi nổi xoay tròn lập tức hóa thành một tia thanh hôi mất đi ở trong bóng tối chương hai mươi thiên y vô phùng đưa đi nữ trang đại lao dương thuần mục thiên lắc đầu cười khẽ nếu nhận lấy người khác làm đệ tử cái kêu mục thiên cái này làm sư phụ tự nhiên cần làm đồ đệ ngày sau tu hành n ư u tính một hai trên thực tế ở dương thuần nói ra hổ thẹn nội tâm bốn chữ thì mục thiên liền có thu đồ đệ ý nghĩ bởi vì phân tích tinh hải duyên cớ mục thiên tương lai e sợ sẽ ở thích lên mặt dạy đời trên đường càng chạy càng xa không có phân cối nhưng l à n à y cũng không có nghĩa là hắn người nào đều giáo đặc biệt đệ tử nhập thất tư chất không nói chuyện phẩm tính cực kỳ trọng yếu chờ đến mục thiên sử dụng tinh hải mâu quang kiểm tra dương thuần tư chất gân cốt thời điểm mục thiên thì có chút giật mình dương thuần tuy thân là nam thân nhưng là nữ tương ở ngoài h i ệ n này không phải mấu chốt nhất dù sao nam sinh nữ tương người nhiều hơn đều không thiếu hắn một nhưng là thể chất của hắn rất đặc thủ thì âm yếm dương linh khí có âm dương thích hợp nhất dương thuần tu luyện chính là thuộc tính âm linh khí có điều này đồng thời cũng mang đến một vấn đề vậy thì là dương thuần tu luyện thuộc tính âm công pháp thu nạp thuộc tính âm linh khí lâu dài như vậy dương thuần âm khí đại thịnh sẽ càng ngày càng nữ tính so với đánh thư kích thích tố sinh dục còn muốn càng sâu mấy phần đến thời điểm dương thuần liền triệt để nhân yêu hóa nhưng là nếu là tu luyện phổ thông công pháp dương thuần tu luyện tiến độ đem phi thường chậm thậm chí so với người bình thường còn muốn kém nếu là tu luyện dương thuộc tính công pháp vậy thì căn bản không cần phải nói một tia hy vọng manh mối đều không có nay tựa hồ là một bế tắc có điều mục thiên nhưng cũng không lo lắng hắn có phá cục biện pháp cầm điện thoại di động lên mở ra người liên lạc mục thiên bắt đầu tìm kiếm lên nói đến ở thiên hải tu sĩ học viện không chỉ là tu luyện học tập thánh địa tương tự cái này cũng là một cực kỳ khổng lồ mạng lưới liên lạc là một bút không thể nào tưởng tượng được của cải phải biết từ thiên hải học viện tốt nghiệp đi ra người người nào không phải rồng phượng trong loài người bây giờ bọn họ mỗi người sinh động ở dép quốc trên sàn ngày mục thiên người rất dễ thân cận vì vậy ở thiên hải học viện có mấy người mạch giao tình cũng không lâu lắm mục thiên liền ở thông tin lục bên trong tìm tới nguyễn sư tỷ trực tiếp bát cú điện thoại nguyễn sư tỷ đã lâu không gặp ai u chúng ta tần đại sư làm sao rảnh rỗi cho tỷ tỷ cú điện thoại tiểu nữ tử thực sự là thụ sùng nhược kinh nha đừng đừng đừng nguyễn tả nói dỡn đại sư nghe ta thẩm đến hoảng đều là một ít kẻ tò mò k ẻ nhạt cho ta ă n bài ta nhưng không dám nhận đạt được Tiểu tử nhưng g ư ơ i vẫn n là như vậy khiêm t ố cẩn thận mà trẻ danh n trẻ to sát, h mà sao tại k ô một điểm t r ư ơ nói g dương Được n khí đây?、Được、rồi nói đi tìm tỉ tỉ chuyện gì, chuyện không sẽ liên à trở l ạ q u biết tiểu tử ngươi sẽ không chuyên môn tìm đến ta nguyễn sư tỷ ta muốn mượn các ngươi nguyễn gia truyền thừa thạch bi thiên y vô phùng nhìn qua kính xin nguyễn tỷ tỷ tạo thuận lợi mục thiên nói xong đối diện trầm mặc chốc lát một lúc lâu nguyễn sư tỷ kiên quyết trả lời không mượn mục thiên nhất thời nghe lời trong lòng chuẩn bị lời giải thích vào đúng lúc này cũng là quên đến không còn một ngống hơi giật mình không nói gì cái gì quỷ từ chối như thế quả đoán kiên quyết mục thiên thật không có nghĩ đến nguyễn sư tỷ sẽ tuyệt tình như vậy phải biết mượn đọc c h u y ể n thừa thạch bi kỳ thực cũng không phải đại sự gì nguyễn gia cũng không phải là không có cái này tiền lệ nguyên bản mục trời đã chuẩn bị kỹ càng không ít đồ vật cùng nguyễn gia giao dịch nhưng là hắn vạn lần không ngờ điều kiện của hắn còn không nói ra nhân gia liền từ chối nguyễn sư tỷ đây là tại sao ta cũng không cần tận mắt nhìn thấy truyền thừa thạch bi chỉ cần cho ta liếc mắt nhìn là được trực tiếp thông qua mạng lưới video đều được yên tâm nên cho thủ lao ta chắc chắn sẽ không thiếu hả là chính ngươi muốn xem đúng rồi không phải vậy đây ta vừa vặn muốn nghiên cứu một chút phúc ngươi sớm nói nếu như chính ngươi xem chỉ cần ngươi nói truyền thừa thạch bi tùy tiện ngươi xem ta còn tưởng rằng ngươi là cho người tiểu bạn gái nguyễn sư tỷ âm thanh càng ngày càng nhỏ dù là mục thiên nhĩ lực kinh người cũng không có nghe rõ nàng h à n hồ cái gì nguyễn sư tỷ ngươi vừa nói cái gì ta tín hiệu không tốt lắm không hề nghe rõ không có gì ngươi không phải muốn xem thiên ý bi sao ta đi cho ngươi đập một đoạn thiên ý bi v i d e o tư liệu chờ nói xong nguyễn sư tỷ có chút hốt hoảng c ú t điện thoại mục thiên như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc hiển nhiên hiện tại vẫn không có bỏ qua cho loan đến trước một khắc vẫn là ngôn từ từ chối mặt sau lại nhiệt tình như lửa mục thiên thật sự có điểm nông g tổng cảm giác mình mở ra phương thức có điểm không đúng nguyễn sư tỷ tên là nguyễn lâm vũ l à dép quốc gia tộc lớn nguyễn gia đại tiểu thư ở thiên địa đại biến trước nguyễn gia chính là một cái thế lực khổng lồ gia tộc lớn trong nhà con t r a u ở thương chính quân đều có chiến tích ở tây nam một vùng khá cụ sức ảnh hưởng sau tới thiên địa đại biến nguyễn gia càng là nhảy lên một cái thu được hai đại truyền thừa thạch bi trong tộc có thiên phú tuyệt hảo nhân vật tuyệt thế đến hiện tại phóng tầm mắt rét quốc nguyễn gia đi vào nhất lưu gia tộc hàng ngũ phong quang cực kỳ một lát công phu nguyễn lâm vũ nguyễn sư tỷ liền thông qua cờ qr đem nàng lục tốt video phân phát mục tiên video phân phát ngươi xem xong nhớ tới xóa đi tuy rằng người trong nhà không ngại nó lưu truyền đi nhưng là nếu là h u y ề n náo khắp thành đều biết ta cũng còn đếm mùi đau khổ yên tâm đi ta hiểu cảm tạng u y ễ n sư tỷ đúng rồi ngươi muốn công pháp này làm gì đây chính là nữ tính công pháp tu luyện ngươi muốn làm gì lẽ nào ngươi là ẩn giấu nữ trang đại lão ồ ngươi cho ta phát chính là cái gì mục thiên lắc đầu c ư ờ i khổ đưa cho ngươi là liên quan với đào tạo linh thực tư liệu các ngươi nguyễn gia gia đại nghiệp đại phỏng chừng đụng tới linh vật không ít chuyện này đối với ngươi gia nên rất hữu dụng công pháp ta có thể không tu luyện chỉ là nghiên cứu một phen cách xa ở bên ngoài ngàn dặm nguyễn lâm vũ không nói gì xem tài liệu trong tay nàng đều há hốc mồm nửa ngày mới nói này quá quý trọng mục thiên nhìn thấy nguyễn sư tỷ nửa ngày không có trả lời trong lòng không khỏi buồn cười bồi dưỡng hoạn thú bi bên trong tư liệu quả nhiên không tầm thường dù là kiến thức rộng rãi nguyễn sư tỷ đều kinh ngạc đến ngây người hắn cũng không có q u ấ y dày nguyễn lâm vũ cúp điện thoại lập tức bắt đầu rồi hắn phân tích con đường phút chốc một hồi trong video thiên ibi ở mục thiên chồng con ngươi xuất hiện rất nhanh phân tích tinh hải bên trong lại xuất hiện một vị truyền thừa thạch bi không có suy nghĩ nhiều mục thiên mã lực toàn mở điều động tinh hải bên trong ánh sáng không cần tiền tự hướng về vị này truyền thừa thạch bi dâng lên nhất thời quang hoa lưu truyền ánh sáng thần thánh rạng rỡ phân tích một phần trăm phân tích năm phần trăm phân tích mười phần trăm phân tích hai mươi phần trăm phân tích ba mươi phần trăm rất nhanh tinh tâm nghiên cứu thiên y vô phùng mục thiên dần vào cảnh đẹp vô số huyền diệu ở tại trong đầu vang vọng không dứt, một chút tiên nữ thiên y thần vận ở trong b i ể n ý thức của hắn diễn biến mà ra dần dần mục thiên lĩnh ngộ được thần một vị y quyết phiêu phiêu hoa mỹ tuyệt thế tiên nữ phát h ỏ a mà ra cùng lúc đó mười phân vẹn mười thiên y ở mục thiên quanh thân tái hiện ra bên trong đất trời linh khí cảm nhận được thần hiệu triệu dồn dập bị dẫn dắt tiến vào mục thiên trong cơ thể bị hấp thu luyện hóa nay cảnh tượng mục thiên chính mình bất giác nếu là người bên ngoài ở đây e sợ sẽ hô to một tiếng nữ trang đại lão hơn nữa còn là cổ trang bản chương hai mươi mốt linh khí triều tịch xấu hổ thực sự là quá xấu hổ mục thiên lớn tiếng kinh ngạc thốt lên hắn hiện tại cuối cùng cũng coi như rõ ràng chính mình tiểu đồ đ ệ dương thuần mấy ngày trước đây lung túng tình cảnh hắn này còn chỉ là tu luyện thiên y vô phùng thì quan tưởng thiên y hiện hiện ra khác nào mặc vào cổ phong bản nữ trang nhưng là mình đồ đ ệ dương thuần nhưng là ăn mặc vong mua trở về trường học nữ sinh chế p h ủ ở mấy chục triệu người nhìn kỹ trực tiếp cái kia tình cảnh ngẫm lại liền cảm thấy xấu hổ khủng bố mục thiên cuốn quýt kết thúc tu luyện thiên y vô phùng tự mình thí nghiệm qua sau mục thiên lúc này mới hài lòng gật đầu quả nhiên không ra hắn dự liệu thiên y vô phùng xác thực là thích hợp bản thân tiểu đồ đệ dương thuần hoàn mỹ công pháp thiên y vô phùng quan tưởng thần là tiên tử thiên nữ siêu y bản chính là một môn thuộc tính âm công pháp có thể là phi thường thần kỳ chính là công pháp dẫn dắt thiên địa thuộc tính âm linh khí vào thể hấp thu thì thì sẽ thần kỳ địa chuyển hóa thành các đại thuộc tính cung dưỡng thân thể tăng trưởng tu vi cũng là thiên y sở dĩ không có khe chính là chu đáo không có một chút nào kẽ hở nếu là thuần túy thuộc tính âm làm sao có khả năng làm được có điều tùy theo mà đến vấn đề cũng xuất hiện mục thiên cảm thấy cái này thiên y vô phùng nam tu luyện lên thực sự quá xấu hổ nếu như hắn đánh chết cũng không sẽ chọn tu luyện trước đây mục thiên không có tự thể nghiệm không biết trong đó cay đắng hiện đang nhớ tới đến tựa hồ này đối với mình tiểu đồ đệ dương thuần có chút ai thất sách thất sách mục thiên suy nghĩ một chút đem đầu đôi sự tình đều nói cho chính mình tiểu đồ đệ dương thuần tu luyện không tu luyện đều nhìn hắn cá nhân ý nguyện nếu như chính hắn không muốn mục thiên tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng thế gian công pháp vô số mục thiên luôn có thể làm đến một môn công pháp mặc dù không có chỉ cần mục thiên ở hắn thì sẽ không mất đi với trong mọi người lao sư là bởi vì biết thể chất của ta mới thu ta làm đồ đệ rất bất ngờ dương thuần không có lập tức lựa chọn mà là hỏi mục thiên mục tiên h không phải tuy rằng có yếu tố này thế nhưng nguyên nhân chủ yếu là ta rất thưởng thức ngươi không thẹn với lòng đây là một cường giả nên có tâm thái mặc dù ngươi không có thể chất đặc thù ta cũng sẽ đem ngươi g i á o tốt lao sư ta quyết định dương thuần dây về ân mục thiên có chút thất vọng cũng không phải bởi vì hắn bỏ ra đánh đổi làm đến công pháp liền như thế lãng phí mà l à n à y thiên y vô phùng thật sự phi thường thích hợp dương thuần tu luyện chỉ cần hắn hảo hảo tu luyện ngày sau tiền đồ không thể đo lường nhiều nhất chính là nữ trang đại lao hình thái có chút khiến người ta cảm thấy lung túng ta quyết định tu luyện thiên y vô phùng kính xin l á o sư dạy ta dương thuần ngữ khí kiên định mục thiên hơi kinh ngạc hắn còn tưởng rằng dương thuần hỏi như vậy là không muốn học không nghĩ tới chuyện đề tài ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng ngày sau ngươi mất đi với mọi người cũng coi như nếu tên tiếng nổ lớn chỉ sợ sẽ có không ít k ẻ nhạt nhân sĩ đem nữ trang đại lao ngạnh lấy ra nói sự nói đến đây dương thuần thờ ơ cười cười ta không có vấn đề mặc bọn họ nói xong rồi nhiều chuyện ở trên người người khác ta không cách nào quản tất cả mọi người miệng lại nói lao sư không phải nói mà công pháp này chỉ là quan tưởng thiên y n g h e thường lại không phải biến tính thành nhân yêu đối với ta mà nói không có một chút nào tổn thất ngày khác ta thẳng tới mây xanh n h ữ n g kia lời đàm tiếu người cũng chỉ xứng nước đầu nhìn lên ta được mục thiên thật sự rất hài lòng so với trước phát hiện dương thuần nắm giữ thể chất đặc thù còn cao hứng hơn ưu việt thiên phú tu luyện xác thực có thể mang đến cho hắn trước nay chưa từng có ưu thế nhưng là nếu là muốn đi xa tâm tính rất trọng yếu nhìn một mặt chân thành bằng phẳng dương thuần mục thiên ôn hòa cười nói vậy ta liền hảo hảo dạy ngươi tuy rằng ta cũng không tu luyện thiên ý vô phùng có điều ta cũng nghiên cứu một phen đối với hắn có nhất định lý giải chính là phóng tầm mắt nguyễn r a đông đảo thiên ý vô phùng tu luyện giả bên trong có thể vượt qua ta không vượt qua ba người mục thiên là ăn ngay nói thật phân tích tinh hải đã đem thiên y vô phùng phân tích đến 30%, đến cấp bậc này đã chạm tới thần vận tồn tại nguyễn gia trên dưới có thể đạt đến này cảnh giới xác thực sẽ không vượt qua ba người mục thiên hời hợt đặt ở dương thuần bên thay nhưng là dường như sấm sét dương thuần không còn kiến thức tây nam nguyễn gia vẫn có nghe thấy giáo viên của chính mình tiện tay tìm hiểu thiên y vô phùng dĩ nhiên có như thế cảnh giới đuổi s á t nguyễn gia đ ỉ n h cấp tu sĩ như thế nghĩ đến người lao sư kia chính mình chủ tu công pháp đem sẽ đạt tới cỡ nào không thể tưởng tượng nổi mức độ liên tiếp mấy ngày mục thiên ban ngày ở thiên giang tu sĩ học viện giáo sư đạo văn buổi chiều nhưng là lấy sạch tự mình dạy cho dương thuần thiên y vô phùng hành công con đường cùng với thần vận huyền diệu ngoài ra lâu n g u y ệ t cùng lạc y cũng thường xuyên tìm đến mục thiên tán gấu do hỏi văn điểm đáng ngờ chỗ khó mục thiên đều hân nhiên giải đáp thời gian còn lại ngoại trừ tu luyện chính là nghỉ ngơi đơn giản mà lại dồi dào một ngày mục thiên khoanh chân ngồi ở tam giang đ ỉ n h trên đ à tọa tu luyện đ ỉ n h ở ngoài tam giang hồ nước lăn lộn v ă n g vọng sóng biển không d ư ớ c ở tại trên mang ngưu đập giang thâu bạo l ấ m liệt dưới nước một con dao lòng gây s ó n g gió từng luồng từng luồng linh khí chịu đến mạnh mẽ l ự c kéo dồn dập dẫn dắt tiến vào mục thiên trong cơ thể luyện hóa hấp thu ngưng mạch cảnh công pháp có mấy đại cảnh giới thần hình thần thủy thần vận thần thế thần ý đương nhiên còn có trong truyền thuyết thần thông mục thiên phân tích tinh hải phân tích không m ư ơ i đối ứng thần hình một ư ơ i ba mươi đối ứng thần thủy ba mươi năm mươi đối ứng thần vận năm mươi bảy mươi đối ứng thần thế bảy mươi chín mươi đối ứng thần ý cuối cùng nhưng là trong truyền thuyết thần thông hiện nay tam đại chủ tu công pháp thượng cổ man ngưu quan tưởng đồ mục trời đã phân tích tìm hiểu đến sáu mươi năm thiên triều vạn lãng quyết cũng đến sáu mươi đều đã đạt đến thần thế cảnh giới quan tưởng gia thần tư thế thần thế bao phủ thiên địa bất kể là tu luyện vẫn là chiến đấu đối với mục thiên tăng cường đều là cực kỳ to lớn cho tới tam đầu hung g i a o quan tưởng độ nhưng còn kém một chút chỉ có thần hình căn bản không thể nói là tinh thông nay bất chính hoan ở ngưng mạch cảnh bốn tầng nhiều ngày mục thiên rốt cục tu vi tiến thêm một bước ngưng mạch cảnh năm tầng mục thiên chậm rãi mở hai con mắt trên mặt lộ ra nét mừng quan sát bên trong thân thể tự thân phát hiện trên thân thể đã tràn đầy tẩy tinh phạt tùy lưu lại đầy vết bẩn không có suy nghĩ nhiều lập tức đi phòng tắm cọ rửa một phen tu vi tiến bộ mang đến không chỉ là trong cơ thể linh lực tăng trưởng loại này tăng cường là toàn phương diện thân thể tu vi đều có khó mà tin nổi tiến bộ đặc biệt thân thể mục thiên cùng tu m ấ y pháp chú ý các công pháp ưu điểm đối với thân thể khai phá vượt xa tu sĩ tầm thường đặt đến một loại trình độ kinh khủng thực sự là khó mà tin nổi chờ tu vi lại tiến bộ một điểm e sợ thân thể này không nhờ và linh lực liền có thể trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ xuống ống c h à c h à ngẫm lại đều hăng hái chính đang mục thiên dư vị tu v i tăng tiến thời khắc đ ỗ n g nhiên thần thức nhạy cảm mục thiên phát hiện một chút không bình thường cảm giác trong thiên địa linh khí tựa hồ trở nên càng ngày càng nồng nặc n à y không phải một bình thường hiện tượng tuy rằng bên trong đất trời linh khí không ngừng tăng trưởng nhưng là quá trình này là tiến lên dần dần sẽ không lập tức tăng lên dữ dội nhưng là trước mắt nhưng là xuất hiện loại hiện tượng kỳ quái này linh khí triều tịch mục thiên vui mừng kêu ra tiếng chương hai mươi hai thụ linh trận từ ba năm trước thiên địa đại biến tới nay bên trong đất trời linh khí không ngừng tăng trưởng bất luận cỡ nào ít dấu chân người địa phương linh khí đều là dồi dào ở giữa có địa phương linh khí mỏng manh có địa phương linh khí thì lại nồng nặc khổng lồ đặc biệt một số thâm sơn bên trong ngọn núi lớn linh khí bước người khác nào tu luyện thánh địa có điều cái này cũng là đối lập linh khí là lưu động sẽ không dừng lại ở một chỗ nào đó trừ phi là có người có thể phong tỏa không phải vậy ba mươi niên hà đông ba mươi niên hà tây phong thủy thay phiên chuyển linh khí đều là ở vận động loại này vận động là một trầm trầm quá trình nhưng là cũng có ngoại lệ linh khí triều tịch đã là như thế linh khí tựa hồ là chịu đến lực lượng nào đó dẫn dắt linh khí mánh liệt thành triều dâng trào tàn phá mục thiên trước mắt đối mặt chính là tình hình như thế không khí chung quanh bên trong linh khí thô bạo địa từ trên người sẽ qua bởi vì tu luyện thành công thân thể bản năng bắt đầu hấp thu ở bên người thổi qua không ngừng tiến vào trong cơ thể linh khí loại cường độ này linh khí triều tịch mặc dù chưa từng tu luyện người bình thường tắm rửa ở cái này linh khí triều tịch bên trong chỉ sợ cũng phải rất nhiều ích lợi tố chất thân thể đem phải nhận được cực kỳ khuyết đại tăng lên cha cha sách thiên giang thị coi là thật là phúc duyên không cạn sau đó e sợ nơi này thiếu không được tu luyện nhân tài mục thiên cảm thụ này khổng lồ linh khí triều tịch cái kia bình thường cực kỳ quý hiếm linh khí giờ khắc này không cần tiền tự thậm chí còn mang theo cuồng bạo tâm ý làm cho tâm thần người chấn động mạnh cả ngươi lại như nhiều năm chưa rửa giấy người lần đầu phao nhà tắm giống như vậy được kêu là một thoải mái tự tại nếu là tu sĩ tầm thường giờ khác này e sợ đã tranh thủ từng phút từng giây bắt đầu vận công tu luyện thừa dịp này c ố linh khí triều tịch chưa từng có trước khi đi tận lực hấp thụ nhiều tu luyện tăng cao tu vi giống như vậy cơ duyên có thể không phải là muốn liền có thể có bỏ qua này thôn có thể không này điếm mục thiên không có vội vã tu luyện nếu là đặt ở bình thường hắn cũng sẽ theo đại lưu tận lực hấp thụ nhiều một điểm linh khí nhưng là trước mắt hắn có mặt khác dự định trận pháp cấm chế không sai bởi vì có đầy đủ tinh hải quan g hoa mục thiên trừ ra công pháp bên ngoài tứ đại truyền thừa thạch bi cũng tiến hành rồi phân tích thành quả cũng không tệ lắm mục thiên thu hoạch khá dồi dào trong đó liền có một trận pháp tụ linh trận cái gọi là tụ linh trận chính là tụ tập linh khí chi trận pháp nếu như mục thiên trực tiếp hấp thu linh khí vậy hắn thu hoạch chỉ là nhất thời chút ít nếu là lợi dụng tụ linh trận tụ tập lượng lớn linh khí ở khe núi bên trong cái kia tiền lời không thể nghi ngờ là lâu dài phong phú nghĩ mục thiên không có nhiều do dự ở trong phòng đem ra bảy khối thủy tinh những n à y thủy tinh không phải tầm thường thủy tinh bọn họ là thiên địa đại biến sau khi kết quả tên là thiên thủy linh tinh trên bản chất phát sinh biến chất linh khí bước người dị thường thần kỳ là bài bố trận pháp tốt đẹp vật liệu ngày nay thủy linh tinh là thiên giang tu sĩ học viện cho hắn đãi ngộ là phân phối cho hắn số lượng mấy ngày trước liền cho hắn đưa tới ngoại trừ chừng mười khối thiên thủy linh tinh ở ngoài mục thiên còn phải đến hai mươi khối linh thạch cùng hai cây linh thực không thể không nói thiên giang tu sĩ học viện rất là xa hoa mục thiên lấy tam giang đ ỉ n h vì là mắt trận đem đạo văn khắc họa trận pháp với linh tinh bên trên nhất thời mục thiên trong tay linh tinh ánh sáng mãnh liệt đ ố n g dưng bay lên ở xung quanh lấy thất tinh bắt đầu bố cục hướng ra phía ngoài mở rộng lan tràn tụ linh trận thành bảy khối linh tinh hấp dẫn lẫn nhau lấy một loại thần bí phương thức liên hệ cùng nhau quang hoa dẫn dắt liên kết quả thực là thần kỳ cực kỳ linh khí triều tịch vẫn mãnh liệt tàn phá nhưng là khi hắn đi tới tụ linh trận trong phạm vi thì nhất thời lượng lớn linh khí bị hút vào tụ linh trận bên trong nhất thời hai cái thế giới khác nhau bắt đầu phân chia mà ra tụ linh trận ở ngoài linh khí triều tịch vẫn mãnh liệt dâng trào tàn phá nhưng là tụ linh trận bên trong nhưng một mảnh gió êm sóng lặng linh khí ôn hòa thế nhưng là kinh người nồng n ặ n g so với bên ngoài linh khí triều tịch còn kinh người hơn người lòng vậy thì thật là n g vậy thật thì hồi hộ.、Người、khác khí khí, không khí phải linh khí tịch, chính mệnh linh hơn hấp thụ nhiều, linh tịch dám quá còn gặp giản giữ triều lại dưới triều là đơn nữa ít một vào dựa dù sao bình ê n trong linh quần Người bạo. khí quá mức b thường bị động bản năng hấp thu không quan trọng lắm như bọn họ tu sĩ chủ động thả ra thân thể dẫn dắt linh khí vào thể cồn bạo linh khí hấp thu thừa thãi đối với bọn họ tệ lớn hơn lợi không chỉ có ảnh hưởng tu vi vững chắc thậm chí nghiêm trọng còn có thể nguy hiểm cho sinh mệnh nhưng là mục thiên liền không giống tụ linh trận không chỉ có thể tụ tập linh khí bản thân cũng có loại bỏ công năng ở trận pháp á p chế chuyển hóa dưới tụ linh trận bên trong linh khí ôn hòa nồng nặc phi thường thích hợp tu luyện tùy theo thời gian rời đổi linh khí triều tịch vẫn không có dừng lại dấu hiệu trái lại càng lúc càng kịch liệt mà tụ linh trận cũng phát sinh biến hóa to lớn bắt đầu còn chỉ là mục thiên chu vi đạo quanh rất nhanh tụ linh trận phạm vi bao trùn bắt đầu mở rộng tam giang đình n h à nhỏ ba tầng tam giang hồ mục thiên chỗ ở là một ao hình khu vực rất nhanh tụ linh trận phạm vi bao trùm sắp sửa đem toàn bộ ao hình khu vực phủ kín thậm chí ngay cả tam giang hồ bộ phận trong thủy vực đều bao dung lên có điều sự tình đến này đã xem như là muốn kết thúc linh khí triều tịch muốn đình chỉ chạy xuôi tới được linh khí càng ngày càng ít vừa vặn dựa vào cuối cùng này một ít linh khí tụ linh trận phạm vi bao trùm vừa vặn phủ kín toàn bộ chỗ ở ồ không đúng thật giống có điểm không đúng mục thiên một người nam nam tự nói hắn thực sự khó hiểu sự tình nằm ngoài dự đoán của hắn ở ngoài mục thiên nhìn ra trong đó không giống bình thường trong lòng âm thầm có suy đoán có điều cũng có thể yên lòng lập tức tâm thần chìm xuống hai con mắt khẩn ánh sao lấp lóe từ từ cảm thụ bên trong đất trời linh khí lưu truyền ở mục thiên nhận biết bên dưới bên trong đất trời linh khí lưu động bắt đầu hiện lên ở trước mắt của hắn xác thực tụ linh trận đã ở vận chuyển bình thường không có ra bất kỳ sai lầm nào nhưng là bên trong đất trời linh khí nhưng lấy một loại cực kỳ khuyết đại tốc độ bị cướp đoạt hết sạch mà linh khí hướng đi vừa vặn mục thiên chô ở g i ữ a l ư n g thất tinh lĩnh phương hướng như đồng thôn linh cự thú bình thường tụ linh trận đều không tranh nổi thất tinh lĩnh trên thần bí tồn tại e sợ lai lịch không nhỏ thời khắc này mục thiên trên mặt tràn ra nụ cười cơ duyên cơ duyên lớn không phải báo vật xuất thế chính là thiên địa kỳ chân sinh ra mục thiên cả người cũng bắt đầu kích động lên không nghĩ tới h á n phúc duyên thâm hậu như thế ở cửa nhà đều có thể gặp phải chuyện tốt như thế nếu là không có đoán sai e sợ linh khí này triều tịch bắt đầu ban đầu, thất tinh lĩnh thượng thần bí đồ vật liền bắt đầu phát sinh d i biến đến hiện tại vẫn không có triệt để hoàn thành tiến hóa lô xác cái kia e sợ nghĩ như vậy mục thiên căn bản không dám chế lại cũng không có lại đi để ý tới tụ linh trận bước chân sinh phong hướng về thất tinh lĩnh lao đi tốc độ nhanh chóng khiến người ta tặc lươi không n t ư n g linh t h ú thất i ể u tinh lĩnh tên như ý nghĩa bảy tòa phong lĩnh c h i ề u cao bất nhất xếp hàng ngang liên kết mục thiên chỗ ở tiểu lâu dựa l ư n g chính là thấp bé nhất một tòa phong đệ nhất ngọn núi không cao cũng là hơn bốn trăm mét mục thiên một đường đạp thụ mà đi như tiểu thuyết võ hiệp bên trong k i n h công không ngừng bay vọt ở ngọn cây cành cây bên trên nộ thụ ngựa lực gặp gió mượn phong tốc độ nhanh l ạ kỳ chỉ chốc lát mục thiên liền lên đệ nhất ngọn núi đỉnh núi có điều rất đáng tiếc tuy rằng biết rõ nhận biết được linh khí vọt tới phương hướng chính là chỗ này nhưng là đến chỗ cần đến lại phát hiện còn cách nhau rất xa ở đối diện sơn hạ thấp trong cốc mục thiên lập tức liền cảm nhận được linh khí gọn sóng phương hướng chính là ngay phía trước không có nhiều do dự mục thiên thả người nhảy một cái nhảy xuống huyền mai mấy trăm mét trên không rơi rụng t h ế xuống phòng chừng sẽ trực tiếp biến thành một bãi thịt nát hiển nhiên mục thiên không phải loại kia lỗ mãng người bay vọt ở giữa trời cao mục thiên trong cơ thể linh lực bắn nhanh ra trong đầu quan tưởng ra một cái bay lên rít gào hung dao đang lúc này nguyên bản cực tốc trụy xuống mục thiên bắt đầu trôi nổi lên thậm chí ngay cả phương hướng đều thay đổi mục thiên thân thể theo tâm niệm của hắn nghĩ linh khí tuân tới điểm phiêu đi thời khắc này mục thiên phảng phất thần tiên bên trong người nào cho bụi vung lên cực tốc hạ xuống mục thiên đem bên dưới thung lũng bản liền không phải rất tươi tốt thực bị tao đạp lung ta lung tung một cái hố to xuất hiện chu vi cây cỏ đều bị liên lụy dễ cái đoạn c ả n h c h ế t thật không thê thảm mục thiên không có tâm tình kiêng kỵ cái khác kiểm tra một phen tự thân phát hiện không có vấn đề gì liền hót chờ hướng về linh khí lăn lộn phương hướng chạy tới giờ khắc này mục thiên trong lòng ầm ầm nhảy lên nội tâm vô cùng chờ mong sắp xuất hiện b á o vật nên sẽ là gì chứ mang theo chờ mong mục thiên bước chân đều từ từ trì hoãn nếu như hắn không có đ o á n sai phía trước một trăm mét nơi vật gì đó chính là cùng hắn tụ linh trận cướp giật linh khí kẻ cầm đầu mục thiên ba năm trước vẫn là mắt cận thị sau đó tu vi thành công thị lực tốt không được một trăm mét nơi đ ổ vật hắn có thể thấy rất rõ ràng thậm chí mỗi rồi phiến xí mà qua hắn đều có thể xem rõ rõ rằng r à n g có điều ngại ở trước mắt r ầ m rạp thảm thực vật mục thiên cũng không thể thoại nguyện nhìn thấy đến tột cùng làm món đồ gì mục thiên bắt đầu chậm lại bước chân lặng lẽ tới gần đây là thuộc về bản năng phản ứng mục thiên cũng không biết chính mình vì sao làm ra phản ứng như thế này đột nhiên mục thiên toàn thân một trận căng thẳng cái kia mạnh mẽ cảnh giác nhấc lên báo trước nhắc nhở hắn hắn bản năng sau này cò rụt lại quả nhiên trước mắt phút chốc một tiếng bay ra ngoài một hắc cầu tốc độ nhanh như chấp giật kinh đạo mười phần mục thiên nghiêng người né qua cái kia hắc cầu liền bay qua đầu tập ở phía xa dưới cây lớn đốn lửa tung tóe kim thạch không ngừng bên thai lập tức mấy gốc đại thụ ẩm ẩm ngã xuống đất âm thanh rung động ẩm ẩm mang theo một trận bùi mù mục thiên tặc l ư ớ i không nớt phía trước thụ mục trời mới biết là trải qua linh khí dị hóa thụ chất gỗ cứng rắn như cương như sắt thép không phải đã từng cây cối có thể so sánh hắc cầu đụng vào trên cây to đốm lửa tung tóe liền có thể nói rõ tất cả nhưng là trước mắt bọn họ đều liên miên ngã xuống mà kẻ cầm đầu có điều là một thoáng so với bóng rổ lớn một chút hắc cầu mục thiên trong lòng hiếu kỳ đi vào vừa nhìn mới rốt cục biết được bộ mặt thật dĩ nhiên là một con tiểu hắc hùng mục thiên kinh ngạc không lớt trước mắt tiểu hắc hùng phảng phất là đầu va có chút đau chính thất điên bát đảo địa sờ sờ chính mình đầu nhỏ ở trên một bãi cỏ xốp mềm lăn lộn đánh quyển có lẽ là tiểu hắc hùng h o á n lại đây manh manh tiểu hùng chảo cũng không lại cầm lấy đầu nhỏ trái lại lại sờ sờ chính mình khô quắc cái bụng lộ làm ra một bộ dáng vẻ đáng thương tiểu hắc hùng đáng yêu t r o n g mắt đen lấy cũng không thèm nhìn tới mục thiên như thế không nhìn không ngừng đến gần mục tiên tiểu hắc hùng đầu hơi vung lên nhìn lên bầu trời sưng ơ sở trong miệng vừa mở hợp lại tựa hồ đang ăn cái gì mỹ vị mục tiên là ai cơ chứ ánh mắt đồ gác một chút liền nhìn ra tiểu hắc hùng chính đang ăn uống thiên địa linh khí hào hào hào tiểu hùng tức giận địa hét quái gì, nhất thời bên trong đất trời linh khí vừa vội xúc lưu chuyển lên linh khí bốn phía bị hội tụ ở tiểu hắc hùng phía trên mà hắn thì lại không ngừng mà miệng l u ớ n uớt như n ó i như khác phảng phất cho ăn không no nguyên lai cùng tụ linh trận c ấ p giật linh khí dĩ nhiên là như thế một vị tiểu tử thực sự là khó mà tin nổi thật một con linh thú mục thiên mừng rỡ không nớt có thể gặp phải như thế một con linh thú nhưng là một đại phúc duyên bên trong đất trời rất nhiều sinh vật đều sẽ phải chịu thiên địa quan tâm linh mạch thiên thành trời sinh thần thai như mục thiên hoặc là rất nhiều tu sĩ bình thường muốn tu luyện trước hết muốn ngưng mạch mà muốn ngưng mạch vậy ngươi liền cần quan tưởng một vị thần đến hàng phục bên trong đất trời linh khí dẫn dắt vào thể tăng tiến tu vi mà trước mắt tiểu hắc hùng như vậy thần quyến tồn tại tất cả những thứ này đều là không cần linh mạch thiên thành trời sinh thần thai một sinh ra liền đi ở tất cả mọi người phía trước mục thiên muốn đổi u tới loại này thần quyến sinh vật vậy hắn tất yếu phải đem một môn công pháp tu luyện tới cực hạn tinh hải phân tích một trăm phần trăm nộ ra thần thông cảnh giới mới có thể chống lại tu luyện như uống nước sức chiến đấu manh như cầu nói chính là loại này thần kỳ sinh vật trước k h i thạch tiểu khu sùng vật miêu kỳ thực cũng là loại này đặc thù tồn tại chỉ có điều đố ngẫu miêu thời vận không an thua mở ra chính là không ổn định không hoàn mỹ linh mạch mục thiên thật chặt ở một bên quan sát không có quái dày tiểu hắc hùng tiến hóa có điều rất nhanh mục thiên cũng phát hiện không đúng tiểu hắc hùng tựa hồ gặp phải phiền phức mở ra linh mạch tiến hóa thức tỉnh cần khổng lồ linh khí nhưng là linh khí chung quanh nhưng từ từ ít ỏi so với linh khí triều tịch t r ư ớ c còn muốn mỏng manh mấy phần điều này hiển nhiên không cách nào thỏa mãn tiểu hắc hùng quả nhiên tiểu hắc hùng bắt đầu lo lắng địa lăn lộn trên mặt đất chân trước tay nhỏ ở trên bụng đốt nhẹ trồng vó lộ ra cái bụng cùng nguyệt nha hình b ạ c h quyển vô cùng đáng thương địa vụ vụ chấm thấp đê ơ mục thiên ý động tinh hải mâu quan g một chiếu tinh hải quang hoa không cần tiền tự phát tiết mà ra nhất thời tiểu hắc hùng tình hình ở trong lòng hắn càng ngày càng rõ ràng quả nhiên là bởi vì linh khí không ăn thua dẫn đến tiểu hắc hùng tiến hóa thất bại thất bại không quan trọng lắm nếu là ngưng hẳn linh khí cung cấp cuối cùng không có mở ra linh mạch trong cơ thể tích chữ khổng lồ linh khí mà không cách nào hàng phục khống chế cái kia tiểu hắc hùng kết cục cùng đố ngẫu miêu kết cục không có khác biệt gì tự bạo bỏ mình không có may mắn chỗ trống chính đang mục thiên biết được tình huống sau khi tiểu hắc hùng vậy cũng có biến hóa chỉ thấy tiểu hắc hùng bắt đầu kịch liệt bắt đầu run r u ẩ y tròn vo thân thể chập t r ú n g bất định không mất còn chuyển đến thê thiết tiếng g à o mắt s á c mục thiên còn ở tiểu hắc hùng khỏe mắt phát hiện óng ánh nước mắt không ra tay nữa phỏng chừng tiểu hắc hùng liền không xong rồi lập tức mục thiên từ trong túi đeo lưng lấy ra linh thạch hướng đi tiểu hắc hùng linh thạch lấy ra ba lô trong nháy mắt mất đi bên trong túi đeo l ư n g đạo văn khắc họa che lấp linh khí bức người linh thạch nhất thời hấp dẫn tiểu hắc hùng c h ú ý một đ ả o mắt tiểu hắc hùng liền đến đến mục thiên dưới chân tiểu hắc hùng rất nhỏ đứng thẳng lên vẫn chưa tới mục thiên đầu gối thời khắc này tiểu hắc hùng cầm lấy mục thiên ống quần vô cùng đáng thương địa vai trào con ngươi đen nhánh nhìn mục thiên trong mắt linh thạch tràn đầy vẻ khát vọng mục thiên không có nói nhiều cầm trong tay to bằng bàn tay linh thạch đưa cho tiểu hắc hùng tiểu hắc hùng không có khắc khí lập tức vui mừng địa nâng linh thạch chính là một trận loạt gạm rất nhanh một khối linh thạch ở nó trên tay không ngừng co lại dần dần hóa thành một mảnh hôi xa tiểu hắc hùng túi đầu rủ rũ địa đập đi hôi xa có đứng thẳng nằm n g o à i mục thiên ống còn trên đen kịt sáng sủa ánh mắt điểm đạm đáng yêu mục thiên trong lòng hơi đ ộ n g trên mặt lộ ra xấu cây cao lương vẻ mặt lần thứ hai từ trong túi đeo lưng lấy ra một khối linh thạch quay về tiểu hắc hùng nói tiểu hắc hùng ngươi linh trí mở ra nên nghe hiểu được ta ta cái này rất có hạn căn bản không đủ ngươi ăn có điều sơn hạ có rất nhiều linh khí quả no ngươi cùng cùng đi không tiểu h á c hùng lại ôm chặt lấy mục thiên ống quần so với t r ư ớ c còn muốn khẩn mục thiên không nói gì trực tiếp đem linh thạch lại đưa cho nó tiểu h á c hùng vui sướng hài lòng đ ị a tiếp nhận ngây thơ đang yêu đ ị a nâng gầm lên sau khi ăn xong tiểu h á c hùng tựa hồ biết rồi mục thiên linh thạch vị trí liền như một làn khói bò lên trên mục thiên bối bắt ở bã lồ sau lưng trên một chảo một viên linh thạch ă n vui vẻ cực kỳ mục thiên nhất thời không nói gì chương ỉ là b ớ c c h hai mươi bốn tu sĩ thế giới từ trên núi hạ xuống tiểu h á c hùng đều vô cùng ngoan ngoãn địa nằm n g o à i mục thiên trong túi đeo lưng nửa cái đầu nhỏ lộ ở bã lộ sau lưng khóa kéo ở ngoài thỉnh thoảng dùng thịt v ù v ù móng nuốt nhỏ đem linh thạch phủng đến miệng một bên dùng sức mà lại tham lam ăn chờ đến mục thiên trở lại chính mình chỗ ở trong túi đeo lưng linh thạch chỉ còn dư lại ba khối để mục thiên hô to đau lòng này mười mấy khối linh thạch chính hắn đều không nỡ dùng hôm nay được rồi mấy phút hơn một nửa tiến vào trước mắt tiểu tử cái bụng ở mục thiên dở khóc dở cười thời khắc vốn là nằm n g o à i mục thiên trong túi đeo lưng tiểu hắc hùng nhất thời trở nên hoạt bắt lên trời sinh thần quay hắn lập tức liền cảm nhận được c h u n g quanh đây nồng nặc thuần hậu linh khí nhất thời vui vẻ cực kỳ ở trong phòng khóc lóc gom sòm lan lộn thật không náo nhiệt tiểu hắc hùng miệng lớn địa thôn vệ linh khí chung quanh ở xung quanh nguyên bản linh khí mịt mở cảnh tượng biến mất không còn t ă n hơi trong nháy mắt xuất hiện một khu vực chân không rất nhanh lại có linh khí bổ khuyết lại đây mục thiên giật n ả y cả mình hắn không nghĩ tới này tiểu hắc hùng dĩ nhiên có thể ăn như vậy từ linh khí triều tịch đến hiện tại tên tiểu tử này hấp thu như vậy khổng lồ linh khí đến bây giờ lại vẫn là một bộ không có ăn no dáng vẻ no thức tỉnh thần nên sẽ có cường đại c ỡ nào mục thiên ở một bên lẳng lặng mà chờ đợi vừa quan sát tiểu hắc hùng tình hình một bên thời khắc nhìn chằm chằm tụ linh trận tình huống đến hiện tại tụ linh trận phạm vi đã thu nhỏ lại một nửa nói đến không thể không nói một hồi tụ linh trận phạm vi nguyên lý nếu như nói tầm thường khu vực trong không khí ẩn chứa nồng độ linh khí là một cái tiêu chuẩn đơn vị cái kia mục thiên bố tụ linh trận bên trong nồng độ linh khí cực hạn vì là ba cái tiêu chuẩn đơn vị làm tụ linh trận bên trong linh khí đạt đến ba cái tiêu chuẩn đơn vị mà từ ngoại bộ không ngừng tụ tập linh khí tiến vào trận bên trong cái kia tụ linh trận phạm vi đem sẽ tự động mở rộng mà trước mắt tình huống này vừa vặn ngược lại tiểu hắc hùng điên cuồng thôn vệ mục thiên nhọc nhằn khổ sở thu thập mà đến linh khí tụ linh trận phạm vi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang thu nhỏ lại thậm chí tụ linh trận phạm vi đã sắp muốn thu nhỏ lại đến tam giang đình mục thiên nội tâm có thai có bi có tin mừng là tiểu hắc hùng tiềm lực vô cùng bi chính là phí hết tâm tư tụ tập mà đến lượng lớn linh khí đều thành người khác gả y ngay ở mục thiên đau lòng thời khắc tụ linh trận rốt cục đỉnh chỉ thu nhỏ lại phạm vi cũng duy trì ở tam giang đình ở ngoài mục thiên vui vẻ Quay đầu đến xem tiểu hắc hùng phát hiện hàng này chính nằm nhoài xô p a đệm trên cực kỳ thơ ngọt ngủ say như chết lên mục thiên thấy mắt thường nhìn không rõ ràng liền tinh hải mâu quan g một chiếu một vị tối nghĩa vĩ đại thân thể khổng lồ ở tiểu tử trong cơ thể như ẩn như hiện tựa hồ đang giấc ngủ lại thật giống thời khắc muốn t h ứ c t ỉ n h quả nhiên thành công tiểu hắc hùng đã không thể gọi là m linh thú thần thú trong truyền thuyết thần thú cung cấp sự tồn tại vô địch thân thai thiên thành liền ngay cả những kia hoàn mỹ tiếp thu truyền thừa thạch bi quán đỉnh truyền thừa thiên tài tuyệt thế cũng không cách nào sánh ngang chống lại mục thiên quan sát một lát phát hiện tiểu hắc hùng ngủ đến cùng chư như thế chết hoàn toàn không có cái gì không tốt tình huống xuất hiện trong lòng đại thạch rốt cục kết thúc không có lại quản tiểu hắc hùng mục thiên thu thập một hồi ba lô lại một lần ra ngoài linh khí triều tịch bao phủ mà qua không chỉ là thân ở linh khí triều tịch bên trong nhân loại rất nhiều ích lợi đối với trên địa cầu mỗi một loại sinh vật mỗi một dạng vật chất tới nói đều là một lần lộ xác cơ duyên có g i ã thu ở linh khí triều tịch bên trong dị biến trở thành linh thú có thực vật được linh khí thoải mái trở thành linh thảo tiên thực có rất nhiều khó mà tin nổi kỳ hiệu coi như là một tảng đá đều có khả năng phát sinh biến dị trở thành linh thạch linh tinh linh hóa khoáng vật nói chung linh khí triều tịch sau khi khắp nơi là bảo mà mỗi khi lúc này cũng là vô số tu sĩ điên c u ồ n g thời khắc vì có hạn tài nguyên tu luyện các tu sĩ không tiếc ra tay đánh nhau chém giết lẫn nhau ở tranh cướp bên trong thu được tài nguyên tu luyện này chính là giữa các tu sĩ quy tắc tự do ở đô thị quang minh trật tự dưới hắc cám h ố n loạn không nói đúng sai bất luận thiệt ác chỉ vì lợi ích mà chiến tu sĩ thế giới chính là như vậy ai cũng muốn hỏi đạo đình cao nhưng là tài nguyên tu luyện có hạn hợp lý phân phối cái gì chính là căn bản không tồn tại tu sĩ thế giới là dã man máu tranh ở đô thị trật tự dưới cơ quan quốc gia uy hiếp dưới dù cho là tu sĩ cũng đến muốn an phận thủ thường không dám lô mãng nhưng là đó chỉ là tu sĩ đối với người bình thường tu sĩ cùng giữa các tu sĩ tranh đấu ân đoán cá nhân quốc gia căn bản sẽ không nhúng tay chỉ cần ngươi không quay dối bình thường trật tự là được t r ư ớ c mục thiên vào núi thì kỳ thực cũng phát hiện không ít bảo vật có điều trong lòng nóng lòng tìm kiếm tiểu hát hùng thiên địa này bảo vật cũng là vô tâm kiên kỵ nhưng là đợi được hiện tại mục thiên lần thứ hai khi trở về lại phát hiện những bảo vật kia đã sớm rơi vào tay người khác tiểu hát hùng a vì ngươi cái tiểu tử ta nhưng là thiệt thòi lớn mục thiên phiền muộn cực kỳ người khác gặp phải linh khí triều tịch nghị đến đều là thu hoạch khá dồi dào nhưng là đến thiên hắn không chỉ có không có kiếm được trái lại thiếp đi vào không ít không có m ò đến chỗ tốt mục thiên không có dừng bước lại tiếp tục tìm kiếm cùng nhau đi tới tràn trọc mấy chục nơi ở mạnh mẽ cảm ứng năng lực dưới mục thiên rốt cục có một điểm thu hoạch ba khối dị biến linh hóa khoáng vợt một cây linh thảo dọc theo đường đi mục thiên đúng là gặp phải không ít tu sĩ có điều bởi vì không có cái gì xung đột lợi ích đại gia đều là đánh vừa đối mặt liền ngầm hiểu ý đ ị a u ai đi đường đấy không có cái gì giao lưu cùng xung đột bất quá dưới mắt mục thiên nhưng là gặp phải phiền phức mục thiên cùng một nhóm tu sĩ đồng thời phát hiện một cây linh thảo trong dây lát này song phương mùi thuốc súng nhất thời mười phần lên một điểm liền có thể nổ tung dáng vẻ mục thiên một người đối diện ba người nhân số nghiên ép này còn không phải mấu chốt nhất quan trọng nhất đó là đối diện ba người tu vi đều không thấp chỉ có một người so với mục thiên tu vi thấp một chút chỉ có ngưng mạch bốn tầng tu vi còn lại hai người đều là ngưng mạch năm tầng cùng mục thiên tương đương trước mắt ba người toàn diện chiếm cư ưu thế lập tức ba người đầu lĩnh cao g ầ y nam tử không khách khi nói bằng hữu linh thảo này là chúng ta phát hiện trước thức thời liền tự động rời đi đi không để cho chúng ta làm khó dễ mục thiên không chút nào túng chỉ cần không phải tu vi vượt qua hắn quá nhiều hắn đều có lòng tin chiến thắng thiên t r i ề u vạn lãng quyết thượng cổ man như quan tưởng đồ cũng đã phân tích sáu mươi phần trăm trở lên đặt đến thần thế cảnh giới cung cấp bên trong vốn là hung hăng cực kỳ thậm chí tam đầu hung giao quan tưởng đồ hiện tại đều phân tích đến hai mươi phần trăm đặt đến thần tụy cảnh giới cung tu ba môn công pháp mục thiên căn cơ chi chất pháp sức chiến đấu sự cường hãn xa không phải tu sĩ tầm thường có thể so với ta trước tiên nhìn thấy tự nhiên linh thảo này quy ta mục thiên nhàn nhạt mở miệng nhưng là lời còn chưa nói hết đối diện sẽ nhỏ giọng thảo luận lên đại ca đối diện thật giống là đạo văn đại sư mục tiên h ồ cũng thật là quên đi thôi một cây linh thảo thôi phạm không được đắc tội người nếu như không cẩn thận đem hắn giết chúng ta phiền phức không nhỏ không nói quốc gia có thể hay không làm chúng ta phỏng chừng chính là toàn thế giới mấy trăm triệu người nước bọt đều có thể đem chúng ta chết bối mục thiên trận mắt ngoác mồm địa nhìn hình ảnh trước mắt hắn chỉ ngây ngốc địa nhìn kỹ khách khí nói những khác tổ ba người một lát không nói gì hắn đây mẹ họa phong không đúng vậy nói cẩn thận quyết đấu sinh từ đây nói cẩn thận một lời không hợp máu tươi ba t h ư ớ c đây lẽ nào bạn học của ta bạn tốt đều là ở gà ta bắt nạt ta không từng va chạm xã hội vẫn là đạo văn đại sư tên tuổi như vậy hữu hiệu mục thiên đem linh thảo cất vào ba lô tâm tình phức tạp khó có thể dùng lời diễn tả được chương hai mươi lăm linh mục tinh hạch trên thế giới buồn bực nhất sự là cái gì vốn đã chuẩn bị kỹ càng đại chiến một trận nhưng là phút cuối cùng lại phát hiện nhân ra căn bản không đánh với ngươi không chỉ có không đánh còn khách k h í bán ngươi mặt mũi rất khuyên ngươi về nhà dựa theo ba người kia tổ lời giải thích mục đại sư à ngài mệnh có thể quý giá nếu như không cẩn thận ở cái này trong hỗn loạn có mệnh hệ gì vậy thì thiệt thòi lớn như ngài người như thế căn bản không thiếu tài nguyên tu luyện hà tất cùng chúng ta những n à y khổ ha ha tranh cướp đây trước mắt loại này bình thường linh thảo chúng ta sẽ không vì thế làm lớn chuyện nhưng là một khi gặp phải chân chính thiên địa kỳ trần ngài người đại sư này tên tuổi cũng không có tác dụng bất chấp tất cả dám cùng chúng ta tranh toàn bộ sát quang tất lý tất lý một đồng lớn tận tình khuyên nhủ ba nuôi kéo một lát mục thiên một trận thoại nghe hạ xuống cả người đều há hốc mồm nếu như đối diện nói lời ác độc ra tay đánh nhau cái kia mục thiên cái kia bùi linh thảo này cũng là yên tâm thoải mái nhưng là hiện tại hắn có chút buồn b ự c cùng lúc đó mục thiên cũng nhớ kỹ ba người kia tổ tên vệ chấn động lôi vệ chấn động minh vệ chấn động uy ba người không phải anh em ruột thịt có đ i ề u nhưng là dòng họ này một đời không có trực tiếp liên hệ máu mủ nhưng là tổ tiên đều là chiêm thân mang cố xem tên của bọn họ liền biết rồi chấn động phòng trường chính là bọn họ đời này bối phận chờ đến mục thiên cùng ba người phân biệt dọc theo đường đi mục thiên đã được kiến thức không ít tranh đấu tu sĩ cùng tu sĩ tu sĩ cùng linh thú hoặc là một hồi nhiều mặt đại hôn chiến toàn bộ sâu trong núi lớn máu chạy thành sông tử thi hoành giã, không giã, có một chỗ thái bình nơi. mục ộ t Thái chỗ Bình ơi. m thiên lúc này mang tới mặt nạ đây là hắn ở trên đường trên thân người chết rút ra kỳ thực hắn cái này đạo văn đại sư thân phận cũng không phải tốt như vậy dùng sau đó hắn gặp phải mấy làn sóng người bọn họ cũng nhận ra hắn bất quá bọn hắn nhưng không có vệ gia tam huynh đệ khách khí như thế nên ra tay là không có chút nào hàng hồ thậm chí là trực tiếp xuống tay ác độc một bộ muốn đưa mục thiên vào chỗ chết dáng vẻ mục thiên ra tay đánh bại đồng thời trọng thương bọn họ đoạt được linh thảo linh hoa điều này làm cho mục thiên đối với học tả học t r ư ở n g tín phục tu sĩ thế giới xưa nay đều là lợi mà chiến có thể chẳng cần biết ngươi là ai có bối cảnh gì ai dám ngăn cản ta cầu đạo tu luyện cái kia chính là ta giết thủ cha người không phải tất cả mọi người cũng giống như vệ gia tam huynh đệ như thế khách khí hiểu lấy hay bỏ căn cứ vào trở lên nhân tố mục thiên cảm thấy mang tới mặt nạ là lựa chọn tốt nhất tất cả dựa vào thực lực nói chuyện căn bản không cần chơi hư một đường thăm dò hạ xuống mục thiên thu hoạch khá dồi dào ba lô đã sắp chứa đầy thâm sơn đại xuyên bên trong rậm rạp vô biên mục thiên nhanh chóng tiến lên bất chi bất giác đã đi rồi phi thường xa nguy hiểm gia tăng thật lớn nguy hiểm không chỉ đến từ nhân loại tu sĩ càng nguy hiểm chính là núi lớn bản thân ở sâu trong núi lớn mạnh mẽ linh thú nhiều vô số kể có chút mạnh mẽ linh thú chính là vượt qua ngưng mạch cảnh cường giả đều không có vô cùng năm chống lại một hai mục trời mặc dù đối với sức chiến đấu của chính mình có lòng tin nhưng là hắn vẫn có chút tự mình biết mình sâu trong núi lớn tuyệt đối không thể xung loạn gào gừ hống hống hống một con xe buýt giống như khổng lồ cự thú bạt núi cung thụ mà đến mục thiên nhất thời cả kinh vội vã tránh ra đầu kia hổ hình cự thú xem cũng không có xem mục thiên một chút trực tiếp hướng về xa xa chạy như bay phảng phất có món đồ gì tồn tại sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng cho tới con này linh thú như giống như bị điên mục thiên trong lòng vui vẻ nay khu vực còn thuộc về khu vực an toàn không có chân chính bước vào sâu trong núi lớn vượt qua ngưng mạch cảnh linh thú vương giả hiếm có đặt chân xem phương tài lúc nãy mánh hổ cự thú dáng vẻ hiển nhiên có bảo vật xuất thế hắn ha có không nhúng một tay đạo lý nghĩ như vậy mục thiên tìm mánh hổ cự thú chạy băng băng phương hướng tĩnh tâm ngưng thần nhận biết phát hiện ở phía xa khí tức mạnh mẽ liên tiếp hôn loạn không thể tả nhiều như vậy sinh vật mạnh mẽ tụ tập dưới một mái nhà p h ò n g trường thật là có bảo vật mục thiên không do dự theo mánh hổ cự thú tới rồi quá khứ chỉ chốc lát mục thiên liền chạy tới tiến vào một mảnh quỷ dị thế giới phía bên ngoài máu chạy thành sông nhân loại linh thú thi thể ngang dọc tứ tung địa nằm trên đất dáng dấp cực sự thê thảm còn chân chính tiến vào khu vực hạch tâm tình cảnh xác thực hoàn toàn biến đến dạng t i ê n tĩnh không hề có một tiếng động một phương mấy chục con tỏa ra mạnh mẽ khí tức linh thú lẳng lặng mà từng người khoảng cách ra một phương khác hai mươi mấy người loại ôm đoàn ở một bên nhìn thấy mục thiên tiến vào nên khu vực hai bên cũng không có động tĩnh phảng phất xem thường mục thiên cảm thấy mục thiên chỉ là ngưng mạch cảnh năm tầng tiểu tử căn bản là không có cách ảnh hưởng thế cuộc mục thiên hướng đi nhân loại một phương nhìn thấy vệ gia tam huynh đệ cùng trong quân cao thủ vương kiếm vương kiếm không có nhận ra mang theo mặt nạ mục thiên nhưng là cái kia vệ gia ba người tựa hồ nhận ra mục thiên mặc dù giờ khắp này mục thiên trên mặt mang theo mặt nạ quần áo rách tả tơi có chứa vết máu vệ gia tam huynh đệ không có cùng mục thiên chào hỏi mục thiên cũng bất tiện vấn an liền song phương yên lặng gật đầu lấy lòng mục thiên đem tầm mắt cùng trên sân mọi người đ ề u đến một kênh vậy thì là trước mắt một cây cao to cây ngô đồng cây ngô đồng thuộc về loại cỡ lớn kiểu mục ở trước đây một cây cây ngô đồng đều có thể dễ dàng dài đến mấy chục mét hiện khi chiếm được linh khí tầm b ổ tiến hóa thành linh mục cây ngô đồng càng là cao to cực kỳ cành lá sung xuê cao đạt hơn ba mươi mét ở tại tán cây bên trên ánh sáng lấp lóe thân cây bên trong linh khí b ứ ớ c người hơi thở sự sống tung bay mà ra linh mục tinh hoạch mục thiên giật này cả mình chẳng trách nhiều như vậy nhân vật mạnh mẽ mắt nhìn chằm chằm nguyên lai dĩ nhiên thật sự có thiên địa kỳ chân sinh ra so với hoa cỏ g i ã thú loại cỡ lớn cây cối có thể tiến hóa thành linh đã ít lại càng ít mà linh mục bên trong có thể dựng dục ra linh mục tinh hoạch lại là bách không tồn một trước mắt này cây linh mục chính là cực kỳ hiếm thấy thai nghén linh mục tinh hoạch đặc thù tồn tại linh mục tinh hoạch là đồ tốt hắn là linh mục tinh hoa vị trí ẩn chứa mạnh mẽ sinh mệnh lực lượng là chữa thương thánh phẩm có người nói có nhân loại tu sĩ bắp đùi cắt chân tay mấy c h ụ c n i ê n sau đó hắn dùng một viên linh mục tinh hạch dĩ nhiên thần kỳ địa mọc ra bắp đùi hơn nữa so với trước đây bắp đùi kia càng thêm mạnh mẽ khỏe mạnh linh mục tinh hạch không chỉ là c h ữ a thương thánh phẩm đồng thời cũng là tu luyện trí bảo linh mục tinh hạch bên trong dồi dào tinh khiết linh khí phi thường có lợi cho tu luyện đồng thời dùng hết sau khi linh mục tinh hạch còn có thể tự chủ hấp thu chứa đựng tự do ở bên trong đất trời linh khí tương đương với bên người mang theo một loại nhỏ tụ linh trợn ngoài ra linh mục tinh hạch còn có luyện thể công hiệu mạnh mẽ thân thể tăng cao thân thể hoạt tính năng lực hồi phục tăng nhiều chờ chút chỗ tốt không thể không nói linh mục tinh hạch là một làm người trông mà thèm bảo bối tốt ngay ở tất cả mọi người hết thể linh thú nín thở ngưng thần thời khắc cây ngô đồng run lên thân thể cao lớn thân cây cành l á toàn thân tỏa ánh sáng phát sinh từng trận lóa mắt ánh sáng xong rồi ngô đồng linh mục muốn dựng dục ra linh mục tinh hạch nhất thời toàn trường dối loạn lên mặc dù giờ khắc này không có lập tức ra tay nhưng là mục trời đã cảm nhận được trong không khí mùi thuốc súng phảng phất bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu một hồi máu tanh đại hôn chiến liền muốn kéo dài màn tre các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương 26, linh mục tinh hoạch bản t ò a m lớn cự thu dít gạo đất dung núi chuyển lô đồng linh mục thân cây bên trong ánh sáng mãnh liệt từng tia từng tia hơi thở sự sống từ bên trong tỏa khắp mà ra để vốn là liền nóng n ả y tình cảnh tăng thêm mấy phần hỏa lực một trận đại chiến động một cái liền bùng nổ bất kể là linh thú vẫn là nhân loại tu sĩ đối với linh mục tinh hạch đều phi thường khát vọng đối với linh thú môn tới nói linh mục tinh hạch là bọn họ tăng lên sức chiến đấu đột phá cấp độ sống bảo vật so với nhân loại bọn họ đối với linh mục tinh hạch khát vọng mãnh liệt hơn nhân loại tu sĩ này một phương có hơn hai mươi người ở dưới tình huống này tất cả mọi người vô cùng gấp gáp nhưng là căng thẳng sau khi mỗi người đều lập lòe tia sáng kỳ dị mục trời mới biết đó là một loại may mắn ước mơ ánh mắt sợ là trong đám người này hơn một nửa đánh chú ý chính là trong hỗn loạn ăn cắp linh mục tinh h ạ c h sau đó tránh đi n à y là phi thường bình thường phản ứng mục thiên mới bắt đầu cũng là nghĩ như vậy có điều sự tình thường thường không như mong muốn linh thú trung quy là linh thú mở ra linh trí sinh vật trí tuệ không thấp hơn nhân loại bình thường căn bản không phải tầm thường thô bạo g i ã thú có thể so sánh hống hống hống h ố thử thử thử, thử. gào gừ linh thú môn từng người phát sinh gào thét hò hét tiếng gào liền thành một vùng chấn động đến mức núi rừng thú kinh chi bay nhân loại tu sĩ môn không có để ý chỉ là càng căng thẳng cho rằng linh thú môn bắt đầu tranh cướp linh mục tinh hạch liền từng người âm thầm điều động linh lực trong cơ thể bất cứ lúc nào chuẩn bị động thủ đoạt linh mục tinh hạch liền chạy trốn những người khác nghĩ như thế nào mục thiên không biết nhưng là lúc này mục thiên nhưng là hoàn toàn biến sắc truyền thừa thạch bi bồi dưỡng hoạn thú bi bên trong có liên quan với linh thú tư liệu đối với linh thú ngữ mục thiên cũng hơi có hiểu rõ bọn họ cùng đạo văn rất tương tự trình độ nào đó tới nói đều là nhất mạch tương thông bất quá bọn hắn ngôn ngữ giao lưu càng nhiều chính là dựa vào linh hồn tiếng gào chỉ là một loại hình thức thôi mục thiên t ử thú hống bên trong nghe được làm người khiếp sợ đoạn ngắn tuy rằng mục thiên chưa hề hoàn toàn nghe hiểu nhưng là vẫn là nắm lấy then chốt tự liên thủ thanh tràng giết người nay quân linh t h ú thực sự là sắp thành tinh hiểu được ông đoàn biết cái gì là hàng đầu mục tiêu sẽ căn cứ lợi hại quan hệ tạm thời thỏa hiệp này vẫn là trong mắt mọi người g i ã thú sao cứ một số chuyên gia học giả nói linh thú tuy rằng trí tuệ tăng mạnh nhưng là phải đạt đến nhân loại trình độ e sợ còn cần thời gian rất lâu giờ khác này mục thiên muốn một cái tắt đánh bay những này cái gọi là chuyên gia học giả ngay ở nhân loại tu sĩ thời khắc chuẩn bị cướp giật linh mục tinh hạch thời khắc linh thú muốn bắt đầu hành di chuyển trong đó mấy con linh thú rất là mịt m ở thay đổi vị trí bất chi bất giác một vòng vây cũng sắp muốn hình xong rồi mục thiên đang chuẩn bị lôi kéo khàn khàn khổ họng nhắc nhở mọi người vương kiếm nhưng xuất trước một bước cao giọng hô không được linh thú kết phượng muốn đem chúng ta diệt sạch nhất thời mọi người đều sợ hai không n ớ t linh thú có điều hơn mười đầu nhân loại tu sĩ có hai mươi mấy người theo lý thuyết nhân loại tu sĩ bên này còn đứng nhân số ưu thế nhưng là giờ k h ắ c này nhưng không có người nghĩ bọn họ có thể đánh thắng những ngày hung t à n linh thú ô m đoàn linh thú cá thể sức chiến đấu vốn là cao hơn nhân loại một đầu đồng thời những linh thú này tu vi cực cao không có một con linh thú tu vi thấp hơn ngưng mạch sáu tầng trái lại nhân loại tu sĩ một phương ngưng mạch năm tầng liền có mấy cái thậm chí ngay cả ngưng mạch bốn tầng đều có chuyện này làm sao đánh còn chưa khai chiến liền đã rụt rè sinh sống ở hòa bình niên đại nhân loại tu sĩ tranh đấu vốn là trải qua không nhiều làm sao so với được với ở r ế t chóc bên trong không ngừng tiến hóa linh thú đây vương kiếm không thể buông tha dũng sĩ thắng đoàn người liên thủ tìm cái lỗ hổng đột phá đi ra ngoài linh thú g à o thét tốc độ nhanh như chấp giật thật giống căn bản không cho nhân loại ta tu sĩ cơ hội đảo sinh mấy con linh thú hung hãn ra tay công kích phụ cận nhân loại tu sĩ côn g bạo linh lực phát tiết mà ra cái kia khổng lồ thú trào dưới sáng lên lấp l ó a linh khí lưới dao sắc thu gặt tất cả có mấy người loại tu sĩ dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng nhất thời thân thể đều bị tức thành hai nửa tại chỗ mệnh vẫn đạo vân huynh thiết ka nhân loại tu sĩ bên trong nhân loại may mắn còn sống s ó t tu sĩ nhìn thấy chính mình bạn tốt đồng bạn chết thảm tại chỗ nhất thời trong lòng thê lương bi thống thất thanh cùng n à y quần x u ấ t sinh liều mạng mọi người dồn dập lấy ra bản lĩnh sở trường nhất thời toàn trường tiến vào một mảnh đại hôn chiến bên trong nhân loại tu sĩ một phương nhất là mắt sáng chính là vương kiếm ở linh khí triều tích trước vương kiếm tu vi cũng đã đạt đến ngưng mạch cảnh sáu tầng dựa vào linh khí triều tịch hắn một lần đột phá tới ngưng mạch cảnh bảy tầng sức chiến đấu tăng nhiều lúc này h ắ n đang cùng một con g i ã ngưu linh thú tranh đấu chém giết song phương cũng coi như là hữu duyên vương kiếm tu luyện chính là thượng cổ man ngưu quan tường đồ liền hai người đại chiến liền trở thành một hồi đấu ngưu đại hội g i ã ngưu linh thú tự chủ tiến hóa ngưng mạch bảy tầng ngưng mạch c h i thần là trong huyết mạch c h u y ể n thừa vạn cổ mang ngưu tuy rằng g i ã ngưu linh thú c h u y ể n thừa xuống thần rất mỏng manh thế nhưng thắng ở thiên thành từng chiêu từng thức đều tự nhiên trôi chảy đem n ư u công kích kỹ xảo đều phát huy đến mức tận cùng ở mạnh mẽ chất phác linh lực ra chỉ dưới g i ã ngưu linh thú sức chiến đấu cực kỳ r n g mãnh vương kiếm cũng không rơi vào hạ phong tinh thông cổ vũ h ắ n trước hai tay vẫn là thượng cổ man ngưu quyền pháp từng quyền nổ ra còn như thượng cổ man ngưu tái thế uy thế không thấp hơn g i ã ngưu linh thú thêm nữa vương kiếm thỉnh thoảng biến chiêu đem cổ vũ hòa vào trong đó không chỉ có uy lực kinh người hơn nữa xuất kỳ bất ý để g i ã ngưu linh thú cảm thấy đau đầu g i ã ngưu linh thú thân thể khổng l ồ cùng một ngọn núi nhỏ giống như vậy bốn vo sinh phong sừng châu giữ tợn khủng bố ở tại to lớn sừng châu bên trên linh khí mịt mờ tỏa ra mạnh mẽ linh lực uy thế khủng bố linh lực kỉnh khí phát tiết mà ra hai người đánh n g ư ờ i đến ta về trong lúc này không biết bao nhiêu cây cối nham thạch ở hai người đấu bên trong gặp vạ lây đây là chiến đấu một góc cũng là loài người tu sĩ duy nhất cùng linh thú đánh bất phân cao thấp đấu cờ cái khác đối chiến bên trong trên căn bản đều là nghiền ép tư thế nhân loại đối đầu linh thú căn bản không có phần thắng coi như là hai ba người liên thủ đều có chút lao lực trong đó kinh khủng nhất chính là hai cái đỉnh đầu sinh quan to lớn mãng xà linh thú một cái màu trắng một cái màu xanh hai con cự mãng đều sinh cực kỳ khổng lồ hình thể gần trăm mét thân rắn hơi động che kín bầu trời hung diễm cuồn cuộn khiến cho người nhìn mà phát khiếp đỉnh đầu sinh quan phảng phất là m u ố n hóa thành dao long giống như vậy này không phải mấu chốt nhất càng làm người hoảng sợ chính là này hai cự mãng tu vi khủng bố cái kia màu xanh cự mãng ngưng mạch cảnh bậy tầng mà cái kia màu trắng cự mãng càng là đạt đến khủng bố ngưng mạch cảnh tám tầng thực lực đứng đầu toàn trường mà nó cũng là duy nhất không có ra tay linh thú nắm chắc phần thắng lã vọng bưng cẩn nói chính là đầu kia s ự âm h à n xà mâu màu trắng cự mãng mắt thấy ngô đồng linh mục thai nghén linh mục tinh hạch o sắp xuất thế màu trắng cự mãng cũng mất kiên trì xà tín phun một cái từng k i a ý lạnh phiêu giật ở trong không khí vài cây đại thụ bị hàn khí tập kích nhất thời như đồng đánh xương giống như vậy cả cây thụ đều bị đông lại nó ra tay rồi xong lần này toàn xong tất cả nhân loại tu sĩ nội tâm kêu dây lên đang lúc này một trận sóng to gió lớn tiếng ầm ầm vang vọng mang theo thượng cổ mang nhu nhu hò ma âm một tiếng thanh âm khàn khàn vang vọng toàn trường này linh mục tinh hoạch bản toàn m u ố n chương 27, giáo hóa linh thú thông sư khí độ thậm chí chính đánh khí thế ngất trời linh thú cùng nhân loại tu sĩ đều từng người lui về phía sau tạm thời đình chiến tất cả mọi người đều muốn nhìn một chút đến cùng thần thánh phương nào dám lớn lối như vậy đặc biệt linh thú này một phương vốn là đã năm chắc phần thắng nhanh đem nhân loại tu sĩ trục xuất cục nhưng là bây giờ lại lại có người dám ra đầy khiêu khích liền mọi ánh mắt đều hội tụ xuất hiện ở thanh nhân thân trên chỉ thấy người kia quần áo lam lũ trên mặt còn mang theo mặt nạ giờ khác này hắn ngắm nhìn một phía đứng chắp tay một bộ đại tông sư khí thế nếu như không nhìn những khác phần khí độ này liền cực kỳ bất phảm nhưng là trước mắt là tình trạng gì hung tàn linh thú có thể sẽ không cùng ngươi đem cái gì khí độ phi phàm có điều linh thú môn u không có ra tay trái lại trêu tức địa chết nhìn chòng chọc người kia âm lanh trong con ngươi đầy dây nhân loại độc nhất thần sắc phức tạp cái kia nhất cử nhất động tựa hồ cũng ở trào phúng mặt nạ nam nhân loại tu sĩ bên này cũng là đau đầu không nớt từ đâu tới trẻ con miệng còn hôi sữa thực sự là ông cụ t h ắ t cổ chán sống rồi đối diện như vậy hung tàn khủng bố linh thú nay không phải muốn chết là cái gì chuyện đến nước này nhân loại tu sĩ môn chỉ muốn sống tạm chạy thoát còn cái gì linh mục tinh hoạch cái gì liền không dám nghĩ có mệnh c ư ớ p mất mạng dùng đoạt để làm gì vệ gia tam huynh đệ ở phương tài lúc nãy hôn chiến bên trong vận khí không tệ tuy rằng đều bị thương thế nhưng không nguy hiểm đến tính mạng giờ khác này bọn họ cũng đồng dạng nhìn kỹ mặt nạ nam người khác không biết mặt nạ nam thân phận thực sự nhưng là bọn họ ba là biết đến đạo văn đại sư mục tiên hán điên rồi sao vệ gia tam huynh đệ giờ khắc này liếc mắt nhìn nhau trong con ngươi tất cả đều là vẻ khó tin mặt nạ nam cũng chính là mục tiên ở toàn trường nhìn kỹ trong đó rất nhiều trong ánh mắt còn không thiếu không có ý tốt cùng hung ác nhưng là mục thiên lúc này lại rất bình tĩnh giống nhau tam giang hồ nước không có chút rung động nào chính là người tài cao ca lớn mục thiên có vẻ thần thái tự nhiên linh thú so với tầm thường g i á thú trí tuệ của bọn họ phát sinh trời đất xoay vần tiến hóa thậm chí đuổi s á t nhân loại thế nhưng so sánh với ngươi l ử a ta gạt nhân loại linh thú đặc biệt vừa tiến hóa không lâu linh thú kỳ thực ở tại bọn hắn hung tàn bề ngoài dưới đều có một khắc đơn thuần một mặc tâm lại như tiểu hài tử như thế n g ư ơ i tốt với ta ta liền tốt với ngươi ngươi dám hung ta ta liền cắn chết ngươi đây là hiện nay rất nhiều linh thú chân thực khắc họa ở toàn trường chú ý bên dưới m ụ c thiên giơ lên cánh tay ngón tay nhẹ chút đầu kia hình thể khổng lồ dãng như linh thú chỉ tiếc mài sát không nên kim nói ngươi đại châu đốc ngươi nhìn một cái ngươi quả thực mất hết tổ tông mặt khỏe mạnh mang yêu nhìn một cái ngươi ngưng luyện ra đến chính là thứ đồ gì tứ bất tượng không ra ngô ra khoai mục trời mặc dù nói tới là tiếng hoa nhưng là phát âm bên trong linh hồn khẽ run là lấy trên sân đông đảo linh thú đều nghe rõ ràng nhân loại tu sĩ là toàn thể há hốc mồm lấy một loại xem bệnh thần kinh ánh mắt xem mục tiên giã ngưu linh thú nghe hiểu mục tiên nhất thời tức giận ngưu tị phun khí bất cứ lúc nào đều muốn giết tới tư thế xem trọng mục thiên thoại bế trong lòng quan tưởng cô động thượng cổ mang như liền hiện ra hiện ra từng con đỉnh thương khung chân đạp đại địa tuyệt thế ma ngư lại hiện ra dưới ánh mặt trời phảng phất xuyên qua tuyên cổ loại kia mang theo mãng hoang khí tức khí tức thần bí bao phủ toàn trường thượng cổ mang như thần vận vào đúng lúc này hiện ra rất sống động loại kia khó có thể dùng lời diễn tả được thần thế áp chế toàn trường khiến cho những kia hung d i ễ m quần quận cự thú môn đều tâm thần căng thẳng mặc dù mục thiên ra tay không có bất kỳ tính chất công kích nhưng là toàn trường hết t h ể sinh vật đều cảm nhận được che n g ậ p bầu trời giống như áp lực những tu đó luyện thượng cổ man ngư quan tưởng đồ nhân loại tu sĩ cũng khiếp sợ không thôi vương kiếm càng là nội tâm chấn động tới một mảnh sóng to gió lớn cho đến ngày nay hán tổng cộng gặp hai vị đem thượng cổ man ngư quan tưởng đồ tu luyện tới mức độ như vậy thiên tài một vị là đạo văn đại sư mục tiên một vị khác chính là trước mắt này một người nếu như thần linh nói chính là trước mắt này đám nhân vật trong đó rung động nhất sợ là g i ã ngư linh thú nguyên bản tức giận nó giờ khắc này nhưng là biểu hiện chăm chú thành kính bộ mặt dã ngưu linh thu rõ ràng nhân loại trước mắt ở truyền thụ nó tu luyện như thế nào thế là nó lập tức chìm đắm trong đó trong cơ thể ngưu huyết sôi trào cái kia trong huyết mạch ngủ say gen phảng phất bị mục thiên cú đấm này tỉnh lại thân thể mỗi một tấc đều ở nổ vang vang vọng trong lòng ma ngưu cũng càng ngày càng rõ ràng dường như muốn tránh thoát ràng buộc tái hiện nhân gian một lát dã ngưu linh thu phát sinh cực kỳ sung sướng n ư u họ xem mục thiên ánh mắt cũng là tràn ngập cảm kích và thân thiết hoàn toàn không có phương tài lúc nãy băng lánh vô tình thậm chí con này linh thú còn cùng để chắp tay thật là buồn cười buồn cười nhưng là không có ai cười được tất cả mọi người đều trợn mắt ngoắc mồm nhân loại tu sĩ khiếp sợ linh thú môn nhưng là hương phấn không thôi từng cái từng cái ánh mắt sáng quắc mà nhìn mục thiên thú trong con ngươi tràn đầy khát vọng cùng kích động mục thiên cũng rất cao hứng đầu kia d ã ngư u linh thú ngộ tính không sai giáo lên không lao lực rất nhanh một mảnh màu đỏ thám tinh hải quang hoa liền từ dã ngưu linh thú trong thân thể bay vào mục thiên thức hải còn ít hơn lượng màu đỏ thâm quang hoa thì lại đến từ mấy cái tu luyện thượng cổ man ngưu quan tưởng đồ nhân loại tu sĩ quả nhiên màu đỏ thâm tinh hải quang hoa cần chân chính chuyện đạo giáo hóa mới có thể thu được lấy mục thiên có chút hưng phấn tinh hải mâu quang một chiếu rơi vào cái kia con mánh hổ linh t h ú trên người nhất thời tinh trong biển có thêm một con mánh hổ vô số màu trắng tinh hải quang hoa xông lên mục n linh h hổ thú thấy m thiên ánh mắt rơi vào trên người mình nhất thời vui vẻ tiểu nhảy lên đến nhất thời đất rung núi chuyển không lâu lắm ở mục thiên không tiếc đánh đổi toàn lực thôi thúc tinh hải quang hoa phân tích dưới rất nhanh mục thiên đối với mảnh hổ chi thần vận có mấy phần cảm n ộ làm đến một bước này mục thiên phải hao phí tinh hải quang hoa muốn so với bình thường thêm ra năm mươi có điều mục thiên không ngại giáo sư đạo văn được lượng lớn màu trắng tinh hải quang hoa điểm này hắn vẫn là tiêu hao lên hồ nhìn được rồi sau một khắc mục thiên thân thể chấn động ngồi xếp bằng mánh hổ hình một con sặc sỡ đại hổ ở sau thân thể hắn chiếm giữ mà ra uy vũ sinh uy thần vận thiên thành bá tuyệt vô so với một tiếng hổ gầm vang tận mây xanh mánh hổ linh thú toàn thân nhiệt huyết sôi trào theo dít gạo từng mảng từng mảng màu đỏ thám tinh hải quang hoa bay về phía mục thiên mục thiên thỏa mãn gật đầu bào chế y theo chỉ dẫn đem mấy con linh thú từng cái giáo hóa liền thú vị hình ảnh xuất hiện vốn là kịch liệt sôi trào chiến đấu tình cảnh không gặp trước vẫn là hung diễm quần quận linh thú môn mỗi người như học sinh tiểu học như thế ngồi s ổ m ở cái kia lẳng lặng lắng nghe giả mặt nạ nam truyền đạo cuối cùng mấy chục con linh thú đều tiếp thu quá mục thiên t r u y ề n đạo giáo hóa chỉ còn dư lại một thanh nhất bạch hai con cự mãng nhìn thấy mục thiên thật chặt đang nhìn mình hai con cự mãng đều sốt sáng lên đến vốn là thỉnh thoảng phun ra lưới rắn thời khắc này cũng không dám rôi ra đến chỉ lo quay rôi đến mục thiên mục thiên trải qua giáo hóa linh thú thu được lượng lớn màu đỏ thâm tinh hải quan hoa không do dự trực tiếp vùi đầu vào phân tích tam đầu hung dao quan tưởng đồ bên trên bởi vì màu đỏ thâm tinh hải quan hoa số lượng có hạn mục thiên không có ra t ố c phân tích mặc cho bình thường phân tích cứ như vậy thời gian dĩ nhiên là dài ra sau khi phân tích mục thiên còn cần tìm hiểu vì vậy hai giờ quá khứ mục thiên còn đang lẳng lặng đờ ra ánh mắt xa xôi địa nhìn c h ầ m c h ầ m hai con cự mãng lúc này linh mục tinh hoạch đã xuất thế nhưng là linh thú môn nhưng không có ra tay cướp giật ý tứ không chỉ có không có tranh cướp trái lại mấy con linh thú thấy ngô đồng linh mục bao quanh vây nốt thủ hộ lên phảng phất vật này đã có chủ rồi những linh thú này đem linh mục tinh hoạch bảo vệ lên sẽ không là vì để cho cái mặt nạ này nằm đi nghiền ngâm cực khủng tất cả nhân loại tu sĩ chỉ cảm thấy ba quan lật đổ đầy mặt vẻ khó tin quá hai canh giờ đứng chắp tay mục thiên ra tay rồi này vừa ra tay liền kinh thiên động địa một tiếng dao long gào thét vang vọng toàn trường cái kia đến từ trong truyền thuyết long ngâm chấn động mà ra một cái hình thể khổng lồ giao long tự mục thiên thân thể bên trên phi nhảy ra xông thẳng lên trời ba thủ bốn chảo vải rông năm dây đặc mọi cử động tỏa ra vô thượng uy nghiêm tam đầu hung dao quan tường đồ thần vận cảnh giới dựa vào khổng lồ màu đỏ t h ấ m tinh hải quan hoa mục thiên rốt cục n ộ đỉnh cấp công pháp dưới thần vận cảnh giới uy lực của nó so với thần thế cảnh giới thượng cổ man ngưu đều phải cường hãn hơn mấy phần một thanh nhất bạch hai con cự m ạ n g nhất thời kích động quay cuồng lên gao thét dít đào cái kia cố kích động chính là bất động linh thú ngữ nhân loại tu sĩ đều có thể rõ ràng cảm nhận được tất cả xong xuôi mục thiên không có nói nhiều trực tiếp hướng đi ngô đồng linh mục muốn thu lấy linh mục tinh hoạch nhất thời vốn là bao quanh vây n ố t linh mục tinh hoạch linh thú môn nhất thời để đến một con đường đến nhìn thấy mục thiên đi tới r ồ n dập thảo tốt lên có điều thân thể khổng lồ lại không dám động tĩnh quá lớn một bộ cẩn thận từng ly từng tí một răng rớp tất cả nhân loại tu sĩ kinh ngạc đến gây người lại vẫn thật sự có loại này thao tác t chương hai mươi tám tân bạch nương tử truyền kỳ x o n g chuyện phủi láo đi ẩn sâu công cùng tên n à y nói chính là mục tiên h mang theo mặt nạ sân vắng tản bộ giống như ở rất nhiều hung tản cự thú cung ninh dưới dễ như ăn bánh lấy đi linh mục tinh hoạch đạt được linh mục tinh hoạch sau mục thiên không có nhiều dừng lại hôm nay thu hoạch khá dồi dào là thời điểm trở lại trong nhà còn có một tiểu tử đến thời điểm nó sau khi tỉnh lại trốn mất vậy coi như thiệt thòi lớn là lấy mục thiên v ừ a rơi con mắt mọi người đem một viên to bằng bàn tay p ó n g ánh long lanh giống như phỉ thúy bình thường linh mục tinh hạch l ấ m l ấ m liệt liệt địa bỏ vào trong túi đ e o lưng nhìn một chút kích động không thôi linh thú lại nhìn một chút một mặt mộng bức nhân loại tu sĩ mục thiên lôi kéo thanh âm khàn khàn nói đoàn người tất cả giải tán đi ai về nhà nấy cắt tìm các mẹ nói xong mục thiên không có lại để ý tới mọi người tung người một cái phi nhảy ra đạp thụ mà đi ngự phong mà t ư ở n g rất nhanh thân ảnh biến mất ở rậm rạp trong rừng rậm không nói ra được tiêu sái thoải mái tràn đầy cao thủ tuyệt thế phong độ nhân loại tu sĩ mục mang ước ao nhìn mục thiên rời đi những linh thú đó càng không cần nói nhìn mục thiên rời đi đông đảo linh tiếng thú gào c h ấ n thiên tựa hồ đang hoàn đưa mục thiên rời đi nhất thời toàn bộ đất dung núi chuyển chim ngôn đều kinh rất nhanh linh thú môn u rồn d ậ p tàn đi không có linh mục tinh hoạch sức hấp dẫn những linh thú này đối với nhân loại tu sĩ cũng không có hứng thú gì đương nhiên trọng yếu hơn chính là những linh thú này căn bản không có tâm tình đánh nhau giết người phương tài lúc này lắng nghe mục thiên truyền đạo linh thú môn chính là cần tiêu hóa thời điểm nào có ở không quản những này không quá quan trọng sự không bao lâu linh thú đều tán lưu lại một đám mộng bức nhân loại tu sĩ thực sự là khó có thể tin nếu không là tự mình trải qua cũng không ai dám tin tưởng linh thú dĩ nhiên thật sự đem linh mục tinh hạch chắp tay đưa tiễn không chỉ có như vậy ta dám khẳng định nếu như chúng ta dám động thủ ngăn cản vị cao nhân kia này q u ầ n linh thú sẽ đem chúng ta sẽ thành mảnh vỡ tạo hóa phía này cụ cường giả là cho này quần linh thú đưa một hồi vận may lớn đối với linh thú tới nói phần này tạo hóa vượt xa một viên linh mục tinh hoạch giá trị không nói này q u ầ n linh thú vừa nãy vị đại nhân kia diễn luyện thượng cổ man ngư quyền nhưng làm ta lao hán cho kinh ngạc đến ngây người thần thế cảnh giới khủng bố như vậy để ta được ích lợi không nhỏ ngày hôm nay coi là thật là kiếm lời ghê g m ghê gớm vương doanh trưởng chuyện này chúng ta ngày hôm nay thực sự là gặp phải quái sự này thiên giang thị thậm chí cống bà nơi từ đâu tới như thế một vị thần thông quảng đại đại tu sĩ ngài làm chính phủ người e sợ tin tức là linh thông nhất ngài cho tiết lộ tiết lộ thôi vương kiếm trong lòng cũng là ngờ vực có điều người khác hỏi hắn nhưng là nghiêm mặt nói thiếu hỏi thăm nhân vật như thế không phải ngươi và ta có thể soi mói bình phẩm họa là từ miệng mà ra chư vị vẫn là đi điểm tâm được trong lúc nhất thời mọi người câm như hến vậy ra tam huynh đệ lại một lần nữa hô liếc mắt một cái r ồ n dập hiểu ngầm nở nụ cười chúng ta biết vị đại nhân này vật là ai nói ra các ngươi e sợ cũng bị hủ chết ai tờ mờ nói rằng văn đại sư tu vi giống như vậy sức chiến đấu bình bình thô đến bảo đảm không đánh chết ngươi mục thiên tốc độ rất nhanh so với lúc thức dậy không biết nhanh hơn bao nhiêu nghĩ đến cũng bình thường trước là đến tầm bảo tự nhiên trên đường trì hoãn nhiều lắm hiện tại mục tiêu sáng tỏ tốc độ tự nhiên nhanh có điều chạy đi chạy tới một nửa mục thiên liền thả chậm lại bước chân bởi vì hắn phát hiện mình bị người theo dõi hơn nữa còn không phải một vị người tới khí tức đều cực kỳ mạnh mẽ tu vi cao hơn mục thiên cấp mấy đi ra đi theo ta một đường còn có cái gì nói với ta sao mục thiên ngữ khí rất nhạt hiện ra phi thường thong dong mục thiên vừa dứt lời ở phía xa trong rừng rậm phút chốc thoát ra hai con quái vật khổng lồ nhất b ạ c h một thanh đỉnh đầu sinh quan thân dài hơn trăm thước thân thể như c h ậ u rửa mặt giống như thô cự mãng đi tới mục thiên trước mặt mục thiên cũng đoán được khả năng là hai con linh thú đang theo dõi chính mình nhưng là hắn không nghĩ tới sẽ là này hai con cự mãng nói thật ở mấy chục con linh thú bên trong này hai con linh thú thực lực mạnh nhất đặc biệt này màu trắng cự mãng tu vi càng là đạt đến khủng đố ngưng mạch cảnh tám tầng thêm chi thân thể cao lớn dù là mục thiên cảnh giới phi phạm cùng tu mấy môn công pháp sức chiến đấu đứng đầu đồng cấp nhưng là đối diện tu vi nghiền ép hắn cũng không có niềm tin quá lớn muốn tiết hồ mục thiên trong lòng cảm giác nặng nề có điều ra ngoài mục thiên dự liệu chính là hai con cự mãng cẩn thận từng ly từng tí một tê tê vang vọng lưới rắn phun ra nuốt vào liên tục thần tình kêu bên trong tựa hồ có lấy lòng cùng cầu xin mục thiên có chút thẫn thờ nhìn c h ầ m c h ầ m nhất bạch một thanh hai con cự mãng từ chúng nó hôn loạn biểu đạt bên trong nghe được điểm mấu chốt các ngươi muốn theo ta mục thiên yên lặng hỏi ngược lại này hai con cự mãng hai con cự mãng vội vã đáp lại cái kia khổng lồ đầu rắn bên trong mang theo cầu xin v ẻ theo ta tu luyện tam đầu hung g i a o quan tường đồ các ngươi muốn trở thành giao long mục thiên lần thứ hai hỏi ngược lại nghe được mục thiên nói ra chúng nó m u ố n nhất thời hai con cự mãng hiện ra hương phấn hình thân thể vốn lượn nữ bãi nhất thời lòng đất cây cỏ cũng đến liềm xiềng chúng nó nhìn về phía mục thiên trong ánh mắt cũng là tràn ngập vẻ ước ao mục thiên bắt đầu chẳng qua là cảm thấy có chút bất ngờ có điều lập tức mà đến chính là làm khó dễ giáo sư hai con cự mãng tam đầu hung giao quan tưởng đồ không khó chỉ cần chúng náo ngộ tính đầy đủ tương lai chưa chắc không thể trở thành giao long quát tháo phong vân ngao du cựu thiên nhưng là mấu chốt nhất chính là mục thiên sợ p h i ề n p h ứ c hắn dù sao không phải sinh sống ở rừng sâu núi thảm tu sĩ hắn ở tại nhân khẩu dày đặc đô thị mặc dù thiên giang tu sĩ học viện rời xa trung tâm thành phố nhưng là trung quy vẫn là không tiện lắm còn nữa hai con cự mãng thực sự quá lớn phi thường dễ dàng làm ra điểm sự cự mãng không phải là thần thú tiểu hắc hùng như vậy manh manh đát chạy đến trên đường cái tiểu hắc hùng có thể manh chết một bọn người mà hai con cự mãng phỏng chừng muốn hụ chết một đám người lớn sau đó vũ cảnh điều động máy bay trực thăng tu sĩ dị năng bộ ngành vội vã cuốn cuồng mục thiên chỉ tưởng tượng thôi liền đau đầu hai con cự mãng đem mục thiên nửa ngày không có biểu thị tựa hồ cũng cảm nhận được mục thiên làm khó dễ nhất thời thất vọng cực kỳ thuỳ đầu v u ệ vải địa phun ra lời rán cái kia tiếng tê tê trong mục thiên lời còn chưa nói hết hai con cự mãng liền thân thiết thoáng hiện đến mục thiên trước mặt thân mật bắt chuyện mục tiên dùng hành động cho thấy chúng nó quyết tâm tất cả mặc cho xử trí mục thiên vội vã tránh ra bay đến màu trắng cự mãng trên người rất nhanh hai con cự mãng nhanh chóng qua lại ở tùng lâm bên trong ngọn núi lớn trên đường cùng hai con cự mãng môn nói quý củ mục thiên đột nhiên trong đầu bước lên một quái lạ ý nghĩ nhất bạch một thanh còn tất cả đều là mẫu xả này không phải tân bạch nương tử truyền kỳ tiết tấu sao ân sau đó một người tên là bạch tố trinh một người tên là tiểu thanh chương hai mươi chín linh khí triều tịch qua đi thế giới thiên giang tu sĩ học viện mục thiên chỗ ở tam giang đ ỉ n h trên hai con cự m ạ n g thửa dịp hoàng hôn lạng yên đi vào ba trong trốn giang hồ mục thiên thở dài một tiếng thẳng lên lầu vừa vào nhà mục thiên h á hốc mồm lầu trên lầu dưới thính bên trong thính ở ngoài lung ta lung tung khắp nơi bờ bộn bàn trà sofa gia cụ giường chiếu nát nát nát nát ngược lại mục thiên lăng là không tìm được một hoàn chỉnh không thiếu sót không bị hao tổn xấu đồ vật c h ỉ ngay h n ô i biệt thử nghiễm nhiên giác dưới thiên mội, b thử trở thành một giác dưới thu chút từ nhận. Mục thiên phù ngạch, đầu có chút mê mội, từ khi Mục mê có đầu năm thành như nhưng n sớm mơ trước trở tu góc ức khi, hồ, khắp là à sau đau đầu sĩ ký giờ đã mục thiên lại một nghiệm. có sắc thiên trải lại lần nữa có sâu sắc trải nghiệm. Ngay sâu ở mục thiên nổi trận lôi đình thời khắc ở trong một vùng phế tích dò ra một đen xì đầu nhỏ cái kia sáng lấp lánh con ngươi sách trực chuyện vừa thấy được mục tiên h tiểu tử con ngươi bên trong đều giống như sáng lên lấp l ó á tiểu hắc hùng tự nhiên còn nhớ ở chính mình khó chịu muốn thời điểm chết là mục thiên cứu nó đông nhiên đánh bay nắp ở trên người rách nát s ô pha bộ tiểu h á c hùng hùng hục lắc lắc thịt vù vù thân thể nhanh chóng đi tới mục thiên trước mặt tiểu h á c hùng thân thể dựng thẳng lên hùng trào gắt gao ôm lấy mục thiên bắt bùi vù vù thét lên có vẻ hoan hô cực kỳ thật giống tiểu hài tử nhìn thấy tan tầm trở về cha mẹ giống như vậy tràn ngập không muốn xa rời cùng vui sướng nhất thời vốn đang phi thường hỏa mạo mục thiên trong lòng mềm lũn nhìn thấy này manh manh tiểu tử hắn cũng ngạnh không xuống tâm đến quản giáo dù sao không hiểu chuyện sau đó đến phải cố gắng quản giáo một phen mục thiên trực tiếp ôm lấy tiểu hát hùng tiểu hát hùng ở mục thiên trong lồng ngực sờ sờ chính mình bụng nhỏ oan ư ớ c ba ba địa nhìn chằm chằm mục tiên mục thiên thấy b u ồ n cười hóa ra là đói bụng chẳng trách ở nhà rời sông lấp biển ô mục tiểu thiên bắt chuyện một tiếng nhất thời một thanh nhất bạch hai con hữu cự mãng liền rào địa vọt ra khỏi mặt nước đầu rắn sừng sững với giữa không t r u n g có vẻ phi thường đáng sợ mục thiên tự nhiên một bộ bình tĩnh dáng vẻ mặc cho bọt nước tung tóe phất tay liền vỗ bỏ mục không sợ trời tiểu hắc hùng càng là không sợ không chỉ có không sợ trái lại ở trong mắt tiểu hắc hùng xuất hiện vẻ tò mò thật giống đang suy tư chính mình vì sao không có lớn như vậy tiểu hắc hùng không sợ hai con cự mãng nhưng là hai con cự mãng nhìn thấy tiểu hắc hùng nhưng là giật mình dồn dập lộ ra vẻ sợ hãi nếu không là mục thiên ở này chúng nó phỏng chừng muốn tuyển chọn tránh đi ở hai con cự mãng tầm nhìn bên trong tiểu hắc hùng không có chút nào tiểu ngược lại chúng nó ở tiểu hắc hùng trên người nhìn thấy một thân ảnh khổng lồ như đồng thần linh giống như vậy đỉnh đầu thương khung hào quang lưu c h u y ể n cử chỉ đầu đủ thật trong lúc đó đều mang theo khủng bố uy thế các ngươi đi cho tiểu hắc hùng c h à o mấy con cá nhỏ đến nó đói bụng x o á t một tiếng hai con cự mãng nghe được mệnh lệnh bành một tiếng lại tạp như trong hồ nước ngay ở mục thiên vì là trong nhà hỗn loạn tưng bừng mà bôn u ba lao lực thời khắc thế giới bên ngoài đã sôi trào khắp trốn từ ba năm trước bên trong đất trời hiện lên linh khí tới nay rét quốc đã to to nhỏ nhỏ trải qua năm thứ linh khí triều tịch lần này bao phủ rét quốc đại địa linh khí triều tịch nhưng là lần thứ sáu mỗi một lần linh khí triều tịch qua đi bị linh khí triều tịch gột rửa quá địa phương sẽ phát sinh biến chất sinh sống ở nên khu vực sinh vật sẽ đại được k ích lợi cuối cùng đều có thể cường thân kiện thể bệnh gì tiêu hết phần lớn người đều có thể thu được càng lâu dài chỗ tốt nói thí dụ như thiên phú tu luyện tiến nhanh vì lẽ đó mỗi một lần linh khí triều tịch qua đi thì sẽ mọc lên như nấm giống như b ư ớ c lên một nhóm lớn tu sĩ không chỉ như vậy mỗi một lần linh khí triều tịch qua đi lượng lớn linh vật hiện lên toàn bộ đại địa đều sẽ biến thành một mảnh bảo địa đến đó tràn ngập khiến vô số tu sĩ điên cuồng thiên tài địa bảo như vậy cơ hội trời cho rét quốc đã trải qua sáu lần này không thể nghi ngờ là để toàn thế giới nhân dân cực kỳ ước ao sự tình nước mỹ vong hữu ô thượng đế rét quốc quang thời gian trước vừa ra một vị cả thế gian đều chú ý đạo văn đại sư hiện tại lại là một hồi linh khí triều tịch quan tâm rét quốc thật sự muốn q u ậ t khởi ai cũng không cách nào ngăn cản anh quốc võng hữu nạp bộ lệ ổng từng nói rét quốc là một con ngủ say hùng sư khi hắn khi tỉnh lại toàn thế giới đều sẽ run dày sự thực chứng minh hắn không chỉ có lên hơn nữa hắn sắp sửa dẫn dắt thế giới thực sự là một chuyện đáng sợ vũ trụ quốc võng hữu linh khí triều tịch cũng đến thăm nước ta Toàn thổ thụ trời thực tăng đảo cao bán phần lớn lãnh thổ đều hưởng thụ đến trời cao đơn bộ quá đều quả Phù chạch, diệu. quốc mỹ vũ o n g hưu, đại v trụ, trụ quốc vong hữu c hưu, linh khí triều tịch quay đi chính là không có trên đường đi qua một số quốc gia ha, ha ha ha ha thực sự là một chuyện cười lớn toàn thế giới đều đang bàn luận nước hoa dĩ nhiên là càng náo nhiệt hơn đầu tiên là không ít danh môn trưởng môn nhân lẫn nhau chúc mừng cái gì nào đó môn nào đó phái cao thủ tiếp theo linh khí triều tịch thời cơ tu vi tiến thêm một bước kết quả là phát blog chúc mừng sau đó bạn tốt không ngừng chúc mừng những kia xem trò vui vong hữu cũng là vui sướng hài lòng chúc mừng hoa thủy trong lúc nhất thời n h i ệ t s i ê u bảng trên không ngừng biến hóa đại vương kỳ từng cái từng cái tông môn đại phái đỉnh cấp võ quán quan bác đều kiều căng tuyên bố chính mình có cao thủ đột phá phát văn tương khánh nay tựa hồ thành một loại lưu hành nhà ai quan bắc không có phát khánh t ử đều thật không tiện nói chuyện trọng yếu hơn chính là mỗi một lần linh khí triều tịch sau khi đều sẽ b ư ớ c lên mấy cái thiên phú tu luyện không sai mầm này đúng là bọn họ thay đổi thường ngày biết điều nguyên nhân chủ yếu muốn hấp dẫn ưu tú tu luyện mầm không có thực lực mạnh mẽ cái nào hấp dẫn đến nhân tài chân chính đây t h â n tượng hiệu ứng sung bái c ư ờ n g giả đ ặ t ở thời đại nào đều có điều thì khoe khoang s o n g tu vi những môn phái này lại bắt đầu khoe khoang lên thu hoạch đến trước đây mọi người vì thể hiện khác với tất cả mọi người hơn người một bậc thường thường là thông qua khoe khoang hảo xe biệt thự hàng hiệu c h â u đ á o trang phục cấp thấp nông cạn vậy cũng là dơ cái gọi là cao cấp hoa quả k ỳ dương dương tự đắc nhưng là bây giờ tất cả những thứ này đều thay đổi thiếu lâm tự q u a n bác a di đà phật trong viện một cây cây b ổ để kết làm thiện quả hình ảnh bên trong một cây cao to cây b ổ để dạng ngời ư rực rỡ linh khí bức người vừa nhìn chính là một cây hiếm thấy linh mục thêm nữa trong đó phật môn ý nghĩa lạc thù coi là thật là hấp dẫn đông đảo vong h ư u nhãn cầu long h ổ sơn quan bắc cũng không yếu thế nhà ta á hổ cũng cường tráng không ít phía dưới là một tấm s ạ c sỡ manh hổ đồ đồ bên trong con cọp linh thú cao to h uy vũ uy phong lấm lấm vừa nhìn liền biết sức chiến đấu siêu tuyệt không phải rất dễ chê ờ có phật đạo đại môn phái đầu mối các đại môn phái quan bắc đều rảnh rỗi không chịu nổi dồn dập móc ra của cải khoe khoang liền ngay cả những tán tu kia đều lấy ra một cây linh thảo cái gì khoe khoang một phen thu hoạch vô số người bình thường ước ao internet quần ma loạn vũ Z quốc vong hưu kinh ngạc thốt lên nước ngoài vong hưu kêu rên nhưng là ngay ở này loạn tượng buộc phát thời khắc Z quốc bảy giờ đúng giờ chuyển phát tin bản tin thời sự bên trong thả ra một nặng cân cấp tin tức Z quốc đã ở tây nam bên trong ngọn núi lớn phát hiện một chỗ to lớn mỏ linh thạch tràng đến lúc đó quốc gia đem toàn lực tổ chức quân đội tiến quân thâm sơn khai thác linh thạch tin tức vừa ra toàn thế giới tất cả xôn xao Trường 30, yêu bú sữa mẹ tiểu thần thú. To lớn mỏ linh yêu bú sữa mẹ mỏ thạ c h a tra sách thực sự là vô cùng bạo tay nếu như thật sự thành vậy ta rất nhiều kế hoạch liền có thể thành nói thí dụ như luyện khí luyện đan trận pháp cấm chế loại hình huyền giới kỳ chân không có mỏ linh thạch thạch đây căn bản không thể hương t h ị n h lên có điều e sợ cũng không đơn giản như vậy có thể dựng dục ra to lớn mỏ linh thạch địa vực e sợ sinh sống ở bên trong các loại linh vật cũng không đơn giản thêm vào phức tạp hoàn cảnh đến thời điểm e sợ khó tránh khỏi một phen chảy máu hy sinh không có học được bước đi đã nghĩ chạy không hạ bổ nào cũng không được theo mục tiên h không bằng hoa chút tinh lực ở toàn quốc khám sát tổng có thể tìm tới một ít quy mô thích hợp khoáng sản trước tiên khai phá tích lũy kinh nghiệm tăng cao thực lực không cần nóng lòng khai phá tây nam thập vạn đại sơn bên trong loại cực lớn mỏ linh thạch tàng tuy rằng nghĩ như vậy mục thiên nhưng không có biểu thị cái gì cũng không có chỉ ngây ngốc địa vào internet phát biểu ý kiến hắn nghĩ như vậy chỉ là cá nhân t h i ề n kiến hắn chạm độ cao không giống có thể cao tầng có chính thể tầng mục ì n cân nhắc cùng h Đặc lá bài tẩy. Đặc biệt tẩy. m thiên c ầ n c h ă m sóc phi h t ư ờ n g b lạnh nhìn Tiểu Hác h tiểu hắc hùng nâng mãi miệng bình xoạch xoạch hấp cái liên tục uống không còn biết trời đâu đất đâu trong lòng không còn gì để nói không biết tại sao tiểu hắc hùng dĩ nhiên mê mẩn sữa bột hét một tiếng liền lên ẩn trên móng vuốt mãi miệng bình chưa bao giờ thả xuống quá không còn liền ôm mục thiên bắp đ u ổ i tội nghiệp hoan ức hề hề cái kia vớt bụng nhỏ dán dấp không người biết còn có thể cho rằng mục thiên ngược đãi nó tự sư phụ ta đến rồi sữa bột mang đến ngay ở mục thiên cùng tiểu hắc hùng rằng co thời khắc mục thiên nữ trang đại lao đ ổ đ ệ dương thuần đến rồi mục thiên thở phào nhẹ nhõm sữa bột đều là đến, đến rồi tên tiểu tử này vô cùng đáng thương ánh mắt đem mục thiên xem thẩm đến hoảng luôn cảm giác mình rất xấu hổ liền một con hùng bảo bảo đều lạnh tâm để nó chịu đói dương thuần vừa t i ế n đến liền phát hiện trước mắt không nhịn được cười một màn một con tiểu hùng miệng chảy dãi dòng dòng bình như bạch tuộc bình thường nâng sư phụ b ắ p đ u ổ i gắt gao không tha sư tôn tiểu hùng n ã i miệng bình tạo thành một bộ hài hòa hình ảnh trước một khắc dương thuần trong lòng còn nghi hoặc tại sao sư phụ muốn hắn mang sữa bột đến hiện tại hắn mới phát hiện nguyên lai sư phụ dĩ nhiên nuôi một con tiểu hùng không chỉ có nữ sinh đối với manh vật không cách nào chống đối rất nhiều nam sinh đối với đáng yêu manh cộc cộc con vật nhỏ cũng phi thường yêu thích dương thuần chính là như vậy nhìn thấy tiểu hắc hùng đầu tiên n h ị n hắn liền bị manh thiên so với tầm thường tiểu hắc hùng mục thiên thu dưỡng không chỉ có càng thêm thần tuân đáng yêu hơn nữa tràn ngập linh tính mọi cử động khiến người ta cảm thấy linh động đáng yêu sư phụ đây là ngươi n u ô i sao thật đáng yêu chỉ bằng nó sau đó sư mẫu đều có thể lừa gạt một xe lửa đến trải qua ở chung dương thuần hiểu rõ mục thiên ôn hòa tính nết trong khi nói chuyện cũng không có câu n ệ rất là tự nhiên đúng mục thiên vỗ nhẹ dương thuần đầu miệng đầy chạy xe lửa mau mau phao sữa bột đi vậy có đồ dự bị mãi miệng bình đừng nghĩ ở tên tiểu tử này trong tay bắt được mãi miệng bình nó có thể tinh lắm Ôi nha dương thuần yên lặng đầu có chút không muốn mà nhìn tiểu h á t hùng nghĩ ôm một cái nó sờ sờ nó nhu thuận bộ lông đáng tiếc tiểu h á t hùng một mặt kiêu ngạo cũng không thèm nhìn tới dương thuần đầu một chôn quân tới mục thiên quần áo bên trong tiểu hùng trên vớt s u y mãi miệng bình tựa hồ đang g ụ c dương thuần mục thiên đem tiểu hát hùng ôm vào trong ngực ngồi xuống tinh hải mâu quang như ánh sáng chạy xuôi ở tiểu hát hùng trên người rất nhanh ở mục thiên thức hải tinh hải bên trong liền xuất hiện một con phách tuyệt thiên hạ thần uy huy hoàng cự hùng bóng người cha cha sách e sợ con này thần hùng so với ba con hung dao chỉ cao chớ không thấp hơn màu trắng tinh hải quang hoa căn bản không có chỗ xuống tay chỉ có màu đỏ tinh hải quang hoa mới có thể phân tích ai thực sự là cùng có màu trắng tinh hải quan g hoa màu đỏ thâm tinh hải quan g hoa nhưng là khan hiếm trên thực tế một con linh thú chính là một môn công pháp trải qua mục thiên phân tích tìm hiểu sau so với truyền thừa trong bia đá công pháp không kém chút nào mà tìm hiểu tiểu h ắ c hùng loại này thần thú cấp bậc không thể nghi ngờ là ở tìm hiểu một môn đỉnh cấp công pháp mục thiên nhắm mắt ngưng thần chỉ dựa vào phân tích tinh hải phân tích lên giống như vậy cho nên đối với một ít độ khó cao sự v ậ n mục thiên cũng không phải ngốc n ế c giao cho tinh hải hắn cần tham dự phân tích như vậy phân tích tiến độ sẽ cực kỳ tăng nhanh mà phân tích quá trình đối với hắn cũng rất nhiều ích lợi ê u thiếu nhất thời có mấy phần hứng Trường động thời thú. mấy tác võ thuật nhiều điểm có vì õ thuật thành nhiều chân không điểm được sao. v là đẩy mạnh thiên giang thị tu sĩ sự nghiệp nhờ vào đó linh khí triều tịch ơn trạch đại địa quốc gia đại lực chống đỡ khai phá thâm sơn linh vật tài nguyên thời cơ lần thứ nhất thiên giang tu sĩ xúc tiến hội ở thiên giang tu sĩ khách sạn năm sao thiên giang khách sạn đúng hạn cử hành lần này xúc tiến hội do chính quyền thành phố đầu mối mời khách đều là bản địa khá cụ thực lực đoàn thể hoặc cá nhân là hiện đại về mặt ý nghĩa danh lưu nhân sĩ một lần t ụ hội đã từng phú thương đã không đủ tư cách đây là một tu sĩ trí cao thời đại là một võ đạo pháp thuật thông thần thời đại có thể trở thành là lần này thiên giang tu sĩ xúc tiến hội khách quý đều không cho coi thường không phải thực lực phi phạm chính là sau l ư n g thực lực khổng lồ đại diện cho một tu sĩ gia tộc môn phái toàn bộ khách sạn ngày đó đều bị bao xuống liền duy trì trật tự nhân viên bảo vệ đều đến từ địa phương bộ đội trong i ể u điếm người phục vụ cũng là đến từ tu sĩ học viện người tình nguyện bọn họ mặc dù không phải tu sĩ cũng là kiến tập tu sĩ lần này thịnh hội chi long trọng có thể thấy được chút ít mục thiên đeo túi đeo lưng đi tới thiên giang khách sạn sau lưng trên k h ó a kéo lộ ra một cái khe một n g ã i miệng bình nửa chặn nửa che đ ắ p ở phía trên nếu như nhìn kỹ một chút còn có thể nhìn thấy n g ã i miệng bình trên lông xù hùng ngóng ướt sau lưng mục thiên còn theo dương thuần nói là theo mục thiên đến va chạm xã hội mục thiên đối với dương thuần theo chính mình tự nhiên không phản đối đây là hắn nhận lấy thủ tịch đại đệ tử lôi ra đến va chạm xã hội đương nhiên không thể tốt hơn đến thời điểm có thể giới thiệu mấy người cho hắn nhận thức cũng coi như là giúp hắn mở ra tu sĩ giới cửa lớn nhưng là đối với tiểu hắc hùng mục thiên thì có gật đầu đau đớn tiểu hắc hùng chính là quấn quýt lấy hắn vốn là nghĩ đem nó vứt trong nhà nhưng là tiểu hắc hùng nhưng không nghe theo trực tiếp ôm mục thiên bắt đ u ổ i lại như sắt nam châm như thế làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được mục thiên cũng không yên lòng đem tiểu hắc hùng thả ở nhà không phải lo lắng tiểu hắc hùng mà là lo lắng cho mình vừa trùng tu xong nhà nếu như tiểu tổ tông một không cao hứng trực tiếp đem nhà cho hủy đi vậy thì tốt chơi mục thiên không hoài nghi chút nào tiểu hắc hùng không có thực lực này mặc dù tiểu hắc hùng không có bày ra quá cái gì lực phá hoại nhưng là nó thân thể nho nhỏ bên trong lần chứa sức mạnh kinh khủng ngược lại mục thiên là càng xem càng hoảng sợ tiên sinh chào ngài tu sĩ xúc tiến hội không mở ra cho người ngoài xin lấy ra ngài thư mời hôm nay thiên giang khách sạn đại nhân vật một tiếp theo một hào xe như mây tùy tùng từng mảnh từng mảnh nhưng là giống như mục tiên đắp xe taxi tới rồi bởi vì xe taxi không cách nào đi vào còn phải dựa vào bộ hành người đó là đã ít lại càng ít có điều coi như là như vậy an người bảo lãnh viên còn là phi thường khách khí không có một chút nào vẻ kinh dị mục thiên rất hài lòng t h ầ m khen không thiệt thòi là đến từ người của bộ đội vốn là binh ca còn muốn ngăn lại đi theo mục thiên mặt sau dương thuần nhưng là bên cạnh đồng sự nhưng kéo hắn lại quên đi ngươi không quen biết vị kia sao đạo văn đại sư mục thiên n a y thư mời đều là lý thị trưởng tự tay viết ký tên để hắn vào đi thôi đến thời điểm sẽ không có người tìm chúng ta phiền phức tiến vào bên trong quán rượu cảnh tượng bên trong nhất thời để mục thiên cùng dương thuần cảm giác mới mẻ đặc biệt dương thuần cảnh tượng trước mắt lật đổ sự tưởng tượng của hắn ở dương thuần thiết tưởng bên trong loại này xúc tiến hội hẳn là phi thường cao to trên thân mang hoa phục ca vũ phiên thiên ăn uống linh đình nhưng là cảnh tượng trước mắt là cái gì một mảnh huyên n a o tiếng như chợ bán thức ăn bên trong tiểu thương tiểu thương giống như vậy cỏ kẹ mặc cả không ngừng bên hai ầm ị không nớt ta đi nhầm trường quay phim sao dương thuần một mặt một b ư ớ c liền hắn mang theo hỏi dò ánh mắt nhìn phía mục tiên mục tiên cười khẽ ôn hòa nói xúc tiến hội vẫn không có chính thức bắt đầu vì lẽ đó đoàn người đều khá là tùy ý lại như thời cổ hậu trợ như thế là lấy vật đổi vật các cậu cần thiết cơ hội tốt hảo hảo đi dạo đi va chạm xã hội cũng được nếu như có đặc biệt mong muốn cùng sư phụ nói nói xong mục thiên liền rất hứng thú địa bắt đầu đi dạo lên lưu luyến với các cái bản lớn lâm thời dựng sạp hàng bên trong có thể ở tu sĩ x u ấ tiến t hội bày ra tự nhiên đồ vật tự nhiên bất p h ả m mỗi người đều là linh hóa đồ vật kỳ dị phi p h ả m ở bên trong đi dạo một vòng tăng mạnh kiến thức nói thí dụ như tầm thường ngăn gạo ở bên trong thì có người bày ra biểu diễn ra gạo linh mục thiên đối với gạo linh hiểu rất rõ thậm chí hắn cũng sẽ đào tạo Chạm ỉ là trong lúc đào trong nhất thời không có rút t ra không không đến có o cho hoa trồng. vật, xiết, đồ Còn linh nhiều không khiến người có cái khác cả hóa kể ắ t lam i linh, quả linh hảo, các loại linh n h hảo, h quả các ó khoáng thạch ắ t k hàn ô n nhìn. g kịp Chạm h lam thiết chế tạo vũ khí tuyệt hảo vật liệu có thể không nên bỏ qua chỉ cần hai mươi khối linh thạch đây cũng quá quý giá chế tạo một món vũ khí cái kia không được muốn mấy chục cân chạm lam hàn thiết nguyên này một khối chỉ là một cân nửa lạng linh hóa khoáng thạch liền muốn hai mươi khối linh thạch an cờ a ai đạo hữu không thể nói như thế ai đánh tạo một món vũ khí toàn dùng hàn thiết hợp kim ngươi hiểu không ngươi không hiểu luyện k h í thuật ta đã nói với ngươi chỉ ta như thế một khối c h ạ m lam hàn thiết tuyệt đối có thể luyện chế ra một thanh tuyệt thế vũ khí c h ạ m lam hàn thiết luyện chế ra vũ khí không chỉ có vô cùng sắc bén mấu chốt nhất chính là hắn có thể truyền linh khí tăng cường linh lực đối với sức chiến đấu có cực cao tăng lên tác dụng nhưng là vậy cũng đến sẽ luyện k h í thuật không phải vậy đồ chơi này mua được cũng vô dụng là cực là cực sẽ không huyền giới luyện khí thuật chính là lại hy hữu mạnh mẽ đến đâu linh hóa khoáng vật cũng chỉ là một đống thạch đầu người chung quanh một trận xem quan ồn nào chuyện này các ngươi sẽ không nhưng là có người sẽ luyện khí thuật than chủ có chút tức giận tức giận cải xác thực có người biết vậy cũng là luyện khí đại sư hẹn trước đều xếp tới sang năm đi tới chính là một luyện khí tiêu chuẩn đều có thị vô giá ha ha ha ha, ha. người chung quanh đều là cười cười hiển nhiên đại gia đối với trạm lam hàn thiết khá là động lòng nhưng là vừa cảm thấy quá đắt các ngươi chính là muốn ép giá không nói không mua dẹp đi ta một khối linh thạch cũng sẽ không thiếu bán không xong quên đi than chủ là cái chung n h â n người giờ khác này mặt lệ đi liền không muốn để ý tới mọi người mục thiên ở bên cạnh quan sát một hồi đối với trạm lam hàn thiết cũng khá là động lòng tinh hải mâu quang chiếu xuống trạm lam hàn thiết bên trong hàn quang chạy xuôi ánh sáng thần thánh rặng rỡ ở trong đó như có như không một cái cá bơi tới lui tuần tra ở giữa cực kỳ bất p h ẳ m này xác thực là một cái phi thường cực phẩm bảo vật trạm lam hàn g thiết kỳ thực mục thiên cũng đã gặp nhưng lại nhưng chưa từng nhìn thấy phẩm chất có thể sánh được trước mắt này một khối trong đó thần dị cá bơi càng là không có nghe thấy người thật lớn thúc hai mươi khối linh thạch ta mướn mục thiên quan sát lâu như vậy cũng rõ ràng than chủ sẽ không đồng ý xung giá vì lẽ đó phi thường thẳng thắn t r ự c minh ý đồ đến hào không hàm hồ mục thiên đột nhiên tiệt hồ để người chung quanh giật nảy cả mình có điều rất nhanh có người liền nhận ra mục tiên mọi người đang ngồi mọi người là tu sĩ vì lẽ đó nhìn thấy trong truyền thuyết đạo văn đại sư cũng không có cái gì giật mình vẻ than chủ đại thúc s ư ớ n g sở nói thẳng không bán có thể bị đạo văn đại sư vừa ý đồ vật hiển nhiên giá trị phi phạm hai mươi khối linh thạch bán đi ta chẳng phải là thiệt thòi mục thiên s ư ớ n g sở thờ ơ lắc lắc đầu nói vậy coi như kha kha kha mục đại sư ta đùa giỡn hai mươi khối linh thạch bán ngươi Ta lật t kia láo là loại lọng hổ không phải h người. Đại ú chương tuổi trung t niên ấ y chuyển mục thiên một tức c thiên thái không đại biến đáng kể dáng bộ độ độ kể vẻ, lập tức thái độ 360 độ ờ h nói. n ư ờ i chung q u a n h m ộ t trận t xem h ư ờ n cận. g vẻ đùa、cợt. Mục t h i ê n k hai ô n g k h tán h buồn cười,、Này、đại thúc động c võ thuật thật h chính mình i ề u quá lắm, là vẫn thành u ổ i trẻ. người khác làm ỹ đức thiên giang khách sạn rất lớn tu sĩ xúc tiến hội chủ sự mới chiêu đ à i khách địa điểm và hội nghị chính thức tổ chức địa phương có một đoạn lộ trình vì lẽ đó có thể ngồi khách sạn cung cấp xe đi tới tham gia hội nghị bởi vì đoàn người đều là tu sĩ cước lực không sai phi diêm tàu bích như đồng lục địa thần tiên giống như vậy là lấy rất nhiều người đều không ngồi xe này ngược lại là để xe rất tủng không một chút nào chen mục thiên cùng dương thuần thật là nhàn nhã ngồi xe đẩy sư phụ ngày hôm nay thực sự là mở mang tầm mắt nhìn thấy thật nhiều mới mẻ đồ vật các loại linh hóa đồ vật các hiệu nghiệm quả thực là khác một phen thế giới dương thuần rất là kích động bình tĩnh sau đó ngươi sẽ càng giật mình thế giới đang nhanh chóng biến hóa mỗi một giây đều phát sinh biến hóa long trời lở đất xem thật kỹ đi tương lai càng đặc sắc ngươi thấy bảo vật cũng chỉ là huyền huyễn văn minh dưới một điểm nhỏ của tảng b ă n g chìm rất nhanh một mỹ lệ thế giới đem bày ra ở tất cả mọi người trước mặt mục thiên làm là sư phụ lúc này đương nhiên khí thế làm đủ từ đầu tới đôi đều là này rất bình thường cao nhân phong độ phương tài lúc nãy tu sĩ giao dịch hội nghị trên mục thiên ngoại trừ mua một khối trạm lam hàn thiết ở ngoài liền không có thu hoạch gì không phải là không có gặp phải thứ tốt thứ tốt không ít đáng tiếc mục thiên trong túi ngượng ngủng coi như là trạm lam hàn thiết hai mươi khối linh thạch vẫn là giao phó một nửa linh thạch nửa kia dùng linh thảo thanh toán cùng mục thiên lặng lẽ không nói gì rất nhanh mục thiên đi tới hội nghị trung tâm đây là ở trên quảng trường lâm thời dựng cái bàn liền tân khách chỗ ngồi đều là loại kia có thể di động cái ghế có điều cảnh vật chúng quanh ngược lại không tệ t â m nhìn trống trải tới gần bà dương hồ lại có tiểu sơn uốn lượn nằm dạp hữu sơn hữu thủy phong cảnh như họa đi vào dương thuần tựa hồ nhìn thấy tới đây làm người tình nguyện thiên giang tu sĩ học viện đồng học nội tâm dục g i ả dục dịch hận không thể lập tức chạy tới cùng các bạn học s ư ớ n g tán gâu dáng vẻ mục thiên ôn hòa cười nói ngươi muốn đi tìm đồng học chơi liền đi thôi tùy ý là tốt rồi dương thuần liền vội và ngật đầu vui cười hớn hở địa tiểu chạy tới hiện tại hội nghị không có chính thức bắt đầu trên sân tân khách thị giả bóng người qua lại không dứt rất là náo nhiệt tầm ý mục thiên hồi tưởng bốn phía đột nhiên hắn sáng mắt lên nhìn thấy mấy cái nhìn quen mắt thiên ảnh đại ngực em gái lâu n g u y ệ t nàng bạn thân kha bình còn có cùng ký túc xá lữ phương củng cố v v đối với bốn vị này em gái mục thiên vẫn là rất quen thuộc lâu n g u y ệ t thường thường hướng về mục thiên thỉnh giáo đạo văn v ì giáo sư càng rõ ràng trong lúc này khó tránh khỏi sẽ video t á n gấu thường xuyên qua lại mục thiên cùng bốn vị em gái xem như là quen biết lâu n g u y ệ t ký túc xá tình huống mục thiên cũng là phi thường may mắn địa hiểu rõ cái thông suốt lâu n g u y ệ t tự nhiên không cần phải nói người mỹ ngực lớn tiếng ngọt là một mười phần mỹ nữ kha bình là thuộc về loại kia đáng yêu hình nữ h à i mà các nàng ký túc xá túc hữu lưu phương củng cố v â n v â n cũng không kém vóc người cao gầy tướng mạo đẹp đẽ thả ở trong học viện chí ít đều là ban hoa cấp bậc bốn người đều ăn mặc người tình nguyện thống nhất chế phục đẹp đẽ mà lại không mất trang trọng có điều hiện tại có vẻ như các nàng gặp phải phiền t o á i bốn người trước mặt có một nữ hải cùng lâu nguyệt tuổi s ắ p xỉ dung mạo bình bình so với lâu nguyệt lữ phương loại hình đó là t r ê n lệch không ngừng nửa bậc thậm chí kha bình đều so với nàng đáng yêu đẹp đẽ càng hấp dẫn nam sinh cô gái kia thân mang hoa lệ quý báo xem y trang phục trang phục tràn ngập quý khí nàng vênh váo hung hăng quay về lâu nguyệt bốn người chê cười một bộ kiểu rất đại tiểu thư giáng dấp mục thiên cẩn thận vừa nghe cuối cùng cũng coi như có một chút mặt mày cái kia đại tiểu thư g á n g dấp nữ tử cùng lâu nguyệt là đồng học không biết là nguyên nhân gì vừa thấy được tới làm người tình nguyện lâu n g u y ệ t mọi người liền quái gở chê cười cực điểm khoe khoang sở trường đố kỵ xe b ư ớ c mục thiên bắt q u á i địa nghĩ bước chân không có dừng lại trực tiếp tiến lên cùng lâu n g u y ệ t chào hỏi mục thiên đến nhất thời đánh vỡ bọn họ không khí x u ấ t sáng mục lao sư mục lao sư mục lao sư kha bình cố v â n v â n lữ phương một mặt vui mừng bắt chuyện mục thiên lâu n g u y ệ t nhìn thấy mục thiên trong lòng cũng là rất vui mừng nhưng là muốn lên trước đây Không khỏi khó chút lung túng. thêm vào chính mình đối đầu làm khó dễ mình bị Mục Thiên vẫn lung túng, gặp đối mà làm Mục vào có đầu đ dễ bị ưu ợ c Có chút co q ắ bắt c chuyện Mục Mục cũng Mục cô Bình Thiên một hồi. Mục Thiên. thấy Thiên, thấy hồi, nhân nhìn nhìn Kha nhỏ chính đều này diện nữ Đối gái nhỏ này đều gọi lâu à Mục Lao Sư. Chỉ có Lao l Sư. nguyệt trực tiếp xưng hô danh. Hơn nữa, trên mặt còn xưng danh, hơn nữa hô kỳ lợi ộ ra trong hai nam không tự nhiên Thiên nhân thành cùng Nguyệt người nữ này liền nữ. Nguyệt tự tức mắt vẻ. Lập Lâu Lâu l cậu Mục ở hại vẫn là n g ư ờ i lợi hại hồ ly tinh chính là hồ ly tinh lập tức lại báo lên bắt đùi trà t r à sách câu dẫn người công phu tăng trưởng a khâm phục khâm phục người phụ nữ kia quái gở nói lâu n g u y ệ t tức đ i ê n đỏ lên mặt kim vượng ngươi nói mỏ cái gì kha bình cũng lên tiếng giúp lâu n g u y ệ t nói kim vượng ngươi có ý gì trước đây bạn trai ngươi thích tiểu n g u y ệ t vậy cũng không giảm n g u y ệ t sự ngươi cho tới tính toán nhiều năm như vậy mọi chuyện đối t r ọ i gây gắt sao nhất thời mục thiên bắt quái chi hỏa cháy hừng hực nguyên lai cũng thật là có cố sự kim vượng nghe được kha bình kha bình lời này ý tại ngôn ngoại không phải là nói cho nàng mị lực không được bạn trai đều xuyên không được sao nhất thời cả người đều xù lông tức đến nổ phổi ta chẳng muốn nói với các ngươi ở trong mắt ta các ngươi cấp độ quá thấp nói chuyện với các ngươi đều lui kim vượng liếc mắt một cái mục t i ề n trong lòng càng khí tại sao ưu tú nam sĩ đều c u ố n quít lấy lâu nguyệt liền d ơ d ơ lên trong tay t h i ệ mời biểu m ô i nhữ mày nói lâu nguyệt ngươi biết chúng ta sự tranh lệch sao ta là tới tham gia hội nghị mà ngươi chỉ là một nhân viên phục vụ ta dễ như ăn cháo liền có thể bước vào tu sĩ giới cửa lớn cao cấp công pháp tu luyện thiên tài địa bảo mặc ta chọn mà ngươi nhưng chỉ có thể khổ sở rẽ rủa cửa lớn ở ngoài có lúc còn có vì lợi ích không tiếc lấy thân thể đánh đổi đổi lấy đây lâu n g u y ệ t tức giận nước mắt đều muốn mau ra đây ngươi đừng ngẩm máu phun người không phải sao chuyện cười đừng tưởng rằng ngươi ôm cái gọi là đạo văn đại sư bắp đùi liền có thể bay lên đầu cành cây biến phượng hoàng tu sĩ này thế giới lớn đây cường giả vi tôn thực lực mới là đạo lý quyết định đạo văn đại sư chuyện cười kim phượng càng nói càng tức vì tận lực làm thấp đi lâu nguyệt đạp lên nàng tôn nghiêm nhất thời đem ở trong nhà nghe trưởng bối chuyện phiếm thì liên quan với mục thiên một số quan điểm truyền tin văn không có đệ nhất võ không có đệ nhị giới tu luyện cường giả vi tôn bây giờ mục thiên danh chấn toàn thế giới này đương nhiên gây nên rất nhiều tu sĩ nghị luận có người chua mục thiên là lại chuyện không quá bình thường nhưng là ngầm nghị luận là một chuyện bắt được trên mặt đài nói lại là một chuyện khác nhất thời vốn là trên hội trường khá là huyên náo động đến tình cảnh lập tức kiến tĩnh thính lực bất p h à m các tu sĩ đều là vểnh hai lên thật sao kim đại tiểu thư không biết xuất thân môn phái nào kiến giải phi p h à m nhất c h â m kiến huyết một câu nói tỏ rõ giới tu hành chân lý coi là thật có phong cách quý phái mục thiên vốn đang là xem cho vui bởi vì là lâu n g u y ệ t việt tư hắn không hiểu nhiều lắm vì lẽ đó phương tài lúc nãy vẫn luôn không co xen mồm nhưng là h ỏ a dĩ nhiên đốt tới trên đầu mình vậy hắn liền không thể trầm mặc lâu nguyệt một mặt ấ y náy nhìn mục thiên mục thiên vô vô tay ra hiệu không có chuyện gì kim phượng lời nói xong kỳ thực trong lòng đã có chút hối hận nhưng là nếu nói rồi vậy thì không thể nhận đúng ngẩng đầu nói kim ra võ quán kim phượng mục lao sư ngã kính trọng ngài đạo văn nghiên cứu cao thầm không ta thỉnh giáo không phải cái này ta thỉnh giáo chính là chuyện cười mục thiên thừa dịp mặt nói kim phượng nghe lời có điều cũng không có nhận túng vốn còn muốn dùng thoại viên trở về nhưng là nếu cái này mục thiên không thất thời nàng cũng không cần k h á c h khí đương nhiên là chuyện cười nghe nói mục lao sư thiên hải học viện học tập ba năm thành tích hàng năm lót đáy e sợ tu vi bình bình ba mục thiên đúng kim phượng lại nói cái kia chính là nếu tu vi không được ở giới tu hành liền nên biết điều một điểm giới tu hành hay là dùng thực lực nói chuyện tôn kính cũng là có hạ n độ mục thiên gật đầu nói rất đúng cương giả vi tôn chương o i n người ứng sức chiến phong tu trước mắt đấu, vi q u a n chính là trong g là giếng m ư ớ c n g ư ờ i giảng không s a i chân chính mục đại sư kết quả là tu sĩ xúc tiến hội hiện trường trên xuất hiện một bộ quỷ dị hình ảnh tên mãn toàn cầu đạo văn đại sư như đồng học sinh tiểu học bình thường khiêm tốn nghe một cô thiếu nữ giao huấn không ngừng mà gật đầu tán thành loại này vi cùng hình ảnh làm cho cả hiện trường cũng vì đó hơi động chính là trong nghề trông cửa đạo người thường xem cho vui một ít tu vi cao thâm người nhìn ra được mục thiên hư thực tuy rằng không biết mục thiên tu vi chân chính nhưng là cũng có thể mơ hồ cảm nhận được mục thiên trong cơ thể như v ư ợ t sâu biển lớn giống như mịt mờ khí tức người như vậy làm sao cũng không thể kém đi nơi nào mà mục thiên biểu hiện như vậy khác thường này không thể nghi ngờ báo trước một hồi trò hay muốn lên t r à n g nhưng là để đại gia mở rộng tâm mắt sự cuối cùng mục thiên dĩ nhiên không có bất luận biểu thị gì bỏ mặc kim phượng ý đắc trí mãn hung hăng rời đi mọi người thất vọng đồng thời không khỏi đối với mục thiên một trận xem thường thực sự là nhu nhược người một kim gia liền đem hắn sợ hai đến nửa câu cũng không dám nhiều lời nhìn thấy kim phượng rời đi lâu nguyệt một mặt tay náy liên thanh hướng về mục thiên xin lỗi kha bình nhưng là chu miệng nhỏ chửi rủa kim phượng mà lữ phương c ù n g cố vân vân lại nhìn về phía mục thiên ánh mắt nhưng là thay đổi vị không có chiếc sùng bái ngưỡng mộ chỉ có khách khí khoảng cách cảm hay là phương tài lúc nãy một màn để bọn họ rõ ràng hiện thực mục thiên tâm rất mất cảm tinh hải mâu còn dưới mỗi người một vẻ vào đúng lúc này dồn dập trình diễn trong lòng cảm ngộ thâm hậu tựa hồ lập tức tâm tình đều tăng lên mục thiên cười đối với lâu n g u y ệ t nói kỳ thực ngươi người bát phụ kia đồng học nói vẫn có chút đạo lý tu sĩ thế giới xác thực rất hiện thực tán khốc có điều nàng n ế t ngồi đại giếng xem quá bất công mục thiên lời nói mang thâm ý ý tứ sâu xa nhưng là ta cũng không phải trong miệng nàng loại kia nữ nhân ta có chính mình chuẩn tắc sẽ không nhân tại sao lợi ích mà bán đi chính mình l â nguyện quật cường nói Khuôn khiến khẳng không thanh ánh hơi cho thương thật hài. Thiên Hay Thiên định, lâu nguyệt tâm tình bình phục lâu nguyện trên, lên, người Ơn, ngươi nữ nói. nói mặt mắt một Mục Mục tâm làm tiếc. ít, tiếng, tức lệ là là lập lại rồi và vài cười đi đỏ được sư ố n nghị g Hội rồi. sắp s bắt đầu rồi. Sư phụ vừa nãy dương thuần hiện tại cuối cùng cũng coi như nhớ lại sư phụ hãn từ đồng học cái kia nghe nói liên quan với sư phụ bị nhục nhã nghe đồn đồng học đều chuyện cười hắn bái sư phụ vô căn cứ học đạo văn mục thiên ở hành nhưng là bàn về tu luyện v ẫ người phải minh khác. mời là muốn n cao d ư ơ Thuần nghe xong không phản xong n g đối, k h á cũng k h biết cha cha sách cậu ngữ có cù mò chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu chuyện nản nản giảm lời lẽ chí lia mục thiên cảm thán một phen sư phụ ngươi làm gì thế không giáo hấn cái kia không biết trời cao đất rộng tiện nữ nhân dương thuần tức giận nói mục thiên lắc đầu một cái đồ đ ệ ngươi ánh mắt muốn thả xa một chút cách cục phải lớn hơn một ở cánh cửa tu luyện khẩu bồi hồi nữ nhân liền vừa tu luyện mấy ngày ngươi cũng không bằng nàng đánh giá tính là cái gì nàng làm thấp đi ta ta liền lên đi cho nàng hai lòng bàn tay sao đây cũng quá lạo k h e n chốt là ngươi không ở ngươi ở đây liền trực tiếp cho nàng hai lòng bàn tay Ta hiện tại tắt thuần thuần, tức hai hai. ngay hiện cho liền đi nàng Dương cũng đơn đứng là lập dậy. sẽ mục thiên không nói gì, kéo hắn, hội nghị nói muốn gì, ắ b từ đầu rồi, thôi đi, đến, đã đi, đi, đáy. xuống tiểu rồi, rõ, ngồi thôi bại mãi miệng lại thiên chút ta tìm ta bột thầy t chờ nhanh phao hác bình gốc gác của sữa làm nàng Mục thiên từ trong túi đeo lưng đem tiểu hắc hùng nói ra ôm vào trong ngực lại đưa cho dương thuần một mãi miệng bình chấn động lôi ca chờ ta chấn động huy ca các ngươi đây là đi đâu chấn động minh đi nhanh như vậy làm gì mục thiên tọa đang chỗ ngồi thượng hạng hậu hội nghị tổ chức một cái tay trên cầm n ã i miệng bình một tay kia xoa xoa tiểu hắc hùng mềm mại bụng nhỏ tiểu hắc hùng nhưng là một mặt hưởng thụ thích c cực kỳ nằm ở mục thiên trong lồng ngực rất nhanh có ba nam một nữ hướng về mục thiên bên này đi tới nói chuẩn xác là một tướng mạo bình bình nữ nhân đuổi theo ba anh chàng đẹp trai mà ba người kia nhưng là đối với thiếu nữ nhắm mắt làm ngơ một mặt thiếu kiên nhẫn mãi đến tận ba anh chàng đẹp trai nhìn thấy mục thiên nhất thời trước mắt một mặt có cảm giác trong lòng bình thường thẳng đến mục thiên mà tới bốn người này mục thiên nhận thức ba anh chàng đẹp trai chính là mục thiên ở bên trong ngọn núi lớn nhận thức vệ gia tam huynh đệ vệ c h ấ n động lôi vệ c h ấ n động minh vệ c h ấ n động huy mà người phụ nữ kia vừa còn lao khí hoành thu như ông cụ non địa giáo dục mục tiên không phải kim gia đại tiểu thư còn có ai kim vượng làm nũng đi theo vệ gia tam huynh đệ mặt sau làm nàng nhìn thấy vệ gia các ca ca hướng đi mục thiên thì nhất thời cả người cũng không tốt vệ gia ca ca cùng mục thiên là bằng hữu sẽ không hồng thủy sông tới long vương miếu đi đến thời điểm liền lúng túng kim v ư ợ n g chính tâm bên trong hồi hộp sau một khắc vệ gia các ca ca nóng bỏng cung kính biểu hiện làm cho nàng mở rộng tầm mắt mục đại sư lần trước bận rộn cảm tạ nếu không là ngài ba người chúng ta phỏng chừng muốn bàn giao ở đâu vốn là huynh đệ chúng ta nghĩ đi bái phỏng ngài nhưng là kinh hoàng q u á i dày mục đại sư giàn bài vẫn không dám đánh q u á i nhiễu mục đại sư vệ gia tam huynh đệ biết mục thiên nội tình đối với mục thiên rất nhiều mọi cử động là cung kính cực kỳ không có gì thuận lợi mà vì là ta còn nhiều tạ các ngươi tặng cho ta một cây linh thảo đây nơi nào nơi nào mục đại sư chuyện cười chúng ta ba đây chúng ta làm sao dám cùng mục đại sư tranh cướp linh thảo này không phải trước cửa quan công sái đại đao sao chính là mục đại sư sợ là phất tay một cái huynh đệ chúng ta đều có nếm mùi đau khổ vệ gia tam huynh đệ rất biết cách nói chuyện cực điểm l ị n h hót tâm ý trong lúc nhất thời mọi người nói khí thế ngất trời nếu như không phải hội nghị bắt đầu rồi bọn họ phải đi về chỉ sợ bọn họ có thể cho tới kết thúc bốn người rời đi kim phượng thất vọng mất mát một bộ mất hồn dáng vẻ vệ gia tam huynh đệ nhìn ra kim phượng dị thường vệ chấn động dạ tổng thì ảo nào đến kim phượng ngội tử xin lỗi nhìn chúng ta chi nhớ q u ê n đem ngươi giới thiệu cho mục đại sư nhận thức kim phượng nghe được vệ chấn động lôi rất nhanh tỉnh ngộ lại liền vội vã cuốn c u ồ n g điệu hỏi chấn động lôi ca các ngươi tại sao như thế tôn kính ngục tiên hắn không phải là đạo văn đại sư sao một giáo sư đạo văn cũng không có gì đặc biệt tương lai là cường giả thiên hạ hà tất như vậy đối với hắn như thế cung kính kim vượng cũng không phải người ngu nàng xưa nay ngưỡng mộ chính mình ba vị thế minh nhưng là làm cho nàng mở rộng tầm mắt chính là ở trong mắt nàng rất có bản lĩnh các ca ca dĩ nhiên đối với trong miệng nàng chuyện cười cung kính như thế thậm chí có chút có chút không đúng vậy ra tam huynh đệ liếc mắt nhìn nhau hiểu ngầm nói ngươi thật sự cho rằng mục đại sư như đồn đại bên trong như vậy tu vi bình bình sao kim vượng trong lòng hồi hộp nhảy một cái dự cảm bất tường phát sinh nhất thời nàng hoàn toàn biến sắc vệ gia tam huynh đệ một mặt vẻ ngờ vực vệ chấn động huy biến sắc vấn đạo tiểu phượng ngươi mặt làm sao như thế bạch kim vượng không co i đáp lại hỏi ngược lại chạy chấn động huy ca các ngươi có ý gì mục tiên h không mục đại sư so với các ngươi mạnh hơn vệ gia tam huynh đệ r ồ n dập nở nụ cười hạ thấp giọng vô cùng thần bí nói chúng ta nếu có thể có mục đại sư một nửa thực lực phỏng chừng toàn bộ thiên giang thị đều có thể mặc chúng ta ngao du phóng tầm mắt toàn bộ thiên giang thị tu vi không nói chỉ bàn về sức chiến đấu có thể cùng mục đại sư kẻ sánh vai số này vệ c h ấ n động minh tới gần kim phượng vô cùng thần bí địa dối ra một cái tay sau đó n g ấ m lại không đúng lại thu về đi hai ngón tay kim phượng sắc mặt trắng bệnh mặt sám như cho tàn chương 34, phân phối theo lao động cường giả đạt được nhiều tu sĩ x ú cái tiến hội rất nhanh liền chính thức bắt trì tự thiên thị tu thị trưởng. hội liền rồi. hội nhiên giang nhanh chính nghị quản Chủ chủ là lý c đầu sự sĩ vụ thời đại này tu sĩ cùng huyền giới văn minh thăm dò cùng kiến thiết trở thành giọng chính là nhân loại khai phá tự thân vượt qua cấp độ sống một đại biến cách ở loại này bối cảnh dưới phân quản tu sĩ sự vụ lãnh đạo hàm kim lượng là tối đủ vì vậy lý thị t r ư ở n g mặc dù là phó nhưng là luận thực quyền hắn tuyệt đối là xếp hạng hàng đầu lần này tu sĩ xúc tiến hội cũng là lý thị trưởng một tay thúc đẩy lý thị trưởng ở trong hội nghị tổng kết thiên địa đại b i ế n sau ba năm qua thiên giang thị tu sĩ sự vụ phát triển tình hình trong đó liên quan với huyền huyễn văn minh phổ cập giáo dục nhân tài bồi dưỡng các phương diện kiểm điểm chỗ thiếu sót cũng đầy đủ khẳng định cũng tán dương người của mọi tầng lớp khổ cực mở rộng huyền giới văn minh công tác thành quả trong đó đông lâm tự bị nhiều lần điểm danh tán thưởng đông lâm tự chính là phật giáo tịnh thổ tông liền tông khởi ngôn địa Bị B biến địa A sau Phật giáo tỉnh thổ thật tông coi là tổ đỉnh, thiên khi, tông tổ tế tên đạo trường một trong, thiên địa đại biến sau khi, trong giáo coi đại đạo quốc đông lâm Tử cũng là là vì vậy như thế ba năm qua đông lâm tự bồi dưỡng được không ít tu vi hàng đầu cao tăng không chỉ có như vậy như thiên giang thị bên trong không ít đỉnh cấp võ quán cũng cống hiến rất nhiều tỉ như giáo sư hình ý quyền dương thị võ quán không chỉ có quảng vì là thu đồ đệ hơn nữa còn đem hình ý quyền mang tới trường học bên trong từ tiểu học đến tu sĩ học viện đông đảo học sinh cũng bắt đầu học tập hình ý quyền cường thân kiện thể trong đó không thiếu có ưu tú mầm sản sinh khí cảm luyện khí vào thể trở thành tu sĩ lại tỉ như mã thị bắt cực võ quán truyền thụ bắt cực quyền pháp những thứ này đều là thiên giang thị bên trong đỉnh cấp môn phái cổ vũ võ quán đương nhiên cũng không có thiếu tu sĩ gia tộc tỷ như vệ gia lưu gia v â n v â những n thứ này đều là mới nhất quật khởi tân quý sức mạnh bắt nguồn từ truyền thừa trong bia đá công pháp bọn họ gốc gác không sâu thế nhưng khỏe mạnh lực nhưng không yếu dù sao có thể ở khởi đầu lĩnh ngộ truyền thừa thạch bi công pháp người đều là có không nhỏ thiên phú thiên tài cho tới kim phượng con bé kia vị trí kim g i a nhưng là kém một bậc không xếp hạng tới cao cấp nhất hàng ngũ rất bất ngờ chính là mục thiên cũng trở thành lý thị trưởng trong miệng cống hiến rất nhiều công thần h ạ n g ngũ phải biết phía trước đều là tán dương đều là tập thể chỉ có mục thiên từng cái từng cái thể bị điểm đồng hồ nổi tiếng dương mục thiên lão sư tuy rằng vẹn vẹn đi tới chúng ta thiên giang thị mới bất quá ngăn ngắn một tháng nhưng là một tháng này biến hóa không thể nghi ngờ là to lớn đã từng thị chúng ta tên điều chưa biết nhưng là trong một đêm toàn thế giới chú ý người của toàn thế giới đều hướng về mục lão sư học đạo văn này không thể nghi ngờ là đối với thiên giang thị tu sĩ giáo dục mục lao sư tuổi tuy giang tiểu nhưng là hắn cống hiến là to lớn điểm này không thể nghi ngờ toàn thế giới mọi người muốn xưng một trong số đó thanh lao sư đối với như vậy có công tích người chúng ta nên dành cho tôn trọng lý thị trưởng ở trên đài lên tiếng dưới đài hưu tâm nhân nhưng là tâm có hiểu ra hiển nhiên phương tài lúc nãy kim gia tiểu thư làm thấp đi sỉ nhục mục đại sư sự t ì n h đã chuyển tới lý thị trưởng bên hai mà hiện tại chính là lý thị trưởng đang vì vì là mục đại sư chỗ dựa mặc kệ mục thiên lão sư thực lực làm sao chỉ là một mới vừa mới nhập môn tu sĩ có tư cách gì soi mói bình phẩm thời khắc này mọi người dồn dập ý tứ sâu xa địa nhìn về phía kim ra võ quán phương hướng kim vượng sắc mặt tái nhật địa cúi đầu không dám nói lời nào chủ nhà họ kim kim ba nhưng là rất là tò mò vì sao liên tiếp có người nhìn mình thầm nghĩ có phải là lý thị trưởng không có điểm danh tán thưởng chính mình võ quán làm cho mọi người cho rằng chính mình không xong rồi nghĩ tới đây kim ba trong lòng cảm giác nặng nề trong lòng suy nghĩ cái gì lý thị trưởng tổng kết xong ba năm qua toàn thành phố công tác thành quả phía dưới nhưng là bắt đầu triển vọng tương lai đưa ra ngày sau tu sĩ hệ thống ý tưởng quy hoạch tương ứng quốc gia hiệu triệu lý thị trưởng đưa ra khai phá núi lớn tài nguyên xứ nghị n g cựu lĩnh sơn mạch kéo dài run rẩy tài nguyên phong phú đặc biệt mấy lần linh khí triều tịch sau khi trong núi lớn linh vật rất nhiều khoáng t r n phong phú thậm chí một lần có nghe đồn ở cựu l í n h sơn mạch bên trong phát hiện loại nhỏ mỏ linh thạch không thể nghi ngờ toàn bộ thiên giang thị tu sĩ đối với cựu l í n h sơn mạch đều thèm nhỏ dãi đã lâu bây giờ lý thị trưởng nói ra tự nhiên chịu đến đoàn người nhất trí ủng hộ nếu đưa ra khai phá cựu l í n h sơn mạch vậy dĩ nhiên là phải lớn hơn ra đều xuất lực lý thị trưởng lần này chính là muốn trình hợp toàn thành phố lực lượng cùng khai phá nói đến khai phá núi lớn tài nguyên vậy thì không thể không đề cập phân phối đại gia đem bánh gạ tổ đồng thời làm tốt làm to cái kia phân chia như thế nào bánh gạ tổ liền thành vấn đề lớn phân phối theo lao động đương nhiên là yếu tố đầu tiên ra bao nhiêu lực nhiều lắm thiếu đồ vật đây là thiên kinh địa nghĩa sự đương nhiên còn có cái khác phân phối phương án phụ trợ nói thí dụ như lúc trước mục thiên đi tới thiên giang thị trong đó lương bổng một cái chính là tài nguyên tu luyện phân phối tiêu chuẩn tuy rằng số lượng không cao nhưng là cũng chiếm một phần ngàn đây bây giờ giới tu hành vẫn còn nguyên thủy giai đoạn tu sĩ thực lực cực tốc bành trướng vì vậy cường giả đạt được nhiều luận rất là nổi tiếng tài nguyên phân phối bên trong cường giả có rất nhiều có thị trường cũng là đông đảo tu sĩ tuân thủ quy tắc ngầm vì vậy phân phối nguyên tắc liền thành hai cái phân phối theo lao động cường giả đạt được nhiều rất thú bạo thế nhưng rất hiện thực kết quả là mọi người bắt đầu cãi cọ vì lợi ích vốn là đoan ngồi tại chỗ một bộ cao nhân phong độ các thế lực gia chủ cũng bắt đầu tranh đỏ mặt tiệt h a i ở mọi người tranh không thể tách rời ra thời khắc chủ nhà họ kim kim ba sáng mắt lên đột nhiên hắn phát hiện bây giờ chính là hắn dựa vào hướng về lý thị trường thời khắc liền lên tiếng nói chư vị nghe xong một lời đại gia rằng có cũng không có gì hay theo ta thấy lý thị trưởng làm đầu mối người cũng là khai phá quân chủ lực trong thành phố nhất định phải cầm đầu tiếp đó chư vị luận đạo phân cao t h ấ p cường giả đạt được nhiều này làm sao mọi người nghe xong tinh tế sau khi tự hỏi cũng cảm thấy có lý liền có người vấn đạo kim h i n h có cái gì phương án cụ thể kim ba ý đắc trí mãn lấy bốn phần m ộ ư ơ i đi ra trong thành phố đến vừa thành một thành đông lâm tự đến vừa thành một thành còn lại hai phần m ộ ư ơ i phân phối cho mạnh nhất ba người mạnh nhất người số một độc chiếm vừa thành một thành còn lại hai người các đến vừa thành một thành tiết kiệm được sáu phần m ộ ư ơ i chính là đoàn người làm bao nhiêu hoặc nắm bao nhiêu tài nguyên nghe được kim ba tất cả mọi người dồn dập gật đầu tán thành chính phủ tự nhiên là cường đại nhất mà còn lại chính là tu luyện thánh địa đông lâm tự này hai phe đến hai phần mười đại gia cũng không có ý kiến còn mạnh nhất ba người độc chiếm hai phần mười thì lại để toàn trường động lòng người không n ớt chính là lý thị trưởng cũng là liên tiếp gật đầu n à y kim ba đúng là cùng ý nghĩ của hắn bất m g ư u nhi hợp kim huynh cao kiến kim q u á n trưởng nói không sai cái này phân phối phương án rất công chính linh khí triều tịch q u a đi, đông đảo tu sĩ tu vi phổ biến có tinh tiến đối với mình đều vô cùng tin tưởng cho nên đối với mạnh nhất ba người đều có dã tâm h kim ba ở giữa bọn họ ý mớn ta có ý kiến bất đồng chính đang tất cả mọi người khen ngợi kim ba phương án thì biết điều mục thiên đột nhiên cao giọng hô mọi người kinh ngạc địa theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy mục thiên tay nâng một con h ù n g bà bảo ôn nu đem phủng cho bên cạnh người trẻ tuổi sau đó đi ra phân phối phương án đại thể đều rất hợp lý có điều ta có một cái cần bổ sung mục thiên âm thanh rất nhạt làm cho người ta một loại ung dung không đội phá nhẹ như mây gió cảm giác mục thiên mở miệng lý thị trưởng nhất thời hứng thú mỉm cười nói trong i kiến tốt hơn, cứ việc nói ể u mục có cứ lao sư ý hơn, tốt lúc nhất thời toàn trường đều kinh toàn bộ hội trường yên lặng như tờ hoàn toàn yên tĩnh chương ba mươi lăm hành hung chủ nhà họ kim không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi mục thiên một lời nói hạ xuống toàn trường đều kinh rõ ràng sự tình ngọn nguồn lòng người bên trong đều muôn thanh đây là mục thiên đang trả thù ở lập uy phương tài lúc nãy kim g i a đại tiểu thư khiêu khích nổi giận mục thiên mục thiên không có bất luận biểu thị gì mọi người vốn tưởng rằng mục thiên tính cách nhu nhược không dám trêu sự nhưng là bây giờ xem ra đây là chó sủa là chó không cắn một đòn thì lại phải giết ra mục thiên cử động rất đơn giản chính là phải đem kim g i a trục xuất cục giới tu luyện k h ô n sống n g n g chết thoáng lạc hậu người khác lập tức sẽ bị bỏ lại cương giả du mạnh người yếu du yếu mạ tệ hiệu ứng đang tu luyện giới là chân lý bình thường tồn tại mà phải đem kim ra trục xuất cục nói có khó không nhưng là nói đơn giản cũng không đơn giản mấu chốt nhất chính là làm chuyện này người năng lượng làm sao mọi người nhìn thấy mục thiên trên mặt tràn trề mỉm cười phảng phất lời mới rồi là đùa giỡn giống như vậy nhất thời trong lòng mọi người cả kinh ở mục thiên mới vừa tới đến thiên giang thị, thị bởi vì thạch khê tiểu khu sùng vật miêu nổi khủng sự kiện một lần mọi người suy đoán mục thiên nghi tự vượt qua ngưng mạch cảnh tồn tại nhưng là sau đó mọi người trải qua quan sát phát hiện mục thiên cũng là như vậy đánh bại ngưng mạch cảnh vô địch dị biến s ù n g vật miêu là đầu x á o thôi bởi vì mục thiên ở đạo văn phương diện biểu hiện kinh người vì lẽ đó mọi người cũng không có đoạt về mục thiên tài nguyên phân phối tiêu chuẩn sau đó các thế lực đối với mục thiên đánh giá đều là đạo văn siêu phàm thoát tục tu vi bình bình nhưng là trước mắt mọi người lại một lần nữa mở rộng tầm mắt lẽ nào đoàn người thấp xem mục thiên Tiểu nguyệt, nguyệt ngươi u y ệ t n g xem nhà ngươi mục tiên hoa vừa ta cho rằng hắn túng không nghĩ tới hắn dĩ nhiên trực tiếp tìm kim phượng nha đầu k i a lao tử phiến phước quá thô bạo kha bình rít gào hô to lâu nguyệt chăm chú che lại kha bình miệng thân s ắ c phức tạp mà nhìn giữa hội trường chỉ điểm giang sơn mục tiên kim phượng càng là một mặt sợ hãi mồ hôi lạnh chảy r ò n g chuyện đến nước này nàng cuối cùng cũng coi như rõ ràng chính mình chọc vào hơn một đại cái sọn a phượng ngội tử xảy ra chuyện gì ngươi sẽ không là đắc tội rồi mục đại sư đi vệ chấn động lôi tràn đầy giật mình vẻ nhất thời rõ ràng cái gì quay đầu hỏi sắc mặt tái nhuận kim phượng ta ta kim phượng đem sự tình nói cho ba vị ca ca nghe trong lời nói tự nhiên hướng về chính mình một điểm biểu hiện oan ư ớ c một điểm vấn đạo làm sao bây giờ làm sao bây giờ vệ gia tam huynh đệ nghe xong đau đầu không nớt bất đắc dĩ nói hãy c h ờ xem mục đại sư hẳn là sẽ không quá làm khó dễ ngươi ra chí ít kim t h u ố c sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng chỉ là chỉ sợ ngươi kim ra muốn trở thành hắn giết gà dọa khỉ đối tượng kim vượng nghe xong nghe được sự tình nghiêm trọng như thế phụ thân còn có nguy hiểm đến tính mạng thân thể nhất thời mở ra suốt sáng mà nhìn trên hội trường trên hội trường kim ba cực kỳ tức giận nói mục đại sư ta mời ngươi mới gọi ngươi một tiếng đại sư nhưng là đừng khinh người q u á đáng một mình ngươi hậu sinh tử khẩu khí đừng qua cuồng ta kim thị võ quán tuy rằng không tính là đ ỉ n h c ấ p nhưng là cũng không phải bùn nắm mục thiên lắc đầu một cái đứng chắp tay một loại gợn sóng vô hình lấy hắn làm trung tâm nhộn nhạo lên dựa vào này chậm rãi quét ra khí thế mục thiên mở miệng quý thiên kim vừa cho ta giảng không ít lời lẽ t r í lý ta được ích lợi không nhỏ nàng nói cho ta giới tu luyện cường giả vi tôn còn lại đều vì hư vọng ta khá là tán thành hiện tại ta đem lời này trả lại ngươi ở trong mắt ta ngươi kim thị võ quán chính là không đủ tư cách nhất thời toàn trường một mảnh ầm ầm kim ba nhất thời biết mục thiên là cố ý nhằm vào hắn mà đầu nguồn dĩ nhiên là con gái của chính mình trong lòng tuy rằng cố sức chửi cái kia nha đầu chết tiệt kia nhưng là giờ khắc này tình huống khẩn cấp hắn không có tâm tình muốn những khác quyết tâm nói hậu sinh tử ma chết sớm ngươi n g ử i cái miệng nhỏ khí đúng là lớn ta ngược lại muốn xem xem ngươi dựa vào cái gì nói xong kim ra không đủ tư cách nhất thời kim ba cũng là khí thế tăng mạnh ngưng mạch cảnh sáu tầng tu vi triển lộ ra cảm giác mạnh mẽ để kim ba tự tin tăng mạnh chỉ có chính mình nắm giữ thực lực mới là đáng giá tin mại hắn phải cố gắng giao h ơ n trước mắt m à chết sớm mục thiên không để ý chút nào đứng chắp tay hắn rút ra một cái tay ngả ngân nói nói ngươi không đủ tư cách chính là không đủ tư cách ta chấp ngươi một tay nếu như ngươi thua rồi ngươi kim r a liền bị nốc ao đi ngươi là thứ gì ngươi nói ta kim r a bị nốc ao liền bị nốc ao sao có hay không hỏi một chút đoàn người ý kiến trên sân chúng thế lực chủ nhân đều không nói gì trong lòng bọn họ tự nhiên tình nguyện thiếu từng cái cái phân phối bánh gạ tô người chủ yếu nhất chính là mọi người không mỏ ra mục thiên nội tình tự nhiên không tốt tùy tiện đắc tội người cùng kim gia giao hảo vệ gia cũng không có vì hắn gia khang vệ gia là một đại gia tộc đệ tử trong tộc đông đảo tu sĩ cao thủ cũng không ít rất có hy vọng nhưng là giờ khắp này chủ nhà họ vệ vệ ninh nhưng mắt nhìn mũi mũi nhìn tim hồn ở trên mây người khác không biết mục thiên nội tình nhưng là vệ gia nhưng hiểu rõ vô cùng liên lý thị trưởng đều không có nói vừa không phản đối cũng không đồng ý chỉ là c a o mày yên lặng nhìn tình thế phát triển kim ba biết tình huống như thế là đáng sợ nhất mọi người cách hà quan sát liền đại diện cho từ bỏ chính mình trong lòng v ẫ n nộ đến cực điểm bị thương không n ớt có điều kim ba không coi ủ rũ dù sao vẫn không có đánh qua hắn cũng không cho là mình thất bại cho truyền thuyết này bên trong tu vi bình bình c h i giáo lao sư kim ba công pháp tu luyện là thiên triệu vạn lãng quyết một tay miên quyền lô hỏa thuần thanh hai người cương nhu cùng tồn tại bình tĩnh mà xem xét thực lực đó không thể khinh thường Kim Ba tư ứ c đ i ê tư r như miên sóng ngầm mãnh liệt nói chính là cú đấm này ở trong mắt người ngoài cực kỳ kinh người một trường ở trong mắt mục thiên nhưng là hời hợt chỉ có hình tuy rằng đánh ra miên quyền đặc tính nhưng là thiên triều vạn lãng quyết nhưng tạm được không có nắm lấy thần tâm ý vợ huyền giới công pháp trùng ở cảnh giới của hắn tương tự tu vi cảnh giới không giống sức chiến đấu có rất lớn cách xa ở thiên triều vạn lãng quyết trên cảnh giới nắm giữ thần thế cảnh giới mục thiên tự nhiên nghiền ép liền thần vận đều không có nắm giữ kim ba kim quán trưởng xem trọng thiên triều vạn lãng quyết không phải như ngươi vậy tu luyện kém xa không đủ tư cách chính là không đủ tư cách ngộ người con cháu nói xong mục thiên t a y dương lên một t r ư ờ n g v ỗ hướng về kim ba nhất thời quảng trường nhất thời vang lên một mảnh sóng to gió lớn tiếng với bình địa bên trong diễn dịch ra sóng lớn vô bờ c h i cảnh coi là thật là không thể tưởng tượng nổi thời khắc này tất cả mọi người đều cảm giác có sóng lớn l a n lộn cuốn khắp thiên hạ bình thường áp lực lan truyền m à tới đó là một loại thiên địa đại thế không cách nào chống đối không chỉ có như vậy xa xa hồ nước hồ nước mãnh liệt k h u ấ y động bọt nước nổi lên m ộ n phía người chưa ra tay cũng đã là dị tượng tần sinh đợi được mục thiên trưởng cùng kim ba quyền đấu thì nhất thời hồ nước vô bản sóng lớn nổi lên m ộ n phía b à n h một giây sau kim ba liền bị đánh bay ra ngoài miệng phun tiên huyết chương ba mươi sáu cường giả vi tôn bắt số lựa nz khiếp sợ toàn t r ư ờ n g khiếp sợ toàn t r ư ờ n g đều là trận mắt ngoắc mồm mà nhìn trước mắt một màn mục thiên dĩ nhiên một chiêu đánh bại kim thị võ quán quán chủ kim ba đối diện ánh mắt của mọi người mục thiên vẻ mặt như thường không nhìn ra hỉ nộ nhàn nhạt, nhạt quay về nằm trên đất kim ba nói kim quan chủ làm sao ngươi kim gia có phải là không đủ tư cách kim ba bi phẫn sắp n ư ớ c thức điên nói ngươi ngươi cái đ o ạ n mệnh hậu sinh thực sự là khi người quá đáng mục thiên cười cợt cường giả vi tôn đạo lý này nhưng là ngươi dạy cho con gái ngươi nàng lại giáo dục ta hiện tại ta đem nó trả lại ngươi ngươi ngươi lẽ nào có lý đó coi như ngươi đánh bại ta thì lại làm sao ngươi không có quyền thủ tiêu ta kim ra tham dự khai phá c ử u lĩnh sơn mạch tư cách lý thị trường lý thị trường ngươi đến chủ trì một hồi công đạo a kim ba lúc này nhất thời trong mắt lóe ra một tia sáng nhớ tới lý thị trường thiên hạ này vẫn là chính phủ thiên hạ không có lý thị trường đồng ý mục thiên nói có thể không có tác dụng gì nhất thời lý thị trường c a o mày lên làm nơi đây chủ nhân hắn không thể tránh miễn địa phải xử lý cả sự kiện nói thật lý thị trưởng đối với mục thiên hung hãn ra trong lòng bàn tay là phi thường bất mãn mục thiên quay dày kế hoạch của hắn để hắn cảm thấy khá là vướng tay chân nếu như bảo vệ kim ra cái kia không thể nghi ngờ liền đắc tội mục thiên đến thời điểm trẻ tuổi nóng tính mục thiên một lời không hợp chạy đến huynh đệ khắc thị vậy hắn cũng không triệt dù sao huynh đệ thị ghi nhớ mục thiên không phải một ngày hai ngày nếu như hắn ngầm đồng ý mục thiên hành vi cái kia không thể nghi ngờ dao động trong thành phố quyền uy để những k ê u ủy vào tu vi cao cường người càng thêm trắng trợn không kiên rẻ bình thường xem mục thiên rất thức cơ bản làm sao lúc này liền đi dây xích đây muốn lập vi không có gì nhưng là cũng không thể ở này mấu chốt trên đi lý thị trưởng khá là làm khó dễ suy tính hồi lâu mới mở miệng nói kim quán trưởng bị thương nặng e sợ rất khó tiến hành khai phá c ử u lĩnh sơn mạch trọng trách kim quán trưởng vẫn là ở nhà dưỡng bệnh có điều ngươi quán bên trong vãn bối có thể tận một phần lực đến thời điểm nên đến thủ lao sẽ không thiếu Hai vị. ý như thế nào lý thị trưởng tuy rằng hỏi chính là hai người nhưng là ánh mắt của hắn nhưng khóa chặt ở mục thiên thanh trên hiển nhiên trưng cầu ý kiến đối tượng là mục tiên h còn kim ba có đồng ý hay không lý thị trưởng đã không r ả n h bận tâm mục tiên h gật gật đầu biểu thị đồng ý nhưng trong lòng là thở dài một tiếng xem ra lúc này chính mình dẫn tới lý thị trưởng bất mãn có điều điều này cũng không có cách nào việc quan hệ điểm mấu chốt không cố gắng lập uy sau này mình ở thiên giang thị liền không dễ giả mạo lý thị trường lần này xem như là làm một lần cùng sự l a o dựa vào kim ba bị thương nặng đem kim ba bản thân đá ra khỏi cục chỉ cho phép kim thị võ quán đệ tử tham dự không còn kim ba kim gia có thể nhắc lên cái gì s ó n g lớn kiếm điểm cơm thừa canh cặn thôi cứ như vậy vừa không đắc tội mục thiên cũng không có bị hư hỏng quyền uy này một tay rất là đẹp đẽ liên quan với kim gia võ quán sự có một kết thúc mục thiên một lần nữa trở lại chỗ ngồi của mình thời khắc này mục thiên rất rõ ràng phát hiện chu vi ánh mắt của mọi người đều thay đổi từ ngồi vào trên tu luyện nhân sĩ đến hậu trường hậu trường nhân viên tu sĩ học viện người tình nguyện toàn bộ đều là ánh mắt sáng quắc mà nhìn mục tiên h h i ệ n nhiên mọi người còn chìm đắm ở phương tài lúc nãy mục tiên h cái kia kinh thiên sóng biển bao phủ toàn trường một trường trên sau đó tự nhiên là đấu võ thiên giang mạnh nhất ba đại tu sĩ thu được tài nguyên số lượng tỷ thí thiên giang đệ nhất tu sĩ đức minh pháp sư đây là công nhận không có con tin nghi làm thiên giang thị người thứ nhất vượt qua ngưng mạch cảnh đại tu sĩ đức minh pháp sư ở trong lòng mọi người chính là thần phật bình thường tồn tại không người có thể lay động vừa thành một thành số lượng không có bất kỳ nghi vấn nào địa hoa lạc đông lâm tự còn lại vừa thành một thành lập tức liền thành ở đây hết thể tu sĩ sẽ rách đầu muốn tránh cướp mạnh nhất ba người đức minh pháp sư nếu công nhận số một còn lại hai người thu được nửa thành không công thu được năm phần trăm tiền lời này không thể nghi ngờ đối với tất cả mọi người đều tràn ngập sức mê hoặc vì giảm phạm vi nhỏ ngưng mạch năm tầng trở lên tu sĩ mới có tư cách tham dự tranh cướp ngưng mạch năm tầng trở lên đạo h ư u tiến lên ba theo lý thị trưởng lục tục có mấy chục người tiến lên không biết vô tình hay là cổ ý quân khu cổ vũ doanh vương kiếm dương thị võ quán dương viễn mã thị b ắ t cực võ quán mã đại dũng vệ gia vệ ninh bốn người dồn dập triển lộ ra khủng bố ngưng mạch cảnh bảy tầng tu vi những kia vốn là đều đi tới đài tu sĩ nhất thời sắc mặt bút lớn mặt lộ vẻ kinh sợ ngưng mạch bảy tầng toàn trường rối loạn lên không cần phải nói bốn người này là ở thanh tràng triển lộ thực lực đem những kia đánh tìm vận may ra hỏa trước tiên đưa ra cuộc dự định không thể không nói bốn người này uy hiếp mọi người sau hiệu quả là rất rõ ràng vốn là bắt đầu có tới mấy chục người nhưng là lập tức liền thiếu một hơn nửa chỉ còn lại không tới mười người cuối cùng cái kia còn lại mấy người cũng không chịu nổi bốn người này áp bức bất đắc dĩ cười khổ cách chàng vào lúc này mục thiên đứng dậy hướng về giữa hội trường đi đến không biết chư vị thêm ta một làm sao loại này phong nhã văn đấu làm sao có thể thiếu ta mục thiên nhẹ nhàng rơi vào trong bốn người sắc mặt như thường không có t r ư ớ c những tu sĩ kia như vậy sắc mặt lúng túng phảng phất mục thiên có thể không nhìn bốn đại cao thủ khí thế áp bức mục đại sư lại muốn gia nhập bốn vị cao thủ tỷ thí bọn họ nhưng là ngưng mạch cảnh bảy tầng mặc dù so với kim ba ngưng mạch cảnh sáu tầng vẹn vẹn cách biệt một tầng nhưng l à này căn bản là không có cách đánh đồng với nhau sáu tầng cùng bảy tầng không phải là t r ê n l ệ n h một tiểu giai đây là trung kỳ cùng hậu kỳ khác biệt đây là chất khác biệt ta mục đại sư thực sự là thâm tàng bất lộ nghe nói hắn là thiên hải học viện tu kém cỏi nhất học viên này nghe đồn thực sự là nói hưu nói vượng vương kiếm cùng vệ ninh đối với mục thiên lên sân khấu không một chút nào bất ngờ nhưng là dương viễn cùng mã đại dũng nhưng là nhữ mày bọn họ tuy rằng không rõ ràng mục thiên tu vi cụ thể nhưng là bằng trực giác bọn họ dám khẳng định mục thiên tu vi sẽ không vượt qua ngưng mạch sáu tầng bốn người không có từ chối có điều sau một khắc nhất thời không hẹn mà cùng địa hướng về mục thiên triển khai áp lực nhất thời mục thiên phảng phất bên trong đất trời có sức mạnh khổng lồ hướng chính mình áp bước m à tới vương kiếm thượng cổ mang mưu vệ ninh hai cánh ma hổ mã đại dũng lắc bàng và thiên chân đạp cựu châu dương viễn long hổ đi theo chờ chút rất nhiều dị tượng hướng về mục bao phủ tới mục thiên khá là giật mình hắn một chút liền nhìn ra bốn người đều tu luyện ra cảnh giới môn đạo tìm thấy thân vận cảnh giới đặc biệt mã đại d ũ n g cùng dương viễn c à n g làm cho mục thiên giật nảy cả mình vốn là cho rằng cổ vũ không được nhưng là bây giờ nhìn lại là chính mình ế t ngồi đ á y giếng mục thiên cũng không làm chờ kết quả là thiên triều v ă n lãng thượng cổ mang n ê u ba thủ hung giao viên cổ ma hùng thượng cổ mãng hổ các loại dị tượng liên tiếp hiện ra tinh thần thông thần cái kêu huyền ảo thần vận thần thức ở mục thiên trong cơ thể nhộn nhạo lên bốn phía linh khi ở rất nhiều thần dẫn dắt bên dưới trở nên hôn loạn không thể tả côn u bạo dị thường một hồi không có khói thuốc súng đại chiến vào đúng lúc này bắt đầu rồi trên sân khán giả không có cảm giác nhưng là trừ r a vệ ninh vương kiếm dương viễn ba trong lòng người nhưng là một mảnh kinh thiên sóng biển mặt nạ nam mục thiên dĩ nhiên là mặt nạ nam một ngày kia mục thiên như đồng đại tông sư bình thường truyền đạo linh thú làm cho linh thú quỳ lệ nằm dạp hình ảnh lại một lần nữa hiện lên ở ba người trong đầu rất nhanh trên sân tỷ thí năm người ngừng tay vương kiếm cười khổ nói mục lao sư thật là khiến người ta bất ngờ lần trước đa t ạ n ó i xong liền đi xuống đài dương viễn mã đại dung cũng chắp tay nói t ạ sau đó đi xuống đài trong lúc nhất thời trên sân chỉ còn dư lại mục thiên cùng vệ ninh người thắng trận là mục thiên cùng vệ ninh tất cả mọi người không rõ nhìn hình ảnh trước mắt một mặt một b ư ớ c chương ba mươi bảy khai thông xã giao nền tảng hoa hoa hoa sư phụ quả thực x o á i ở lại s ư ớ n g sở một người làm quan vạn phu mặc địch quên quán quần đều hiểu, nhiều tu thiên đánh chân hùng, thần ngươi nãy chiến thắng ngưng cảnh tầng nhìn không trên tiền bối cũng không có thấy rõ. Sư phụ, ngươi cùng ta nói đến cùng đá đại đài chủ, thực hạ phạm. phụ, mạch thủ, thâm thấy phụ, chút chứ, cao cao có tại ta rất ta một tột sự Sư sao sao Sư là là làm là vi bối vừa vị ba bảy rõ. ở mục thiên bắt được số lượng sau khi hội nghị cũng là tiếp cận kết thúc mục thiên liền dẫn đồ đ ệ dương thuần về trường học vốn là mục thiên còn muốn đi tìm lâu nguyện thuận tiện dẫn các nàng trở lại có điều rất đáng tiếc lâu nguyện các nàng bây giờ trở về không được dù sao hội nghị thanh tràng chỉnh đốn công tác vẫn là cần người tình nguyện để hoàn thành ở trên đường dương thuần từ đầu tới đuôi miệng sẽ không có đình quá cùng người hiếu kỳ bảo bảo như thế hỏi hết đông tới tây thần tình kích động phảng phất ở trên hội trường đại triển thần uy không phải mục thiên mà là hắn như vậy đối diện loại này mười vạn cái tại sao mục thiên có chút đau đầu toàn bộ hành trình qua loa cho xong â nhanh đi phao sữa bột đi tiểu hắc lại đói bụng nhìn nó đáng thương ánh mắt mục thiên nâng tiểu hắc hùng chân trước tiểu hắc hùng cũng phi thường ra sức lập tức m ắ t mạo tinh tinh một bộ dáng vẻ đáng thương quả thực manh người chết dương thuần vội vã ồ một tiếng ấ y nay liếc mắt nhìn tiểu hắc hùng sau đó sờ sờ đầu từ bao bên trong lấy ra sữa bột cùng giữ âm chén động tác thành thạo địa phao lên sữa bột đến cuối cùng cũng coi như yên tĩnh mục thiên thầm than một tiếng sờ sờ tiểu hắc mềm mại bộ lông con mắt hơi híp lại sư phụ dương thuần lại là một tiếng nhất thời để mục thiên đau đầu bắt đầu dương thuần sùng bái nịnh hót hắn còn là phi thường được lợi nhưng là dọc theo đường đi mười mấy phút đều là hiếu kỳ bảo bảo như thế hắn thì có điểm không chịu nổi đúng rồi sư phụ ngươi làm sao không khai thông xã giao nền tảng đây ồ ngươi thật giống như không có chứng thực thân phận người nghe thật thiếu a dương thuần ôm điện thoại di động đột nhiên tò mò hỏi hả mục thiên đầu vừa nhấc đúng dịp thấy dương thuần chính đang soạt điện thoại di động mặt giấy chính dừng lại ở mục thiên blog chủ hiện trên mặt trên fan xít h i chỉ có có điều chỉ là trăm người đều là mục thiên hiện thực xã hội người quen biết sư phụ n g ư ơ i xem ta dương thuần rất nhanh mở ra chính mình blog mặt giấy mục thiên vừa nhìn đồ đ ệ dương thuần blog phi thường náo nhiệt mỗi một điều blog dưới nhắn lại đến hàng mấy chục ngàn sớm một ít blogger l ậ c ngàn vạn bình luận càng là vượt qua trăm vạn so với từ bản thân vắng ngắt blog vậy thì thật là một cái thiên một cái địa n Thiên lại nhìn mấy lần, phát hiện không có nhìn s Mục mấy lầm. có phát lại dĩ nhiên đúng là hơn mười triệu fans hắn nghi hoặc mà nhìn một chút dương thuần mặt lộ quái dị dương thuần hiện tại nữ trang đại lao tốt như vậy hôn sao xuyên xuyên nữ trang liền có thể hôn cái ngàn v ạ n fans trở thành nổi danh v o n g hồng dương thuần nhất thời ngại lời một cái lao huyết sắc phun ra ngoài sư phụ ta này không phải là xuyên nữ trang đến fans ngươi đừng nói mò nữ trang ta liền vượt qua một lần ngươi lần trước cũng biết sở dĩ ta có nhiều như vậy fans kỳ thực là dính rồi sư phụ ánh sáng ngươi xem ta chứng thực đạo văn đại sư thủ tịch đại đệ tử nhìn lại một chút ta tự giới thiệu mình mục đại sư duy nhất chỉ định trực tiếp con đường muốn xem mục thiên lão sư đạo văn chương trình học thêm dưới tablog đúng giờ vì là n g à y hiện ra mới nhất tối toàn mục đại sư đạo văn giáo học video dương thuần cười nói nghe được dương thuần nói đến đây mục thiên cũng hiểu ra sở dĩ hắn tinh hải quang hoa tăng trưởng cực kỳ kinh người e sợ dương thuần công lao không nhỏ liền c h ố n g chân dương thuần nơi này mỗi một lần hắn giảng bài c h ỉ ít hơn mười triệu người người nghe xong hàn khóa học được đạo văn tri thức vì vậy hắn tinh hải quang h ò a cũng lấy cực kỳ khuyết đại tốc độ tăng trưởng nói như vậy ta tốt nhất cũng đi blog chứng thực một hồi mục thiên gật ngủ hỏi dương tuần h nói đó là sư phụ người ở thiên hải học viện khổ tu đối với những này không biết yên tâm được rồi ngài đi chứng thực sau phần số lượng e sợ sẽ tăng lên dữ dội đ ạ t đến một con số kinh khủng không chỉ là quốc nội blog như cái gì mặt thư cùng đầy rất tốt nhất cũng chứng thực khai thông lấy sư phụ đỗ hot e sợ ngài sắp trở thành toàn cầu fans nhiều nhất người có quyền dương thuần vẫn là rất đáng tin đợi được mục thiên chỗ ở sau hai người liền bắt đầu thêm về chứng thực rất nhanh từng cái từng cái xã giao nền tảng chứng thực xong xuôi làm xong những này mục thiên cũng không có để ý xã giao tài khoản trên tình huống rất nhiều người đều giấc mơ thành danh người người chú ý ánh sao hóng ánh nhưng là mục thiên nhưng là hứng thú quyết khuyết so sánh với những này hắn càng yêu thích tiến tĩnh sau giờ ngọ quan sát một chút ngọ con kiến buổi tối ngước nhìn mỹ lệ tinh không người nào không thể so nó c à n g có thể khiến người ta tâm tính đây vì vậy đợi được mục thiên giáo sư song dương thuần thiên ý vô phùng chân ý yếu điểm giải đáp hắn một ít nghi vấn sau mục thiên chỉ có một người đi tới tam giang đ ỉ n h lẳng lặng hiểu ra tiểu hắc hùng nâng n ã i miệng bình n ằ m n h o à i mục thiên trên lưng như bạch tuộc bình thường vững vàng hấp ở mục thiên trên người xa xa vừa nhìn thật giống này không phải một con hùng mà là một tiểu hùng dáng dấp ba lô hoặc là q u o ả i xước dòng dã một buổi trưa mục thiên đều ở tĩnh tâm tiềm tu thượng cổ mang mưu thiên t r i ề u văn lãng ba con h ù n g dao viên cổ ma hùng thân h ồ n không ngừng quan tưởng linh khí bị không ngừng dẫn dắt tiến vào mục thiên trong cơ thể trong óc phân tích tinh hải quan g hoa lưu chuyển không dứt, ở các bia đá lớn trên dạng ngời ư rực rỡ tu vi cùng cảnh giới kề vai s ắ t cánh mục thiên cả người đều chìm đắm ở trong tu luyện tam giang bên dưới hồ nước hai con cự mãng cũng bởi vì mục thiên tu luyện thì quan tưởng diễn biến ba con hung dao mà được ích lợi không nhỏ thần tình kích động bên dưới tam giang hồ nước dùng chuyển l a n lộn bọt nước ảo ảo tam giang hồ đều không bình tĩnh thế giới bên ngoài càng là náo nhiệt không nớt ở mục thiên thêm v ề chứng thực sau khi không lâu blog nhân viên quản lý liền được biết tin tức này thậm chí blog cao tầng đều biết mở rộng trình hợp hết thẻ con đường toàn lực mở rộng ở blog công ty cao tầng toàn lực khởi động dưới trong lúc nhất thời các loại con đường liền bắt đầu mở rộng mục thiên blog mặc dù mục thiên blog trống rỗng chỉ có vừa khai thông thì một câu cơ khí tự động phát trào hỏi blog nhưng là fan số lượng xác thực lấy một loại tốc độ khủng khiếp ở tăng trưởng cái thời đại này bởi vì giao thông cách trở địa cầu thôn thành lịch sử mà muốn cùng toàn cầu các quốc gia giao lưu mạng lưới thành duy nhất lựa chọn vì lẽ đó gần ba năm qua toàn cầu vong dân số lượng bắt đầu tăng lên dữ dội rất nhiều không thích lên mạng người cũng cũng bắt đầu trường kỳ trà trộn với mạng lưới bên trong ba năm trước những phú hào kia minh tinh khoa học kỹ thuật giới giới chính trị đại lao phi thường hấp dẫn fans nhưng là cái thời đại này tu sĩ mạnh mẽ mới là vô số người bình thường sùng bái đối tượng những kia tu sĩ mạnh mẽ kẻ nắm giữ cực kỳ khổng lồ fans vô số người điên cuồng sùng bái những cường giả này đặc biệt trong truyền thuyết vượt qua ngưng mạch cảnh cường giả siêu cấp mỗi một vị khai thông xã giao nền tảng đại lao fans con số không có thấp hơn một ước so sánh với những người này vừa một tháng mới xuất hiện ở mọi người tầm nhìn mục thiên vượt qua mà không kịp những siêu cấp cường giả kia mọi người là lấy xem thần tiên cảm giác đối xử nhưng là mục thiên không giống hắn giao sư đạo văn truyền bá văn minh này cùng mỗi người đều cùng một nhịp thở vì lẽ đó sự nổi tiếng của hắn không chút khách khi nói toàn bộ địa cầu không có một người có thể cùng hắn sánh vai khoảng cách mục thiên khai thông log mặt thư không tới nửa ngày mục thiên các đại xã giao trên bình đài p h è n số lượng liền bắt đầu nổ tung thức tăng trưởng Trăm vạn, ngàn vạn. hơn trăm triệu đây chỉ là ngăn ngắn nửa ngày mà thôi hết thể nền tảng phen số lượng đều đã hơn trăm triệu chương ba mươi tám mấy trăm triệu phen hoa hoa hoa sư phụ ngươi phen số lượng nổ tung ta thiên thật điên cuồng sư phụ ngươi nhanh lên một chút đăng ký một hồi cùng những người ái mộ giao lưu một phen ngay ở mục thiên lẳng lặng thể nộ các đại công pháp huyền ảo thời khắc đ ồ đệ dương thuần la to đánh gây hắn mục thiên thanh tu cũng may đây chỉ là phổ thông thường quy tu luyện không phải cái gì ngàn cần treo sợi tóc không phải vậy mục thiên liền đầu lớn t h ư a d ị mặt mục thiên nghiêm túc nói dương thuần ngươi ngạc nhiên cái gì làm việc bình tĩnh một điểm ồ ồ ồ dương thuần yên lặng đầu nghĩ hành vi của chính mình có vẻ như cũng thật là có chút liều lĩnh phỏng chừng quay r ố i đến sư phụ tu luyện thấp thỏm trong lòng liền sững sờ ở cái kia không nói gì mục thiên lắc lắc đầu nói quên đi cũng không có chuyện gì lần sau chú ý không chỉ có là ta lúc tu luyện người khác tu luyện ngươi cũng không nên quay dậy người khác đây là giới tu hành một kiên kỵ nhất người khác chính là tỉnh ngộ thời khắc hoặc là ngàn cân treo sợi tóc n g ư ờ i này đánh quái nhiễu e sợ kết làm đại thủ dương thuần rất là thụ giáo vội vã s ư n g phải đúng rồi ngươi vừa có chuyện gì kích động như thế mục thiên nhớ tới đến dương thuần khẳng định là có việc dương thuần như vừa tình giấc chiêm bao trên mặt vẻ lúng túng tiêu tan không ít nhất thời vui sướng nói sư phụ ngươi các đại xã giao trên bình đài phèn số lượng đều đột phá ghi chép trong thời gian ngắn ngủi ngươi phèn số lượng vấn đỉnh toàn cầu đầu bảng ô mục thiên khẽ gật đầu Ngậy. dương thuần n g ẹ n lời nhìn thấy vẻ mặt như thường sư phụ hắn đột nhiên có loại cảm giác vô lực sư phụ á sư phụ ngươi có thể cho điểm vẻ mặt sao sư phụ ngươi biết ngươi phèn có bao nhiêu sao dương thuần không cam l ò n g tiếp tục thả liêu hắn tin tưởng hắn nhất định có thể nhìn thấy sư phụ vẻ giật mình bao nhiêu mục thiên cũng có chút hiếu kỳ nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi gấp hai trăm triệu dương thuần đang khi nói chuyện liếc t r ộ n mục thiên lấy hy vọng ở mục thiên trên nét mặt nhìn thấy giật mình vẻ ân mục thiên hờ hững đáp lại mặt thư bốn ước ồ đầy rất một ước dương thuần nói xong nửa ngày không nhìn thấy hắn hy vọng nhìn thấy vẻ mặt hỏi ngược lại sư phụ ngươi không kinh hai sao mỗi cái nền tảng đều là hơn trăm triệu phen nha lẽ nào ngài không một chút nào giật mình mục thiên buồn cười tự hơi làm ra kinh ngạc trạng hiện tại vong dân nhiều như vậy ta nhớ tới ba năm trước cái kia và bình an ổn niên h đại những này xã giao trong phần mềm diện đỉnh cấp người có quyền cũng là ngàn vạn phen cao nhất cũng là miễn cưỡng phá ước tại sao ta liền trực tiếp hơi một tí mấy trăm triệu sẽ không là nền tảng cho ta soạt người máy đi dương thuần nhất thời không nói gì bất đắc di nói sư phụ hiện tại đều niên đại nào giao thông ngăn cách toàn thế giới đều mất đi giao lưu cũng là mạng lưới có thể giao lưu vì lẽ đó vong dân số lượng khẳng định tăng lên trên trường kỳ lưu luyến với mạng lưới đám người cũng không ngừng mở rộng không chỉ là sư phụ ngài fans số lượng khủng bố kỳ thực cái khác rất nhiều đại vệ fans cũng con số cực hạn bành trướng phá ức là rất thông thường sự há là như vậy mục thiên g ậ t g ù nói đến ba năm nay hắn chìm đắm ở huyền giới văn minh thăm dò bên trong cùng thế giới đúng là có chút chệch đừng dây sư phụ không bằng ngươi đổi bộ tài khoản cùng những người ái mộ giao lưu một chút đi trả lời trả lời vấn đề cái gì ngươi xem một chút những n à y điên cuồng fans có phải là người máy kha kha đạo văn tông sư nhưng là danh dương thiên hạ hỏa khắp cả toàn cầu trà trà sách hiệu quả khẳng định nổ tung mục thiên ngẫm lại cũng đồng ý đồ đệ kiến nghị đương nhiên đây nhất định không phải hỏi phân biệt có phải là người máy cương thi phấn mục thiên không có n h ả m chán như vậy chỉ là hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì mục thiên cùng thế giới chạy đường dây dẫn đến tư duy chịu đến hạn chế có điều hắn đương nhiên sẽ không là kẻ ngu si trước đây là không có ý thức đến hiện tại hiểu rõ tình huống bày đặt như vậy khổng lồ fans quần thể không làm chút chuyện cái kia chẳng phải là thiệt thòi lớn ở trước đây có một loại kinh tế gọi fans kinh tế mục thiên không có công phu kiếm tiền nhưng là hắn có thể soạt tinh hải quan g hoa tinh hải quan g hoa là hắn lập thân gốc dễ gần đây một tỷ fans có thể đều là một đám khát vọng học tập đến huyền giới văn minh học sinh một muốn học một đồng ý giáo một có thể thu được tri thức một có thể thu được tinh hải quan g hoa hai người hỗ lợi hỗ huệ là song thắng ông trời tác h ợ p cho mục thiên cũng ý thức được cái này nền tảng cũng có thể vì hắn mang đến lớn vô cùng tiện lợi t h ậ mục chí học học, trước cái cả. công cho có cái hạn thiên tinh hải hoa Không pháp không thấm tinh hải quang hoa, nếu như thật sự có thể, cái kia chuyển trong tiền vượt tu trắng tất biết ta ta t rõ sao giáo ngắn giang viện lượng lớn quang liền nói mạng mang đến quang nếu dạy lời kia lưới kia sẽ sĩ sư sẽ sẽ sự xa ở ở màu màu dù đỏ luyện đàn h ế thiên u ố c dưỡng hoạn thú h t đây. Mục i âm thầm suy tư mưu tính càng nghĩ càng thấy đến tiền cảnh c h ố n g trải là một cái hoạn lộ thênh thang nếu quyết định đi con đường này mục thiên đương nhiên phải chú ý một chút ở vận doanh giữ gìn xã giao phần mềm tài khoản trên không có suy nghĩ nhiều mục thiên lập tức bắt đầu đổ bộ các đại phần mềm đặt chân lên đi sau khi mỗi cái phần mềm trên đều lên tiếng chào hỏi chào mọi người ta là mục thiên thật hân hạnh gặp đại gia mục thiên đổ bộ các trang web lớn phát văn công phu ngăn ngắn mấy phút bên trong cỡ l ệ c phá ngàn vạn bình luận hơn triệu náo nhiệt không nớt va rốt cục nhìn thấy chân nhân l ã o bà mau ra đây xem đạo văn đại sư Khoảng cách h gần c ạ mục đến đại động. động lao, thật kích động. Kích động m lao sư lúc nào sư học học nhập nghỉ đều tiên đặc sắc, nhìn được ít không nhỏ. h Mục t i cũng là khá là tặc lưỡi hắn không nghĩ tới nhân khí thật sự như thế cao trong thời gian ngắn như vậy dĩ nhiên có nhiều người như vậy nhảy nhót lên tiếng bình luận ngay ở mục tiên h giật mình thời khác vô số người cờ l ạ c chuyển đi bình luận để mục tiên h câu này chào hỏi trực tiếp lên nhật s i ê u càng nhiều người không biết điểm vào liền càng náo nhiệt mục thiên mang tính lựa chọn địa hồi phục chút ít người tỷ như mấy người hỏi hắn lúc nào nhập học hắn liền ở phía dưới hồi phục bởi vì hỏi quá nhiều người mục thiên đơn giản trực tiếp lại phát ra một cái lần này đồ đệ dương thuần blog liền trực tiếp nổ tung mấy trăm triệu vong hữu nhìn thấy mục thiên nói một chút liền nghe giảng bài đại quân liền dâng tới là cái đáng yêu con chine blog trong nháy mắt đưa nó b ó m nát dương thuần phiền muộn lại hạnh phúc hắn không nghĩ tới sư phụ sẽ phát như thế một cái nói một chút đây là mục thiên trực tiếp ở nơi công cộng dưới thừa nhận chính mình thủ tịch đại đệ tử thân phận trước hắn lấy mục thiên thủ tịch đại đệ tử tự xưng đều là chịu đến nghi vấn hiện tại hắn sẽ không có phương diện này lo lắng làm xong những này mục thiên lại đổ bộ mặt thư cùng đầy r i ấ c tương tự y dạng h ỏ a hồ lô phát ra chào hỏi cùng giảng bài thông cáo đồng dạng nước ngoài quảng đại vong h ư u môn cũng phi thường kích động náo nhiệt trình độ so với quốc nội còn muốn nồng nặc mấy phần ca ngợi ca tụng cùng nhệt i sùng bái loại hình bình luận chiếm cứ màn hình có điều ở lượng lớn trong màn ảnh mục thiên nhìn thấy thật nhiều thú vị bình luận rất nhiều nước ngoài vong hữu biểu thị chính mình từ xa xưa tới nay đều là xem miễn phí giảng bài video bây giờ tìm tới mục thiên bản thân liền hỏi d õ mục thiên đạo văn giảng bài video có hay không cần thu phí thu phí bao nhiêu mục thiên thấy b u ồ n c ư ờ i xem tôi vẫn là nhân g i a nước ngoài chính bản ý thức cao đương nhiên này cùng cá nhân tố chất không quan hệ nguyên nhân đơn giản chính là hoàn cảnh vấn đề dù sao rất nhiều người nước ngoài cũng tham tiện nghi chương ó đạo văn tuyệt k ba mươi chín bắt bối hùng gặp may ngày mai mục thiên sáng sớm liền từ chỗ ở bên trong đi ra dĩ vãng hắn khẳng định là lợi dụng triều dương sơ sinh thời khắc phun ra nuốt vào linh khí tu luyện có điều hôm nay nhưng là có việc Đã đi mấy mục ngày không có đi học có trên h khóa, thiên học Chờ thiên thì, hắn nhất thời bị cảnh i giáo giang viện đại đại ê lên n muốn vẫn văn, vẫn đường. đến đến đường tượng mục tu là là lễ lễ đạo sư sĩ ở t bị ư Người như đường như như ớ c chú căng Mục mắt mình. giật ta tấp Toàn thành tân sinh vào chú ngày thứ nhất căng tin t hàng long. ngày giống như vậy, khủng dài đại biến sinh i nập, vậy, vậy. h vào lễ bộ bố đã vừa x u ấ thực i thời người dối. ệ n nhất đoàn mảnh Trên h một t gây tế tu sĩ x u ấ t tiến hội qua đi những kia ở trong đại hội làm người tình nguyện học sinh trở lại học viện sau khi mục thiên ngày ấy kỹ kinh tứ tọa biểu hiện đã ở các bạn học trong lúc đó truyền ra cho tới nay trong mắt mọi người mục thiên hình tượng là đạo văn trình độ đứng đầu toàn cầu nhưng là làm sao thiên đố anh tài hoặc là mục lao sư hoàn mỹ tu luyện dẫn đến tu vi bình bình cái này giả thiết vẫn luôn là tất cả mọi người công nhận nhưng là ngày ấy ở dưới con mắt mọi người mục thiên dĩ nhiên treo lên đánh kim thị võ quán gia chủ ác chiến thiên giang thị bốn đại cao thủ trong một đêm mục thiên lại một lần nữa thần bí lên người hâm mộ càng sùng bái si mê giả càng si mê xem thường giả cũng trong lòng không khỏi hiện ra nổi sóng bắt đầu coi trọng thậm chí là ngưỡng mộ này một vị đại sư bình thường biết điều đáng sợ nhưng là hắn hơi hơi triển lộ mấy phần thực lực thì thế giới vì đó thán phục ba năm yên lặng vô danh một khi lên tiếng toàn bộ thế giới vì đó rung động trước là như vậy bây giờ cũng là như vậy ở người khác nhìn hắn tu vi của hắn kiên quyết giống như vậy nhưng là hắn nhưng dùng kinh diễm thế nhân thực lực làm mất mặt nói cho tất cả mọi người không phải hắn không đủ thực lực chỉ là xem thường với động thủ thôi mục thiên mỉm cười hướng mọi người gật đầu manh liệt đám người lập tức vì hắn nhường ra một con đường đến để mục thiên có thể thông suốt địa tiến vào đại lễ đường ồ đại gia mau nhìn mục lao sư trên lưng chính là món đồ gì thật giống là một cái ba lô a tiểu hùng hình thức ba lô hoa、wow, thật đáng yêu mục lao sư thật là có yêu thật ấ m hoa、wow, thực sự là manh cộc cộc chỉ ta cảm thấy đây là một con thật sự tiểu hùng sao các ngươi xem tiểu hùng đậu không có sai nam nhoai mục thiên trên lưng chính là tiểu h ắ t hùng vốn là mục thiên đi học thì là không chuẩn bị mang theo tiểu h ắ t hùng dù sao đây là ở trên lớp đeo túi đeo lưng cũng không tốt nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng tiểu h ắ t hùng cũng không thuận không có ba lô không quan trọng lắm không có sữa bột mãi miệng bình cũng không có chuyện gì bay nhảy một hồi tròn vo bụ bấm tiểu h ắ t hùng như một con linh hoạt tiểu bản tử lập tức nhào tới mục thiên trên lưng như là bạch tuộc bình thường vững vàng hấp ở mục thiên trên lưng bỏ cũng không xong bắt đến mục thiên trên lưng sau tiểu hắc hùng vù vù kêu thật là đắc ý phảng phất ở nói cho mục tiên h đừng nghị s u y ta đối với bắt bối tiểu hắc hùng tựa hồ có từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú rất nhanh nó liền ngủ nhưng lại nhưng nửa ngày cũng đi không tới phảng phất cùng mục thiên hòa là một m thể đối với tình huống như thế mục thiên cũng là tràn ngập bất đắc dĩ bởi vì thời gian không nhiều hắn cũng lười trì hoãn không thể làm gì khác hơn là liền như vậy có lấy tiểu hắc hùng đi học quả nhiên mục thiên vừa xuất hiện tiểu hắc hùng liền phát huy hấp tình tác dụng vừa ra trận liền vững vàng hấp dẫn quảng sinh viên đại học tầm mắt đặc biệt những kia các thiếu nữ đối diện khả ái như thế manh vật càng là thu lại không được cái kia sắp tràn lan ái tâm quả thực cũng bị nó manh hóa hoa tiểu n g u y ệ t n g u y ệ t mau nhìn cái kia không phải mục lão sư dưỡng tiểu hùng sao dĩ nhiên nằm n g o à i mục thiên trên lưng thật sự thật manh mau nhìn nó hướng về chúng ta miết lại đây tiểu hắc hắc chúng ta ở này lâu n g u y ệ t ký túc xá bốn người là biết mục thiên nuôi một con đáng yêu tiểu hắc hùng bất quá hôm nay ở đại lễ đường nhìn thấy nhưng là ngoài ý muốn càng không nghĩ đến chính là tiểu hắc hùng dĩ nhiên manh cọc cọc địa nằm nhoài mục thiên trên lưng phòng trưng mục thiên rất buồn khổ đi thực sự là bướng bình tiểu hắc lâu n g u y ệ t thầm nghĩ không khỏi xì xì cười ra tiếng cảm thấy phi thường thú vị tiểu n g u y ệ t lần sau chúng ta ước mục lão sư đi ra chơi đi ngươi xem một chút tiểu hắc hùng nhiều đáng yêu thật muốn sờ sờ nó lữ p ư ơ n g lúc này mở miệng trong miệng mặc dù nói chính là tiểu hắc hùng nhưng là sáng quắc ánh mắt nhưng là tập trung ở mục thiên trên người thần thái sáng láng bên cạnh cố vân vân cũng không ngoại lệ ngày ấy mục thiên đại triển thần uy uy phong lẫm lẫm một màn sâu sắc khắc ở nàng đầu góc trước mục thiên đối đầu kim phượng thì thoái nhượng ở trong mắt nàng cũng không còn là nhu nhược mà là một loại phong độ một loại siêu nhiên một loại nhắm thẳng vào đỉnh cao ung dung tự tin lâu n g u y ệ t nhìn tiểu hắc hùng trong lòng cũng là khá là ý động làm khó dễ địa nghị đến muốn vẫn là gật đầu rất nhanh mục thiên bắt đầu giảng bài mục thiên ở trên đài hào hào không dứt giảng bài dưới đài ngay chính giữa vị trí tốt nhất dương thuần việc nghĩa chẳng từ địa chiếm cứ giờ khác này hắn đã bắt đầu rồi trực tiếp trực tiếp khán giả đến từ ngũ hồ tứ hải số lượng cùng với khổng lồ khán giả hơn trăm triệu nếu không là trực tiếp nền tảng trước đó có chuẩn bị sợ là đã sớm thẻ bạo thế nhưng dù là như vậy cũng thường thường cả tổng chào mọi người sư phụ ta khoa muốn bắt đầu đi đại gia tập trung tinh thần nha dương thuần đem màn ảnh nhắm ngay mục tiên dọn xong thiết bị vị trí ta đến từ bắc mỹ châu lần thứ nhất nhìn thấy mục đại sư thực hướng dạy học trong lòng thật kích động mục lao sư là thần là vĩ đại miễn p h i giáo sư cho chúng ta đạo văn tri thức trên thế giới xa nhất khoảng cách không phải sống và chết khoảng cách mà là mục đại sư ngay ở trong vòng trăm thước mà ta nhưng chỉ có thể thông qua trực tiếp đến chiêm ngưỡng mục lao sư trên lầu lần sau tiếp tục cố gắng nhất định có thể đánh vào tiêu chuẩn tiến vào đại lễ đường nghe giảng bài còn chưa có bắt đầu màn đạn liền bắt đầu điên cùng lăn x o ạ t bạo toàn bình che ngợp bầu trời đương nhiên lễ vật cũng là từ phát sóng đến hiện tại chưa bao giờ dừng lại quá chờ đến màn ảnh cho đến mục thiên nhất thời mục thiên hoàn toàn mới hình tượng hiện ra ở đến từ toàn cầu n ă m châu bốn dương vong hữu môn nhất thời màn đạn trên tiếng bàn luận một mảnh mục thiên hình tượng tự nhiên không có vấn đề gì vẫn là như trước kia như thế ô vương áo sơ mi thêm quần jean giản lược nhẹ nhàng k h o a n khoái nhưng là cùng di vãng không giống chính là trên l ư n g tiểu h á t hùng mục lao sư ba lô thật manh câu cùng khoản ba lô thật sự thật ấm mục lao sư dĩ nhiên cũng bối như thế manh ba lô quả thực khó mà tin nổi không đúng n à y tiểu hùng không phải ba lô quái s ứ c thật giống đây là một con thật sự tiểu hắc hùng trong đó cũng có mắt sắc vong hữu lập tức liền nhìn ra thật giả phát sinh nghi v ậ n tiếng màn đạn trên điên cuồng s o á t lên chủ bá nữ trang đại lao khẩn cầu biết n à y tiểu hùng là có thật không chủ bá đại đại khẩn cầu biết tường tình dương thuần cười hì hì đương nhiên là thật sự nha thông i ể u á t thường đáng yêu, rất triển sư phụ ta, phi phụ phụ nghe h nói ngoài sư sư đáng yêu, ra ta k mang nằm mọi nó, liền nhòe trên lưng, chính là không chịu hạ xuống.、Được、dương Thuần thực trả lời, nhất thời tất cả mọi người đều kích động lên. Thông theo thực trả thời tất phụ chịu hạ kích là lời, đều sư sắc Được cả qua dương thuần đơn giản miêu tả một con dính yêu c u ố n quýt lây chủ nhân đáng yêu tiểu hắc hùng hình tượng nhất thời sôi nổi trên giấy làm cho tất cả mọi người nghe xong lòng ngưỡng ấy manh tâm quá độ bắt bối hùng thật sự thật đáng yêu manh chết rồi Ta chương ũ n g t ậ t một muốn con n có h thế đ bốn mươi danh tiếng bị cướp không tồn tại tiểu hắc hùng chính thức gặp may toàn thế giới trong đó tiểu hắc hùng nằm n h ò i mục thiên trên lưng đầu đắp trên bờ vai quay về màn ảnh nháy mắt manh đổ rồn d ậ p bị các bà mai thể trích dẫn trắng trợn đưa tin manh hóa đây là tất cả mọi người nhìn thấy tin tức sau phản ứng đầu tiên đặc biệt mẫu tính tràn lan nữ tính môn không người nào có thể tránh được tiểu hắc hùng đáng yêu manh cộc cộc hồn nhiên ánh mắt khiến người ta không nhịn được cười bát bối tư thế dồn dập bị hắn tù binh quyển phấn chính là không ít không thích sùng vật người nhìn đều lòng sinh dưỡng một con sùng vật kích động thật đáng yêu thật manh rất nhớ s ở s ở nó ta tâm đều muốn manh hóa ta cũng thật giống muốn một con như thế đáng yêu thông minh tiểu hùng nhìn mục đại sư tiểu hùng ta có loại muốn đem nhà ta đầu kia cả ngày uống b u ồ n cầu thủy miêu bóp chết kích động câu mục đại sư tiểu hùng cùng khoản sùng vật hùng nơi nào có thể mua được trên internet náo nhiệt một mảnh không chỉ có là quốc nội vong hữu nghị luận sôi nổi chính là nước ngoài rất nhiều người cùng quốc người như thế bị tiểu hắc hùng đáng yêu chính phủ ở internet tương tự mặt trên bình luận t r e ngợp bầu trời vô số vong hữu thảo luận tiểu hắc hùng vì nó đáng yêu manh khuynh đảo cùng lúc đó vong điếm trên các loại cùng khoản tiểu hắc hùng quại sức ba lô dĩ nhiên trở thành nóng nhất tiêu thương phẩm cửa hàng thu cưng cũng trở thành to lớn nhất được lợi mới ba năm trước muốn, muốn nhận nuôi hắc hùng làm s ù n vật người bình thường cơ bản không cách nào làm được dù sao hắc hùng là bảo vệ động vật một mình nhận nuôi đó là phạm pháp hơn nữa cũng không an toàn dù sao hắc hùng là cao cấp nhất hung manh dã thú một trong thế nhưng đến cái thời đại này động vật bảo vệ pháp đã hủy bỏ nguyên nhân rất đơn giản động vật đã không cần bảo vệ nếu như có thể tốt nhất mời tới đế tới một người loại bảo vệ pháp cái thời đại này nhân loại đã mất đi địa cầu người thống trị thân phận chí ít không có trước đây hung hăng như vậy rất nhiều khu vực s ư ơ n g bá một phương đã đã biến thành những kia mạnh mẽ linh thú vì lẽ đó động vật bảo vệ đã biến thành một chuyện cười thoại có nói đi cũng phải nói lại coi như không nhúc nhích vật bảo vệ pháp kỳ thực muốn muốn nhận nuôi một con hắc hùng cũng không dễ dàng đệ nhất nguồn cung cấp căng thẳng đệ nhị chính là độ nguy hiểm quá cao thiên địa linh khí tới dưới manh thú đầy người liền bắt đầu điên cuồng tiến hóa thực lực tăng v ọ n không cẩn thận chủ nhân liền bỏ mạng ở sùng vật trào dưới ở internet thảo luận làm sao nhận nuôi tiểu hắc hùng trở thành thủy triều nhiệt độ cư cao không xuống chiếm lấy toàn bình có điều rất nhanh một ít trình độ rất cao tu sĩ liền yêu sách mục đại sư tiểu hắc hùng không phải phổ thông tiểu hắc hùng mà là một con mạnh mẽ linh thú đừng xem nó bề ngoài manh manh đát đáng yêu đến làm cho tất cả mọi người k h u y n đ ả o nhưng là tròn vo còn nhỏ trong cơ thể nhưng ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố là một cái như vậy tiểu tử nó một cái tắt phòng t r ứ n g có thể đem một con thành niên cảnh khuyển đ ậ p chết n à y thiếp một chỗ toàn vong náo động nghe nói tiểu hắc hùng không chỉ có thể yêu thậm chí còn nắm giữ sức mạnh kinh khủng lập tức tiểu hắc hùng p h è n càng hơn nhiều lại manh lại mạnh mẽ đúng là hoàn mị sủng vật ta tiểu hắc ngươi thật sự có thể một cái tắt đập chết một con cảnh khuyển sao dương thuần một cái tay cầm n ã i miệng bình đưa cho tiểu hắc hùng sau đó một cái tay khác tiếp nhận nâng ở tiểu hắc hùng trên tay n ã i miệng bình bởi vì mục thiên chỗ ở có tụ linh trận linh khí so với bên ngoài đầy đủ không biết bao nhiêu vì lẽ đó dương thuần cũng là ở mục thiên biệt thự trong thu thập một cái phòng ở lại mỗi ngày cần tu khổ luyện không tới một tháng hắn liền tiến vào tu sĩ cửa lớn trở thành một tên ngưng mạch cảnh một tầng tu sĩ tiểu hắc hùng bắt được hoàn toàn mới tràn đầy mãi miệng bình trong lòng phi thường thỏa mãn biểu hiện phi thường sung sướng đối diện dương thuần ôm hành vi cũng không có biểu hiện cùng thường ngày chống cự tiểu hắc hùng tựa hầu nghe đã hiểu dương thuần tự đen kỵ sáng sủa con ngươi sách trực c h u y ệ n cực kỳ nhân cách hóa lộ ra xem thường vẻ mặt cái này dương thuần xem sững sờ sững sờ vừa vạn mục thiên lúc này từ trên lầu đi xuống phương tài lúc nãy một màn hắn nhìn thấy cả rồi dương thuần ngươi có thể quá khinh thường tiểu hắc hùng ha ha ha, ha hắn a h tức rồi cảm thấy ngươi xem thường nó dương thuần một mặt giật mình phút chốc trên tay vốn là yên tĩnh nằm tiểu hắc đã rời đi tiểu hắc kiểm trên thở phì phò ngoài miệng còn vù vù địa hét quái gì. dương thuần luôn mồm xin lỗi nhưng là tiểu hắc hùng nhưng không nghe theo lôi kéo dương thuần liền đi ra ngoài gào a gào a đi tới tam giang đình tiểu hắc hùng gầm lên giận dữ tuy rằng âm thanh non nớt nhưng là thanh â m kêu bên trong chấn động thiên khung thô bạo lẫm liệt là làm sao cũng không che lấp được theo tiểu hắc hùng tiếng gạo nhất thời tam giang hồ nước rung động không dứt phảng phất tam giang hồ là một chậu nước tiểu hắc tùy ý ha khẩu khí liền thổi nhữ mặt nước dập dờn không dứt liên vẫn ẩn tại trong hồ tiềm tu một thanh nhất bạch hai con cự mãng cũng bị tiểu hắc động tác lớn q u ấ y nhiễu dồn dập thoát ra mặt nước đầu rắn cao dương vội vã cuốn cuồng nhìn thấy khung cảnh này này hiệu quả tiểu hắc hùng rất hài lòng một mặt đắc ý nhìn dương t h ầ n dương thuần trợn mắt mắt mồm hắn chẳng thể nghĩ tới tiểu hắc hùng như vậy còn nhỏ thân thể bên trong dĩ nhiên ẩn chứa như vậy năng lượng kinh khủng ngây ngốc nhìn chính mình sư phụ mục thiên cười cận ôm lấy ở cái kia sái bảo tiểu hắc hùng quay về dương thuần nói tiểu hắc hùng không phải là phổ thông linh thú dựa theo một số thuyết pháp nó nhưng là thần thú tuy rằng hiện tại ở tuổi thơ kỳ nhưng là trong cơ thể ẩn chứa sức mạnh cực sự khủng bố không thể tính toán theo lẽ thường nói đến đây mục thiên cũng nhớ tới tiểu hắc hùng thức tỉnh thì tình cảnh nuốt khổng lồ như vậy linh khí khủng bố linh khí triều tịch đều suýt chút nữa không thể thỏa mãn nó tiểu h á c hùng không cường đại mới là lạ đây hoa、wow, tiểu h á c thực sự là sủng vật hoàn mỹ lựa chọn lại manh lại mạnh quả thực không thể tốt hơn ha ha ha ha sư phụ ngươi đi học thì danh tiếng đều phải bị hán đoạn sự chú ý của mọi người đều bị nó hấp dẫn quá khứ dương thuần t r e o g ẹ o nói ta có biện pháp gì tiểu h á c miễn c ư ơ n g muốn bắt đến ta trên lưng ta cũng không cắt đôi được nó mục thiên cũng là cười khổ lắc đầu ngày hôm qua cái kia một tiết khóa tiền lợi là từ trước tới nay thấp nhất không phải hắn giảng không được cũng không phải người nghe liền thiếu ngược lại hắn khóa so với trước đây càng phong phú thâm nhập người nghe cũng nhiều hơn nhưng là làm sao ánh mắt của mọi người đều tập trung đến tiểu h á c hùng trên người dù sao khóa không nghe không có chuyện gì trở lại hảo hảo bồi bổ video hiệu quả cũng giống như vậy không thể không nói tiểu h á c hùng đoạt mục thiên danh tiếng suy tư chốc lát mục thiên trong lòng cũng có chủ ý cướp ta danh tiếng không tồn tại kỳ thực mục thiên mấy ngày trước thì có quá một ý nghĩ vậy thì là hiện nay hắn đi học giáo sư chính là đạo văn giáo sư đạo văn chỉ có thể thu hoạch màu trắng tinh hải quan g hoa hiện giai đoạn màu trắng tinh hải quan g hoa đã đủ màu đỏ thâm tinh hải quan g hoa mới là khan hiếm nhất mà muốn thu được màu đỏ thâm tinh hải quan g hoa truyền thụ công pháp là hữu hiệu, hiệu nhất thu được con đường trước đây mục thiên đều là một người truyền thụ công pháp chân ý vẫn không có quy mô lớn giảng bài quá Mà m ụ chương t i ê n định chính là cho toàn n dự cho cầu là g ờ i tới một l bốn mươi mốt này một thứ thay đổi thế giới ngày mười hai tháng mười nghi xuất hành nhập học mỗi khi gặp mục đại sư giảng bài thiên giang tu sĩ học viện đại lễ đường đều là dòng người như nước thủy triều mặc dù bọn học sinh không có rút chúng tiến vào đại lễ đường ngay mặt nghe giảng bài cơ hội nhưng là bọn họ vẫn cứ sẽ không kìm lòng được địa đi tới đại lễ đường ở cửa quan sát từ đằng xa may mắn bắt được tiêu chuẩn đồng học hôm nay đặc biệt hưng phấn không chỉ là có thể ngay mặt nghe mục lao sư giáo sư đạo văn hơn nữa còn có thể tận mắt nhìn khoảng cách gần quan sát đáng yêu đến nổ tung tiểu h ắ t hùng ngẫm lại liền cảm thấy phi thường kích động ở muôn người chú ý mục thiên xuất hiện vẫn là giản lược trang điểm sau lưng vẫn là mang theo một con lười biếng manh cộc cộc tiểu hùng vẫn có một theo đôi đồ đệ chính như hết thể đồng học chờ mong như thế sự tình toàn bộ phát sinh mục thiên nhận biết rất nhạy cảm t h â n thức cực kỳ mạnh mẽ hắn có thể dễ dàng thấy rõ người chung quanh biến hóa cái kia tìm đến phía ánh mắt của hắn tám chín si đi đặt ở sau l ư n g tiểu tử trên người hết cách rồi manh vựa là chính nghĩa mà cũng còn tốt ngày hôm nay coi chuẩn bị không phải vậy danh tiếng đưa hết cho tiểu hát đoạn ta còn làm sao giao khóa còn làm sao kiếm lời tinh hải quan g hoa còn làm sao phân tích công pháp mục thiên trong lòng âm thầm nghĩ lập tức không có suy nghĩ nhiều trực tiếp tiến vào đại lễ đường mục thiên mỗi một lần đều là cuối cùng đến đại lễ đường không phải mục thiên bất cần đến muộn thực sự là nhân vì bạn học môn đến quá sớm căn bản không có đúng giờ lời giải thích vì lẽ đó trên căn bản mục thiên vừa đến khóa liền có thể bắt đầu mục thiên đứng đài chủ tịch dưới đài đồng học ánh mắt sáng quắc mà nhìn hắn nói chuẩn xác là nhìn ở mục thiên sau l ư n g bán manh tiểu h á c hùng tiểu h á c hùng tựa hồ tìm tới việc vui hấp dẫn càng nhiều người quan tâm nó Các mục t h i ê ngày danh n t i ế tất thứ cả những n để nó làm k hôm n g biết ệ nay lập là tức càng là liên tiếp bán m n nữ sinh kêu sợ hãi liên、tủ. Dương thuần trực tiếp bên trong cũng tất cả đều là liên quan với tiểu hùng thảo luận,、thật、giống n h hãi hát thảo thật để đài đều tiểu dưới với tiếp là à sợ kêu tụ. trực tất cả không phải mục đại sư khóa, phản mà trở thành tiểu dân, tiểu thiên r ở t à n h t ể u hát hùng trạm ở trên đài không có giống như quá khứ giảng bài đứng bình tĩnh như thế đại lễ đường bên trong mới yên tĩnh lại mục thiên k h ắ c thường lập tức để đoàn người đều yên tĩnh lại ở đây đều là người trưởng thành không phải học sinh tiểu học bọn họ phi thường rõ ràng địa rõ ràng cái thời đại này tri thức tầm quan trọng đối với một hoàn toàn mới văn minh từ trên trời giáng xuống mỗi một cái có chút nhận thức người đều sẽ nắm lấy tất cả cơ hội đi học tập hơi không lưu ý ngươi sẽ bị nhanh chóng phát triển thời đại đào thải có một người không hề bảo lưu địa truyền thụ cho ngươi tri thức dẫn dắt ngươi hướng đi tu sĩ thế giới cửa lớn ở thời đại này là cỡ nào khan hiếm sự tình vì vậy trong lúc nhất thời mọi người cũng thu lại nụ cười trở nên trở nên nghiêm túc một bộ hảo hảo nghe giảng bài ngoan bảo bảo rằng r ấ p mục thiên nhưng lại ôn hòa n ở nụ cười thở dài một tiếng nói sự thực chứng minh ta đẹp trai còn chưa đủ lấy hấp dẫn tất cả mọi người lúc trước ta đều không có sản sinh quá tương tự nghi vấn nhưng là từ khi trên một tiết khóa sau ta đem tiểu h ắ c dẫn theo lại đây nội tâm của ta chịu đến to lớn thương tích mục thiên hài hước thức tự mình thổi phồng tự d ễ mở màn nhất thời để không khí sốt sáng tiêu tan không ít học sinh đều khẽ cười thành tiếng、Phúc. mục lao sư vẫn là như vậy hài hước 66.666 cái gì ta trung văn không phải rất tốt không nghe thấy mục lao sư ý tứ ai tới giúp ta phiên dịch một hồi tại sao bọn họ đều nở nụ cười mục lao sư nói cái gì ta thiên ta thật hối hận không có học tiếng hoa lớp kế tiếp ta khẳng định nghe không hiểu ta có thể lựa chọn sau đó quan sát phiên dịch p h ụ để dạy học video nhưng là vẫn là lựa chọn quan sát trực tiếp thế nhưng thật sự rất thống khổ mục thiên nhìn thấy tiêu điểm của mọi người trở lại trên người mình vừa vặn tận dụng mọi thời cơ bắt đầu rồi một hồi thay đổi thế giới khiếp sợ thế giới một bài giảng bục giảng ngay chính giữa to lớn hình chiếu nghi trên xuất hiện bảy cái to bằng cái đấu rét quốc tự thượng cổ mang như quan tưởng đồ nhất thời toàn t r ư ờ n g kêu sợ hãi một mảnh trực tiếp bên trong màn đạn càng là điên cùng lăn lít nha lít nhít nếu là không che đậy màn đạn hình ảnh trên phòng chừng là hh một mảnh tất cả đều là lăn lộn xẹt qua màn đạn 666.666. t a nhìn thấy gì không thể nào lẽ nào mục lao sư m u ố n há thượng đế hình chiếu nghi trên z quốc chữ là có ý gì tại sao các ngươi kích động như thế công pháp hết thể hiểu z quốc tự lòng người bên trong đều là run lên mục thiên ở hình chiếu nghi trên thả ra chính là một môn công pháp tên gọi thượng cổ man như quan tường đồ thiên hải tu、si、học viện, thậm suốt nhất, nhất một trong. thời, thượng tưởng nhất một tu ít thiên tu thứ nhất tiếp xúc chính là tọa lạc với thiên hải tu hải、si、học chí khu pháp Nhu danh pháp, không phú chính hải si viện giang đại nổi giả người với si viện nam quảng công Đồng Man quan cũng môn công luyện đông luyện lần đảo, quốc học vực cổ có xúc lạc Man đồ dẻo là là bây i b giờ mục thiên dĩ nhiên đem thượng cổ mang nhu quan tưởng đồ thả ra lẽ nào lẽ nào tất cả mọi người hô hấp căng thẳng đầy mặt t r ờ m o n g mà nhìn mục tiên h muốn từ trong miệng hắn nghe được làm bọn họ hưng phấn ma tin tức tốt mục thiên không có trêu ngơi ư mọi người cười nói đoàn người đều nhìn thấy bảy chữ này e sợ rất nhiều người đều rất quen thuộc không sai chính là truyền lưu phi thường rộng khắp công pháp thượng cổ mang ngưu quan tường đồ ngày hôm nay chúng ta khóa chủ đề chính là nó mục thiên nói xong một tấm đỉnh đầu thương k h u n g chân đạp đại địa mang ngưu đồ xuất hiện ở mang ngưu trên thân hình có lít nha lít nhít đạo văn phức tạp về n à o mà lại tràn ngập thần bí vẻ sau một khắc toàn trường sôi trào một mảnh là thật sự suy đoán của bọn họ dĩ nhiên là thật sự mục đại sư dĩ nhiên đúng là cho bọn họ giảng giải công pháp trời ơi không có nhìn sai đi tất cả mọi người điên cuồng ở thời đại này cùng chung tri thức tựa hồ càng ngày càng lưu hành nhưng l à n à y mãi mãi cũng là thiện cấp độ người dù sao cũng là ích kỷ đ ộ n vật đối với cao cấp hàng đầu đồ vật tự nhiên là chính mình độc nhất tốt học lôi phong miễn phí giáo sư cho người bên ngoài đó là không thể đối với cái thời đại này cao cấp nhất tri thức tự nhiên chính là công pháp thiên phú tu luyện bình thường người bình thường khó có thể trở thành tu sĩ không chỉ có là đại gia mèo khen mèo dài đuôi duyên cớ công pháp truyền thụ cũng là một to lớn chỗ khó dù sao đời thứ nhất công pháp tu luyện giả đều là quán đỉnh truyền thừa chính mình cũng ăn không ra chớ nói chi là có thể dạy đồ đệ tốt bình thường đều là tự thân dạy dỗ tinh anh thức giáo dục quy mô lớn truyền thụ công pháp tiền lệ còn chưa từng có nhưng là tất cả những thứ này đều sẽ muốn đánh vỡ đây là thượng cổ man như quan tưởng đồ bí tịch ngày hôm nay ta liền cho đại gia cẩn thận giảng giải đồ trên hết thể đạo văn ý tứ cùng với tu luyện công pháp này yếu điểm chỗ khó mục thiên không thể nghi ngờ chính là trực tiếp nói cho tất cả mọi người ngồi xuống nghe rõ ta chuẩn bị truyền thụ công pháp các ngươi tha thiết ước mơ công pháp hết thể quan sát mục thiên khóa đồng học đều sôi trào một mảnh kích động không thôi công pháp tu luyện trở thành tu sĩ tung hoành thiên h ạ n à y mười hai chữ không thể nghi ngờ là một thời đại giấc mơ vào đúng lúc này bọn họ nhìn thấy hy vọng ánh dạng đông tiểu hắc hùng tỉnh tỉnh nhìn dưới đài giống như bị điên đồng học mặc nó làm sao phân manh nhưng là ánh mắt của mọi người đều không có từ trên người mục thiên rời quá liền ngay cả những tằng đó kinh mắt mạo tinh tinh tiểu tỷ tỷ môn cũng không ngoại lệ tiểu hắc hùng không hiểu nhưng là mục thiên cử động nhưng là muốn sửa toàn bộ thế giới tiến trình thời khắc này thay đổi thế giới chương 42, toàn dân tu luyện thời đại một linh lý cường dép quốc nam phương thành nhỏ một phổ thông người làm công Lý Cường xưởng trong thành nhà ở tìm một đây i thời gian ngơi, đi giờ khi giờ điểm, điểm tiền giờ, cuối ngoại giờ làm, tuy rằng trên lý thuyết là là làm lấy làm lệ toàn một một thêm thêm tuy trên thuyết tuần trên ngũ như hai, nhưng là trên thực tế, một tháng tăng thường thường chút tuần trên hưu đều sau duyên duyên rằng ngũ nhưng căn bản không nghỉ Không bình bình còn cũng không chỉ bộ có ca. có ban. đ ở chính là nhà tư bản nham hiểm các loại biện pháp để ngươi tự nguyện tăng ca không tăng ca một tuần trên ngũ tu hai Cái kia cơ kia b ả nếu chỉ có cái cơ cuối ca có thể nắm hơn 4 ngàn, mỗi ngày 12 giờ có thể thể hơn thể hệ mặt tiền tuần tăng t nắm ngàn bản lương, nắm ngàn, ngày ngàn, quan mỗi giờ i ra t thậm thể Tăng chút tâm, tiền làm thêm giờ còn、so、với bình thường tiền lương cao. Thử hỏi, đồng ý tăng đến đồng ế hơn vạn. còn còn bình lương ngươi n chí hỏi, làm có ca có cao. ca với giờ sao? so ý như đặt ở sớm mấy năm hỏi lý cường khi đó hắn chừng hai mươi không có kết hôn không có sinh hoạt áp lực hắn tự nhiên là không vui đáng t i ế c hiện tại tuổi tăng lớn thành lập gia đình có thê tử cùng hải tử có gánh nặng cùng áp lực mặc dù hắn cực kỳ căm ghét nhà xưởng khô khan lặp lại công tác nhưng là hắn cũng không thể không ngại tính tình vén tay háo lên vùi đầu gian khổ làm ra mỗi ngày đi làm lý cường đều làm ra đặc biệt hăng say không phải là bởi vì hắn cỡ nào yêu quý lao động vì là vẹn vẹn chính là sớm đem sản lượng làm được nhiều một chút thời gian nghỉ ngơi dùng cho giải trí cùng thả lỏng lý cường thao tác cỗ máy làm ấy không cỗ máy tự động hóa trình độ phi thường cao vì lẽ đó sản lượng cơ bản bị toán chết rồi bao nhiêu thời gian ra bao nhiêu hoạt căn bản không lớn bao nhiêu đi tới trải qua một ngày gian khổ làm ra lý cường rốt cục làm xong sản lượng có gần hai giờ nhàn rỗi thời gian được rồi chính là này thời gian hai tiếng vẫn là dán lần trước còn lại sản lượng mới miễn cưỡng bỏ ra đến liên hắn rất là cao hứng tìm một góc cầm điện thoại di động lên quan sát trực tiếp đến ồ là đáng yêu con trai đây nữ trang đại lão ngày hôm nay lại trực tiếp lý cường nhất thời sáng mắt lên vẻ mặt hắn trở nên chăm chú lên hắn rất sớm liền đặt mua là đáng yêu con trai ni trực tiếp mỗi một lần trực tiếp hắn đều sẽ không bỏ qua mặc dù bởi vì trong xưởng tăng ca thay ca loại hình nguyên nhân làm lỡ cái kia ngay lập tức hắn cũng sẽ tìm được video tư liệu lại cẩn thận học tập không chỉ là chính mình học tập hắn còn đem video cho người nhà để người nhà đồng thời học tập đạo văn đại sư mục thiên lại giảng bài